Chương 437, thống hạ sát thủ. Chương 437, thống hạ sát thủ. Trân Quân nói dẫn chúng ta 36 ma quật hoàn toàn chính xác sẽ ở gặp được ngoại địch lúc lẫn nhau hợp tác, nhưng tiếp bên ngoài nhiệm vụ thời điểm không có khả năng sớm thông khí. Hắc Bảo tu sĩ trong lòng phát khổ, sợ trả lời không đúng liền chịu một kiếm. Máng to không biết nhà ai ma quật, đầu đuôi không có làm sạch sẽ, trêu chọc đến dạng này hôn nhân. Ta không có kiên nhẫn phân biệt các người chỉ gian quan hệ, hoặc là nói chút có giá trị tình báo, hoặc là ta liền chính mình tới lấy. Lôi mang kiếm quang đã tập trung hai người, bạch tử thần thanh âm thanh lãnh, không có bất luận cái gì ba động. Khổ Hải 12 tháng bên trong 11 tháng đều có cương phong tội, báo cắt tích quyền, hôm qua an toàn lộ tuyến hôm nay khả năng liền sẽ trở thành tử vong cảm ấy. Dù là trong tay có 36 ma quật vị trí địa đồ, lại có đầy đủ thực lực đến chống cự cương phong báo cát, nhưng không ngừng biến hóa lộ tuyến khẳng định sẽ thật to ảnh hưởng hắn tìm đến mỗi chô ma quật thời gian. Ma quật trong đó, mịt mù tăm tối, linh khí thiếu thốn, căn bản không có khả năng bố trí lên đến đại trận. Nhiều nhất là lợi dụng thiên sinh địa hình, bố trí mấy đạo cấm chế, đối mặt kết đang tu sĩ còn có thể phát huy chút tác dụng. nhưng ở nguyên anh chân quân trước mặt liền cung giấy giống như lại quần vọng ma tu đều sẽ không cảm thấy có thể bằng này chặn nguyên anh tu sĩ công kích ngoại giới xem khổ hải 36 ma quật đều là thống nhất xưng hô kỳ thật chúng ta nội bộ có rõ ràng phân chia bên trái hắc bảo tu sĩ gỡ xuống mũ vòng đúng là một vị mặt không có chút máu tóc bạc ngang eo nữ tu ngũ quan mang theo vài phần hung lệ mặt mày như xương nàng nói cực nhanh sợ chậm hơn một khắc bị nghĩ lầm là tại do dự giấu diếm cái kia cổ làm cho người khiếp sợ tóc dựng thẳng khủng bố uy áp dụng trong tràng chỉ có hai gã kết đan tu sĩ còn có thể đứng lại còn lại tu sĩ ngã cháy phải đều là đầu giảm xuống đất chất vật không chịu nổi. Dựa theo tình báo, vị này Bạch Chân quân biến mất mấy chục năm, làm vì gần ngàn năm qua bắc vực thanh danh hiển hách nhất một gã kết đan chân nhân, ngoại giới đối với hắn chú ý độ luôn luôn là cực cao. Rất nhiều người đều suy đoán hắn trốn lên tới, tại Âm Thầm Đạp lên hóa anh chí lộ, chỉ chờ tích xúc đầy đủ liền dẫn động thiên kiếp. Lần này hiện thân, dĩ nhiên là nguyên anh cảnh giới, chứng minh cái này một suy đoán. Nhưng hắn thực lực, căn bản không giống một vị tân tấn nguyên anh tu sĩ, so rất nhiều nhiều năm chân quân mang đến uy áp đều muốn lớn rất nhiều. Các bạc nữ tu làm vì ma sử, gặp qua các phương nguyên anh chân quân ít nhất có một bàn tay số lượng, nhưng không có một người cung bạch tử thần dạng này mang cho nàng gần như tuyệt vọng cảm giác áp bức, liên động thủ dũ khí phản kháng đều không, chỉ có thể toàn bộ hành trình phối hợp. Nàng tu luyện công pháp tại linh giác báo động trước phía trên riêng một ngọn cờ, chính là bằng này trốn qua thiệt nhiều lần kiếp nạn, tại Vô Ngần Khổ Hải loại này địa phương sinh hoạt tu luyện đến hôm nay. 36 ma quật có thể phân bên ngoài 18 ma quật cùng bên trong 18 ma quật, nhân viên cấu thành cùng hành sự phong cách đều có rất lớn khác nhau. Liên lấy ta mà nói, tổ tiên là Hỗn Nguyên Tông đệ tử, tông môn diệt vong phía sau các phương thế lực truy sát Hỗn Nguyên Tông Dương nghiệt, mới trốn vào Vô ngần Khổ Hải. Với ta mà nói, Vô ngần Khổ Hải chính là nhà từ nhỏ tại này sinh hoạt lớn lên bên ngoài 18 ma quật rất nhiều đạo hữu cùng ta trải qua tương cận hoặc là sinh trưởng ở địa phương khổ hải tu sĩ hoặc là bang môn thậm chí chính đạo xuất thân vì tránh né cựu gia đi tới khổ hải cầu sống cũng không phải là ngoại giới truyền ngôn như vậy đều là việc gác bất tận nghe đó biến sắp ma tu bên trong 18 ma quật mới càng phù hợp thế nhân ấn tượng mỗi vị ma sử đều đã từng là xú danh rõ ràng kết đan ma tu làm xuống người người oán trách chuyện ác mới đi đến khổ hải thay bên ngoài thế lực làm việc giả mạo cấp tu đốt giết đánh cướp là chuyện thường xảy ra chân quân đệ tử mất tích có rất lớn khả năng chính là bọn hắn chỗ làm. hôn nguyên tông hậu nhân Bạch tử thần hiếu kỳ đánh giá tóc bạc nữ tu nhất nhãn hôn nguyên tông có thể xem như bắc vực trong lịch sử duy nhất có thể gọi siêu cấp đại tông tông môn hôn nguyên tổ sư bằng vào đại hoang thánh thể đang lâm hóa thần sáng tạo bất thế cơ nghiệp trở thành lúc ấy một phương bá chủ bất quá cái kia đều là ở trung cổ thời kỳ bắc vực bốn nước đều không có thành hình có thể hay không tính vào bắc vực lịch sử đều khó mà nói bởi vì đại hoang thánh thể quan hệ hắn núi hôn nguyên tông từng có một đoạn thời gian hứng thú đặc biệt đi kiểm tra nhà này huy hoàng nhất thời tông môn kết cục hôn nguyên tổ sư bị dự là trung cổ đệ nhất thể tu thực lực quá mức đáng tiếc cuối cùng không thể tránh được thọ nguyên hao hết ảm đạm và hóa không có giá hại tử kim lương hôn nguyên tông vốn là lâm vào nội loạn, hôn nguyên tổ sư vài tên đệ tử mang theo diên phần mình người ủng hộ đánh làm một đoàn về sau lại có ngoại bộ thế lực gia nhập hôn nguyên tông mấy chi lực lượng càng ngày càng yếu cuối cùng tiêu vong tại lịch sử bên trong đỉnh phong thời kỳ khống chế toàn bộ bắc vực siêu cấp đại tông theo khai phái tổ sư mất đi phong quang không còn bây giờ tu tiên giới bên trong thậm chí không có đạo thống truyền lưu thương hải tăng điển thay đổi liên tục có thể thay đốn ta mặc kệ trong ngoài phân chia chỉ muốn biết nơi nào có thể nhanh nhất tìm được hoắc phi hiến. bên trong mười tám quận bên trong lấy cái này ba nhà cầm đầu liền tính không phải bọn hắn chỗ làm cũng khẳng định biết rõ nội tình tóc bạc nữ tu không có bất luận cái gì do dự lưu loát báo ra mấy cái danh tự trên đạo hưu không chết vần đạo mọi người chi gian quan hệ cũng không hòa hợp thậm chí thường có xung đột vô Ngần khổ hải bên trong tài nguyên thăng hiếm bất luận cái gì một điểm nho nhỏ phát hiện có thể đốt lên mâu thuẫn lẫn nhau không nhường nhịn Tốt, ta tự sẽ đi thăm dò chứng nhận nếu có hư giả các ngươi hai người chỉ có đường chết một đầu liền hồn phách đều đừng nghĩ có đầu thai cơ hội Bạch tử thần tiện tay bắn ra hai đạo kiếm khí đâm vào hai gã kết đan chân nhân cổ áo. mới ngự kiếm rời đi. Đừng nghĩ nhượng kiếm khí ra tốc biến mất hoặc thay thế phục sức, ta thời khắc đều có thể phát ra được. Chờ ta trở về như cũng sẽ đi qua các ngươi ở đây, hoặc là dứt khoát như vậy rời khỏi khổ hại. Cung tiễn chân quân. Hai gã hắc bào tu sĩ đồng thời lê bái, thẳng đến phía chân trời liền một tia rung động đều không thời điểm, mới dám nâng lên đầu. Trần sư muội, ngươi sao phải trực tiếp đem cửu vũ quật, Minh Lũ quật cùng tì Hưu quật vị trí nói cho người này? Cái này mấy nhà thế lực xa xa vượt qua chúng ta, nếu là bị bọn hắn biết được ngươi tiết lộ nội tình, chỉ sợ sẽ gặp phải trả thù. một gã khác bảo tu sĩ cũng gỡ xuống mũ vòng, là vị ngũ quan âm đu, thanh âm khản khản thanh niên. bọn hắn trước có thể từ một gã nổi giận nguyên anh kiếm tu trong tay sống sót lại nói à, việc này tám thành là bọn hắn chỗ làm, cho rằng nghỉ vào lệch trời thật có thể muốn làm gì thì làm. lần này rõ ràng là đã đến thế bản. tóc bạc nữ tu nhàn nhạt cười chút, tươi đẹp như xuân, hóa giải non nửa hùng lệ chi khí. chỉ bằng vào vài tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, muốn ngăn trở vị này sát thần là thiên phương giả đàm. bên trong mười ma quật cùng chúng ta không một dạng, thậm chí có gan lớn làm bậy người còn trực tiếp tại ngoại giới lừa cướp phàm tục cùng đê giai tu sĩ, dùng lấy tu luyện ma pháp. nói không chừng việc này sau đó khổ hải bên trong liền muốn thiếu đi mấy nhà ma quật cái này ba nhà ma quật có riêng thần thông thực tế giống cựu hữu quật tiếm thăng chú sát bí thuật khó lòng phong bị không phải nghe nói từng có nguyên anh chân quân chết tại đây thuật trên tay âm nhu hắc bảo tu sĩ nhỏ bé cẩn thận trong mắt tràn đầy sợ hãi vị này tiền bối không có phong bị chúng yếm thắng bí thuật lời nói đồng dạng rất khó phát huy ra tới nguyên anh kỳ thực lực bất quá là bịa chuyện phát lát cựu hữu quật thật sự có chú sát nguyên anh chân quân thực lực còn có thể vùi ở khổ hải ma quật bên trong mấy trăm năm đã sớm đi bên ngoài lưu lạc Các bạc nữ tu mạch suy nghĩ rõ ràng, cảm thấy bên trong 18 ma quật thực lực cũng không có trong truyền thuyết như vậy cường đại đủ loại quỷ dị nghe đồn, bên trong 18 ma quật cỡ nào thần thông còn đại, đều có khả năng là tự biên tự diễn, để có hung uy danh tiếng thuận tiện làm Việt năm. Bạch Tử Thần bay ra ngày thứ hai, liền tao ngộ đại danh đỉnh đỉnh cương phong, bầu trời một phiến hắc ám, trên mặt đất cự thạch các đất đều bị thổi đến giữa không trung. Lấy hắn lục thân cường độ, giống như lao quả cương phong tại hắn trước mặt, liền ra lông đều phá không rách. Chỉ bất quá thân ở cương phong trong đó, không phân biệt trên dưới trái phải, chỉ có thể ổn định thân hình. Trước không đến chỗ chạy loạn, miễn cho đi trái lại phương hướng. trọn vẹn mấy ngày sau cương phong mới dần dần tiêu tán lộ ra cùng trước kia hoàn toàn bất đồng giáng dấp phía trước trước người rõ ràng là một chỗ đất bằng giờ phút này lại hình thành một toà mô đất như là bị người đột ngột vận chuyển qua tới bạch tử thần cuối cùng minh bạch vì sao vô ngần khổ hải sẽ thành bắc vực tuyệt địa, địa trừ phi thực hôn không xuống dưới có rất ít người tiến vào trong đó tu vi kém hơn một phần không có chống cự cương phong pháp bảo thật có khả năng trực tiếp trực tiếp bị cuốn thành thịt nát một mực cầm tại trong tay khổ hải ba ma quật phân bố đổ tại thời khắc này tương đối trọng yếu bạch tử thần một đường vượt mọi chông gai rốt cục tại hai tháng sau tìm đến cử quật người đến người phương nào, phía trước thông hướng cửu lũy địa vực thông đạo, không được tự ý tiến vào. Bốn gã ma đạo tu sĩ cầm trong tay dài nhỏ lẻ bài, ngăn cản căn bản không có chuẩn bị ẩn tàng thân hình người tới. Bạch tử thần đưa tay kiếm quang một vòng, đem bốn người huyệt khiếu pháp lực toàn bộ phong cấm, lại thò tay một chảo, có hai gã đệ tử rơi vào trong lòng bàn tay. thúc giục thái mẫu siêu hồn chạm phép đại pháp, cưỡi ngựa xem hoa tựa như đọc lên quá vãng hình ảnh, theo hai gã ma đạo tu sĩ một hồi thân hình giật giật, một đoạn lại một đoạn ký ức phái phiến truyền qua tới. Bạch tử thần chỉ cầu tốc độ nhanh nhất được kết quả, siêu hồn pháp thuật vận chuyển đến hạ. Hai người kịch liệt run rẩy, miệng sùi bọt mép ngất đi, liên tính có thể cứu sống, cũng là không có chi giác phản ứng bị dậy, vào chi nhân đem hai người giống cũ nát túi rác giống như bỏ qua, đổi hai gã ma tu qua tới siêu hồn, lại là nội dung tiếp cận hình ảnh từ trong thức hải siêu hồn đạt được. Một gã thân hình rộng thùng thình, khuôn mặt hiền lành lão giả phong trần mệt mỏi đến cửu vũ trước điện, phóng một khóa thủy châu tại trên bàn. Thanh Phong Tông Bạch Tử thần mất tích hồi lâu, chỉ cần ngươi có thể phát hiện sau lưng bí mật, biết rõ hắn hiện tại đang làm cái gì, cái này mười mai thủy mẫu bảo châu chính là thủ lao. Nếu như có thể ở Hắc Sơn gây ra cũng đủ lớn động tĩnh, có thể nhượng Bạch Tử thần ra tay. liền lại bổ ngươi hai mươi mai thủy mẫu bảo châu Tốt, nhưng chúng ta cần càng nhiều tư liệu hình ảnh nhất truyện là vài tên kết đan ma tu ngồi trên vựa thủ bên dưới là kiểu ưu quận trung kiên lực lượng dạng này đều không thể dẫn tới bạch tử thần đậu thủ nhìn tới hắn là cái tuyệt tỉnh tuyệt nghĩa tính tình đồng môn tính mệnh an nguy căn bản không có phóng tại trong mắt hoặc là liền là đang tại bế quan thời khắc trọng yếu liền một khắc công phu đều rút không ra đến vậy tùy thời trói đi hắn một cái đệ tử nhìn xem hắn phản ứng gì hình ảnh lại là tối sầm từ một người khác trên thân nhìn đến hai gã kết đan ma tu mang theo một vị đã hôn mê nữ tu trở về người này ngu quan dung mạo chính là biến mất mấy năm phi Yến. cái này vài tên trúc cơ ma tu đều là hoặc nhiều hoặc ít tham dự lược cướp hắc sơn hành động còn lại không quan hệ ký ức tự nhiên là bị hắn mau vào không để ý đến tốt rất tốt cư nhiên nhượng ta cái thứ nhất lựa chọn ma quật liền đụng đúng mục tiêu bạch tử thần có chút nghi hoặc vì sao trong tay hồn đăng dạng này gần đều không có sinh ra phản ứng nhưng đầy ngập nổ hỏa nhượng hắn trước tiên thúc giục tử vi huyễn lôi kiếm hóa thành như dòng lôi mang gầm thép phóng tới cựu u quật trên đường gặp âm khí ma vân bị lôi mang đụng một cái toàn bộ đều tan thành mây khói căn bản không thể trở ngại một cái sát na tử vi huyễn lôi kiếm huy hoàng đại khí Lôi Mang điện quang đối, tà sùng ma vật còn có ngoài định mức tổn thương, Cửu Vũ quật giống như là bại lộ tại ánh mặt trời bên trong tuyết động, nhao nhao tăng giá. Một đạo đón lấy một đạo cấm chế, bị Lôi Mang kiếm quang càn quét không còn. Vị nào tiền bối đến Cửu Vũ quật, cùng chúng ta mở dạng này vui đùa. Một thanh cực lớn bảo tán bị trống lên, bảo vệ ba gã kết đan chân nhân lao ra ma quật, Lôi Mang kiếm quang cư nhiên không thể một kiếm chạn phá. Kiếm thứ nhất, tán diện hủy hết, chỉ còn chủi lùi tán cốt. Kiếm thứ hai, nhìn như nhẹ nhàng Lôi Mang kiếm quang áp xuống, tán cốt căng căng nứt gãy. Bên trên từng đầu ma vật hư ảnh tại kiếm quang phía dưới nát, tiêu thẳng hóa thành khói xanh. Vui đùa đem hoác phi yến giao ra tới ta còn có thể tha các ngươi một mạng chỉ làm hủy bỏ tu vì khiến trách Bạch tử thần nhận ra trong đó một gã kết đan ma tu chính là chính mình siêu hồn đạt được hình ảnh bên trong mang đi hoác phi yến một người thanh âm chuyển sang lạnh lẽo bất quá là vì chính mình đệ tử an nguy suy nghĩ không có nhượng ngút trời sát ý bộc lộ ra tới Tiên bối làm a cái gì hoác phi yến chúng ta căn bản không nhận thức có hay không có người vu hoàn vu hãm cựu u quật đem mũ khấu tại chúng ta trên đầu tiên tiêu kết đan ma tu cái chán một đạo thập tự vết sẹo dễ làm người khác chú ý đến cực điểm không có nhận sai khả năng ta đã tử các ngươi thủ hạ tu sĩ trong thức hải siêu hồn nhìn đến hình ảnh, còn muốn chối cãi. bạch tử thần mười ngón gảy nhẹ, lôi mang thành kia, liền muốn đem ba người này tứ chi toàn bộ đối xuyên. kiếm quang nói lên, một gã kết đan ma tu kêu thảm một tiếng, hai tay hai chân toàn bộ đều tạc thành huyết vụ, liền đánh trả cơ hội đều không. nhưng bạch tử thần thân hình nhoáng một cái, trong thức hải hình như có ngàn vạn căn châm nhỏ cắm vào, thống khổ khó tả. huyết hồn yếm thắng chu sát thuật, chúng. cầm đầu tiên kia kết đan ma tu trợn mắt trừng trừng, liền gặp được hắn sau lưng một đám trúc cơ ma tu toàn bộ liệt, thành từng đoàn, từng đoàn mơ hồ huyết đủ. tiểu liên bên người bị thương kết đan đồng bạn. Tinh huyết đều bị hấp nhiệt qua tới, hình thành một cái huyết sắc nồng đậm đến cực điểm chữ sát. Huyết sát chữ to lo lên, không biết lúc nào đã xuất hiện tại bạch tử thần sau lưng, chiếu vào hắn đạo bào phía trên, giống như là bản thân liền có. Nguyên Anh chân quân lại như thế nào, ta cái này huyết hồn yếm thắng chú sát thuật mỗi lần phát động đều muốn trăm tên tu sĩ tính mệnh, thiếu đốt tự thân trăm năm tọa nguyên. Nhưng liền tính tu vi cao hơn ta một đường, một dạng có thể chú sát thành công, ngươi liền tính giết ta cũng không giải được cái này chú sát thuật. Cái đan ma tu điên cười to, đắc ý phi phàm. Huyết hồn nghiếm thắng chú sát thuật sẽ cuốn ngươi cả đời, cái gì bất vực đệ nhất thiên tài? không cần mấy chục năm liền sẽ bị hút khô tinh huyết trở thành một bộ cái sắc không hồn như thế nào khả năng chương cuồng cười to liễu lo ngăn chặn người này ngơ ngác nhìn xem trước mắt một màn bạch tử thần sau lưng đỏ tươi chữ sát theo bả vai vị trí xương cốt phát ra điểm điểm ánh sao ngạnh xinh xinh từ thân thể bên trong bóc ra tới huyết xác chữ sát chuyển cái vòng, căn trả thi pháp giả đem trong nháy mắt nuốt vào chỉ trừ một trường da máu tại nguyên chỗ bạch tử thần ánh mắt phát lệnh tử vi nguyễn lôi kiếm chấn động lôi mang gạo thét lên phát hướng còn lại ma tu chương bốn trăm ba mươi tám phía sau màn hắc thủ chương bốn trăm ba mươi tám phía sau màn hắc thủ thật quỷ dị hiếm thắng bí thuật. Bạch tử thần trong lòng đại trấn, cái tiên huyết sắc chữ sắt xuất hiện tại đạo bảo phía trên, máu chảy đầm địa giống là dùng tiên huyết vẽ phía trên, lại rất nhanh thấu đến trên làn da bên. Mấu chốt là ly kỳ xuyên qua tất cả hộ thân thủ đoạn, tựa như vốn nên xuất hiện tại này. Chân nguyên lưu chuyển căn bản không làm gì được huyết sắc chữ to, ngược lại bị giết chữ coi như quân lương ướt, trở nên dữ tợn huyết tinh, tràn ngập sát ý may mắn thiên uy tinh thần cốt phát động. Có một cổ không hiểu thiên uy, nhượng nguyên bản đã xuyên vào làn da cơ bắp chữ bằng máu như là gặp gỡ thiên địch, thất kinh rơi đi ra. Thiên hạ bí thuật, tầng tầng lớp lớp, quả nhiên là không thể coi thường bất kỳ một người. Tựa hồ là viễn cổ vu trúc thủ đoạn, trực tiếp tại nguyên thần cấp độ chú sát đối thủ là lấy yếu thắng cường thị tộc bí thuật, không có nghĩ đến tại ma quật bên trong còn có truyền lưu. Bạch Tử Thần có can đảm dừng dưng giết tiến vô ngân cổ hải, không làm tìm hiểu quanh co và mèo. Rất lớn nguyên nhân chính là đã luyện thành tiên uy tinh thần quất đối với chuyên tổn thương nguyên thần, khó lòng phòng bị quỷ dị thủ đoạn miễn trừ toàn bộ, tránh khỏi lật tuyển trong mương khả năng. Một đạo lôi mang bay ra, hai gã kết đan ma tu không có chút nào sức phản kháng, bị trong nháy mắt xuyên thủng. Kết đan hậu kỳ tu sĩ, tại hắn trước mặt giống như yếu không ra gió mảnh giấy người, nhẹ thổi hơi miệng toàn bộ đều đổ. vô lượng 18 tám truyền cửu u quật bên trong lôi mang thẳng tới ngàn trượng quật mạnh muồn mặc kệ trốn ở hạng gì bí ẩn xóa xỉnh đều chạy không khỏi mi tâm xuất hiện một cái cháy đen lôi ngấn hạ tràng không thấy mặt khắc miệng vết thương liền dạng này lướt thẳng rất ngã xuống mấy trăm ma tu tại trong lúc vô thanh vô tức không có khí thức, liền hô một tiếng kêu lên đều không có cơ hội phát ra 107 trăm danh trúc cơ 375 cái lượt khí ồ còn có hai gã bế quan bên trong kết đan tu sĩ Cựu quật thực lực đều có thể so sánh với bắc vực đỉnh cấp kết đan tông môn khó trách dám không kiêng nể gì cả giả trang làm cấp tu tại bắc vực khắp nơi đổ thêm dầu vào lửa Một kiếm dẹp liên cửu quật tại trở thành nguyên anh phía trước bạch tử thần một dạng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không có dạng này nhẹ nhõm tự nhiên. Cần phải dùng hết toàn lực không thể, cũng không có khả năng lập tức công tác thống kê ra toàn bộ cửu u quật tu sĩ số lượng. Những này tu sĩ thực lực còn là quá yếu, chắc thí không ra tử vi miễn lôi kiếm hạn mức cao nhất. Phi yến không tại động quật trong đó, chẳng lẽ bị bọn hắn chuyển di đi mặt khác địa phương? Bạch tử thần mặt vô biểu tình đi tới tên kia sử dụng huyết hồn thăng chú sát thuật ma tu trước người, không có đi để ý tới đối phương oán độc ánh mắt, thò tay ấn tại hắn đỉnh đầu phía trên, tận lực không chế kiếm quang cho người này lưu lại một hơi tại. chính là vì siêu hồn tra hỏi. Thái mẫu siêu hồn chạm phách đại pháp cùng mặt khác siêu hồn pháp thuật lớn nhất bất đồng, chính là cũng không trực tiếp tại trong thức hải chấn nhiếp đặt câu hỏi, đạt được muốn tin tức, mà là thông qua dẫn dắt, đem quá vãng kinh lịch bên trong ký ức dẫn dắt đi ra, từng màn nhanh chóng hiện ra ưu điểm liền là có thể vượt qua các loại phòng ngừa tiết lộ bí mật nguyên thần cấm chế, bởi vì đây càng giống chịu thuật dạng tại hôn mê bên trong chủ động hồi ức quá vãng. Thiếu sót chính là siêu hồn nội dung sẽ có thiếu thốn, lấy được trải qua hình ảnh chưa chắc là chính mình cần thiết. Mặt khác, cũng vô pháp thông qua này môn pháp thuật được đến bất kỳ liên quan tới công pháp thần thông bí tịch loại truyền thừa. Những này nội dung tại thức hải hình ảnh bên trong đều là bịt kín một tầng sương mù một khi ý đồ xuyên thấu sương mù nhìn đến sau lưng nội dung liền sẽ dẫn đến thái mẫu siêu hồn trạng phách đại pháp thi pháp thất bại lập tức kết thúc siêu hồn trạng thái bốn mắt tương đối thuộc về nguyên anh chân quân cường đại thần thức trong nháy mắt lấn át tên này ma tu nhượng hắn lâm vào si ngốc mê ly trạng thái thảo nguyên thiếu niên song thân không có bởi bạch hay bộ tộc bên trong nổi lên ô lịch thành phiến thành phiến ngã xuống bị đại đội ngũ ném xuống một người lẻ loi trơ trọi tại thảo nguyên bên trong chờ chết thời điểm đục lên một đầu đói bụng đến thoát tướng Trên thân bị móng nuốt sói xuyên thủng mấy chục cái lỗ hổng, Tại tiên huyết chảy hết phía trước, một gã tu sĩ đi ngang qua, nhìn thấy nằm ở sát sói trong đó hắn, dâng lên hứng thú nhặt được trở về năm. Trở thành tông môn bên trong tạp dịch đệ tử, nhận hết mắt lệnh khi dễ, cố gắng tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Nguyên bản thuộc về hắn phục dụng trúc cơ linh vật cơ hội, bị một gã quản sự đổi, đi lên chính mình thân tộc danh tự. Thiếu niên trong lòng ghi hận, tại một lần tông môn nhiệm vụ bên trong cố ý đem quản sự và một đội đồng môn đều dẫn vào hiểm địa, chết thảm tại yêu thú quần bên trong, mà hắn sớm làm hảo chuẩn bị, thừa cơ tránh đi, sau đó trượt trở về nhặt đi toàn bộ di vật. từ này trốn đi tông môn thành tựu trúc cơ gia nhập đông được xú danh rõ ràng một nhà cấp tu tổ chức năm cung cấp tông môn nội bộ tin tức tổ chức công phá sân môn hắn đứng ở đại điện hạ đem quá khứ đồng môn đầu từng cái chém xuống lộ ra khoái ý tiêu dung tâm ngoan thủ lạc vì đạt mục đích không tiếc hết thảy rất nhanh được đến tổ chức vung chồng thậm chí có kết đan linh vật ban thưởng kết thành kim đan phía sau hắn trở nên cuồng vọng từng có qua trong một năm liên tiếp tàn sát năm nhà tu tiên thế gia điên cuồng cử động tiếng xấu chuyển xa một hồi tại phường thị để mắt tới một gã thanh tú nữ tu thấy đối phương xuất thủ xa xỉ tìm đồng loa thiết kế dẫn vào cái bẫy giết chết tại lục xem đối phương túi chữ vật thời điểm phát hiện bên trong phong phú qua phân thân ra lúc phát giác đến không đúng rất nhanh thông qua tuyến báo biết do nữ tu là một gã nguyên anh lão quái dòng chính hậu nhân tổ chức đã có ý đem hắn giao ra tới đổi lấy đối phương thông cảm hắn lập tức thay hình đổi dạng giết chết chú điểm bên trong vài tên đồng bạn đồng thời đem cấp tu tổ chức thành viên chân thật thân phận đem ra công khai chính mình thì dọc theo đã sớm chuẩn bị hảo lộ tuyến trốn đến vô ngần khổ hải bên trong năm thủy mẫu linh châu bất quá là khai vị nếu như ngươi có thể chuyên tâm vì chủ nhân làm việc chưa hẳn không có hóa anh cơ duyên ban thưởng Thân hình rộng thùng thình, kết đan lão giả khoẹt miệng kéo ra một cái mặt cười, nhưng bộ mặt biểu lộ cứng ngạnh, nhìn xem tương đối quái gì. Các hạ tự thân bất quá cùng ta tương tự kết đan hậu kỳ. Hóa anh cơ duyên, sao không thấy các hạ trước hưởng dụng lên? Kết đan ma tu hỉ nộ vô thường, bởi vì tu tập yếm thắng chú thuật quan hệ, thường thường sẽ ở nhập định tu luyện thời điểm nghe đến mơ hồ không rõ vô trúc tục tử, không ngừng lặp lại cái rõ. Những ngày thanh âm giống như xuyên việt thời gian, từ cực xa xôi quá khứ truyền đến, vô pháp ngăn cách. Cái này lượng hắn nắm giữ quỷ dị cường đại yếm thắng chú thuật đồng thời, biến thành có chút tinh thần phân liệt, thần, thần thao thao lên tới. Bất quá tại không có vu trúc tụng từ vang lên thời điểm, hắn còn là cái kia tỉnh táo tàn khốc kết đan ma tu. "Hóa anh cơ duyên, chân quý bực nào, chủ nhân tự có an bài." Lão giả đấy mắt hiện lên một tia phiền muộn xấu hổ thần sắc, trong tay lệnh bài lóe lên mà qua. Đạo hữu xuất thân đông vực, nên có thể minh bạch vật ấy đại biểu hàng nghĩa, biết rõ nhà ta chủ nhân thật có thực lực có thể làm đến điểm này. Ta phải lấy được một cái tam đoan, như chuyện không thỏa, nhưng lập tức lui hướng ngoại hải. Nếu như cái kia bạch tử thần trở thành chân quân, đem hắn đệ tử giao cho các người, nhưng liền đại biểu triệt để trở mặt, ta sau này đều ra không được khổ hải một bước. Cái đan ma tu trầm ngâm thật lâu, chậm rãi nói ra yên tâm tinh tú hải nói là làm đối với người lập công càng là không tiếp ban thưởng lão giả vui mừng lộ rõ trên nét mặt vỗ tay cười nói năm kết đan tu sĩ cả đời mặc dù chỉ có không đến một nửa phiến đoạn còn bị bạch tử thần áp suất rất nhiều nhưng cũng là khổng lồ khó mà hình dung ngang nhau cảnh giới tu sĩ tiếp nhận lấy đến đều phải kể tới ngày còn có thể bởi vì thoáng một phát tràn vào quá nhiều tin tức thức hải đau sốc trướng nhưng nguyên anh chân quân cùng kết đan chân nhân có chất khác biệt thống chi bạch tử thần loại này thần thức cường độ còn muốn thắng qua đồng cấp rất nhiều người bị dẫn phát nhân sinh kinh lịch mau vào trăm vạn lần khổng lồ tin tức đối nguyên anh mà nói không thèm để ý chút nào chiếu đơn toàn thu tinh tú hải chân long lệnh bạch tử thần đã sớm phát hiện hoắc phi yến không tại cửu u quật bên trong nhưng không có ngờ tới hai người nói chuyện nội dung còn đem tại âm thầm nhằm vào thanh phong tông hất thủ bại lộ đi ra chân long lệnh chính là hải ngoại phía trên tinh tú hải lệnh bài có hiệu lệnh trong biển yêu thú chi năng bất quá đến tam giai yêu thú linh trí tăng trưởng chân long lệnh hiệu quả liền muốn hạ thấp rất nhiều đối với tứ giai hóa hình đại yêu mà nói cái gọi là chân long lệnh chính là một khối đồng nát sát vụ có muốn hay không bán đi mặt mũi còn phải xem tại ai trên tay long quân đã biết rõ thành thú tinh huyết tại ta trong tay chỉ bất quá trở ngại yêu tộc thân phận không tốt đặt chân nội lục cho nên phái thủ hạ tu sĩ tới trước rào động sòng gió bạch tử thần thần sắc ngưng trọng lên tới thành tựu nguyên anh sau đó hết thể đều ở nắm giữ cảm giác tại thối lui nguyên anh chân quân vốn là rất khó xuất hiện triệt để giết chết tình hình bác vực trong đó lại không có nguyên anh hậu kỳ đại chân quân chỉ cần hắn không chủ động hướng cạm bẫy bên trong nhảy thực không có cái gì có thể uy hiếp đến hắn thậm chí cái tiêu cạm bẫy không đủ kiên cố lời nói còn có thể bị hắn trái lại thương đến người phục kích từ vi nguyễn lôi kiếm đáp phối lên ngũ tinh l tại không có đại chân quân xuất thủ dưới tình huống đủ để tung hoành tán loạn mặc dù có người mời đến thông thiên linh bảo bạch tử thần đều sẽ không quá mức lo lắng tại thông thiên linh bảo kích thích phía dưới nói không chừng còn có thể nhượng tử vi huyện lôi kiếm trưởng thành tốc độ khôi phục lại lên một cái bậc thang có khả năng không cần động tiên chi lực quán chú có thể sớm trở thành ngũ giai phi kiếm nhưng long quân lại là bất đồng đó là có thể rõ ràng đối chính mình tạo thành uy hiếp đối thủ mấy trăm năm trước hủy diệt ngư long tông lúc long quân chính là tứ giai thượng phẩm bây giờ rất có khả năng lại tiến thêm một bước lại nó làm vì hải ngoại yêu tộc bá chủ thân phụ chân long huyết mạch, thực lực không thể để bày tỏ mặt cấp bậc đến xem, chỉ sợ hai ba vị đồng giai tu sĩ đều chưa chắc là nó đối thủ. Thánh thú tinh huyết quan hệ đến long quân tấn thăng ngũ giai, trở thành này giới trí tôn hy vọng, đại biểu cả hai chi gian không có bất luận cái gì hòa đàm khả năng. ngăn đạo chi thủ vẫn còn thắng giết người phụ mẫu, bách thế bất tận. bạch tử thần đồng dạng không có khả năng đem thánh thú tinh huyết giao ra ngoài, liền tính đã tu thành thanh đế trường sinh kiếm, không cần phải thanh long khí tức khiến cho ớt một thanh thần thuật phát sinh biến dị. chỉ là thánh thú tinh huyết có thể lượng hắn hỏa long quy nguyên kinh phát sinh biến hóa, khiến cho hỏa linh căn tư chất lần nữa thắng, liền đối với hắn có lớn lao tác dụng. chúng chi thánh thú tinh huyết tác dụng, xa không chỉ như thế, trước mắt khai phá lợi dụng vẫn chưa tới trăm một. Long quân sợ hãi nhân tộc hóa thần tu sĩ, không dám đặt chân nội lục. Những cái này siêu cấp tông môn ngược lại thành ta lớn nhất dựa vào, chỉ bằng vào mấy cái quang hướng tinh tú hải nhân tộc tu sĩ muốn tới đối phó ta là không có khả năng, nhiều nhất tựa như lần này dạng này buồn nô ta, hoặc từ các loại phương hướng ảnh hưởng tông môn. Nguyên bản còn có ý định lấy lý hàn tư thân phận huấn vào ngư long tông ngũ đại chủ mạch truyền thừa đội ngũ bên trong đi đến hải ngoại mở ra cái kia chỗ tiên sơn. Hiện tại vừa nhìn, mạo hiểm còn là quá lớn, hắn lại là tự đại. cũng không cảm thấy chính mình có thể ở Long Quân trên tay lấy được tốt. Mẫu chốt lớn nhất át chủ bài, thanh đế trường sinh kiếm dù là suất liên tục hai kiếm, 400 trăm tái thọ nguyên đối với tứ giai Long thú mà nói, còn xa xa không đến được thương cân động cốt trình độ. Lại thêm Long Quân toại chấn sân nhà, như hồ thêm cánh, còn có thể điều động trên biển các phương tứ giai đại yêu tướng chợ đến lúc đó, thật sự là lên trời không cửa, xuống đất không đường, đem chính mình đưa đến Long Quân trong miệng đi. Tốt nhất liền đông vực dựa gần biển vực địa phương đều ít đi. Nếu như ta là Long Quân, tại phát hiện tâm tâm niệm mục tiêu khoảng cách gần như vậy, rất lớn xác suất sẽ mạo hiểm đánh cược một lần, trực tiếp lên bờ bắt đi. Hóa Thần Tu Sĩ quanh năm ở tại động tiên Bí Cảnh trong đó, chờ bọn hắn phản ứng cựu, Giao Cúc vàng đều muốn ngồi lạnh. Bạch Tử Thần sợ hãi cả kinh, phát hiện cũng không phải là thân ở nội lục liền nhất định an toàn, còn muốn xem Long Quân nguyện ý giao ra bao nhiêu đại giới. Khi đối Thánh Thú tinh huyết khát vọng áp qua đối nhân tộc Hóa Thần Tu Sĩ sợ hãi, Long Quân hoàn toàn có thể gần tàng Tu Vi đê điều đi vào hắc sơn, lấy lôi đỉnh chi thế đem hắn cầm xuống lại lập tức phản hồi hải ngoại. Chỉ cần có thể đánh một cái thời gian kém, không có tạo thành quá lớn ba động, tại nội lục dừng lại đã lâu thời gian, vì tận khả năng kéo dài tính mệnh ở tại động Thiên Bí Cảnh bên trong Hóa Thần Tu Sĩ còn thật không nhất định phản ứng qua tới. mạch tử thần có lòng tin liền tính đối mặt long quân cũng không đến mức thúc thủ chịu trói khẳng định có thể dẫn phát cực lớn động tĩnh nhưng hắn cũng không chuẩn bị đem tự thân an nguy toàn bộ đều ký thác với mấy cái hóa thần lão quái vật tâm tình phía trên không biết thánh thú tinh huyết tại ta trên tay sự tình là lúc nào bị tinh tú hải biết được may mắn đi đông Vực hái khí tu luyện trừ ma tử quang không có dùng chính mình thân phận biến ảo thành người khác bộ dáng lại yêu tộc chẳng lẽ sẽ không ngũ giai tồn tại ư hiện tại là long quân muốn đem thánh thú tinh huyết nắm giữ ở chính mình trong tay nếu như phát hiện không có đạt được cơ hội còn thừa thời gian lại càng ngày càng ít nó hoàn toàn có thể đem việc này nói cho ngũ gia yêu tộc ta đây tình cảnh liền trở nên nguy hiểm từ thanh đế trường sinh kiếm lần thứ nhất xuất kiếm sau đó bạch tử thần sẽ không ý định đem cọc này bí mật vĩnh viễn bảo thủ xuống dưới cái này liên quan đến quang âm đại đạo vô thượng thần thông quá mức dễ làm người khác chú ý liên tính tại nội lục danh tiếng không hiện nhưng chỉ cần có hải ngoại tu sĩ nhìn thấy có thể rất nhanh liên tưởng đến ngư long tông đã từng chấn tông chưa bài. mà người có tâm nghe xong có thể biết rõ thánh thú tinh huyết tại hắn trong tay nếu không, không có khả năng tu thành cái này thời gian thần thông nơi đây chuyện ta không thích hợp tiếp tục ở tại tông môn trong đó đi trung vực, đi nam vực, nơi nào đều có thể chỉ cần tận tàng thân phở ta không hiện thân long quân đang tìm không đến rõ ràng mục tiêu dưới tình huống liền không khả năng bước lên cực lớn mạo hiểm leo lên nội lục tông môn cũng ngược lại an toàn bạch tử thần tiện tay một điểm một đoàn thuần dương chân hỏa đem trước mặt chỉ còn một hơi kết đan ma tu dung nhập diễm hỏa chỉ còn lại một đống cho tàn đáng tiếc phi yến chịu ta liên lụy bị bắt đi hải ngoại lúc này còn không có biện pháp cứu ra như nàng tao nộ bất hạnh ta nhất định muốn huyết tẩy tinh tú hải nhựa cái này cái gọi là trong biển vương tộc vì ngươi cho cùng trước đó Trước đem minh Luy quật cùng tì hưu quật cái này hai gian ma quật bình định thu chút tiền lãi lại nói siêu hồn hình ảnh bên trong đệ tử hải ngoại lão giả đồng thời tìm tới cái này ba nhà ma quật đều đón lấy dối loạn hắc sơn giả trang làm cấp tu tùy ý công kích mỗi một gã thanh phong tông đệ tử nhiệm vụ không thể không nói ma quật bên trong tu sĩ thật sự là nghèo có thể tự liền kết đan ma tu trên thân đều chỉ có mấy khối thượng phẩm linh thạch không có nhiều đáng giá linh tài tại này ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn xuống dưới hoàn toàn chính xác không dễ âm phong thịnh nhất ba tháng bên trong đều cần thông qua linh thạch vượt qua một khi luyện hóa trong thiên địa linh khí liền sẽ không thể tránh cho âm khí nhập thể bệnh nặng một hồi nhẹ thì tu vi rút lui nặng thì dài ốm đau dường biến thành cùng phạm nhân không khác Kiếm quang quấn đi ma quật bên trong trên trăm cái túi chữ vật bạch tử thần không dùng được nhưng nếu như quyết định ly khai vẫn phải là cho thanh phong tông ở lâu chút gia sản mấy tháng sau đó có ma tu đi vào cựu lũ quật tham bạn bè chỉ gặp được đầy đất hải cốt chết đi tu sĩ bị âm phong thổi trên thân huyết nhục liền rầm rầm hướng phía dưới rơi rất nhanh cũng chỉ có bạch cốt lưu lại chật lại có người phát hiện minh luy quật cùng tì hưu quật ma tu đồng dạng là rất lâu không có nhìn thấy một dạng thây ngang khắc động từ ma quật động khẩu mới một đường đến chỗ sâu nhất đều có ngã trái ngã phải thi hải tựa như có người đứng ở ma quật phía trước đem động khẩu một mực đứng lại đem tất cả ma tu tàn sát sạch sẽ một cái đều không thể đảo thoát đáng sợ là hiện trường không có nhìn thấy nhiều ít đấu pháp vết tích như là đột nhiên chi gian toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bực này quái dị cảnh tượng dẫn đến đều chuyển ra cái này ba nhà ma quật là trêu chọc đến khổ hàn tịch địa bên trong tà linh mới có thể chết như thế không minh bạch chỉ có ba ma quật còn lại ma sử trong nội tâm mới rõ ràng Đây rõ ràng là gặp gỡ một vị cường đại nguyên anh chân quân, lấy lôi đỉnh thủ đoạn hủy diệt ba gian ma quật. Trong lúc nhất thời, khổ hải bên trong sợ bóng sợ gió, tất cả ma quật đều thu liễm thủ hạ người hành động. Chỉ có giáp sắt quật tóc bạc nữ tu mới biết được, tạo thành này hết thảy thủ phạm chính là Hắc Sơn Bạch Tử Thần, nguyên nhân gây ra bất quá là có người bắt đi hắn một gã đệ tử. Bí mật này một mực khóa tại nàng trong lòng, không dám cùng ngoại giới lộ ra, mảy may đã là lo lắng tên kia sắt thần biết có người lộ ra hành tung của hắn, bất thời gian đến đem giáp sắt quật đồng dạng cho diệt. Cũng bởi vì sợ bị còn lại ma quật tu sĩ biết rõ. Là nàng chỉ dẫn bạch tử thần đi hướng tiểu quật các loại ba gian ma quật bị coi là 36 ma quật phản đồ chương 439 thái dương nguyên đồng cốt chương 439, thái dương nguyên đồng cốt thanh phong tông sơn môn tổ sư đường đại môn đóng chặn vượt qua 20 vị trúc cơ trưởng lao thủ tại ngoài cửa toàn bộ đều nhẫn lại tính tình trở. làm vì tông môn trong đó quyền thế nặng nhất một nhóm người đã đứng mấy cái canh giờ không người dám tại phát ra một tiếng xem bảo bởi vì bên trong đang tại đóng cửa nghị sự chính là thanh phong tông trụ cột mấy vị cách đan lão tổ cho đến ngày nay chứ đi trước thời kỳ di lưu lại những cái kia lao nhân Cơ bản phải có trúc cơ hậu kỳ tu vi mới có thể vững vàng chiếm xuống một cái trưởng lão vị trí. Tiểu liên trúc cơ viên mãn kết đan hạt giống, năm gần đây đều liền ra vài vị. Có thể dự kiến, sau này mấy chục năm bên trong, tông môn trong đó kết đan chân nhân đem như sau cơn mưa mang mùa xuân, liền toát ra một nông lớn. Trường môn, mấy vị sư thúc đóng cửa thương thảo mấy cái canh giờ, ra sao đại sự. Hẳn là mới thiết khôi lỗi đường một chuyện có mặt mày, đang tại thương nghị điều lệ. Một gác kịch tu sĩ dối cổ, tráng lá gắn hỏi. Trần Thiện luôn là thanh phong tông gần trăm năm thu được đệ tử bên trong, Đan đạo Thiên Phú đệ nhất nhân, tuổi còn trẻ liền thành nhị giai đỉnh phong đan sư đáng quý chính là tu hành tư chất đồng dạng không kém, hơn 50 tuổi liền đã là trúc cơ trung kỳ, bị đặc biệt cho phép đan điện trưởng lao chức tư tại tông môn bên trong địa vị tương đối siêu nhiên. Lời này vừa nói ra, còn lại trưởng lão toàn bộ đều dựng lên lỗ hai, con mắt hướng bên này liếc mắt qua tới. Khôi lỗi đường mới thiết, ý vị ít nhất có thể nhiều ra hai cái trưởng lão vị trí, cùng với không người cạnh tranh một phía Lam Hải. Từ khi tứ giai khôi lỗi truyền thừa bị đưa vào truyền công điện, phía trước hai giai nội dung hướng các đệ tử miễn phí mở ra. tam giai bộ phận cần cống hiến hối đoái tứ giai thì là được mấy vị lao tổ cho phép mới có thể bàn thưởng bất quá mới điểm này thời gian biểu hiện xuất sắc nhất vài tên đệ tử cũng mới vừa đụng chạm đến nhị giai khôi lỗi sư cách dùng lên phía sau truyền thừa nội dung còn có xa tích tắc nhưng xây dựng khôi lỗi đường thanh âm đã là càng lúc càng lớn việc này do mấy vị chân nhân quyết đoán chúng ta chỉ cần chờ pháp chỉ tức có thể đồng hoan mặt mày buông xuống không có làm bất luận cái gì đáp lại Hắn đương nhiên rõ ràng giờ phút này tổ sư đường bên trong thương thảo sự tỉnh xa so khôi lỗi đường còn trọng yếu hơn bởi vì hội nghị người tổ chức chính là bản thân sư tôn thanh phong tông duy nhị nguyên anh trấn quân Thẳng đến thái dương tây hạ tổ sư đường đại môn mới chậm rãi mở ra lộ ra bên trong tĩnh mịch hành lang năm ta lần này đi ra ngoài có lẽ muốn cách trăm năm có một số việc sớm giao đái các người miễn cho ta cùng các sư minh đều không tại trong môn gặp chuyện ra sai lầm bạch tử thần độc tọa chủ vị hai bên theo thứ tự ngồi vệ đạo chu tố khanh lư tùng long lung bốn người trong đó chu tố khanh tính toán là nhân họa đắc phúc dưỡng thương trong lúc hiểu thông một đại bí quyết trở thành tam giai thượng phẩm trận pháp sư dù sao mọi người có công luận sau này vô luận như thế nào đều sẽ không nhượng nàng lại ly khai tông môn trú địa bên ngoài đối địch Giống lệ quy chân loại này khéo đấu pháp, tinh thông lôi pháp trúc cơ viên mãn đệ tử, cùng người chính diện chém giết hiệu quả đều sẽ không kém qua Chu Tố Khanh nhiều ít. Nhưng ở tông môn trong đó, có trận pháp có thể dựa vào, mặc dù đến lên 7, 8 danh kết đan chân nhân nặng đều không sợ. Từ Chu Tố Khanh vận hành đại trận, có thể lăng không nhượng hộ sơn trận pháp nhiều phát huy ra ba bốn thành lực sát thương đến. Lại đối thiên địa linh lực hao tổn, cùng tự hành vận chuyển thời điểm hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Những này là ta lần này càn quét ma quật thu hoạch, lấy trúc cơ tu sĩ có thể sử dụng linh vật làm chủ, tông môn sau này trúc cơ đệ tử số lượng lộn mấy vòng đều đầy đủ dùng. bất quá bên trong có không ít là ma đạo pháp khí, còn cần một lần nữa ra công luyện chế. bạch tử thần ống tay háo vung lên, trọn vẹn mấy trăm cái túi chứa vật xuất hiện tại trên mặt đất, xếp thành một tòa gò đất. tiểu ưu quật, tí hưu quật, minh lũy quật, ba chỗ ma tu bị toàn bộ kích sát, nhiều vô số thu hoạch toàn bộ ở chỗ này. hắn trước đó đại khái lật ra một vòng, toàn bộ gia tăng lên tới có chừng chừng 30 khối thượng phẩm linh hạch, cùng với vài kiện chính mình có thể dùng được luyện kiếm linh tài đã tương đối không sai, lấy bạch đại chân quân hiện tại ánh mắt, linh bảo trở xuống có thể bị nhìn chúng đều là khó được. còn có cái này sáu quả tam gia yêu đàn, nhượng người phong cấm khí miễn cho linh khí sói mòn. đan điện mỗi cách mấy năm ngoài định mức luyện chế một lô trúc cơ đan lấy ứng phó bạo tăng luyện khí đại viên mãn đệ tử theo tăng quảng tiên thành bình thường hoạt động ngàn năm kim quan linh chi một lần nữa xuất hiện tại đấu giá hội phía trên bất quá bình quân thành giao giá cả lại so những năm qua tăng lên hai thành thanh phong tông tận hết thể khả năng đang khắp nơi thu mua ngàn năm kim quan linh chi bao quát tại bản thân phường thị quải bài giá cả đều nhanh cùng đấu giá trong tràng một dạng có núi lựa chỗ sâu linh thạch quán mạch tông môn thời gian tốt qua rất nhiều năm điện tám đường dự toán đều để đề thăng không ít nhưng trúc cơ đan số lượng vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều cái này sáu khoa yêu đan là bạch tử thần tại liên sinh bí cảnh bên trong trạm sát hình thủ kỳ lạ tam gia yêu thú đọc được ta thành tựu nguyên anh tin tức đoán chừng rất nhanh liền sẽ truyền khắp bắc vực sau này nếu có người tới cửa bãi phòng, hết thể nói ta đi trung vực du lịch ta cùng các sư huynh tại bên ngoài bình yên vô sự tông môn liền vững như thái sơn không ai dám trên mặt nổi nhà vào một mạch giao đại đồng lớn bốn gã kết đan chân nhân đều là gật đầu đồng ý nghiêm túc lắng nghe bạch sư thúc như có nguyên anh đại địch tới cửa nên như thế nào ứng đối thanh phong tông bây giờ cấp độ cùng quá khứ bất đồng có thể tiếp xúc đối đầu cũng không vẹn vẹn là lương quốc tu tiên giới mấy nhà tông môn hai vị nguyên anh chân quân không tại trong môn trọng trách ráp đến đầu vai vệ đạo như châu phụ trọng cảm giác sâu sắc chính mình áp lực trọng đại trừ khi là không có gánh nặng trên người độc hành hiệp nếu không nguyên anh tu sĩ tới cửa lấy lớn hiếp nhỏ ta cùng các sư minh chọn dùng cực đoan nhất trả thủ thủ pháp đều không đủ ta trước khi đi sẽ lưu lại chấn nhất bọn đạo trích thủ đoạn nên có thể dọa lùi một ít không biết nặng nhẹ tu sĩ Bạch tử thần khẽ gật đầu đối với vệ đạo loại này tâm tính hắn có thể hiểu được sau đó còn lại ba người cũng là có tất cả vấn đề hắn từng cái làm giải đáp đối với tông môn phát triển hắn không có làm quá nhiều phân phó chỉ cần cầu thủ hào hắc sơn Hà Giang hai quận, an tâm phát triển, ít cuốn vào bắc vực các phương thế lực ở giữa phương tranh. Còn lại thời gian thì là tu luyện vấn đề phía trên giải đáp nghi vấn đối với kết đan cảnh giới bên trong, gặp gỡ các loại bình cảnh, tu luyện khó khăn, hắn kỳ thật không có nhiều ít tâm đắc có thể chuyển thụ. Nhưng đứng ở nguyên anh độ cao, quay đầu kiểm tra kết đan kỳ tu luyện quá trình bên trong gặp phải phiền thoái, tổng có thể đưa ra không một dạng giải quyết mạch suy nghĩ. Cái này một trận giao lưu, liên phí hết hơn nửa ngày thời gian. Lại lặng yên trở lại thiên lôi nhai, mang lên tròn tròn mập mạp cuộn, chờ chính mình tu thành giới vực có thể đem bản mệnh linh thú thu vào trong đó. Bên trong tự thành một phương thiên địa, hoàn cảnh muốn so linh thú đại tốt hơn quá nhiều. Lại đem Bạch Tử Huỳnh gọi đến, dù là có Bạch Tử thần cái này đường hình, nàng đến nay cũng chỉ tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Thiên tư trung hạ, lại không hăng hái cố gắng, dù là từ nhỏ liền không thiếu tu luyện tài nguyên như cũng khó có đại thành tựu. Bạch Tử Huỳnh ngược lại không để bụng, mỗi ngày làm vườn lộng cây cỏ, sinh hoạt thoải mái. Bạch Tử thần cho nàng cùng Bạch Tử Vũ các lưu lại một giọt thanh linh ngọc thủy, muốn thật sự có như vậy một ngày, bọn hắn muốn lại làm đánh cược một lần lúc, có thể nhiều một thành năm chắc. Bạch Tử Vũ từ khi đi thần nông môn bồi dưỡng linh thực thuật đã rất lâu không có trở về. nghe nói là tìm đến chính mình điểm mạnh, tại thần nông môn như cá gặp nước, đã tại nếm thử đào tạo tam giai linh trùng. Quá khứ tính cách sáng sủa, sẽ không kiêng nể gì cả. Hô hào đại huynh thiếu nữ đều đã hơn trăm tuổi niên kỷ, nói chuyện tiếng quá trình bên trong câu nệ rất nhiều, mặc kệ Hàn Huyên tới cái gì đều là ư đáp ứng, sẽ không lại làm phản bác. Nhân tộc cùng yêu thú chi gian khác nhau, cũng sẽ không so nguyên anh chân quân cùng trúc cơ tu sĩ ở giữa trên hệ lớn. Hai cái này, đã là hoàn toàn không thể phóng tại cùng một chỗ so sánh tồn tại. Liên tính có thân tình huyết mạch ràng buộc liên hệ, khi mấy chục năm đều chưa hẳn có thể gặp một mặt dưới tình huống, tự nhiên sẽ sinh ra khoảng cách cảm giác. Bạch Tử Thần hứng thú ra rời, phất tay nhượng Bạch Tử Huyền lui ra, lục lọi trong ngực cồn cồn mềm mại lông tóc. Đại đạo độc hành, mỗi một cái truy tìm trường sinh đại đạo tu sĩ đều là thịnh mịch. Lần này gặp mặt, chỉ sợ là cuối cùng một hồi, chờ đến lần nữa trở lại tông môn, người và vật không còn, có thể có một phần ba quen thuộc gương mặt lưu lại đều tính toán không sai. trải qua một hồi vị lai tinh tốt tiếp, tăng thêm thiên lôi bích phía trên bị thiên lôi, phát sinh biến dị lôi âm trúc. Hắn trên tay tổng cộng là có chín phần lôi âm kiếm luyện chế tài liệu, hai phần vô hình kiếm luyện chế tài liệu, còn lại không thành bộ luyện kiếm tài liệu càng là một đồng lớn. Ly khai tông môn phía trước đem luyện kiếm tài liệu toàn bộ đều dùng. nhìn xem có thể ra mấy ngụm tam dài phi kiếm, còn có ta phát hiện cái kia chỗ linh thạch quá mạch, đào móc đi ra thượng phẩm linh thạch trước toàn bộ phóng tại trên thân lại nói, mạch tử thần tông môn lệnh bài phía trên tích lũy lên tới điểm cống hiến đã đến một cái tương đối khủng bố con số, chủ yếu là hắn nộp lên trên hai phần tứ dài truyền thừa cùng với lần này mấy trăm cái túi chữ vật, còn có sáu quả yêu đan, hắn chỉ có thể dùng cống hiến đoái đi rất nhỏ một bộ phận thượng phẩm linh thạch, thậm chí phải khống chế hảo số lượng, tránh cho tông môn xuất hiện linh thạch thiếu hiện tượng. mặc dù tại nguyên anh chân quân giao dịch bên trong thượng phẩm linh thạch như cũng là phổ biến nhất giao dịch vật giá. lấy vật đổi vật, rất nhiều thời điểm khó mà gặp gỡ chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm cũng chỉ có thể bỏ qua. mà cực phẩm linh thạch hình thành điều kiện quá mức hạ khắc đối mỗi danh tu sĩ, mỗi nhà tông môn mà nói đều là không thể thiếu, có được cũng không nợ lấy ra giao dịch. thường thường 10 lần cao đoan lẫn nhau giao dịch sẽ đều chưa hẳn có một lần vận dụng cực phẩm linh thạch năm. một chiếc linh chu phi hành tại ngàn trượng không trung bình ổn xẹt qua phía chân trời. chỉ là trung phẩm phi hành pháp bảo cầu chân chu tốc độ còn chưa kịp tam giai phi kiếm, càng không cần nói bị luyện thành bản mệnh phi kiếm tử vi huyễn lôi kiếm. Ngồi ở linh chu phía trên cùng ngự kiếm xuất nhập thành mình, người sau phi hành tốc độ phải có người trước gấp bốn. Tham đồng khế không hổ là thanh phong tổ sư từ khác một khối tu tiên đại lục mang đến công pháp, cùng ngũ tinh lưu ly thể đặt song song, chân chính chuyển từ thiếu dương chân quân. Bạch tử thần bưng lấy một khối ngọc giản, trong lòng có mới tham ngộ. Tham đồng khế tổng cộng phân chia cuốn, tăng thêm nguyên bộ công pháp đỉnh kỳ ca, tổng cộng mười khối ngọc giản cấu thành cả bộ phận công pháp. Nay pháp thuần hóa chân nguyên, gia tốc bản mệnh pháp bảo luyện chế, đều là hắn không quan tâm đồ vật, chỉ có có thể điểm hóa pháp bảo linh tính, gấp rút kia lộ sắc thang giai cái này năng lực là hắn nhất chúng. trên tay nhiều như vậy tam giai phi kiếm chỉ cần có thể bồi dưỡng ra một hai ngụm tứ giai phi kiếm đến chính là mát điểm bài thi Bất quá hắn có thể phân phối đi ra thời gian không nhiều lắm đến nay chỉ tu luyện đến tham đồng khế quyển thứ tư bạch tử thần không có lựa chọn ngự kiếm phi hành tình nguyện lấy chỉ có một phần tư tốc độ đi đến trạm tiếp theo vì đúng là có thể có một cái thích hợp tu luyện hoàn cảnh thân hóa kiếm quang tốc độ là nhanh có vô thượng thanh vi kiếm hạp nơi tay dưới tình huống cũng không cần lo lắng chân nguyên kiệt quệ vấn đề nhưng muốn nhập định an tâm luyện hóa thiên địa linh khí liền có chút ép buộc thành ngồi ở cầu chân chu bên trong vững như đất bằng, đừng nói đạt tọa tu luyện. thậm chí liền luyện đan luyện khí đều cảm giác không đến tại phi hành trong đó. ly khai sơn môn phía trước, bạch tử thần triệu tập ba gã đệ tử, tha thiết giàn dò. thực tế là lệ quy chân, chạy nước rút kết đan cũng tại mấy năm trì gian, tùy thời đều có khả năng kết thành kim đan. lúc đi, bạch tử thần vận dụng nguyên anh chi lực, thả người bước chân vào quanh quần tự thân quang âm dòng sông. lấy này huy động trường kiếm, sấm xét điện quang vẩy xuống đầy đất, tại núi lửa nham trước mặt thạch bích phía trên lưu lại thường thường không có gì lạ bốn chữ tạo cử thành dương. chữ ngân khắc sâu, nhưng nhìn không ra có bất luận cái gì uy năng ẩn chứa tại thạch bích bên trên. Tất cả mọi người đều cho rằng ta sẽ đem nơi rèn luyện điểm phóng tại trung vực, thứ tuyển đông vực, không ai đoán được ta đầu đứng sẽ đi hướng nam vực. Muốn tìm được một bộ cao giai công pháp, tốt nhượng chính mình thuận lợi tiếp tục tu luyện số dưới, lớn nhất cơ hội tự nhiên là tại trung vực. Tu tiên giới bên trong nhiều nhất bí cảnh, dày đặc nhất quá vãng tông môn di chỉ, muốn nói trong thiên hạ nơi nào có thể tìm được trực chỉ hóa thần công pháp, trung vực khẳng định là chọn lựa đầu tiên. Bạch tử thần ngược đường mà làm, đi hướng địa hỏa nhiều lần phát, khí độc liên miên nam vực. Vô số côn trùng máy thú, tạo ra tại dặm dặm mưa bên trong âm u độc vật, mỗi năm đều có đến hàng vạn mà tính nhân tộc tu sĩ đạo tại nam vực rừng rậm bên trong. hắn lại không có tu luyện đặc thù công pháp cần đến luyện hóa độc trùng đối với cái này xin miễn thứ cho kẻ bất tài lớn nhất nguyên nhân không phải vì khả năng theo dõi còn là vì hoàn thành năm đó hứa hẹn cho ngũ hành môn thanh mục chân nhân đi đưa một phần tích ma linh vật thanh mục chân nhân sở thụ thương thế là năm đó vì cứu tông môn tại giữa nước lửa tạo thành tuy nói dùng hoang thần đạo nhật thuật cảm tạ đối phương ân tình nhưng không đem hắn thể nội ma hỏa thai họa ngầm giải trừ ta tâm khó có thể bình an bạch tử thần từ tăng quảng đỗ thị bố xuống hậu thủ tên kia kết đan tu sĩ trên thân lấy được bảo vật bên trong trong đó một kiện chính là thái dương lục mậu thần nguyên đan cái này mai tứ Được xưng trừ ma thánh phẩm, đã đan phương thất truyền, không người có thể luyện chế. Lại là chất quý, đều không kịp ngũ hành môn bất kể nguy nan, tại thu được cầu viện tin tức phía sau không xa trăm vạn dặm đuổi đến Hắc Sơn đánh bạc tính mệnh tương trợ tình nghĩa. Bạch Tử Thần đem chỗ mục đích tuyển tại Nam vực, chính là cân nhắc đến đi trước ngũ hành môn một chuyến, tự tay đem Thái Dương lục mậu thần nguyên đan đưa đến Thanh Mục chân nhân trên tay. Hắn cũng không che cầu chân chu tốc độ chậm chạm, vừa vận tại Linh Chu phía trên chỉnh lý công pháp, tra thiếu bổ lâu. Thái Dương nguyên đồng cốt kém cuối cùng hai kiện linh tài, tông môn bên trong thu mua đến một kiện, không biết cái nào ma tu túi vật bên trong tìm được một kiện. Dĩ nhiên đủ có thể bắt đầu tu luyện chuyển hóa thiên uy tinh thần cốt chỗ tốt hắn đã cảm thụ qua đối với còn lại duy nhất đạt đến tu luyện yêu cầu thái dương nguyên đồng cốt tự nhiên có chút không thể chờ đợi được diệu thiên đoán cốt quyết cái này một cuốn, là muốn đem xương sọ tu luyện làm tiên cốt từ nay về sau không sợ thiên hỏa thiên hỏa như thế đối với mặt khắc phản hỏa chân hỏa phòng ngự lực càng là không nói chơi phối hợp bạch tử thần chủ tu hỏa long quy nguyên kinh có thể thân hóa hỏa long phun ra nuốt vào thuần dương chân hỏa thật có thể nói cùng trong truyền thuyết hỏa đức chân thân cùng so sánh có thể miễn trừ tuyệt đại đa số hỏa hệ pháp thuật tổn thương chương bốn trăm người ăn người nam Bực. Chương 440: Người ăn người nam vực. Từng có tu luyện Tiên uy tinh thần cốt kinh nghiệm, Bạch Tử thần đối với Cựu Tiên Đoàn cốt quyết bảy khối tiên cốt tu luyện phương pháp đã trong lòng hiểu rõ. Cái này bộ phận luyện thể công pháp có cực cao nhập môn điều kiện, không riêng gì tu vi cảnh giới, còn có đủ loại không thiếu cái lạ yêu cầu. Thối luyện tiên cốt tốc độ kỳ thật rất nhanh, mấy tháng thời gian có thể hoàn thành chuyển hóa. Thái Dương nguyên đồng cốt thối luyện vị trí là cực kỳ trọng yếu sơn sọ, khi hắn dựa vào Cựu Tiên Đoàn cốt quyết tu luyện phương pháp đem linh tài từng phần hòa tan, luyện vào thể nội. Có thể rất rõ ràng cảm giác đến, mi tâm vị trí độ nóng đang tại nhanh chóng lên cao. có thể nhượng bạch tử thần nhục thân thể phách đều cảm nhận đến nóng hồi nóng bỏng có thể thấy cái này độ nóng đến cái gì trình độ hán thể nội một ngụm thuần dương chân hỏa vốn là có thể tan thạch lưu kim tại tất cả chân hỏa bên trong đều là lấy thuần túy nhất nhiệt độ cao diễm hỏa nghe danh đốt thái dương kim đồng bày ở trong lòng bàn tay mập trắng nguyên anh đi vào thể nội khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng vĩnh viễn là ôm chính mình vô thượng thanh vi kiếm hạng một khắc đều không buông tay một ngụm thuần dương chân hỏa phun ra gần như thuần bạch diễm hỏa đốt bốn phía đều xuất hiện hư ảnh đem không khí đều lửa đốt sáng ra mùi khét trong tuyết này là đại phía trên rất xuống thạch cùng kim đồng hôn tại cùng một chỗ. Tại đại nhật chỗ sâu hòa tan ngàn vạn lần, nhẹ nhàng chà lau, liền có ánh nắng tuôn ra. Không câu lệ loại nào thiên địa linh diễm, ý đồ dung luyện thái dương kim đồng, đều chỉ có thể nhượng nó biến thành trở nên tinh thuần kiên mạnh. Những lời này cũng không nói sai, Bạch Tử thần khi đó tại đại giá trạch bên trong, trong lúc rảnh rỗi liền lấy đan hỏa dung luyện, chỉ có thể nhượng đỏ sầm khoáng thạch lộ sắc hai tầng mặt ngoài ra xác. Khoáng thạch trung tâm, vẫn là một vòng một vòng thái dương kim đồng hoa văn, không có mảy may nhu hòa dấu hiệu, nhưng còn có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia liền là nhằm vào nguyên anh cảnh giới trở xuống. Chân quân thủ đoạn, đã có thể tiểu bộ phận cải biến thái dương kim đồng Hình thái. Về phân triệt để dung luyện cái kia còn là lực không thể kịp có lẽ phải duy trì liên tục lấy thuần dương chân hỏa thiêu cháy đoán tạo mấy trăm năm hay là tại khống hỏa năng lực phía trên lại tiến một cái bậc thang ví dụ như đem thuần dương chân hỏa thăng cấp thành thuần dương thiên hỏa thuần dương chân hỏa thiêu cháy 33 ngày phía sau khối này thái dương kim đồng rốt cục chậm rãi nguyên hóa thành một loại nửa thể rắn hình thái chân nguyên bàn tay dùng sức bóp một cái ở bên trên lưu lại rõ ràng năm ngón đơn ký thích nước tại hỏa viêm đế trì hành thái dương nguyên đồng luyện hóa bản thân thái dương kim đồng hóa thành một đạo lưu quang Trực tiếp đầu hướng mi tâm sướng sọ, tựa như hướng nhiệt trong nồi rót một thanh sôi dầu, cả người đều bị điểm lên tới. Nay là luyện hóa thiên uy tinh thần cốt bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống, như rơi luyện ngục, chịu 18 tiểu diễm hỏa thiêu cháy, quanh thân bị biển lửa vây quanh. Con mắt bên trong nhăn không được nước mắt chảy xuống, căn căn tơ máu bạo khởi. Thức hại trong đó, tòa kia lò luyện bị bỗng nhiên quần ngã, có mấy khối đá lửa rơi đi ra, trực tiếp đem dưới trần mặt đất đốt xuyên. Bạch tử thần trong nháy mắt ngưng ra một mặt thủy kính, hình ảnh bên trong chính mình hai mắt đỏ bừng, mi tâm một phiến thông thấu xích sắc, từ bên trong ánh đi ra. Tiêu liên phản chiếu tại trên mặt nước bóng người, đều lượng thủy kính độ nóng lên cao, trong nháy mắt liền mặt nước sôi trào toát ra một cái lại một cái bọc khí. Cũng may này các loại dị trạng không có duy trì liên tục bao lâu, ngay tại hắn cân nhắc có hay không muốn vận dụng cực đoan thủ đoạn dừng lại thái dương nguyên đồng cốt tu luyện lúc, tất cả nhiệt lượng đều bị mi tâm xương sọ thu trở về. Nay là một khối tản ra đồng quang đỏ sẫm sương sọ, bên trên có điểm điểm vết đen, dù là giờ phút này đã bình tĩnh như bình thường cốt cách, còn là rất rõ ràng biết rõ trong đó ẩn chứa như thế nào đáng sợ nhiệt lượng, bạo phát ra đến nhiệt độ cao đủ để hòa tan tuyến cổ không tiêu vạn trượng sông băng. Có này thiên cốt, khó trách có thể không sợ thiên hỏa. Tự nhiên hành tẩu tại biển lửa bên trong, Bạch Tử Thần cảm thụ được Thái Dương Nguyên Đồng cốt tu thành sau đó mang đến biến hóa, Nguyên Anh cấp độ trở xuống hỏa hành pháp thuật tại hắn trước mặt chính là gãi không đúng chỗ ngứa. Liên tính tứ giai hỏa hành pháp thuật, rất nhiều chân hỏa, cũng nhiều nhất tạo thành bản thân một hai thành tổn thương. Nếu là đụng lên thuần túy diễm hỏa đối địch thủ đoạn, thậm chí có thể nhìn như không thấy hành tàu tại trong đó, Thái Dương Nguyên Đồng cốt nói không chính xác còn có thể nổi lên phản ứng, trái lại hấp thu mấy đoàn diễm hỏa tiến vào đến xương sọ bên trong. Đều muốn hơn hai tháng, vừa mới ly khai bắc vực, cầu chân chu tốc độ đối thói quen ngự kiếm phi hành tam mà nói thật sự là chậm như châu già. Bạch tử thần ra bên ngoài nhìn quanh nhất nhãn, trung phẩm phi hành pháp bảo, tại nguyên anh chân quân thúc giục phía dưới, kỳ thật tốc độ không tính chậm, toàn lực hành động phía dưới, có thể đuổi theo phong âm, cùng giao thép tiếng gió kết bạn đi về phía trước. Chỉ là có tứ giai phi kiếm làm vì so sánh, cái tốc độ này liền có chút cầm không ra tay, như có cơ hội, cũng có thể chú ý một chút phi hành pháp bảo, không cần truy cầu cực hạn tốc độ có bao nhiêu nhanh, liền tính phi hành linh bảo cũng không có khả năng so mà vượt ra tử vi huyễn Lôi kiếm, chỉ cần có thể thỏa mãn khoảng cách dài buôn ba sử dụng tức có thể, giống cầu chân chu dạng này phi hành pháp bảo, tựa như một gian cỡ nhỏ lâu các thoải mái dễ chịu trình độ là ngự kiếm không có cách nào khách quan tựa như hắn lần này chỉ trên đường thời gian liền muốn một năm nửa năm còn có thể thuận tiện tu luyện vài loại thần thông cũng chỉ có tại cao dài phi hành pháp bảo bên trong mới có thể làm đến một chương cự bức địa đồ triển khai thiên hạ nam vực toàn bộ đều vẽ tại bên trên tự liền hải ngoại đều tiêu ra mấy cái trọng yếu địa điểm lại ngón tay đụng vào trong đó bất luận cái gì một vực đều sẽ nhanh chóng phóng đại đem tuyển chúng khu vực càng kỹ càng hiện ra đến trước mắt Liên điểm động ba lần bắc vực lương quốc mật châu trên địa đồ hiện ra đến cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng nội dung đều có thể trông thấy hắc sơn quận cùng hà gian quận vị trí tự liền thành phong tông mấy chỗ biệt phủ linh mạch đều có đánh dấu đi ra, lui ra sau đó lại đi nam vực ngũ hành môn sở tại điển quốc điểm xuống, có mấy chục nhà tông môn quang điểm chợt hiện sáng lên đến, ngũ hành môn chính là trong đó một trong. sẽ đi qua đại ly một đoạn, một khắc liên tục lời nói lấy cầu chân chu tốc độ đại khái hơn hai tháng có thể vượt qua, sau đó tiến vào nam sở quốc cương vực. một đường hướng nam, đến điển quốc còn có mấy trăm vạn dặm, trung gian chỗ phí thời gian liền nói không tốt, phải xem ven đường có hay không thuận lợi. bạch tử thần tại cự phúc địa đồ phía trên thao tác viên cả trời đất, cảm giác sâu sắc cái này năm khối linh thạch hao phí được giá trị. Này là đến từ trung vực thương hành tại Tăng Quảng Tiên Thành bên trong bán ra tu tiên đại lục dư đồ, một khi đẩy ra liền rộng rãi chịu khen ngợi. Chỉ bất quá cái này ngẩng cao giá cả, nhuộm nó thụ chúng cực hạn tại kết đan chân nhân trở lên. Hoặc là những cái kia tông môn, tiêu phí giá tiền rất lớn mua trở về, phóng đại tông môn đại điện bên trong có thể cung nhiều người sử dụng. Hắn hội vã tu luyện Thái Dương Nguyên Đồng cốt, chính là bởi vì lập tức muốn tiến vào một cái lạ lâm hoàn cảnh, có thể nhiều một phần hộ thân thủ đoạn đều là tốt. Nam vực tổng hợp thực lực, hơi thắng Bắc vực một bậc. Giống hắn biết rõ huyết Hải Tông, đó là có thể tại Nam vực đứng vào trước ba tông môn. Huyết thần tử cầm trong tay a tị thiên ngục ma kiếm đều không có cách nào nhượng huyết hải tông vững vàng đứng vững nam vực đệ nhất tông môn vị trí, có thể thấy các phương thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đoạn trước thời gian, tàn sát bừa bãi nam vực bách mục thiên nô còn không có bị cầm xuống đâu. Nam vực hỗn loạn nhưng là có tiếng, dưới so sánh, bát vực đều có thể tính toán làm trật tự nhanh ngắn, bầu không khí thuần phát chi địa. Huyết hải tông loại này lại rõ ràng bất quá ma đạo tông môn, cướp đoạt mỗi loại hữu dụng chuyển thừa huyết mạch, tất tấn nguyên anh theo thường lệ đều sẽ tàn sát đến hàng vạn mà tính sinh linh, môn hạ đệ tử có nhiều dùng người sống đến luyện tập huyết đạo pháp thuật. Có một môn đặc ý pháp thuật, liền muốn lộ xuống ra người, ở bên trên văn lên mấy trăm cái ấn phủ, mới có thể tu luyện thành công đủ loại hành vi, nhà này tông môn tại Nam vực cư nhiên còn không tính toán danh tiếng ác nhất một đường, bị coi là có cơ bản phẩm nước. Nhìn thế diện, bởi vậy có thể tưởng tượng Nam vực hạng cối, sinh hoạt ở chỗ này tu sĩ là ở vào như thế nào một loại người ăn người sinh thái trong vòng. Ngôi dưỡng phàm tục, định kỳ thu hoạch, thu hoạch huyết thực. Tầng dưới chót tán tu, tu tiên gia tộc bị bên trên tông môn không ngừng nghỉ nghiền ép, thượng cống không vẹn vẹn là tu hành tài nguyên. Gia tộc bên trong ra một gã thiên phú dị bẩm đệ tử, chưa chắc là một kiện chuyện may mắn. khả năng sẽ bị tuyển trúng. Thành nguyên anh lão quái được tuyển chọn nhục thân, thành niên sau đó liền sẽ đánh tan hồn phách, chỉ chờ một bộ hoàn hảo nhục thân phong chí tại ngàn năm âm một quan tài bên trong, chỉ chờ có ít thời điểm, liền sẽ bị dùng để đoạt xá, Nguyên anh tiến vào thích hợp nhất thân thể, kém một bậc sẽ có đủ loại bí thuật, đem linh căn tư chất cùng với mặt khác thiên phú ngạnh sinh sinh chóc ra xuống, tay ghép đến tu sĩ khác chiến thân. Có thiên phú chưa hẳn có thể xuất đầu, rất khả năng bị chết càng nhanh. Những cái kêu ma đạo tông môn, duy nhất một lần tạo xuống mấy vạn mấy chục vạn xác nghiệp, đều là mặt không đỏ tim không nhẹ, tập mãi thành thói quen, khả năng vẹn vẹn là vì bất mấy dạng tam gia linh tài. lấy tốc độ nhanh nhất luyện ra một kiện hạ phẩm ma đạo pháp bảo đến thậm chí những này còn tính toán tốt bởi vì bọn hắn hành vi đều có dấu vết mà lần theo có thể minh bạch dạng này làm mục đích là vì sao còn có mấy nhà tông môn tại nam vực bực này hoàn cảnh bên trong đều lộ ra siêu quần bạc tụy. thuần túy là hưởng thụ giết chóc niềm vui thú nhìn xem nhỏ yếu chi nhân tại bọn hắn trong tay thống khổ kêu rên, toát ra tuyệt vọng tâm tình khả năng đi ngang qua một cái thôn xóm liền sẽ tiện tay ném xuống hai đạo pháp thuật tại không trung thưởng thức trên mặt đất thảm kịch cười ha ha sau đó rời đi dạng này tông môn tu sĩ mới là đáng sợ nhất ngẫu nhiên giết chóc khả năng sẽ rơi đến mỗi người trên đầu. Nam vực có vài vị đại chân quân, có thể khẳng định chính là gần vạn năm qua không có hóa thần tu sĩ đản sinh qua. Nếu không sớm liền có tông môn đem siêu cấp đại tông danh hiệu mang lên, không có khả năng có khiêm tốn cung nhượng khả năng. Bạch tử thần chỉ là hướng ngũ hành môn một chuyến đưa lên tích ma đang dược, cũng không phải tới tìm báo thù người. Vận khí tốt lời nói một cái nguyên anh chân quân đều đụng không tới, chớ nói chi là treo chọc phải đại chân quân, loại này tỷ lệ quá thấp. Ngược lại là đầu kia bách mục thiên ngô, đến lúc đó phải nghe ngóng rõ ràng, tránh đi lộ tuyến. Bách mục thiên ngô làm vì tu tiên giới ngũ đại kỳ trùng. trên thân mọc ra trong đôi mắt kép mỗi đôi mắt kép bên trong đều có thể bắn ra bất đồng thần quang nắm giữ thần quang càng nhiều cái này đầu bách mục thiên ngô thực lực cũng liền càng cường đại mỗi một đầu bách mục thiên ngô xuất hiện đều sẽ đưa tới đại loạn bởi vì tại nam vực loại này địa phương trừ phi đến vô pháp vãn hồi tình trạng không có nguyên anh chân quân sẽ bước lên phong hiểm khu đi đối phó cái này đầu tứ giai kỳ trùng nam vực bực này tình huống nhập cảnh sau đó đoán chừng liền không có cách nào tiếp tục ngồi cầu chân tru được thay thế gấp rút lên đường phương thức nghĩ đến có quan hệ nam vực phong thổ nhân tình miêu tả bạch tử thần cảm thấy đau đầu cũng có trách nam vực cùng đông vực hầu như đồng thời khai phá bây giờ hai bên thực lực kéo ra dạng này đại trên lệnh tầng dưới chót tu sĩ liền cùng ruộng đồng bên trong đạo tuệ một cha lại một cha bị cắt sạch sẽ căn bản chờ không được nó mọc ra mới mầm đến lại dạng này xuống dưới nói không chừng mấy trăm năm sau đều có khả năng bị bắt vực đón đầu bắt kịp dạng này hoàn cảnh bên trong càng lộ ra ngũ hành môn tắc phong khó được chân chính ra nước bùn mà không luận hoặc là khai phái tổ sư ảnh hưởng quá lớn dù sao từng là có hy vọng hóa thần đại nhân vật tăng thêm truyền thừa dạy bảo có phương pháp trong ngàn năm qua môn phong không đoạn thân ở nam vực một nhà tông môn muốn bảo trì sơ tâm đặt lập được hành độ khó có thể nghĩ chịu đến xa lánh bị còn lại tông môn tận lực nhằm vào đều là chuyện thường ngày có thể truyền thừa đến nay lớn nhất nguyên nhân còn là khai phái tổ sư lưu lại ngũ hành tịch diện đại trận chính là tứ giai thượng phẩm trận pháp tại toàn bộ nam vực trận này đều là số một làm vì tứ giai đại trận ngũ hành tịch diện đại trận có thể thúc giục 12 đạo cấm chế thuần một sát sát phạt thủ đoạn công kích một đạo so một đạo lợi hại chỉ có tu luyện đại ngũ hành tịch diệt thần quang tu sĩ mới có thể chủ trì này tòa trận pháp phát huy ra xứng đáng uy thế ngũ hành môn mấy lần uy nan trước mắt đều là dựa vào tòa này đại trận thủ vững xuống tới bảo vệ tông môn truyền thừa. nhưng muốn vượt giai nhượng tứ giai trận pháp phát huy ra cường đại uy năng ngoại trừ có tứ giai trận pháp sư toạ chấn một loại khác phương pháp chính là nhượng tu thành đại ngũ hành tịch diện thần quang kết đan chân nhân hiến tế thần thông lấy thân thúc trận thái dương nguyên đồng cốt tu thành tiếp xuống tới trên đường thời gian bạch tử thần đem chủ yếu tinh lực phóng tại nghiên cứu kiếm đạo bên trên vạn kiếm phục thủ nguyên anh dị tượng ít nhất giảm bớt ta trăm năm thăng ngộ kiếm pháp thời gian nếu không cũng không có nhanh như vậy nhìn thấy kiếm quang phân hóa ánh dạng đông bất quá vẻn vẹn là trông thấy thôi khi đó đường vị vượt qua thiên kiếp phía sau đồng dạng nên đón vạn kiếm phục thủ như cũng là qua mấy trăm năm Tại sinh tử chi gian đại khủng bố bên trong bắt lấy linh cảm mới thành tiểu kiếm quang phân hóa kiếm đạo chân giải bên trong tinh không kiếm ý truyền thừa là thời điểm đến có thể tiếp nhận thời điểm nếu như nói kết đang cảnh giới cảm nộ kiếm ý thành công tỷ lệ quá thấp lời nói bây giờ đã đang lâm chân quân lấy nguyên anh cảnh giới lại đi quay đầu lại xem có thể dễ dàng rất nhiều nguyên anh chân quân muốn tăng trưởng tu vi nhưng không phải một sớm một chiều công phu có thể làm đến dù là có tăng cường qua kém thiên linh cần bạch tử thần luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ đã để thăng đi lên tương đối nguyên anh kỳ dài dằng dặc tiến trình như cũng có xa xôi lộ trình đều nói nguyên anh chân quân thọ nguyên kéo dài. mới có thời gian đi tu luyện thần thông bí thuật, đem các loại pháp thuật sửa cũ thành mới, tu tập đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Muốn ta xem, càng lớn nguyên nhân là căn bản tìm không thấy phá cảnh phương hướng, nhất nhãn liền mong đạt được đầu tương lai, mới nhượng nguyên anh chân quân mở ra lối riêng. Bạch tử thần lấy ra một cái mỡ dê bình ngọc, bên trong còn thừa một ngụm thiên nguyên quỳnh hoa lộ, uống một hơi cạn sạch. Bực này linh cửu, bởi vì cất rượu tài liệu chính thiếu thốn, so sánh với thượng cổ đơn thuốc hiệu quả giảm rất nhiều. Nguyên bản tiên nguyên quỳnh hoa lộ đối nguyên anh chân quân đều có không nhỏ giúp ích, bây giờ ra từ cốc xương tán nhân chi thủ linh hiểu, chỉ có thể chống đỡ một năm tọa tu luyện hiệu quả. nguyên anh chân quân ẩm chi càng nhiều còn là nhấm nháp trong đó vận bị lực lượng dự trữ không trông cậy vào nó có thể thực tăng tiến nhiều ít tu vi năm vạn thu sơn nguyên bản huy hoàng nhất thời tại phương thiên thịnh dẫn đầu cách tái hiện nguyên anh cấp tông môn đều chỉ kém một bước có thể lấy một nhà chi lực cải biến lương quốc tu tiên giới chính ma hai đạo xu thế vạn thú môn sớm liền không còn ngày xưa rầm rộ tất cả kết đan chân nhân tự sát tại huyết thần tử trước mặt lấy tự thân tính mệnh đến bảo trụ tông môn truyền thừa cuối cùng là dẫn tới đạo đức tông nhúng tay dừng lại trận này trò khơi hải khuyên trụ muốn chạm thảo trừ căn huyết thần tử nhựa vạn thú môn còn có một gã kết đan chân nhân sống sót xuống tới, nhưng bị biến đổi lớn, mọi người lại đều biết rõ có vị nguyên anh trung kỳ huyết thần tử đối vạn thú môn có mang dịu hận, bỏ da xuống giếng người nhiều vô số kể. lấy vạn thú môn hiện tại thực lực, cũng hoàn toàn chính xác thủ không được dạng này đại địa bàn. những năm này đã bông tha gần một nửa. hồng liên trước kia ý định là đem bí cảnh bên trong sản xuất thanh linh ngọc thủy trực tiếp lên giao nộp cho tăng quảng tiên thành một nửa, đem thiên phạt phong kéo tới làm hậu đài. không có nghĩ đến tăng quảng tiên thành cũng không trực tiếp muốn thanh linh ngọc thủy, ngược lại yêu cầu vạn thú môn tại tiên thành trong đó mở địa vô, đồng thời tất cả bên ngoài bán kết đan linh vật phải ủy thác tiên thành một phương tiến hành ra tay. Những năm này bệ buộc nhiều việc bồi dưỡng đời sau đệ tử, Hồng Liên liền chính mình tu luyện tiến độ đều cho chậm chệ. Lao tổ, Hợp Hoan môn người lại lấn tới cửa tới, nói bản môn chăn thả linh thú xông vào nhà bọn họ linh địa, hỏng mấy gian dược viên linh thảo. Kinh người quá đáng. Hồng Liên từ mật thất bên trong đi ra, từng tại sư trưởng vũ dược phía dưới tu luyện thiếu nữ đã trưởng thành thành thục nữ tu, khỏe mắt đều có nếp nhăn. Dẫn ta tiến đến nhìn xem, Hợp Hoan môn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chương 441. Đã về trễ rồi. Chương 441. Đã về trễ rồi đã từng lương quốc ma đạo ngũ tông. Huyết Ma môn không còn tồn tại, Quỷ Linh môn sớm đảo tại Thanh Phong tông quật khởi trên đường. Văn Hương giáo, cả thi môn thời gian cũng không dễ chịu, riêng phần mình tìm đại ca, thành thực chất trên ý nghĩa lệ thuộc tông môn đạo đức tông tiên phạt phong nhất mạch nhập chủ tăng Quang Tiên Thành, bác vực bầu không khí vì đó một túc, tối thiểu trên mặt nổi đại quy mô tàn sát phàm tục, ngưng tụ hoan hồn các loại khốc liệt ma đạo thủ đoạn thiếu đi rất nhiều. Tiểu Liên vô sinh tông đều không dám đi đánh cược tiên phạt phong sẽ ở bác vực tham gia bao sâu, đối không phù hợp đạo đức tông điều lệ quy tắc hành vi sẽ áp dụng cái gì cử động. Ngoài mặt thoạt nhìn, thiên phạt phong tại tăng Quang Tiên Thành liền một vị nguyên anh chân quân, và viên mặt một hệ đệ tử cùng bác vượt hai đại cự đầu pháp tướng tông cùng vô sinh tông, hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên. Nhưng nó sau lưng đứng đạo đức tông cái này to lớn cự vật, chỉ cần mỗi cái tham dự vây công tiên hành, hủy diệt đô thị đại chiến nguyên anh tu sĩ, đều không có khả năng quên hoàng pháp đại chân quân thể hiện ra đến kinh người thực lực. Chứ đi thần long thấy đầu không thấy đuôi hóa thần đại năng, cái này chính là chân chính đứng ở này giới đỉnh phong cự phách. Từ nào đó góc độ mà nói, cần ở ẩn diên thọ, trừ phi bách bất đắc dĩ sẽ không ly khai động thiên bí cảnh hóa thần đại năng, đối tu tiên giới lực uy hiếp còn thật không bằng hoàng pháp đại chân quân. Không phải nhân thần có vẫn ảnh hưởng đến toàn bộ tu tiên giới đại cục sự kiện, hóa thần đại năng không có khả năng ra tay. Nhưng hoàng pháp đại chân quân nhưng là có thể tùy thời tùy chỗ, không bị hạn chế xuất hiện tại người trước mặt. Dĩ nhiên thành tựu động thiên hình thức ban đầu, cánh tay liền có thể chấn áp nhất tông. Văn hương giáo giáo chúng trăm vạn nhập giáo người đều là huynh đệ tỷ muội, thiện dùng phụ thủy chú pháp. Liên tính không có linh căn, cũng có thể dùng cơ sở pháp thuật cùng phụ lục. Ba năm người hợp lực liền có thể bằng được luyện khí trung kỳ tu sĩ. Nhưng thân vô linh căn, lại vô pháp lực, mỗi lần thi pháp đều muốn tiêu đốt tinh huyết làm đại giới. chỉ cần ra tay mấy lần, liền sẽ khí huyết suy bại, mặt như là ông, sống không quá thành ra lập thất chi niên. con số khổng lồ giáo trung chính là không muốn hao tổn, một lần nhiệm vụ liền có khả năng hao tổn mấy ngàn hơn vạn người, dù sao có quần quần không dứt phàm tục có thể bổ sung. văn hương giáo địa bàn, nhân khẩu thưa thất nhất, càng thi môn càng không cần nói, bình thường chết đi tu sĩ thi thể không đủ dùng, thường thường sẽ lấy bí pháp bảo chế ra cường đại luyện thi đối nhà này tông môn mà nói, trong môn có dấu nhiều ít cụ cao dài tu sĩ thi thể, liền đại biểu có được bao nhiêu nội tình đảo mộ trộm thi hành vi, nhìn mãi mắt. Các đại tông môn đối cản thi môn là thâm ác ghét tuyệt, không ai sẽ hy vọng chính mình sau khi chết đều không được an bình, còn muốn làm nô làm buộc, bị người khu xử. Cái này hai nhà hành vi, phóng tại đại chu đều là bị đạo đức tông nghiêm lệnh cấm, sớm liền bị cách danh trừ cửa, đoạn bọn hắn tiếp tục truyền đạo thu đồ tư cách. Long có sợ hãi dưới tình huống, thu liễm động tác, đề điều rất nhiều. Ngược lại là hợp hoan môn, bởi vì liên dục tiên tử làm Tuế Hàn chân quân thị thiếp, tăng thêm tiên nữ kinh có thể ngưng tụ hợp hoan linh đối hóa anh có diệu dụng, địa vị thoáng một phát nước lên thì tuyền lên. Băng phách cung nhân thủ không đủ, chỉ đem vạn dặm băng nguyên xung quanh một vòng thu làm trừ thuộc địa bàn. xa hơn địa phương đều đưa cho hợp hoan môn người thay mặt thân phận thay thống ngự tăng thêm hợp hoan môn mặc dù lấy song tu công pháp nghe danh nhưng coi trọng cái người tình ta nguyện lại không có lược cấp tu sĩ hành vi nhiều nhất xem như môn phong cử chỉ mở ra một ít không sợ thiên phạt phong tới cửa khuyên nhủ hướng đạo thế lực huyết trương gấp mấy lần vạn thu phường phía trước đông nghịt vây quanh một đám tu sĩ thần sắc bất thiện bầu không khí dương cùng bạc kiếm Kiểu như tiên tử ngươi dẫn người vây lên bản môn phường thị ý muốn như thế nào hồng liên mặt như lãnh xương một đầu thủng nước kích thước thanh xả từ linh thú đại bên trong chui ra đầu người thân rắn một cái liệt diễm cặp môi đỏ mọng đẹp đẽ gương mặt đột một sinh trưởng ở đầu rán vị trí chính là nàng bản mệnh linh thú tam giai trung phẩm mỹ nhân xà hồng liên tỷ tỷ đã lâu không gặp đâu tiểu muội lần này qua tới còn không phải bởi vì các ngươi linh thú quần xâm nhập chúng ta hợp hoan môn dự viên đem liên duục sư tỷ cố ý phân phó gieo xuống vài gốc ngàn năm niên phân linh thảo cho dâm chết kiểu như tiên tử là vị nhìn xem chỉ có mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ trắng tuần váy dài một đầu thanh ti tủy dùng một chân vén lên da mặt non mịt miệng nhỏ hơi hơi vẩy lên mũi cao thẳng một đôi mắt ngây thơ hồn nhiên lại mang theo một tia mỹ ý như sâu không thấy đáy thanh tuyển người hó vào nàng trần chùi hai chân đứng ở trên đất bùn như cũ như tinh tế tỉ mỉ mỡ ngọc không có một điểm nước bùn dính lên bên cạnh thân có hai gã tu sĩ tú tụ một người tư thế bay hùng bừng, bừng, gương mặt thanh tú thân hình gầy cao tay cầm một ngụm năm thước thanh phong một người khác khuôn mặt thu kịch, giữ lại nồng đậm màu rám nắng sợi râu tản ra cường liệt dương cương chi khí hai người khí chất khác lạ nhưng có một điểm giống nhau đều là kết đan chân nhân lại nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt cực nóng thần sắc kích động lại là si mê nàng này là hợp hoan môn kế liên dục tiên tử sau đó xuất sắc nhất một gã đệ tử đem mỹ thuật tu luyện đến trò giỏi hơn thầy vu lam cảnh giới còn tại trúc cơ kỳ lúc liền câu được kết đan chân nhân trở thành dưới váy chi thần tự thân kết đan sau đó càng là nhượng hai vị có chút danh tiếng kết đan chân nhân triệt để mê say rốt cuộc dễ ruộng mà không thoát được cái này bệ dụng mê tình. cái này vài gốc linh thảo nhưng là thượng cống cho tuế hàn chân quân sử dụng đến lúc đó cầm không ra đến nhượng tiểu muội như thế nào hướng chân quân giao đại đâu kiểu như tiên tử tức thời lộ ra một vệ thẹn thùng khó xử thanh em hơi hơi rung động nhượng bên người tu sĩ không phân biệt nam nữ đều xuất hiện không muốn biểu lộ nhà ai dược viên sẽ không thiết cấm chế có thể nhượng bình thường linh thú xông đi vào hồng liên cố nén nội hỏa Biết rõ đối phương là tại Cố Tình gây sự, tùy tiện tìm một cái theo dễ chuyện lấy cớ. Khi đó cường thịnh thời điểm, Vạn thú môn chiếm xuống địa bàn quá lớn, ăn xuống tài nguyên cũng nhiều. Bây giờ tông môn thế yếu, liền thành người khác trong mắt quả hờm mềm, ai đều nghĩ đến bóp lên một thanh. Hợp Hoan môn những năm này dùng các loại lý do hướng Vạn thú môn nhấc lên mấy chục trận chiến đấu, đem hai đầu linh thạch khoáng mạch, vài tòa khoáng động toàn bộ đều chiếm xuống. Lần này hiển nhiên lại có mục tiêu mới, tùy tiện giật một cái lấy cớ đến gây chuyện khiêu khích đối phương ba gã kết đan chân nhân, tại cao giai chiến lực phía trên toàn thắng chỉ có Hồng Liên một người Vạn thú môn. Lại là vô cùng chú ý chỉ ở phường thị bên ngoài vây khốn. đều không dựa tới gần vạn thú sơn phía dưới không đến mức bị vạn thú môn hộ sơn đại trận trực tiếp bài trừ quát đi vào chỉ cần đem vạn thú phường vây lên mấy ngày nào còn sẽ có tu sĩ tới cửa mua sắm lập tức chính là cửa ra vào la tức đây đối với bốn bề thọ địch phường thị thu vào đã chiếm đến trọng yếu một khâu vạn thú môn mà nói sẽ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương không thể thừa nhận đau khổ bất quá tiểu mội nhất là thiện tâm không thể gặp tỷ tỷ khó làm chỉ cần quý môn bồi thường năm mươi thanh linh ngọc thủy việc này liền tính đi qua tuế hàn chân quân bên kia tự có liên sư tỷ cho ra giải thích nếu là kết đan linh vật hàng tồn chưa đủ tiểu đối hồng liền tỉ tỉ ngưỡng mộ đã lâu. nếu có thể cùng một đêm, cộng hưởng tính mệnh tương giao linh đục tương dung vô thượng sung sướng, điểm này tổn thất tiểu mọi liền bản thân gánh chịu. Cựu như tiên tử thanh âm em dịu, tạo động lên phụ cận tu sĩ tâm thần. Tiểu liên trong phường thị vạn thú môn đệ tử, cách gần chút đều mặt lộ vẻ si mê, thần hồn dư thụ nhìn hướng tên này, đồng thời có được ngây thơ mị hoặc hai loại khí chất tiểu nữ, kinh người quá đáng. Hồng liên hai gò má đỏ lên, bên hướng bên hông vũ, một đạo xích mang nương theo thê lương âm thanh bén nhọn bay ra. Tiên đia khuôn mặt thanh tú tu sĩ rút kiếm trả lại, phát ra một tiếng lây mác nổ mạnh, xích mang bị ngăn trở đảo dừng lại, hỏa tinh vang khắp nơi. Lúc này mới có thể thấy rõ. này là một mặt xích sắt nhọn ém, bên trên khả mấy chục khỏa như lựu tinh thạch đồng thời mỹ nhân xà hướng hồng liên trên thân một cuốn, nửa bên gương mặt bay nhanh mọc ra vài rán, đồng tử thành dựng thẳng hình. lấy tay làm cây roi, dùng sức vung xuống, lại có vài chục đạo đuôi rắn hư ảnh, tựa như sấm sét tại không trung văng lên. mặt mũi tràn đầy sợi râu thô cuồng đại hán hướng phía trước chặt lại, há miệng một hổ giống, sóng âm lại thành thực chất đuôi rắn hư ảnh bị nhao nhao chấn vỡ, chỉ còn lại cuối cùng chân thật trước hết, bị thô cuồng đại hán tăng vọt đại thủ bắt lấy, dùng sức quăng ra ngoài. hồng liên sắc mặt trắng bệnh, tâm nhắm chấm xuống. cái này hai gã kết chân nhân thực lực xa xỉ. Một VS một dưới tình huống nàng đều chiếm không đến nhiều ít tiện nghi, huống chi lấy một thì hai. Còn có cười nhẹ nhàng cựu như tiên tử đang lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng, nhìn xem chính mình hai gã tùy tùng vì nàng đấu pháp chém giết, thưởng thụ lấy loại này niệm vui thú. Mấy chiêu sau đó, hồng liên liền rơi vào rõ ràng hạ phòng, thân thể xà hóa dấu hiệu trở nên rõ ràng. Trong lòng đã coi thấy ý, biết rõ hôm nay lấy không được tốt, chỉ có thể lui về sân môn, cái này mặt mũi là ném định. chúng Cựu như tiên tử đột nhiên nổ xuống trên đầu một châm một đầu quang chứng giáng người thành ti trượt phía dưới, cho đến bên hồng, một Châm hóa thành một cái bỏ túi thanh vượng với hai cánh. trong ngáy mắt đến Hồng Liên trước người, một ngụm tại hộ thân pháp bảo phía trên mổ da to bằng miệng chén phá động, hai cái vòng thai hiện lên linh quang, hai tầng phòng ngự pháp thuật giấy một dạng bị xuyên tấu. thanh vượng đôi cánh chấn lại thành một căn màu xanh dây thừng, muốn em Hồng Liên chói lại, kiểu như tiên tử lộ ra một tia nét mặt tươi cười, nếu có thể bắt vạn thú môn duy nhất kết đan chân nhân, cái kia liền là một cái công lớn. Mặt khác bất luận chỉ là ổn định sản xuất thanh linh ngọc tụy kết đan linh vật bí cảnh, cùng với vạn thú sơn bên trong nuôi dưỡng tam giai linh thú chính là lớn nhất tài phú, nếu có thể tiếp nhận vạn thú môn di quý. Hợp hoàn môn nội tỉnh thoáng một phát liền có thể nhảy cư thành kết đan cấp tông môn thủ vị, hóa anh tỷ lệ đều lớn không ít. Chú một vệ phù quang sẽ qua, kiểu như tiên tử trắng non trên cổ xuất hiện một vòng vết máu, tiên huyết như chú. Hai con ngươi trong đó lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng phát hiện theo tiên huyết trôi qua còn có một thân chân nguyên, liền sử dụng pháp bảo, thúc giục bí thuật khí lực đều không có đan điển khí hải bên trong cái kia khỏa kim đan, giống như là lâm vào ngủ say, như thế nào hô hoán đều không có đinh điểm động tĩnh. Nàng vô lực bưng kín vết máu, tiên huyết như cũ ngăn không được từ chỉ khe hở bên trong chạy ra, tại trắng thuần váy dài phía trên nở rộ nhiều đóa tươi đẹp hoa cỏ. mấy tức thời gian tên này xinh đẹp ngây thơ lại có kinh người mị lực thiếu nữ như vậy hương tiêu ngọc vẫn trùng trùng điệp điệp ngã xuống tại trên mặt đất Phù quang phát ra một tiếng ngắn mùi kêu to một cái chuyển hướng tại không trung lưu lại vài đạo huyết ảnh thâu kịch đại hán cùng thanh tú kiếm tu trên cổ đồng thời xuất hiện một cái lô máu ào à cớ máu hai người hết hầu bên trong phát ra hơ hơ tiếng vang cuối cùng còn là một câu không thể lưu lại khí tức đoạt tuyệt. phương nào tiền bối việt thủ hồng liên tại này vô cùng cảm kích hồng liên chưa tình hồn nàng vừa rồi thiếu chút nữa liền muốn kích phát phương thiên thịnh lưu lại cuối cùng át chủ bài lấy làm tự cứu không có nghĩ đến phong hồi lộ chuyện. ba gã kết đan tu sĩ trong khoảnh khắc tối mạng như thế mây trôi nước chạy thủ đoạn ra cây tu sĩ tám thành là nguyên anh chân quân hoặc là số lượng đồng dạng thưa thất cái chủng loại kia chiến lực vô song kết đan viên mãn tu sĩ tựa như thanh phong tông bạch tử thần mới có thể làm đến dạng này hời hợt tuấn sát ba gã kết đan chân nhân một gã thảm lục thiếu niên từ phương xa xuất hiện bước chân không chậm không đội giống là dùng cây thước đo đã qua mỗi bước đều có cố định khoảng cách hai ba bước ở giữa liền từ xa xa đến vạn thú phường phía trước đạo kia phủ quang phát ra một tiếng vui sướng thét lên rơi vào đầu vai của hắn Thuấn sát ba người phù quang, cư nhiên là một cái lòng bàn tay lớn nhỏ miệng dài tiêu điểu, người khoác màu bạc linh vũ. Vị này thảm Lục Thiếu Niên thò tay sờ sờ phù quang kia phần lưng, tảng âm trầm thấp tê ếch, trầm rãi nói ra, "Ta đã về chết rồi." Hồng Liên nhìn qua trước mắt khuôn mặt quen thuộc, nhưng tóc tận thành thơ bạc, khỏe mắt mang theo vô pháp xóa đi thật sâu mệt mỏi nam tử, ánh mắt đỏ lên, "Phong sư thúc, ngươi trở về." Sư phụ chết, phong sư thúc chết, hồ sư tỷ chết. Mọi người đều chết, chỉ trừ vô dụng nhất ta sống xuống tới. Hồng Liên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ tại trên mặt đất, thoải mái khóc nước nở lên tới. Nàng tại trước mặt Thiếu Niên cùng cái kia phù quang cảm nhận đến như vực sâu biển lớn cường đại khí tức, cái kia là lệnh người run rẩy nguyên anh đi áp. trong môn trưởng bối trở về, lại thành tựu nguyên anh cho quân, từ này có dựa, tông môn gánh nặng không cần lại đặt ở nàng một người trên vai. nay là từ đồng môn kết đan chân nhân tự sát tại hồng liên trước mặt, một người độc sống sót trở lại tông môn sau đó lần thứ nhất thút thít mì non. ta đã biết được, những năm này khổ ngươi, đợi ta đem ngự linh chân kinh lại làm đột phá, liền đi gặp một lần cái kia huyết thật tử. cuối cùng có một ngày, muốn bị phương sư minh bọn hắn báo thù. phong mạc vân khẩu khí mạc, như là không chứa một tia tình cảm, nhưng nắp phủ quang cưu ngón tay hơi hơi phát run. bại lộ hắn trong lòng suy nghĩ. Người dẫn người thu thập cục diện, ta đi thông báo các nhà tông môn một tiếng. bản môn từ hôm nay trở đi lại phục danh vạn thú tông. Cầm bùn tông đồ vật, không thiếu một cái đều muốn phun ra. Còn chưa chúc mừng sư thúc đăng lâm chân quân hoàn thành các thời kỳ tổ sư tâm nguyện. Hồng liên thu liễm tâm tình, từ trên mặt đất đứng lên tới đầu lĩnh ba gã kết đan chân nhân đột ngột vỡ lạc. Vạn thú môn đến cường lực việt quân, còn lại hợp hoan môn đệ tử như thế nào dám núp đích? Một tiếng ra lệnh, toàn bộ đều vứt bỏ pháp khí, ngoan ngoãn tự chói tay chân, chờ xử lý. Phong mạc vân hơi hơi gật đầu, thân hóa phù quang, sát na đến mấy chục dặm bên ngoài. cái này đội quang tốc độ hơn xa nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có khả năng thúc giục cực hạn rõ ràng là mượn phù quang kiêu lực lượng Vô ngần khổ hại sau đó lại có dạng này một phen thiên địa ai có thể tưởng tượng được đến trong truyền thuyết khổ hàn tịch địa thành như vậy bộ dáng tuy nói tại truyền thuyết chi địa được cơ duyên nhựa chính mình bản mệnh linh thú phù quang kiêu thành tứ giai đại yêu cũng coi đây là cơ hội vượt qua thiên kiếp, trở thành nguyên anh tu sĩ nhưng giữa đường mạo hiểm nhựa phong mạc vân hồi ức lên đến vẫn là nghĩ mà sợ không thôi dù là có ký ức lại quay đầu lại đi nếm thử một lần đều có khả năng giữa đường chết kích không dám nói trăm phần trăm có thể thông qua chờ đem tông môn bên này sự tình làm thuận, thể hiện ra thực lực nhượng bắt vực các nhà không dám khinh thường ta liền xuất phát nam vực đi hoàn thành tiền bối nhờ vả nếu như đáp ứng liền tính biết rõ việc này không có chút nào ý nghĩa một chuyến tay không cũng không thể nuốt lời vừa nghĩ đến đây phù quang cưu trực tiếp dung nhập phong mạc vân trước ngực đột tốc lại để thăng mấy thành con mắt đều nhanh đổi không kịp tiến lên phù quang chương bốn trăm bốn mươi hai hiểu lầm chương bốn trăm bốn mươi hai hiểu lầm Cầu chân chu tại đại ly cảnh nội thông suốt cái này trung gian tuy có bạch tử thần dựa theo địa đồ phi hành lách qua tông môn chú địa quan hệ cũng bên cạnh chứng minh nơi lây bầu không khí chi chính chỉ từ cái này phi hành pháp bảo đến xem nhưng không biết bên trong ngồi chính là vị kết đan chân nhân còn là nguyên anh chân quân tại bắc vực dạng này không kiêng nể gì cả hành xuyên phi hành nếu như không có rõ ràng thân phận tiêu chí có rất lớn khả năng sẽ chịu đến cấp tu thăm dò tính công kích nếu như không chế phi hành pháp bảo tu sĩ thực lực không cường tự nhiên liền thành lực cấp mục tiêu nhưng ngay tại muốn bay ra đại ly cương vực vượt qua rất nổi danh hoang ly sơn mạch lúc cầu chân chu bị mấy đạo thần quang kích chúng phi thuyền một hồi kịch liệt lắc lư đang tại thứ vô số lần đọc lại kiếm đạo chân giải bệnh tử thần bị đánh gãy trong lòng sinh ra vô danh nộ hỏa đi tới ngoài thuyền vừa nói đại ly dân phong thuần phát liền bị đánh mặt như thế nào đến trước người ta đều không có bất luận cái gì cảm ứng tuy nói cái này thần quang mềm yếu vô lực liền cầu chân chu tầng ngoài phòng hộ cấm chế đều không có đánh vỡ nhưng đến vô thanh vô thức giấu diếm qua bạch tử thần linh giáp thần thức liền không thích hợp hắn dò xét một vòng thần thức tản ra tay đất ba thước tại ngay phía trước một phiến rừng rậm ở giữa phát hiện khắc thưởng thân hình nhoáng một cái một bước bước ra ngàn trượng trước sau hai nơi đều xuất hiện hư ảnh hai cái thân cao hơn một trượng viên hầu đang đứng tại đồi núi bên trên hai cánh tay vị trí chứa cơ quan tháo còn có khói xanh toát ra tam giai khôi lỗi. Bạch tử thần nhất nhãn liền nhìn ra hai đầu viên hầu cũng không sinh mệnh khí tức, tứ chi gấp xương cương ngạnh đang muốn một đạo kiếm quan quân xuống, đem đổi thành bai phiến, liền gặp được trong đó một đầu viên hầu khôi lỗi hai mắt chớp động linh quang, mở miệng nói ra, đạo hữu chậm đã động thủ, lão phu vũ nhất là bách khôi tông giám viện, tông môn bất hạnh ra một gã lịch đồ cuốn bảo vật đảo vong nam vực, đặc biệt tại này chặn đường, cái kia lịch đồ chấu ngự pháp bảo chế thức cùng đạo hữu phi thuyền tương cận đều là bạch hồng nan trời, cái này vài đầu khôi lỗi linh tính có hạn, chỉ có thể đối người đến làm đơn giản phân biệt, mới dẫn đến cái này một hiểu lầm, vì bày tỏ lão phu nhưng làm bồi thường. chuyện này kết sau đó lại một tận địa chủ chi nghị bách khôi tông bách tử thân ánh mắt từ hai cố viên hầu khôi lỗi đầu quét đến trên thân ngoại trừ hai tay vị trí cơ quan tháo hai chân vị trí luyện chế ra hai tòa trật bàn, giống như là trầm trọng viên bàn hấp tại mặt đất sau lưng là một đôi xanh biết hai cánh từ mấy chục tầng mỏng như cánh ve miệt phiến tạo thành thu nạp tại cùng một chỗ hắn được ngũ tam tàng khôi lỗi thuật truyền thừa phía sau thoáng nghiên cứu qua một đoạn thời gian nhưng khôi lỗi thuật dính đến các mặt tài nghệ tự giác tại tu tiên bách nghệ phía trên tư chất phổ thông không thường ở bên trên phí hết quá nhiều thời gian rất nhanh chính là phóng xuống nhưng rốt cuộc là tứ giai truyền thừa nhượng hắn đối tu tiên giới khôi lỗi có đại khái hiểu rõ trước mặt viên hầu khôi lỗi cùng truyền thống khôi lỗi có thật lớn khác nhau trên thân mang theo cơ quan khí vật mỗi kiện đều giá trị xa xỉ cùng khôi lỗi kết hợp tại cùng một chỗ khiến cho năng lực chiến đấu xa xa vượt qua phổ thông tam giải khôi lỗi thực đánh lên tới chống lại đồng cấp khôi lỗi lấy một địch ba không nói chơi đương nhiên chế tác thành phẩm cùng độ khó cũng cùng phổ thông khôi lỗi không thể giống nhau mà nói mà lại nghe người này ý tứ viên hầu khôi lỗi linh trí đã tương đối không thấp tư nhiên có thể căn cứ chủ nhân đưa vào tin tức tự hành phân biệt muốn chặn đường mục tiêu Tam giai khôi lỗi muốn làm đến như thế linh tính, hoặc là chế tác quá trình bên trong xa xỉ dung nhập tứ giai đại yêu tinh phách làm vì khôi lỗi hệ tâm, hoặc là luyện chế nhân thủ pháp xuất chúng, không phải giống như tứ giai khôi lỗi sư có thể làm được. Giống đại gia trạch thủy phủ bên trong trấn phủ linh thú, chính là ngũ tam tàng khai sáng đi ra huyết đục khôi lỗi lộ tuyến, cùng phổ thông khôi lỗi có khác biệt lớn. Bách khôi tông danh hảo, bạch tử thần tại Bắc vực đều nghe qua, ngược lại không phải nhà này tông môn có nhiều lai lịch bao nhiêu, mà là bái thiên lý tông ban tặng. Nhà này lấy khôi lỗi thuật nội danh nguyên anh tông môn cùng thiên lý tông là sinh tử đại địch, thậm chí tại thiên lý tông rời đi Bắc vực trên đường đều không phong qua. cùng người liên thủ phục kích, cho Thiên Lý Tông tạo thành cực lớn tổn thất, thiếu chút nữa liền nhượng thạch thành đống bệnh viện lưu tại trung vực. Những này tin tức tại điều tra Thiên Lý Tông thời điểm đều làm vì bối cảnh tư liệu cùng nhau góp nhặt đi lên. Các hạ ngang nhiên phát động công kích, giờ phút này một câu hiệu lầm nhận sai liền tưởng hóa giải việc này, có hay không tưởng quá dễ dàng. Bạch Tử Thần nhìn chằm chằm cái kia chỉ viên hầu khôi lỗi, kia chủ nhân không biết nút ở địa phương nào, chỉ lấy một tia thần niệm bám vào tại khôi lỗi trên thân nói chuyện, liền tính đem cái này hai cỗ khôi lỗi triệt để phá hủy, đối phương cũng liền tổn thất một ít vật ngoại thân, ảnh hưởng không đến căn bản. kịp thời cắt, tổn thất điểm này thần niệm mấy tháng có thể tu luyện trở về, không thể không thừa nhận, thật đúng là cầm tên này Bách Khôi Tông Tu sĩ không có biện pháp chăm dặm bên trong, chỉ có hai ba lớp tu sĩ, thực lực thấp kém, có thể tại như vậy xa xổn khoảng cách phía trên thao tác khôi lỗi, đã là công pháp nguyên bí, cũng muốn thần thức cường độ vượt xa cùng thế hệ mới làm đến. Bạch Tử Thần bởi vì đủ loại kỳ ngộ, tại kết đan viên mãn thời điểm thần thức phạm vi có thể có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Theo lý mà nói, thích hợp nhất trận pháp sư, khôi lỗi sư bậc này tài nghệ, thiên thiên liền so người khác dẫn đầu cuối cùng một bước, chỉ là hắn tu tiên bách nghệ phía trên thiên phú có hạn. càng trọng yếu là không muốn đem thời gian dùng tại này bên trên. nếu không lấy thần bí thánh thể chi năng, sẽ xuất hiện một gã tu tiên bách nghệ toàn tài. cái này vũ nhiếp mặt đối mặt xuất hiện, có lẽ ngăn không được bạch tử thần hai kiếm, lại nhiều khôi lỗi tại hàn dưới kiếm đều là phế vật, không có khả năng ngăn trở. nhưng dựa vào viễn trình điều khiển tam giai khôi lỗi, khiến cho chính mình dựng ở bất bại chi điểm. bất quá thực lực sao, cũng chỉ có thể khi dễ một chút kết đan tiểu bối. lại nhiều tam giai khôi lỗi, cũng không có cách nào thắng qua một gã nguyên anh chân quân, nhiều nhất tốn nhiều một phen tay chân thôi. thậm chí tại chống lại xuất chúng một chút kết đan chân nhân lúc, đều không có cách nào có tính áp đảo biểu hiện. Trừ phi bách khôi tông vũ niết tại này chút viên hầu khôi lỗi bên ngoài còn có càng thêm cường đại khôi lỗi chỉ là tứ giai khôi lỗi khan hiếm trình độ vẫn còn thắng nguyên anh chân quân không để các loại luyện chế tài liệu chỉ là làm vì hạch tâm tứ giai đại yêu tinh phách liền đủ để làm khó những cái kia tứ giai khôi lỗi sư lại một phần đại yêu tinh phách chỉ có thể duy trì tứ giai khôi lỗi vận chuyển mấy trăm năm theo thời gian trôi qua lại tinh diệu thiết kế đều không có cách nào ngăn trở tinh phách suy yếu lại vô lực gánh vác tứ giai khôi lỗi vận chuyển áp lực theo hắn biết toàn bộ bách khôi tông trên dưới chỉ có một bộ tứ giai khôi lỗi bị coi là ẩn giấu bối đơn giản sẽ không vận dụng. liền khi đó phục kích thiên lý tông đều không có mang lên chỉ sợ ra ngoài ý muốn, đem tứ giai khôi lỗi lưu lạc tại ngoài giới đạo hữu ý muốn như thế nào lão phu đối lý trước chỉ cần không quá phận đều là có thể đáp ứng vũ niết thanh âm tử viên hầu khôi lỗi trong miệng nói tới từng bước nội bộ chủ động tạ lỗi loại này thái độ nhượng bạch tử thần vô danh hỏa đều giảm xuống tới lại là không thuận theo không vông thang ngược lại lộ ra chính mình hùng hổ dọa người đổi tại bắc vực tuyệt đối sẽ không xuất hiện bực này tình huống chủ động chịu thua nhận sai chỉ hội bị người coi là mềm yếu có thể lớn tiếp đó đưa ra càng quá phận yêu cầu nhìn tới trung vực bên này liền muốn văn minh rất nhiều. Thực có mấy phần tiền phong đạo cốt không còn hơi một tí liền hô đánh hô giết tiểu liên sinh tử đại địch cũng muốn chờ đến thiên lý tông rời ra trung vực mới giả ta cấp tu danh tiếng ra tay miễn cho hỏng bản thân tông môn danh tiếng bất kể là giả nhân giả nghĩa mặt ngoài công phu còn là bị bên trên siêu cấp đại tông áp chế bất đắc dĩ vì đó đối tầng dưới chót tu sĩ mà nói đều là một kiện chuyện may mắn thôi đã không thực chất tổn thất như vậy từ biệt ta còn muốn gấp rút lên đường các hạ tiếp tục đi lùng bắt phản đồ a bạch tử thần thở dài một tiếng không muốn lại làm dây dưa đạo huynh đại khí không biết như thế nào xưng hô cánh rừng chỗ sâu Một bộ tam giai nhân hình khôi lỗi đẩy ra che lấp đi tới, không có phát động phía trước cùng với một đoạn khô một không khác. Cái này cuốn hai khí vận chuyển pháp lực công pháp là lao phu ngẫu nhiên mò được, cùng tông môn không quan hệ. Làm vì phụ tu công pháp có thể nhượng luyện khí đệ tử bằng thêm một thành trúc cơ cơ hội, lưu cho trong tộc thân cận hậu nhân tốt nhất. Đạo Hưu coi như một đồ chơi nhỏ, đánh giá sau đó như cảm thấy có đáng học hỏi chỗ, liền truyền cho hậu bối đệ tử luyện vui đùa một chút. Trước ngực tấm ván gỗ mở ra, một khối ngọc giản bị tam giai khôi lỗi phóng tại hắn trước người, bên trên tuyên khắp năm đoàn đám mây. Sơn thôn phu, không cần xưng tên. Bạch tử thần rỗi ra bàn tay, đem trên mặt đất ngọc giản hấp thụ đến đến trong tay, chắp tay sau đó liền trở lại cầu chân chu phía trên tiếp tục tiến lên. Tiên tiêu nhân hình khôi lỗi một mực nhìn ra xa hắn phương hướng rời đi. Lô đen lôi thủng bên trong giường như có thần sắc, ánh mắt chuyển động. Thần sắc bén khí tức, nhựa lao phu thần niệm đều có thể cảm giác đến đau đớn, chẳng lẽ là nhà ai kiếm tu đại tông cất giấu thánh tử vừa mới độ kiếp tấn thăng, ra ngoài du lịch. Vũ Niết Thiên sinh thần thức khác hẳn với thường nhân, không đạp lên tu luyện chi lộ liền mở ra âm dương nhãn, có thể mắt thấy người bình thường không thấy được hồn phách quỷ quái. trở thành bách khôi tông đệ từ phía sau càng là thể hiện ra kinh người thiên phú thực tế tại thần nghiệm phân hóa một hạng phía trên toàn tông trên giới có một không có hai độ kết hòa anh sau đó dẫn phát lưỡng nghi luân bản dị tượng có xu cắt tị hùng sinh lòng báo hiệu năng lực gặp một lần đến bạch tử thần liền hãi hùng kiếp vĩa cảm giác có đại họa trước mắt mới có thể tư thái phóng dạng này thấp độ thành phi thuyền bên trong rơi ra cái kết đan tu sĩ đến vũ nhất khẳng định tiện tay liền xua đổi mặc dù cùng chính mình đồng cấp nguyên anh tu sĩ cũng không đến mức như thế cái này bức thái độ muốn nhượng quen thuộc hắn người nhìn thấy khẳng định sẽ kinh rơi cái cảm mỗi vị nguyên anh chân quân tại tự thân trưởng thành lữ trình bên trong đều là chúng tinh phục nguyệt thiên tri tiêu tử vũ niết cũng không ngoại lệ đẳng trước mấy trăm năm đều là tầm cao khí ngạo tính tình thẳng đến có lần tại bí cảnh bên trong đụng lên thiên tinh tông nguyên anh tu sĩ vẫn lấy làm ngạo khôi lỗi đại quân bị người thuần thục đánh tan bị đả kích sau đó tính tình đại biến thành một cái bất cận nhân tình khó mà tiếp xúc tiểu lắc đầu cùng người gặp vỡ di tích thăm dò đều là khôi lỗi mở đường chính mình ỉ vào thần thức cường đại công pháp thủ, không biết trốn tại cái nào địa phương không còn xuất hiện đáng tiếc không thể đáp lên quan hệ sóng lòng cảm ứng trình độ đều nhanh cùng ta bái kiến đại chân quân không sai bị lắm. vừa nhìn liền không phải đại ly nhân sĩ, chẳng lẽ là Thanh Liên kiếm tông thánh tử. Nhân hình khôi lỗi nhảy mấy cái, lại trở lại một chỗ lon xuống địa động bên trong, thân thể dần dần nhạt cùng sau lưng một gốc chết héo đại thụ dung làm một thể. Thanh Liên kiếm tu, tận tình vừa bãi, không câu nệ tiểu tiết, khí chất thực lực phía trên ngược lại là tương xứng. Chỉ là vì sao linh chu gấp rút lên đường, không dùng nhà hắn độc môn thanh liên kiếm phủ. Mấy cổ khôi lỗi trong mắt linh quang dần dần ngẩng đạo, như cùng tử vật, đứng lặng tại chỗ. Bóng cây lắc lư, lộ ra một loạt hình thái khác nhau áp điệu khối lỗi, tại bóng đen bên trong không lúc đích. Chương 443. Cái này đều có thể lên. chương bốn cái này đều có thể đục lên ngũ hành thải khí pháp tại ngũ kim mạch khoáng bên trong hái một tia kim sát đem ngàn năm cổ thụ luyện thành một giọt mục chấp tại linh tuyển chi nhãn bên trong hái một luồng thủy khí từ địa tâm hỏa trong núi ngưng một đoàn linh diễm cuối cùng tìm một chỗ linh sơn trăm trượng địa huyện tụ lại một đạo thổ tinh bạch tử thần đem khối này ngọc giản qua lại kiểm tra xác định không có ám thủ hấn ký lưu ở bên trên chính là phổ thông nhất bất quá ngọc giản mới thu xuống tới nhìn xem phức tạp thực ra chỉ cần tông môn sớm chuẩn bị hảo địa điểm nhiều nhất một năm nửa năm có thể thu thành cái này ngũ hành thải khí pháp chỉ cần có thích hợp địa điểm đến ngưng luyện ngũ hành tinh túy cũng không nhiều ít tu luyện độ khó độc hành tán tu khả năng khó mà làm đến đối với đại tông đệ tử mà nói muốn đặt thành điều kiện cũng không khó lấy thanh phong tông bây giờ điều kiện đều có thể làm đến điều này tu thành sau đó bằng thêm một thành trúc cơ sát xuất tương đương nhân thủ một kiện trúc cơ linh vật đối với những cái kia đệ tử mấy vạn mấy chục vạn chi chúng hóa thần cấp thế lực mà nói trúc cơ đang vĩnh viễn là không đủ dùng liền tính có cũng đủ lớn dược viên bí cảnh cũng không có khả năng đem vị trí toàn bộ để lại cho ngàn năm kim quan linh chi còn có đại lượng đối cao giai tu sĩ hữu dụng linh dược cần đi gieo trồng giống ngũ hành thải khí pháp dạng này phụ trợ công pháp chính là có thể lợi tẩy cam đoan cơ sở để tử trúc cơ sát xuất thành công trọng yếu kiếp mã trung vực tu tiên giới còn là muốn thắng qua bắc vực rất nhiều từ điểm này phía trên có thể nhìn ra đến có thể để thăng đại cảnh giới đột phá sát xuất thành công công pháp đều không có nghe qua bản môn hoang thần đạo nhật thuật cũng là tới từ ngoại hà tông truyền thừa bạch tử thần đem ngọc giản cất kỹ vị tiêu bách khôi tông nguyên anh tu sĩ có thể không thèm để ý chút nào đem ngũ hành thải khí pháp làm vì bồi thường chi vật tặng cho hắn nói rõ cùng loại phụ trợ công pháp tại trung vực cũng không tính cỡ nào hiếm lạ. mặc kệ trung vực như thế nào, có này pháp có thể thật to giảm bất trong môn luyện khí viên mãn đệ tử hơn một năm qua một năm, mà trúc cơ đan phân ngạch cơ bản cố định, rất khó có trên diện rộng tăng trưởng vấn đề. lại ngũ hành môn trung chính xảo có ngũ hành phong, đến lúc đó đem ngọc giản phục chế một phần, làm vì tới cửa hạ lễ đưa lên. căn cứ thanh phong tông thường chú ngũ hành môn trúc cơ đệ tử hồi báo ngũ hành môn những năm gần đây phát triển không như ý, tựa hồ là gấp rút tiếp viện hắc sơn một chuyến hao hết vật khí, trở về sau đó liền ngừng lại nguyên bản vui sướng hướng vinh tình thế. mặc dù có bạch tử thần đem tặng hoang thần đạo nhật thuật, mấy cái kết đan hạt giống đều là phá cảnh thất bại, tu vi giảm nhiều thậm chí trực tiếp bỏ mình. trong môn xích hỏa chân nhân đều đã tỏa hóa thân vong ngũ hành môn thắng một phát lại lâm vào chuyển thướng nguy cơ ba gã kết đan chân nhân bên trong hậu thổ chân nhân tuổi cao đức trọng đưa đến định hải thần châm tác dụng nhưng tùy thời đều có khả năng thọ nguyên hao hết mà chết thanh mục chân nhân thể nội ma hỏa ám phục dư độc không rõ không có khả năng lại làm đột phá cung cấp nửa cái phế nhân chỉ còn hắc thủy chân nhân tại nam vực loại này hoàn cảnh bên trong thật sự có chút một cây chẳng chống vững nhà cho nên bạch tử thần mới có thể tại hóa anh sau đó liền giới vực đều không kịp luyện hóa tạo ra liền thẳng đến ngũ hành môn mà đi lại đi một ngày minh mông cắt vàng xuất hiện tại trước mắt. Này phiến sa mạc được xương vạn vật đều rơi, Nguyên Anh trở xuống chỉ có thể hai chân đi bộ, không có cách nào ly không một bước. Tiểu liên Nguyên Anh chân quân, tại trong đó ngự không phi hành, đều muốn giao ra gấp trăm ngàn lần chân Nguyên Đại giới. Trừ phi bách bất đắc dĩ, đều sẽ không phi hành xuyên toa, chỉ sợ bay đến một nửa thể nội chân Nguyên trống trơn, rơi vào làm cho người sâu xé hoàn cảnh. Bắc vực cùng Đông vực chi gian cách Thiên Hỏa Sơn mạch, trung vực cùng Nam vực chi gian lại có lạc địa sa hải, giống như là có người tận lực hí hoáy thành cái này bước bộ dáng giống như. Bạch tử thần rơi tại trên mặt đất, trong trượng bên ngoài mặt đất liền từ thanh thanh thảo nguyên nhanh chóng biến thành các đá đất trống, lại thành tinh tế tỉ mỉ hạt cắt và mạch. chuyên thuyết trong đó, này là thượng cổ thời điểm hai vị đại năng giao thủ chỗ tạo thành ảnh hưởng, khiến cho cả khối địa mạch đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nguồn nước khô kiệt, vạn vật đều rơi, linh thực khó sinh. lại là liên miên bất tận cố sự, tất cả sông núi kỳ cảnh đều là bởi vì này hình thành. thượng cổ tu sĩ còn thật rất bận, cả ngày chạy loạn khắp nơi liền vì đại làm phá hư, lưu lại vết tích tốt nhượng đời sau biết rõ chính mình công tích. có thể nhượng sông núi địa mạch sinh ra gần như vĩnh cửu tính cải biến, duy trì liên tục mấy chục vạn năm không thay đổi, tự liền hóa thần tu sĩ đều làm không được. thời gian lực lượng, này phương thiên địa tự mình tu chỉnh chi lực, đủ để san bằng hết thảy vết thương. Liên tính thượng cổ thời kỳ, nay giới còn có thể ngắn ngủi đã dung nạp vượt qua hóa thần cấp bậc vĩ lực, cũng khẳng định là phụ dung sớm nợ tối tàn. Lại cương đại lực lượng, muốn lấy bản thân chi lực đối kháng toàn bộ thế giới, đều là thiên phương giả đảm. Dạng này nhân vật, hàng giới trở lại nhân gian, cần thiết giao ra đại giới, chỉ sợ là tu luyện đến luyện hư hao phí tài nguyên gấp 10 lần không chỉ. Cho nên liền tính phi thăng đài còn tồn, hàng giới tiên nhân đều là phượng bao lân rác, còn là lấy chỉ dụ, nhập động tiên đạo các loại thủ đoạn, đến khu xử tông môn đệ tử tới hoàn thành nhiệm vụ đã từng luyện hư tu sĩ, tại bị thiên địa quy tắc hạn chế tu vi phía sau. như cũ còn có thể bằng vào bí pháp thần thông tính áp đạo thắng qua hóa thần đại năng loại này tu sĩ toàn lực hành động mới có khả năng nhượng lệch trời dị tượng một mực duy trì liên tục tuyên cổ vĩnh tồn bạch tử thần một chân đạp vào dưới bàn chân nóng hổi cắt vàng quả nhiên chuyển đến một cổ lực hút mỗi lần dơ lên đủ đều muốn đa dụng gấp mấy lần khí lực có thể tưởng tượng nếu là thân ở không trung sẽ lọt vào như thế nào lực hút Biển cắt trong đó một đạo thân ảnh bước chân nhẹ nhàng tựa như tại bản thân hậu viện bên trong nhàn nhã toàn bộ mỗi bước phóng ra nhìn xem bước chân không lớn thân hình đã là đến trăm trượng bên ngoài cái thanh canh giờ liền đi song phổ thông tu sĩ tại các trong biển mấy ngày hành trình chỉ xích tiên ngai hoàn toàn chính xác dùng tốt thuận ý lấy nục thân lực lượng đạt tới hiệu quả không bị các loại hoàn cảnh hạn chế như tiến thêm một bước có thể diễn hóa thành hư không thần thông không biết có thể hay không có cơ hội nhìn trộm trong truyền thuyết nhất nghiệm chỗ tới ngay lập tức ngàn giảm cảnh giới bạch tử thần thần sắc khẽ động phát hiện bên trái 30 mươi ngoài có một gã kết đan tu sĩ tại khó khăn bốn ba tựa hồ là hai chân lâm vào lưu xa trong đó khủng bố dẫn dắt lực lượng kết đan chân nhân đều dây rụa không được chỉ có thể phí công vô ích chân nguyên đến duy trì thân hình không nên trầm xuống nếu là không có ngoại lực tham gia. chờ hắn kiệt lực sau đó liền sẽ bị Lưu xa vô tình chiếm đoạt. Mỗi năm đều sẽ có đại lượng lui tới hai vực Tu Sĩ bị biển cắt thối vệ, chết không minh bạch, liền cái mộ quần áo đều không ai cho lập. Bạch Tử Thần bước chân chết đi một thốn, rất nhanh đến thần thức cảm ứng đến địa phương. Một đoàn từ ngoại hình nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau các đoàn, mỗi phút mỗi giây đều tại nhanh chóng đảo quanh trầm xuống. Tựa hồ có một cái lô lớn, không ngừng nghỉ cắt vàng rốt vào trong đó, đều không thể nhượng Lưu xa chậm lại một bước. Người này tế ra vài dạng pháp bảo, đều không thể đưa đến một tia hiệu quả, ngược lại đưa đến phản tác dụng. Hữu dụng nhất chính là bị hắn ném xa xa mà mấy cái bản cờ tiểu nhân. rơi xuống đất sau đó trưởng thành trang trí khác nhau nhân hình khôi lỗi hoặc ném ra dây thường dài hoặc thúc giục cơ quan tự thủ còn có hai cái trực tiếp tan ra thành từng mảnh tại trên mặt các trải rộng ra thành hai gành hoạt động đi về phía trước linh tài sáu cái cơ quan khôi lỗi đứng ở lưu xa bên ngoài đem một gã nguyên bản đã trượt hướng vực sâu không có khả năng lại có sinh cơ tu sĩ ngăn chặn dù là không có ngoại lực tham gia hắn đều có thể hoàn thành tự cứu chỉ là hao phí thời gian sẽ cực kỳ dài dằng dặc trường hợp như vậy lại là cơ quan khôi lỗi thuật bạch tử thần lông mày nhăn lại người này cùng lúc trước vũ niết thao túng khôi lỗi phong cách có thể nói là giống nhau như lúc Trong phạm vi nhỏ, liền gặp hai gã khôi lỗi sư sát suất quá thấp, rất lớn khả năng người này chính là vụ nhất trong miệng trộm bảo chạy ra tông môn đi đồ. Đạo hữu, tính xin tương trợ một tay chi lực, tất có hậu báo. Bạch tử thần cũng không che lớp tung tích, thoải mái xuất hiện, tên này kết đan tu sĩ nhìn thấy sau đó lập tức hô to lên tới. Thân hám Lưu Sa, sinh tử chưa biết bên trong, hắn đều chẳng quan tâm người tới thân phận, trực tiếp kêu cứu. Bạch tử thần bó quyền dẫn dắt, tên này kết đan tu sĩ lập tức từ Lưu Sa bên trong vọt lên mấy chục cm. Lại mượn nhờ 6 chỉ cơ quan khôi lỗi lực lượng, thuận lợi giải trừ nguy nan. Ngươi là bách Hồi tông đệ tử? mạch tử thân ý đồ tại đối phương quần áo phía trên phát hiện bách khôi tông tông môn tiêu chí nhưng nhìn tới xem đi liền là một kiện phổ thông pháp ý, ý để, đã từng là bây giờ bất quá một gã tán tu thôi tiền bối đại ân cố vấn không không giang quên sau này có dùng đến địa phương tẫn quản mở miệng cố vấn thoát khốn sau đó mới ngạc nhiên phát hiện tương trợ chính mình chính là một vị nguyên anh chân quân vội vàng cùng kính đáp lời một gã lạ lẫn nguyên anh chân quân khả năng so lưu xa vòng xoáy còn muốn nguy hiểm thực tế là hắn thân phận đặc thủ chỗ mang theo đồ vật cực kỳ trọng yếu lúc ta tới gặp qua một vị vũ niết đạo hưu nói đang tại đi thông lạc địa xa hải trên đường bố xuống thiên la địa võng vì đội bắt cuốn đi trong môn trọng yếu bảo vật lì đồ không biết cố tiểu hữu có thể hay không vì ta giải đáp nghi vấn vị tiêu bách khôi tông lịch đồ đến cùng là phương nào thần thánh lại mang đi cái gì bảo vật nhựa bách khôi tông như thế huy động nhân lực bạch tử thần ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm cố gần gương mặt nhìn xem đối phương như thế nào hồi phục nói lên tới hắn còn từ vũ nhất chỗ ấy được cái kia cuốn ngũ hành thải khí pháp xem như chính mình chiếm được tiện nghi bất quá người khác tông môn việc nhà hắn không có công phu tham dự cũng căn bản không có cầm xuống cố gần đi đổi lấy giải thưởng ý nghĩ nhưng đối với tông môn phản đồ có thể mang đi cái gọi là trí bảo có không nhỏ hứng thú tiền bối là khối ghi chép tứ giai khôi lỗi luyện chế bí pháp ngọc giản bị ta mang ra tông môn Như ngài có ý ta có thể phục chế một phần cho ngài cố gần nói chuyện thoáng có chút khẩn trương hai chân chậm rãi lùi về sau bại lộ hắn tâm lý hắn mang ra bách khôi tông bảo vật tuyệt không khả năng là khối ngọc giản hoặc là nói ngọc giản chỉ là trong đó một trong nhưng giá trị cao nhất lượng bách khôi tông nguyên anh trần quân đều đứng ngồi không yên tuyệt không phải một phần tứ giai khôi lỗi luyện chế bí pháp, pháp. vũ nhất đạo hữu trong miệng nhưng không phải dạng này cùng ta nói bạch tử thần chặt chẽ nhìn chằm chằm cố gắng, quả nhiên những lời này vừa nói liền nhìn đến hắn trên mặt thần sắc liên tục biến hóa. cho rằng trước mặt vị này nguyên anh chân quân thật sự là biết được nội tình, cùng bách khôi tông có liên hệ biết rõ ta từ bách khôi tông bên trong đánh cắp cái gì bảo vật, cũng không đem ta trực tiếp cầm xuống. nhìn tới cùng bách khôi tông quan hệ cũng không mật thiết, cũng là một cái muốn từ ta trên thân được chỗ tốt tu sĩ, ta đây chí ít tính mệnh vô ưu. cố gắng trong lòng buông lòng, đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy hai đạo thanh đồng kiếm quang rơi xuống, cố ý dặn trầm trọng tâm trầm. kinh hỉ bật thốt lên nói ra, tinh quân, ngài đến. Bạch Tử Thần không cần nghĩ ngợi, cổ tay vừa nhấc, lôi mang kiếm quang tự hành bay ra, cùng hai đạo thanh đồng kiếm quang đụng một cái, rời ra thật xa. Quay đầu vừa nhìn, là một gã trên mặt mang theo màu sắc cổ xưa mặt nạ, làm thần quan cách ăn mặc nguyên anh tu sĩ. Chương 444, ngươi chính là Thanh Liên Kiếm Tông Thánh Tử. Chương 444, ngươi chính là Thanh Liên Kiếm Tông Thánh Tử. Người này thân hình cao lớn, khí tức như lên giống như ngục mang theo hủy diện chi ý dù là chưa từng ra tay, đều giống một ngụm phong mang tất lộ phi kiếm, cảnh giới thấp chút chỉ là nhìn xem liền muốn con mắt đau lớn, tay chân như nhũng ra khó mà sinh ra chiến đấu dũng khí. trên mặt mặt nạ chế thức phong cách cổ xưa cùng hí khúc tạp kịch bên trong thần thoại nhân vật tương tự trận mắt tròn xoe tràn đầy huy nghiêm trên thân phục sức càng cùng hiện tại tu tiên giới rất là bất đồng mang theo cổ ý kiểu dáng phong cách cùng cận cổ thời điểm vang dội thần thoại chuyện ký bên trong thiên tiên thần quan rất là tương cận phá quân tinh quân bạch tử thần khỏe mắt hơi hơi nhau lại lại là một cái quen thuộc danh tự từng tại thiên lý tông bắc rời trên đường ra tay tập kích thạch thành đống nguyên anh tiểu tu người này tại nguyên anh chân quân bên trong thực lực không tính đỉnh tiêm lại có to lớn danh tiếng trung vực bên ngoài đều có không ít người biết được thành danh tại 200 năm trước. một người một kiếm cấp trung vực đỉnh cấp thương hành thông thiên hội một đám hàng hóa. tục truyền, cái kia nhóm hàng giá hàng giá trị cao tới 500 trăm vạn khối linh thạch trở lên. tại trung vực bực này địa phương, lần đầu tiên kéo cấp tu tổ chức, còn là bày ra nhiều trận đại án. thu hại mục tiêu bên trong, không thiếu nguyên anh đại tông. dạng này không coi ai ra gì hành vi, tự nhiên dẫn lên mấy nhà siêu cấp đại tông lực chú ý. ngũ hoàng kiếm tông, cùng tiền tinh tông đều là điệu binh kỳ tướng, từ nguyên anh lão tổ lĩnh đội bốn phía truy kích và tiêu diệt. tuy nhiên mấy lần hành động đều được xưng thành công tiêu diệt, nhưng không dùng được bao lâu liền sẽ cho tàn lại cháy. siêu cấp đại tông ra tay. đều không thể cầm xuống phá quân tinh quân nhựa tu sĩ ở giữa chỉ trích âm thanh càng lúc càng lớn rất nhiều người đều đem thần bí xuất hiện phá quân tinh quân coi là ngũ hoàng kiếm tông một thành viên toàn bộ hành trình đều là tự biên tự diễn một hồi tuồng dùng cấp tu thân phận đến đả kích đối lập vơ vét tài vật loại này thuyết pháp tại đại ly rất có thị trường phá quân tinh quân 200 năm trước đột một xuất hiện lần thứ nhất ra tay liền đã là nguyên anh cảnh giới không có bất luận cái gì trưởng thành quỹ tích có thể nói lại những năm gần đây một mực beo có thể ngăn cách thần thức dò xét mặt nạ không ai có thể phát giác được có liên quan tới hắn sau lương thân phận bất luận cái gì manh mối toàn bộ thiên hạ nguyên anh kiếm tu vốn là đếm được qua tới một cái củ cải trắng một cái hố như này nhân vật không có khả năng lăng không nhảy ra ngoài sau lưng chân thật thân phận khẳng định là trung vực nổi danh đại nhân vật lại tại trung vực không có siêu cấp đại tông âm thầm ủng hộ một nhà cấp tu tổ chức có thể sinh tồn trên trăm năm như thế nào đều nhượng người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vũ hoàng kiếm tông bị người xem vì cấp tu tổ chức hậu đài phá quân tinh quân kỳ thật là kiếm tông mấy vị chân quân một trong mã giáp như thế suy đoán đại hành kỳ đạo cũng có đạo lý của nó tại tại đối phó thiên lý tông thời điểm bách khôi tông không phải cùng thiên lý tông âm thầm liên thủ sao hiện tại lại thế thành nước lửa mê người đệ tử trộm bảo phá quân tinh quân xuất hiện tại này hiển nhiên không phải trùng hợp kết hợp bách khôi tông trọng bảo bị trộm phản bội tông đệ tử hiện thân biệt cát vũ nhất tự mình ra tay chặt đường đều bị cố gần đào cậu. sau lưng chân tướng miêu tả sinh động phá quân tinh quân chính là việc này sau lưng suối rụng người hắn dụ dấu cố gần vị này tại bách khôi tông bên trong có phần chịu coi trọng kết đan chân nhân phản bội trộm bảo từ hắn trên thân tam giai khôi lỗi số lượng có thể phản ứng ra tại bách khôi tông bên trong địa vị hiển nhiên cái kia kiện bảo vật là phá quân tinh quân chí tại tất được chi vật mới có thể tại trước tiên đi đến biệt nhìn đến bạch tử thần tại tràng, cho rằng lại có người đối bách khôi tông bảo vật sinh ra nhượng tưởng, mới có thể không chút do dự ra tay. thứ giai phi kiếm, phá quân tinh quân khoe miệng kéo ra, trên mặt lộ ra khoa trương thần sắc, thần bí mặt nạ tựa hồ tại ngăn cách thần thức dò xét bên ngoài, còn có hiện ra chủ nhân biểu lộ công năng. chỉ bất quá là phóng đại vô số lần, mặt nạ phía sau khả năng chỉ là hơi hơi động dung. hắn trong tay hai thanh thanh đồng phi kiếm, cố ý giật rào, từ đầu tới đuôi không thấy một tia tô điểm triệt lục, chính là bóng loáng trầm trọng bắt diện kiếm thân. thanh đồng phi kiếm nhấc ngang, diên phần mình đỉnh nhiều ra một cái cây kim kích thước lỗ hồng có một cổ pha tạm thanh quang từ thân kiếm bên trong tuấn ra bổ sung đi lên ngươi là nhà ai kiếm tông ẩn mạch truyền nhân thay ngày phi kiếm ta đều chưa bao giờ gặp qua giấu nhưng đủ sâu nghe đạo hưu ý tứ trong thiên hạ tất cả tứ giai phi kiếm ngươi đều rõ như lòng bàn tay bạch tử thần trong lòng khẽ động vui mừng chính mình dùng chính là tử vi nguyễn lôi kiếm tại bí cảnh bên trong chờ đợi không biết nhiều ít và năm không có khả năng có người nhận biết ngươi lại là nhà ai kiếm tông chân quân đến giả trang thành tử tu còn mê người từ bách khôi tông trộm bảo cái gì trộm bảo bất quá là thu hồi nên có chi vật đối mặt tứ giai phi kiếm. Phá Quân Tinh Quân cũng không có bất luận cái gì lùi bước chi ý, hai đạo thanh đồng kiếm quang quấn đi lên. Đến thật tốt. Bạch Tử Thần đã đem đối phương nhận làm trung vực kiếm tông một thành viên, đúng lúc muốn kiến thức một chút siêu cấp đại tông nguyên anh chân quân có mấy phần bản sự. Cùng với những cái kia lấy kiếm đạo làm lập tông căn bản tông môn, tại kiếm pháp vận dụng phía trên đến cùng dẫn đầu bắc vực nhiều ít. Lôi Mang phun ra nuốt vào, hóa thành căn căn lôi ti, đem trên dưới tung bay hai đạo thanh đồng kiếm quang đều ngăn cả xuống. Nhìn như thanh đồng phi kiếm vô cùng sinh động, chiếm hết trang diện chủ động, nhưng không có đinh điểm thực chất tính hiệu quả. Lôi Mang kiếm quang tùy ý một cách, có thể đem phá quân tinh quân trong tay phi kiếm bắn ra. Thanh Quang rõ ràng làm đạm mấy thành, cần tại bên ngoài đi dạo một vòng, mới có thể một lần nữa xúc lên lực lượng, lại đến tranh phong. Mấy cái hiệp xuống tới, làm vì Nguyên Anh kiếm tu, hai người đều đối đối phương cảnh giới cao thấp có rõ ràng nhận chi. Phá quân tinh quân chính ở vào kiếm đạo đệ tam cảnh bên trong luyện kiếm thành thi, kiếm pháp thuần thục, chiêu thức lão đạo, vừa nhìn liền biết rõ là có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Có hai lần Bạch Tử Thần mượn nhờ Tử Vi Huyễn lôi kiếm cấp bậc các chế, đẩy ra thanh đồng kiếm quang, đang muốn thẳng đến trung môn thời điểm, đối phương trong tay thanh đồng kiếm quang lại sẽ biến ảo kiếm ảnh, đồng thời tại cực ngắn thời gian bên trong cùng chân thật phi kiếm điều đổi vị trí, nhất kiếm phá văn pháp. Phá quân tinh quân rung động liền càng lớn, sau này rụt một bước, lưng đeo hai tay tại hơi hơi phát run, che cảm giác vô lực. Thiếu chút nữa chính là liền kiếm quang hình thái đều không có cách nào duy trì, lui về phi kiếm bản thể. Vừa bắt đầu, hắn cho rằng đối phương cũng là luyện kiếm thành ti cảnh giới. Cái này đối với một gã nguyên anh kiếm tu mà nói, thập phần bình thường, vượt qua bảy thành nguyên anh kiếm tu đều tại cái này cảnh giới phía trên. Lại hướng lên hoặc là hướng xuống, đều là lệnh người khiếp sợ, hiếm thấy khó tìm. Mấy lần kiếm quang tấn công, phá quân tinh quân liền lấy nhẹ cảm xuyên thủ lực phát giác đến đối phương phi kiếm bất thường. Tứ giai phi kiếm hắn không phải không có gặp qua. cái loại này sắc bén vô song chạm sát vạn vật đặc tính chỉ cần gặp qua một lần liền khó quên nhưng lôi mang kiếm quang mặc kệ như thế nào biến nào đối mặt phá quân tinh quân đủ loại trên kiếm pháp khảo sát bố xuống từng cái cả mấy đều là đơn giản phá vỡ loại này không thấy khói lửa khí kiếm chiêu đều nhìn không ra dùng vài phần khí lực lại có thể đem ngăn ở trước mặt hết thể ngăn trở che bỡ nếu hắn nghĩ đến một cái cực kỳ đặc thù kiếm đạo cảnh giới nhất kiếm phá vật pháp như thế nào khả năng người này niên kỷ có thể ngộ được luyện kiếm thành ti đều là không dễ không có chân giải chuyển ảnh đều có thể dạng này nhanh nắm giữ nhất kiếm phá pháp Tu tiên giới lúc nào ra ngươi dạng này kiếm đạo hà giống, chẳng lẽ ngươi chính là Thanh Liên kiếm tông vun trồng đi ra kiếm đạo hà giống, bị gọi kiếm phong tử cổ trọng huyền? Phá quân tinh quân đem trong đầu tất cả nguyên anh kiếm tu qua một lần, đều không có một người phù hợp điều kiện, Đông Dương ánh mắt sáng lên, nhớ tới một người tới. Thanh Liên kiếm tông cổ phong tử, chưa bao giờ đặt chân qua tu tiên giới, nhưng có quan hệ đại danh của hắn đã lưu truyền trên trăm năm. Từ kết đan cảnh giới bắt đầu, liền có Thanh Liên kiếm tông tu sĩ tại hành tẩu tu tiên giới lúc, sẽ nâng lên cổ trọng huyền vị này đồng môn. Nói hắn tuổi còn trẻ, triển lộ ra đến kiếm đạo thiên phú lệnh mấy vị nguyên anh lao tổ đều khen không dứt miệng. sớm dẫn tới tông môn bên trong lặng chờ người hữu duyên ngàn năm tứ giai phi kiếm nhận chủ. Hơn nữa lấy không có chút nào tranh luận tư thái quét ngang cùng thế hệ đệ tử. Sau đó không ngừng có tin tức mới từ thanh liên kiếm tông đệ tử trong miệng truyền ra. Cổ trọng huyền tu vi không ngừng đề thăng, kiếm pháp trở nên tinh diệu, cùng thanh liên kiếm tinh càng là vạn phần phù hợp. Tại mỗi danh thanh liên kiếm tông đệ tử trong miệng cổ trọng huyền đều là hoàn mỹ nhất kiếm tu mô hình bản, có được hoàn mỹ thiên phú đồng thời còn đối kiếm đạo có đầy đủ nhiệt tình, nhưng chưa bao giờ hành tẩu qua tu thiên giới, tránh không được có lòng người sinh nghi vấn. Nói cổ phong tử người này. có thể hay không là thanh liên kiếm tông tại nhìn thấy ngũ hoàng kiếm tông mới xuất hiện trực truy tình thế hung mãnh mới biên tạo đi ra nhận vật ảo trên thực tế căn bản không tồn tại dạng này một gã thiên tài kiếm tu nếu không như thế nào đến hôm nay đều chưa từng lộ diện mấy chục năm trước thanh liên kiếm tông sơn môn bên trong có người độ kiếp thành công thành tựu nguyên anh đồng thời dẫn phát tứ đại dị tượng trong đó liền có vạn kiếm phục thủ cùng động tiên chi môn hai loại đặc thù nguyên anh dị tượng từ trên thời gian mà nói đúng lúc là có thể cùng cổ trọng huyền hóa anh thời gian chống lại đến tận đây sau đó đối cổ trọng huyền nghi vẫn thanh em thiếu đi rất nhiều. Phá quân tinh quân sinh ra hiểu lầm, càng đem bạch tử thần nhận làm thanh liên kiếm tông vị kia thần bí tu sĩ. Cái gì cổ phong tử, ta cùng thanh liên kiếm tông không có quan hệ. Chỉ hỏi ngươi, vì sao muốn trộm ra bách khôi tông bảo vật, bên trong đến cùng ẩn chứa cái dạng gì bí mật? Thanh liên kiếm tông làm vì trung được siêu cấp đại tông, một bộ thanh liên kiếm kinh bao hàm toàn diện, không riêng chỉ là kiếm pháp, còn bao hàm tu luyện công pháp, xem bói tinh tượng, luyện kiếm tài nghệ, tương đương với là tu luyện trên đường bách khoa toàn thư. Bạch tử thần không biết là, tại mặt khác một bên, vũ nhất đồng dạng đem hắn nhận làm thanh liên kiếm tông tu sĩ. chủ yếu là nguyên anh kiếm tu ít càng thêm ít cơ bản đều ra từ kiếm tu lại tông tán tu sinh ra khả năng muốn ngược dòng đến mấy trăm năm trước đi cụ thể bí mật vô pháp cáo chi cổ đạo hưu nếu như đối với cái này bảo cảm thấy hứng thú chỉ cần gia nhập chúng ta tổ chức liền có cơ hội chia sẻ bảo vật phá quân tinh quân hướng cố gần dỗi ra tay đi này tên trước bách khôi tông kết đan chân nhân run run dậy dậy đem một cái hộp ngọc phong đến nó trên tay không dám nói ra bất luận cái gì ý kiến từ khi cố gần hôn đầu óc bị phá quân tinh quân hóa ảnh cơ duyên hấp dẫn đi lên không đường về cũng đã mất đi tự chủ quyền thực tế bảo vật tới tay chúng bạn xa lánh sau này tiền đột như thế nào vẫn còn chưa thể biết cố gần lưu luyến không rời đem hộp gỗ giao ra cái này nhưng là hắn hy sinh hết thể mới đổi lấy thẻ đánh bạc giờ phút này nghe đến phá quân tinh quân hảo sảng nói có thể cùng người cộng hưởng trong nội tâm khó tránh khỏi có chút ghen ghét hiện lên một tia hối hận giao ra dạng này lớn đại giới có đáng giá hay không lưu tại bách khôi tông bên trong huynh hữu đệ cung lao tổ coi trọng thực không sánh bằng cái tia tia hư vô lúc gần lúc hiện hóa anh hứa hẹn hư bất quá cái tia điểm hối hận vẹn vẹn duy trì liên tục một lát liền bị đối nguyên anh ước mơ tách ra Cố gần trên đầu còn có một gã không bước qua được sư minh, là chân chính khôi lỗi thuật thiên tài, mới kết đan hậu kỳ tu vi liền thành tứ giai trùng phẩm khôi lỗi sư. Lợi dụng tông môn bí khố bên trong lưu truyền xuống đến linh tài, chế tạo ra hai cỗ tứ giai khôi lỗi, gần như hoàn mỹ phục khắc tiền nhân tác phẩm. Nếu không phải không có đầy đủ tứ giai đại yêu tinh khách, vô pháp đem khôi lỗi chân chính kích hoạt, bách khôi tông có thể đồng thời có được ba cỗ tứ giai khôi lỗi. Bách khôi tông mỗi đời chỉ có thể toàn lực ủng hộ một vị đệ tử hoa anh tài nguyên, có người này tồn tại, cố giao ra lại lớn cố gắng biểu hiện cho dù tốt, đều không có khả năng tranh qua. Cho nên. mới tại phá quân tinh quân mấy lần lời hứa xuống hứa hẹn phía dưới liền tìm cơ hội cho bảo phản bội tông mà ra phá quân tinh quân hướng hộp gỗ phía trên nhẹ nhàng một gó lộ ra bên trong một mai dị xét loang lổ kiếm hoàn lại nhượng hắn tại mặt nạ phía trên biểu hiện ra khoa trường kinh hỉ tình cảnh này chính là kiếm đạo trí bảo cổ đạo hưu tuổi còn trẻ liền nắm giữ nhất kiếm phá và pháp chỉ cần có thể dùng tới bảo vật này một cái giáp bên trong đứng lên kiếm quang phân hóa cảnh giới không nói chơi thần quan mặt nạ khẽ trương khẽ hợp kể do cực kỳ sức hấp dẫn tình cảnh người vốn là thanh liên kiếm tông thứ nhất bồi dưỡng đối tượng lại có chúng ta tổ chức như hổ Tin tưởng có thể trở thành trung lực lại một vị hóa thần kiếm quân. Gia nhập các ngươi tổ chức. Bạch tử thần cười khẽ một tiếng, thấy đối phương không biết từ cái gì địa phương nhận định chính mình là Thanh Liên Kiếm Tông tên này gọi cổ trọng miền tu sĩ, cũng không tiếp tục phản bác. Các hạ thực lực chỉ có thể coi là miễn cưỡng xem qua, dựa vào một kiện không biết lai lịch tác dụng bảo vật liền tưởng mời ta gia nhập các ngươi tổ chức, có hay không mơ ngộng hao huyền quá chút. Mỗ mặc dù bất tài, cũng không phải một nhà cấp tu tổ chức có thể dung xuống a. Nói không sai, xin cho ta hướng đạo hữu chính thức giới thiệu một phen chúng ta tổ chức. Tiếp xuống tới mỗi câu nói đều thập phần trọng yếu. không phải một gã kết đan tu sĩ có tư cách lắng nghe một đạo thanh đồng kiếm quan quay đầu xuyên thủng còn tại trầm tư bên trong cố hận hai mắt toát ra vẻ mờ mịt nát xuống tới chết đều không có nghĩ rõ ràng vì sao phá quân tình quân muốn giết hắn Liên tính không chuẩn bị thực hiện ước định không cung cấp ước định tốt hòa anh đan cũng không tất yếu thống hạ sát thủ hắn nói như thế nào đều là kết đan hậu kỳ cảnh giới lại là tam giai khôi lội sư một thân chiến lực tại kết đan kỳ bên trong đều thuộc thượng du có thể tại rất nhiều địa phương phái lên công dụng nhưng ở có càng cao giá trị mục tiêu xuất hiện phía sau cố hận liền thành không quan trọng gì tiểu tốt tử Phá quân tinh quân vì lôi kéo bạch tử thần nhập bọn, phải công khai càng nhiều bí ẩn, đều là cố gắng không có tư cách nghe nói, cũng không có khả năng đổi cái trạng cảnh lại đi phát ra mời. Tại hắn nhìn tới cổ trọng huyền cũng không lộ diện, bỏ qua lần này cơ hội lần sau chạm mặt liền không biết muốn bao nhiêu lâu. Tự nhiên là áp dụng hiệu suất cao nhất phương pháp, nhược không có tư cách nghe nói bí ẩn tu sĩ chết mất, cái kia còn lại người liền toàn bộ có tư cách, không cần lại đổi thời gian, lại đam địa điểm, tái diễn mở đầu công tác. Bạch tử thần ánh mắt lập lòe, từ cố vẩn thi thể phía trên lại buổi hồi trở về trước mặt tiên quân thần quan, tràn đầy lành lạnh uy nghiêm. Chúng ta tổ chức chân chính danh xương. gọi là tinh cung. rõ ràng xung quanh không người, phá quân tinh quân còn là phóng thấp âm thanh tuyến, như là sợ bị người nghe đến. cấp tu tổ chức bất quá là ta rảnh rỗi đến nhàm chán, xây dựng đội, không cần coi như thật. Tinh cung tổng cộng phân 14 bốn tinh điện, ta chính là trong đó một vị tinh quân, mỗi vị tinh quân điện chủ đều là nguyên anh kiếm tu lại tại tu tiên giới có lừng lây địa vị. Tinh cung ngoại trừ có thể cho ngươi cung cấp cao dài nhất tu luyện công pháp, còn có thể nhượng các vị tinh quân bù đắp nhau. người bên ngoài thoạt nhìn khó như lên trời sự tình, mấy vị tinh quân bí mật câu thông vài câu, có thể dễ dàng giải quyết. chương bốn tinh cung. chương bốn tinh cung mười bốn tinh điện các ngươi tổ chức có mười bốn vị tinh quân Bạch tử thần trong lòng nảy dựng trước tiên liền nhận định đối phương tại địa chuyện nói bừa một cái có được mười bốn người nguyên anh chân quân tổ chức còn toàn bộ đều là chiến lược xuất chúng kiếm tu tinh cung sớm nên thành một nhà cự vô bá thế lực không có khả năng tại tu tiên giới bên trong bừa bãi vô danh giống ngũ hoàng kiếm tông bay ở trên mặt nổi nguyên anh chân quân cũng liền sáu vị liền tính tông môn động thiên bí cảnh bên trong có ẩn tàng lực lượng nhiều nhất cũng liền một hai vị nguyên anh chân quân nếu như bất kể khả năng tồn tại hóa thần đại năng Ngũ Hoàng kiếm tông tại cao đoàn chiến lược phía trên còn không bằng Tinh cung nhà này bí ẩn tổ chức. 14 tinh điện, bao quát ta ở bên trong trước mắt chỉ có 5 điện có chủ, còn lại đều là ghế trống. Phá Quân Tinh quân không có vẻ lúng túng, phối hợp nói: "Tinh cung đã có vạn năm lịch sử, sớm nhất từ mấy tên cộng tham bí cảnh, đến từ bất đồng tông môn kiếm tu vì hỗ trợ cộng tiến sáng lập. Chúng ta đối thành viên yêu cầu cực cao, không phải nguyên anh cảnh giới, kiếm đạo cao thủ sẽ không được đến mời. Có ta phát ra mời, còn muốn được nửa số thành viên đồng ý, ngươi mới có thể chân chính trở thành Tinh cung một thành viên." tinh cung bên trong có 3 cuốn truyền từ thượng giới cấp cao nhất công pháp là năm đó sáng tạo tổ chức tiền bối lưu lại đều là có thể trực chỉ hóa thần mặc dù cổ đạo hữu xuất thân hiền hách không cần dùng lên cũng có thể làm vì tham khảo loại suy ai nói ta không dùng được ta cần nhất đúng là cái này đến cấp công pháp nếu như là hỏa hệ công pháp càng tốt bạch tử thần đấy lòng im ắng ho hét trên mặt bất động thanh sắc năm vị nguyên anh kiếm tu cũng coi như không sai nhìn tới các hạ lôi kéo không ít kiếm tu tông môn bên trong trần quân bất quá chính là điểm này chỗ tốt nhưng không có cách nào đả được ta ngoại trừ ta lúc trước theo như lời mọi người hỗ trợ câu thông có hay không bên ngoài còn có thể thông qua tinh cung đặc hữu con đường tiến hành giao dịch tuyên bố nhiệm vụ trọng yếu nhất một điểm cổ đạo hữu nhưng biết do vì sao khi đó mấy vị người sáng lập đều là kiếm tu thân phận lại vì sao đối phía sau gia nhập tổ chức thành viên có kiếm đạo suy tính nếu không cái này hạn chế 14 điện tinh quân chí ít có thể đạt tới hai tay số lượng phá quân tinh quân khẩu khí đắc ý tôi đẹp mặt nạ phía trên ngũ quan khoa trường cùng sân khấu phía trên nhân vật có mấy phần giống nhau bởi vì người thành lập khi đó tiến vào bí cảnh chính là đã từng thái bạch kiếm tông nơi thí luyện ẩn chứa thiên hạ đệ nhất kiếm tông bí mật cái tiếc nhưng là thị nhất thời kỳ áp đạo Đức tông đều đạo Tinh cung tồn tại lớn nhất mục đích chính là vì lần nữa mở ra thí luyện địa, thu hoạch Thái Bạch Kiếm Tông căn bản truyền thừa. Thái Bạch Kiếm Tông, Bạch Tử Thần tinh thần chấn động, không có ngờ tới cái này bí ẩn tổ chức còn liên lụy đến cận cổ trói mắt nhất Thái Bạch Kiếm Tông. Thái Bạch Kiếm Tông bật khởi cùng vấn lạc, đều tràn đầy truyền kỳ sát thái. Bảy tên huynh đệ kết nghĩa lưu lạc tu tiên giới, tình so với kim loại còn kiên cố hơn, cuối cùng có ba người thành tựu nguyên anh, sáng lập Thái Bạch Kiếm Tông. Sau này mấy trăm năm thời gian, xuất liên tục ngút trời kỳ tài, nhanh chóng trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu tâm môn. Chờ đến hóa thần kiếm tu xuất thế, càng là một người mang theo bảy thanh phi kiếm. tương truyền chính là bảy vị tổ sư tùy thân bội kiếm tung hành tu tiên giới chưa gặp được bị thủ tiêu liên đạo đức tông đương thời hóa thần đại năng đều tiết thua nửa chiều tự nhận không địch lại đến tận đây thái bạch kiếm tông uy vọng thăng đến đỉnh điểm nhưng duy trì liên tục bất quá ba bốn ngàn năm ngay tại vượt ngoại thiên ma xâm nhập bên trong toàn tông hủy diệt cùng không thể tính toán thiên ma đồng quy vu tận đem kiếm đạo đẩy lên đỉnh phong khai sáng tính chỉnh lý ra kiếm đạo ngũ cảnh lại thông qua căn bản đại pháp có thể đột phá hạn chế luyện hóa lắm lời bản mệnh phi kiếm đặc điểm diễn biến vài tòa kiếm trận bạch tử thần trong tay tinh hà kiếm trận chính là trong đó người nổi bật Vi năng gần thứ tự thành thiên địa, liên quan đến không gian đại đạo Cựu Thiên Thập Địa Tịch Ma kiếm trận, bị Thái Bạch kiếm tông nội bộ coi là tiềm lực lớn nhất kiếm trận một trong. Thái Bạch kiếm tông tại một hồi kinh thế hai tục mười năm đại chiến phía sau hủy diệt, nhưng tạo thành ảnh hưởng bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Cận cổ thời kỳ kết thúc, liền lấy Thái Bạch kiếm tông hủy diệt làm tiêu chí. Từ đó về sau, lại không có xuất hiện qua vực ngoại thiên ma đại quy mô xâm nhập tình hình. Tu tiên giới bên trong tất cả kiếm tu tông môn đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy Thái Bạch kiếm tông ảnh hưởng. Yêu Liên Thanh Liên kiếm tông loại này truyền thừa lịch sử càng thêm lâu đời tông môn, đều không ngoại lệ. Phá quân tinh quân dù bận bận ung dung nhìn qua đối diện thanh niên, tự giác không có một gã kiếm tu có thể tự tuyệt đến từ Thái Bạch Kiếm Tông hấp dẫn, từ Bách Khôi Tông bên trong trộm ra cái này Mai Kiếm hoàn, vốn liền không thuộc về bọn hắn, là Từ Thiên Lý Tông bị đánh rơi phụ không hạ bên trong tìm được. Khi đó đáp ứng thôi lão quỷ muốn nhờ, vì đúng là Thiên Lý Tông khố tảng bên trong Thái Bạch Kiếm hoàn. ai biết trong hỗn loạn rơi vào Bách Khôi Tông chi thủ, sau đó liền đổi ý không chịu giao ra, muốn nhượng ta tiếp tục vì bọn hắn làm ba cọc sự tình. Hơ hơ, ngược ăn cướp đến tinh cung trên đầu, thật sự là không biết sống chết. Bạch Tử Thần cái này mới biết được. khi đó thiên lý tông bắc rời trên đường đụng phải tập kích còn có phần này nội tình bán trưởng thạch thành đống cho đến ngày nay đều không rõ ràng phá quân tinh quân lãnh đạo thần bí cấp tu tổ chức phối hợp bách khôi tông ra tay cũng không phải là vì mặt khác mà là cái này mai rất không chấp mắt gì sát kiếm hoàn vật ấy có gì diệu dụng xứng đáng ngươi kiếm đạo trí bảo xưng hô thân thức sẽ qua kiếm hoàn bản thể xác nhận ngân bạch anh nhi nắm đấm lớn nhỏ lúc này che kín vỉ ban không thấy một tia bảo quang linh khí dù là ném đến trên đường đều sẽ bị người coi như rác rưởi bỏ qua thái bạch kiếm tông vì sao mỗi đời đều có mấy tên chân quân, có thể tuổi còn trẻ liền ngộ được kiếm quang phân hóa cảnh giới ngoại trừ đệ tử tuyển chọn có phương pháp dạy bảo thỏa đáng bên ngoài rất lớn bộ phận đều muốn quy công cho là Thái Bạch Kiếm Hoàn không biết lai lịch không rõ ràng là tự hành luyện chế vẫn phải là tiền nhân di bảo có thể giúp người nhanh chóng đi đến luyện kiếm thành ti quá trình phá quân tinh quân cong ngón đúng ra một căn chiếc đũa kích thước màu xanh kiếm quang đánh vào kiếm hoàn phía trên nhượng dị xét loang lộ kiếm hoàn bỗng dưng tỏa sáng có chướng mắt kiếm quang bạo phát căn căn như tóc màu xanh kiếm ti từ Thái Bạch Kiếm Hoàn bên trong bắn ra chuẩn xác không sai đầu nhập nguyên chủ nhân thể nội như ngươi chứng kiến có thái bạch Kiếm Hoàn nguyên bản cần hai năm mới có thể đi đến luyện kiếm thành ti cảnh giới. hai ba chục năm có thể hoàn thành Người vốn là lĩnh ngộ nhất kiếm phá và pháp còn có kiếm hoàn tương trợ một cái giáp bên trong đột phá đến kiếm quang phân hóa đều là ta nói bảo thủ năm đó thái bạch kiếm tông bên trong cùng loại kiếm hoàn cũng chỉ có ba cái kiếm quang phân hóa tại rất dài một đoạn thời gian bên trong đều là kiếm tu trong cảm nhận kiếm đạo chí cao cảnh giới đây cũng không phải là cần tu khổ luyện thiên phú tư chất đã tới liền nhất định có thể tu thành như đường phỉ dạng này kiếm đạo thiên tài cả đời khổ tu không ngừng kiếm đạo thiên phú cao cũng có thể nói nhất thời chi tuyển nếu không cũng không có khả năng tại hóa anh thời điểm dẫn phát vạn kiếm phục thủ dị tượng Như vậy nhân vật, một dạng là đến nhân sinh thời kỳ cuối, nhận lấy giữa sinh tử đại khủng bố kích thích, mới chính thức bước vào kiếm quang phân hóa cảnh giới. Cơ duyên không tới, chính là đụng chạm không được, không phải nhân lực có khả năng miễn cưỡng. Thái bạch kiếm tông lại cường, cũng không có khả năng vi phạm cái này một quy luật, tổng không có khả năng mỗi đời đệ tử bên trong đều có mấy người là ngàn năm ra một lần lịch thiên tư chất, toàn bộ đều tụ họp tại cùng một chỗ. Chỗ dựa vào, chính là Thái bạch kiếm hoàn. Thiên lý tông không biết từ chỗ nào được món bảo vật này, đáng tiếc cũng không phải là kiếm tu tông môn, trong môn cũng không có luyện kiếm thành ti cảnh giới tu sĩ. kích phát không được kiếm hoàn chân chính tác dụng chỉ có thể đem coi như thái bạch kiếm tông phổ thông đồ vật đem gác xó tin tức truyền lưu ra ngoài bị phá quân tinh quân để mắt tới triển chuyển, chuyển rơi vào hắn trong tay cổ đạo hưu cân nhắc như thế nào nhiều như vậy chỗ tốt đối với ngươi trăm lợi mà không có một hại ta có thể làm hứa hẹn một khi gia nhập tinh cung nhất định đem thái bạch kiếm hoàn đệ nhất nhậm sử dụng quyền giao cho ngươi trên tay phá quân tinh quân ngữ khí trong đó mang lên một tia của nhiệt tựa hồ cự tuyệt tinh cung người chính là cỡ nào tội ác tại trời sự tỉnh lại mấy vị tinh quân tri gian lẫn nhau không biết hiện thực thân phận không cần lo lắng ảnh hưởng đến tự thân tông môn thậm chí còn tại không vi phạm tông môn đại nghĩa điều kiện tiên quyết phía dưới rất nhiều tin tức là có thể cộng hưởng nói không chừng có thể nổi lên đại tác dụng dù sao chúng ta cuối cùng mục tiêu đều là lần nữa tiến vào thái bạch kiếm tông thí luyện bí cảnh tại này trên cơ sở hợp tác cùng có lợi có chút các hạ tựa hồ là không để ý đến ta chân thật khuôn mặt ngươi đã biết được mà ta cũng không biết phá quân tinh quân dưới mặt nạ là vị nào đã hưu cái này nhưng có chút không công bằng bạch tử thần không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt lập lờ nước đôi nói từ mặt ngoài đến xem gia nhập tinh cung tổ chức hoàn toàn chính xác đối chính mình có rất nhiều chỗ tốt. nhưng vẹn vẹn gặp mặt một lần liền tưởng nhượng hắn đối xử chân thành toàn bộ tin tưởng phá quân tinh quân theo như lời nội dung cái kia liền là thiên phương giả đảm tuy nhiên này hết thể thoạt nhìn đều rất hợp logic nhưng dạng này mạo muội mời một gã nguyên anh kiếm tu gia nhập tổ chức rất khó nhượng người tin tưởng tinh cung đã bí ẩn tồn tại gần vạn năm những cái kia siêu cấp đại tông đối thần bí cấp tu tổ chức có lẽ có thể làm dáng một chút không có đầu nhập trăm phần trăm vây quét tinh lực một nhà toàn bộ từ nguyên anh kiếm tu tạo thành còn là tại các đại tông môn nội bộ đạo cấp tưởng thu nạp thành viên như thế nào nhìn đều là bụng dạ khó lường giấu diếm kinh thiên động điệu mưu đồ bí mật. Liên Tinh Tinh cung biểu hiện cả người lẫn vật vô hại, không có biểu hiện ra bất luận cái gì nhằm vào siêu cấp đại tông ý đồ, một dạng sẽ bị liệt làm thứ nhất diệt trừ mục tiêu. Cái này cùng tất cả hành động không quan hệ, tùy ý một nhà siêu cấp tông môn đều sẽ không cho phép bản thân trên địa bàn xuất hiện một cái không chịu không chế, có thể nghiêm trọng uy hiếp đến chính mình thế lực ngầm. Ta là đời này Tinh cung tiếp dẫn sứ, tất cả tinh quân hiện thực dung mạo ta đều biết được. Này là chức trách của ta, tương ứng, chờ ngươi trở thành Tinh cung một thành viên, ta cũng sẽ hướng ngươi triễn lộ bản nhân tại mặt nạ sau đó thất vận. Phá quân Tinh quân trên mặt mặt nạ biểu lộ cố định xuống tới. nội bật ngũ quan bên trong lộ ra một kia uy nghiêm, tựa như thực có vài phần thiên đỉnh tiên quan bộ dáng. Vạn năm đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua bởi vì tình cung tiếp dẫn sứ bại lộ thành viên chân thật thân phận tình huống. Bản thân có thể lập xuống đạo tâm lời thể, như hướng người khác bán đứng đạo hữu tin tức, nhất định bị ngũ lôi oanh đỉnh chi tiếp vĩnh viễn luân lạc mà vực nỗi khổ. Ta cần cân nhắc một hai, lại làm quyết định. Bạch tử thần trầm ngâm thật lâu, trầm rãi nói ra: nếu như hết thể là thật, phá quân tinh quân trong miệng tinh cung quả thực là vì hắn lượng thân chế tạo. cấp cao nhất tu luyện công pháp thái bạch kiếm hoàn sử dục quyền tại trung vực tu tiên giới có chính mình nhân mạch con đường thậm chí còn có cơ hội tiến vào đến trong truyền thuyết thái bạch kiếm tông thí luyện bí cảnh bên trong hán kiếm đạo cất bước cơ hội liền tới từ tại thái bạch kiếm tông kiếm đạo chân giải lúc này lại có cái này cơ hội hẳn là thật sự là cùng nhà này tràn đầy chuyển kỳ sắp thái kiếm tu tông môn hữu duyên chương bốn trăm bốn mươi sáu chân thật thân phận chương bốn trăm bốn mươi sáu chân thật thân phận không sao giống đạo hữu dạng này thiên tài kiếm tu tinh cung vĩnh viễn vì ngươi rộng mở đại môn phá quân tinh quân này là tinh cung lệnh, như hạ định chủ ý liền đem kia kích phát, ta tự có thể cảm ứng đến, tới tìm ngươi tiến hành gia nhập tinh cung thủ tục cung cấp cho phúc lợi. Nói xong, thân hóa ánh sao, tại giữa không trung độ cao ngôi sao nhấp nháy ly khai. trước khi đi không quên một kiếm chém qua, sắp chết không nhắm mắt cố vẩn anh thành vài phiến, cùng hạt cắt hôn tại cùng một chỗ, liền mang theo hắn trên thân túi chữ vật, bị cùng nhau cuốn đi. Thật sự là liền một điểm cơ hội đều không để lại. Phá quân tinh quân, tinh cung, thái bạch kiếm tông, kiếm hoàn, thật sự là đủ trùng hợp. Bạch tử thần tung tung trong tay hình thoi lệnh bài, không phải vàng không phải một không phải ngọc, lấy tay vớt có ôn nhận chi ý chuyển đến. chính diện là một toàn nửa ẩn vào biển mây ở giữa minh nga cung điện như ẩn như hiện một phái tiên gia cảnh tượng phản diện là một bức tinh đồ mười bốn khỏa tinh thần các đứng một phương lẫn nhau hô ứng một đoàn thuần dương chân hỏa kết thành lưới lửa đem tinh cung lệnh bao bọc tại trong đó lo nghĩ cảm thấy còn là không đủ đáng tin cậy tế gia tử vi miễn lôi kiếm rồi ngón giật xuống một đạo lôi mang lao nhanh lôi vòng xen lẫn lại tại tinh cung lệnh ngoại vi tăng thêm một tầng cấm chế trừ phi vật ấy cấp bậc có thể cao hơn tử vi miễn lôi kiếm nếu không quản ngươi có cái gì giấu giếm thủ đoạn đều không có khả năng phát huy tác dụng bạch tử thần tìm một cái đơn độc túi chữ vật đem tinh cung lệnh ném đi bảo. ai biết rõ phá quân tinh quân có hay không giáp tâm hại người nếu là tinh cung lệnh mang theo địa vị chẳng phải là đem chính mình hành tung toàn bộ hành trình báo cáo cho đối phương thậm chí trong đó dấu giếm chú thuật sẽ ảnh hưởng đến tùy thân mang theo giả đều có khả năng nay cử động đến tử vi huyễn lôi kiếm một tia bản nguyên lực lượng hình thành lôi vong cầm chế làm vì ngũ giai đặt cơ sở phi kiếm tử vi viễn lôi kiếm mặc dù khi đó thoái hóa thành kiếm thai còn tại ngủ say trong đó đều có thể tương trợ nó lực lượng cùng thanh thú tinh huyết khí tức chống lại bây giờ đều khôi phục đến tứ giai. có khả năng hiện lộ ra đến cấp bậc gáp chế có thể càng nhiều phá quân tinh quân nếu như tưởng lấy này đến tính kế chính mình cái kia chỉ có thể là si tâm vọng tưởng loại này biện pháp cũng chỉ có hắn có thể không thèm để ý chút nào sử dụng bình thường kiếm tu có thể được đến như thế phi kiếm lại bảo bối bất quá như thế nào chịu đơn giản hao tổn bản nguyên lực lượng hắn có vô thượng thanh vi kiếm hạp nơi tay cái này kia bản nguyên lực lượng mấy tháng có thể phục hồi như cũ mới dám như vậy càng lớn tốt nhất là có thể từ mặt khác phương diện đi nghiệm chứng phá quân tinh quân giải thích duy trì liên tục vạn năm tổ chức lại là tiểu tâm cẩn thận khẳng định sẽ có dấu vết để lại buộc lộ ra tới ta liền không tin những cái kia siêu cấp đại tông cao tầng tất cả đều là túi rượu thùng cơm đối mỹ mắt phía dưới tinh cung nhìn như không thấy bạch tử thần nhìn chung quanh một vòng phân biệt phương hướng tiếp tục lấy chỉ xích thiên nhai gấp rút lên đường bất quá cũng có thể thuyết phục vì sao mấy đại siêu cấp tông môn vây quét như thế nhiều lần cái này cấp tu tổ chức đều là thổi gió thổi lại sinh như thế nào đều thành trừ không sạch sẽ liên tính phá quân tinh quân bản thân không phải ngũ hoàng kiếm tông một thành viên tinh cung bên trong khẳng định có thành viên là tăng thêm cái kia cấp tu tổ chức bất quá là hắn tiện tay triệu tập tùy thời đều có thể buông tha căn bản sẽ không để ý tại có người mật báo dưới tình huống. ngay cả là siêu cấp đại tông trừ phi xuất động mấy tên đại trần quân hoặc mời được tinh thông xem bói thần toán tu sĩ nếu không như thế nào có thể lưu lại một gã nguyên anh kiếm tu lại xem phá quân tinh quân vừa rồi ly khai thủ đoạn hiển nhiên đều đã nắm giữ tinh đột. đừng nhìn động tác mau lẹ ngắn ngủi mấy cái hiệp giao phòng bạch tử thần chiếm hết thư phòng nhưng muốn kích sát đối phương nhưng là không có khả năng Liên tính phổ thông nguyên anh tu sĩ đều có bỏ qua nhục thân nguyên anh thuấn di đội tàu cuối cùng một bước phá quân tinh quân thân là tinh cung một thành viên cái kia thực lực liền không chỉ mặt ngoài hiện lộ ra đến cái kia điểm hắn vì không bại lộ thân phận tự nhiên không có khả năng dùng mặt nạ phía sau chân thật thân phận công pháp bảo vật. Nhưng đến sinh tử giới hạn thời điểm, nhưng liền không có nhiều như vậy cố kỵ, khẳng định sẽ không lại có lưu thủ. Húng chi tinh độn được xưng tu tiên giới bên trong thần bí nhất đột pháp, một khi nắm giữ gần như có thể tại đồng giai bên trong dựng ở bất bại chi điểm. So với vân độn, lôi độn cái này vài loại huyền diệu đột pháp, càng thêm khó mà khắc chế. Trừ phi bạch tử thần đã tảng kiếm hoàn tất, vừa lên tới liền không chút do dự vận dụng thanh đế trường sinh kiếm, mới có khả năng không cho đối phương bất luận cái gì phản ứng cơ hội, đem hắn lưu tại nơi này. Không biết tinh cung có được ba cuốn đỉnh cấp công pháp, đều là cái gì loại muốn thật sự có hỏa hành công pháp, cái kia thật sự là ngủ gật có người đưa đến gối đầu, khó hiểu ta lúc này lớn nhất phiền não. bảy ngày sau đó, bạch tử thần rốt cục tại bên ngông cắt vàng bên trong gặp được một vệ màu xanh lá. chân đạp hư không, thân hình tại không trung lưu lại đạo đạo hư ảnh, trong khoảnh khắc liền đến ốc đạo trước mặt. từ nay mà lên, tuy nhiên còn là sa mạc hoàn cảnh, nhưng bắt đầu có nhịn hạn thảm thực vật, lại hạt các nhan sắc đều cùng phía trước bất động. rất rõ ràng phát ra được, trên thân chậm nhẹ, đã có thể ngự không phi hành, không còn có vạn vật đều rơi hạn chế. nơi đây đã là nam vực, không dùng người nhắc nhở, bạch tử thần trong lòng liền chợt hiện qua hiểu ra ốc đạo trong đó. có một tòa quy mô trung đẳng thôn xóm có rõ ràng trận pháp vết tích tính toán không được cỡ nào tinh diệu nhiều nhất nhị giai trận pháp phạm chủ tiên phàm hốt cư ước chừng bốn nghìn người quy mô tiểu lão nhân bai kiến tiền bối không biết có gì có thể vì ngài hiệu lực một gã chống quả trượng đi đường đều muốn dựa người nâng lão tẩu run run dày dày quý sát đã răng lẩu gió một miệng không rõ lên tới a ta chỉ hỏi mấy câu cũng không lưu lại bạch tử thần thần thức sớm đã đem thôn xóm nào qua đối toàn bộ có tu vi trong người tu sĩ như lòng bàn tay nhàn nhạt, nhạt nói ra lên tiếng hỏi tiến lên phương hướng có quan hệ nam sở tình hình gần đây cùng với sắp tới có hay không tu sĩ xuất nhập biển cát mới biết được cái này thôn xóm tu sĩ tuy nói vị cư nam sở cảnh nội nhưng cùng nam sở tu tiên giới cũng không nhiều ít giao lưu mấy trăm năm qua một mực cô huyền tại này mười phần phong bế trong thôn phân mấy thế gia vọng tộc thị lẫn nhau thông hôn chọn lựa có linh căn đệ tử tu luyện tổ tiên chuyển xuống công pháp đối với nam sở hiểu rõ còn phải dựa vào ngẫu nhiên đi qua thương đội mới có thể biết rõ ngoại giới phát sinh cái gì lại sự lần trước có thương đội đi qua đã là nửa năm trước kia chỉ biết rõ đầu kia bách mục tiên ngô hung càng thịnh đã có mấy nhà tông môn thảm trọng độc thủ luôn hãng tại thần quang thay nhau hành kích phía dưới Lần này tiến lên lộ tuyến tiếp cận huyết hải tông, tục truyền đem có nguyên anh chân quân ra tay, muốn đi đối phó Bách Mục Thiên Lô. Mặt khác, biển cắt thông hướng nam vực phương hướng, giống dạng này ốc đảo lớn lớn nhỏ nhỏ có hơn 10 cái. Mỗi tòa ốc đảo bên trong, đều cùng nơi đây một dạng, một đám tu sĩ cùng phạm tục sinh hoạt tại cùng một chỗ. Cơ bản đều là hai vực tu sĩ di chuyển ở giữa, đi đến nơi đây bởi vì đủ loại nguyên nhân không có cách nào lại tiếp tục hướng phía trước, dừng lại tại nơi đây. Mấy trăm năm phồn diễn sinh sống, liền sẽ phát triển thành một cái thôn xóm. Lão Hủ chỉ biết rõ bọn hắn này phiến ốc đảo, ngoại trừ nửa năm trước tương đội. sau đó cũng chỉ có lẽ kẻ mấy vị tu sĩ đi qua đều là không co dừng lại đội quang bay đi hiển nhiên thường xuyên hành tàu ở hai vực chi gian thập phần quen thuộc lộ kính hiểu rõ đến chính mình muốn tin tức bạch tử thần thân hóa kiếm quang đông nhiên bay ra phía chân trời đi liền hảo người này khí chất phi phạm chỉ sợ là một vị kết đan chân nhân ốc đảo chỗ sâu một tòa nhà tranh nhận vào một gốc cự một tán cây phía dưới không bị ngoại nhân chỗ xem xét đang có hai gã trung niên nam tử ngồi đối diện uống trà. đúng vậy à năm đó tả khư ốc đảo chính là chiêu đãi một vị kết đan chân nhân không chu toàn bị nhân ra một trận pháp bảo đập loạn chết mấy trăm người chúng ta loại này địa phương, đại ly không nhận, nam sở mặc kệ, ệp ở trung gian rất xấu hổ. may mắn lần này là cái thiện tâm tu sĩ, nhìn xem khâu lão đầu bộ dáng không có khó xử, lập tức chính là đi. bên trái mặt vàng trúc cơ tu sĩ thở dài một tiếng, như thế hành sự, cũng là không thể làm gì. nhớ rõ nhượng người cho khâu lão đầu ra đưa đi năm khối linh hạch, coi như lần này vất vả phí. ta đoán chừng khâu lão đầu ước gì vị tia chân nhân một bàn tay đem hắn chuộc chết, sư minh nhưng là hứa hẹn nhà hắn, nếu là ra ngoài ý muốn liền bồi thường hai khối linh thạch. bên phải tu sĩ gầy teo cao cao, đồng dạng có trúc cơ sơ kỳ tu vi, lộ ra một nụ cười khổ ốc đào trong đó. sản xuất cằn cỗi, lại cùng ngoại giới giao lưu khó khăn, đối với nơi đây tu sĩ mà nói linh thạch càng thêm khó được. Tầng dưới chót tu sĩ, tự có tầng dưới chót sinh tồn trí tuệ. Khâu lão đầu nửa bước chân bước vào quan tài, dạng này lao tẩu tiến đến đáp lợi, qua đường tu sĩ cơ bản sẽ không có xử. Vô hình ở giữa tiểu ít đi rất nhiều xung đột đương nhiên, muốn đụng lên tính tình bạo ngược, thôi một tí giết người làm vui ma tu, cái kia cũng là cam chịu số phận. Dù sao không mấy năm tốt sống, khâu lão đầu dạng này già trên 80 tuổi lão tẩu rất vui lòng dùng chính mình tính mệnh, cho hậu nhân lưu lại một bút có thể xem như phong phú linh thạch năm Ánh sao không ngừng xuyên toa nhảy lên. tại ly khai biện cắt một cái trước mắt phóng lên trời mặc dù là tại trời nắng ban ngày không chung đều có mấy điểm tinh thần chất động mượn hơi không thể tra ánh sao phi hành tam giai tinh đột có lẽ còn có thể tìm đến tương đối rõ ràng khắc chế chi pháp ví dụ như che đậy ánh sao hoặc lấy càng cường liệt dự quang khiến cho ánh sao thua trị kém em, em nhờ tinh độn vô pháp phát huy ra xứng đáng thần dị nhưng ở nguyên anh chân quân trong tay tứ giai tinh độn hiển nhiên đã không bị ngoại lực quấy nhiễu mặc kệ như thế nào biến hóa có thể hay không mục vả ánh sao luôn là tồn tại ai có thể nghĩ đến giao tiếp thái bạch kiếm hoàn còn có thể gặp được dạng này nhân vật ánh sao trong đó Phá quân tinh quân hai hàng lông mày trói chặt, không thấy lúc trước nhẹ nhõm. Rõ ràng đều là nguyên anh sơ kỳ, thậm chí chân nguyên còn chưa kịp ta thâm hậu, cư nhiên vải kiếm liền nhượng ta lộ ra bại tướng. Liên tính ta không xuất toàn lực, cũng là đủ khoa trường được rồi. Chỉ ít nguyên anh trung kỳ kiếm tu làm không được thủ đoạn như thế, thực lực đều sắp tiếp cận những cái kia hơi yếu đại chân quân, chỉ có cấp độ kia nhân vật mới có thể mang đến dạng này cảm giác các bách. Bay ra mấy trăm dặm, ánh sao rơi vào một tòa hoang cốc. Khoảnh khắc sau đó, hoang cốc bên trong đi ra đến một vị trung đẳng dáng người, mặt tròn không dâu tu sĩ, trên thân đạo bảo hoa lệ tu quý, hiện lên chu thiên tinh thần chi tượng. người nọ không biết ra sao lai lịch, các đại kiếm tu tông môn bên trong căn bản không có dạng này, một gã chân quân có thể đối lên hảo, ta nói hắn là Thanh Liên kiếm tông cổ huyền trọng, tự nhiên còn thật chấp nhận. Mặt tròn tu sĩ có tin tức sắc thật con đường, biết rõ cổ huyền trọng đang tại bế quan thần du thái hư bí cảnh trong đó, căn bản không có khả năng tại tu tiên giới bên trong hành động. Này là Thanh Liên kiếm tông trọng yếu nhất một tòa bí cảnh, mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần, mỗi lần lại chỉ có một cái danh nghịch. Cổ phong tử làm vì Thanh Liên kiếm tông hóa thần hạt giống, không có chút nào tranh luận đạt được cái này một danh nghịch. Nhưng cơ hội khó được, không để cho Lã phí. Hắn cố ý đem đối phương nhận sai làm cổ huyền trọng, mời kia gia nhập Tinh Cung, một phương diện người này đích thật là tuyệt thế kiếm tu thiên tài. Tuy nhiên không biết cụ thể đến kỷ, cảm giác sẽ không quá lớn, hoàn toàn là cùng cổ huyền trọng một cái tiềm lực cấp bậc kiếm tu. Tinh Cung muốn trọng khải thái bạch kiếm tông bí cảnh, cần càng nhiều thiên tài kiếm tu càng tốt, mới có cơ hội đạt thành mục tiêu. Khác một phương diện, cũng là hắn lúc ấy có một tia khiếp sợ, sợ tiếp tục giao thủ xuống dưới thật muốn là bại, liền phải vận dụng át chủ bài mới có thể bảo vệ. Ném ra ngoài Tinh Cung cái này mồi nhử, tin tức số lượng cực lớn lại tràn đầy sức hấp dẫn, quả nhiên nhượng người nọ quên tiếp tục giao thủ. Chương 447 bách mục thiên ngô chương 447, bách mục thiên ngô nhìn hắn sẽ hay không kích hoạt tình cung lệnh dạng này một vị không rõ lai lịch thực lực tiếp cận đại chân quân kiếm tu dẫn vào tổ chức còn không biết là phúc hay họa mặt tròn tu sĩ run lên đạo bảo sau lưng một phiến hư vô tinh thần lên không bốn đầu hát dao chảo nhà múa chảo từ giới vực bên trong bay ra ngó tay kích thước cá chạch trong nháy mắt phát triển lớn đến dài chừng mười trượng ngắn màu mực lân phiến chặt chẽ thích hợp yêu kiểu long khu tản ra cường đại lực lượng bành trướng yêu lực kinh hãi hoang cốc bên trong nhỏ yêu yêu thú tứ tán chạy trốn mỗi đầu hát dao đầu rồng sau này đều nắm một căn ngọc thẳng liền tại một tòa hoa lệ vân liễn phía trên hắc dao kéo xe vân liễn xuất hành quanh qua khúc hiệu ngàn trượng bực này tư thế bất luận kẻ nào thấy đều biết rõ là một vị khó lường đại nhân vật đi qua xa xa liền muốn tránh đi bốn đầu hát dao đều là tam giai thượng phẩm linh thú vân liễn đủ để dung nạp mấy chục người các loại phức tạp cầm chế giá trị có thể so với cực phẩm phi hành pháp bảo mặt tròn không dâu tu sĩ ngồi vào xa liễn cư nhiên còn có vài tên cung trang cung nữ tiến lên rót rượu giao quả tấu nhạc tập trung nhìn vào những này cung trang cung nữ mỗi cái dáng người hiểu điệu. dung mạo xinh đẹp nhưng hai mắt vô thần hành tẩu ở giữa như là có dây nhỏ dắt tại tứ chi bên trên thập phần không cân đối rất rõ ràng cũng không phải là người sống mà là nào đó khôi lỗi sản vật đáng tiếc thất sát tinh quân ngoại ý muốn thân vẫn tinh cung bên trong vốn có hắn tại cũng không sợ tân nhân lật trời trước mắt cái này mấy vị nhưng không có một cái có thể vững vàng áp chế người nọ phá quân tinh quân nghiêng ý cao tọa, béo phình dáng người cùng phía trước thân hình đều có khác biệt trọng hải thí luyện bí cảnh mấy cái điều kiện đều nhanh có đủ chỉ thiếu một ngụm ngũ giai phi kiếm làm chìa khóa một gã kiếm quang phân hóa cảnh giới tu sĩ làm công. người này đối trọng khải thí luyện bí cảnh thập phần quan trọng liền tính có một chút mạo hiểm cũng phải thừa nhận húng chi chúng ta mấy người thực lực không riêng chỉ là bày ở ngoài mặt cái kia điểm có riêng hiện thực thân phận có khả năng điều động lực lượng tuyệt không cực hạn với này phá quân tinh quân hoặc là nói gỡ xuống mặt nạ đã trở về chân thật thân phận mặt tròn tu sĩ trong lòng hạ quyết đoán nắm lên một ly linh tiểu uống một hơi cạn sạch chỉ cần người nọ kích phát tinh cung lệnh trước hết đưa vào tinh cung thí luyện bí cảnh cửa vào toàn bộ tin tức đều tại ta trong tay quyền chủ động tại ta tiến vào bí cảnh sau đó chính là ta nửa cái sân nhà lại có sợ gì đương nhiên vì không sơ hở tí nào tốt nhất còn là đột phá đến nguyên Anh trung kỳ. Giao Vân tốc độ không chậm, vượt qua vài tòa ngọn núi, hướng về đại ly trung tâm khu vực bay đi năm. hình, các trong tay kỳ. trong tràng tinh kỳ pháp phối, bảo quang trời, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc mạnh, tựa như long trở mình, sơn băng địa liệt. thập tuyệt Cốc hai bên sơn lĩnh phía trên, lăn xuống từng khối phong ốc lớn nhỏ cự thạch, tại đáy cốc nện ra từng cái hố sâu, bụi đất tung bay. thỉnh thoảng có hàn như băng xương băng phách thật quang, có rừng rực như diễm đại nhật thật quang, có tươi đẹp sặc sỡ thất cầm thật quang. có công thủ nhất thể, tụ tán theo niệm ly hợp thần quang, có khói độc của quận, gọi người ngai ngái choáng váng đầu bách độc thần quang bốn. Một nén nhang thời gian bên trong, đáy cốc bạo phát ra thần quang chủng loại vượt qua 10 loại. Giống như là có hơn 10 vị tinh thông thần quang tu sĩ, bị vây công tại thập tuyệt cốc bên trong, đang tại ra sức phản kháng. Điên đạo hữu, quý tông huyết thần tử lúc nào có thể đến? Vì đem Bách Mục Thiên Ngô dẫn vào trận pháp cả bấy, ta hai vị sư điệt thảm tao độc thủ, lúc này bảy trận tu sĩ bên trong chừng bảy thành đều là chúng ta Thái Nhất tông đệ tử. Lại kéo được lâu chút, những này đệ tử pháp lực tiêu hao, căn cơ liền muốn chịu đến không thể lịch chuyển tổn thương. thái nhất tông nguyên anh lão tổ là vị tướng ngũ đoạn, hai đồng bộ dáng tu sĩ sau lưng con cái so chính mình còn cao xích hồng hồ lô lớn nói chuyện lên mặt cũ non bách mục thiên ngô nhưng là hướng các ngươi huyết hải tông phương hướng đi nếu không phải ngươi cầu tới cửa tới nói cùng nhau chạm sát này chùng chia đều di vật bổ tông nhưng sẽ không điểm đủ nhân mã xuất hiện tại nơi đây huyết thần tử chậm chạp không tới chẳng lẽ là chuẩn bị đổi ý không thành kim đạo hữu đường nội, ta cùng mấy trăm danh đệ tử tại này chẳng lẽ bổn tông sẽ đem chúng ta vương tha hư huyết thần tử sư minh nhất định đã đến trái phải chỉ cần đến thời khắc mấu chốt hắn liền sẽ ra tay điền họ nguyên anh tu sĩ mi tâm sinh ra mắt dọc, tục truyền là luyện hóa nào đó cường đại huyết mạch thứ ba chỉ pháp nhãn có không thể tưởng tượng nội thần thông nam sở ba đại tông môn huyết hải tông thái nhất tông hoan hỷ tông thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn nhau năm gần đây theo đời này huyết thần tử cường thế quá thời thu phục các tị thiên ngục ma kiếm huyết hải tông mơ hồ có cao hơn nửa chủ xu thế nhưng mặt khác hai cấp đều có đại chân quân tòa chấn liền tính thế hệ sau đệ tử kém hơn huyết thần tử còn không đến mức rơi xuống rõ ràng hạ phong kim sơn đồng tử bề ngoài một gã hài đồng lại không có người dám bởi vậy khinh thị hắn Bất luận cái gì một vị tại hắn trước mặt nhắc tới dáng người tu sĩ đều sẽ bị coi là không đội trời chung cửu gia. rơi vào cái này bước bên ngoài chỉ vì hắn trăm năm trước gây đến hoan hỷ tông thái thượng trưởng lão tại vị kia đại chân quân gia thủ hạng chật vật chạy trốn cuối cùng bông thai nhục thân chỉ còn lại nguyên anh mới may mắn bảo vệ một đầu tính mệnh đoạt xa tiến vào đã sớm chuẩn bị hảo này cụ nhục thân phía sau mới phát hiện nguyên anh bên trong còn có một tia không dễ dàng phát giác gầm dương chân ý chính là đến từ hoan hỷ tông đại chân quân trực tiếp dẫn đến kim sơn đồng tử nhục thân định hình từ này rốt cuộc vô pháp trưởng thành một phần thật không dễ dàng mới tu luyện đến linh hợp nhất hòa hợp nhất thể. hắn không có khả năng vì hình thể bề ngoài phía trên sự tình lại đi đổi một bộ nhục thân lúc này này cụ nhục thân người mang kim sắt linh thể dị linh căn tư chất là thái nhất tông mấy trăm năm thu thập đến nhục thân bên trong thượng đẳng nhất lựa chọn thay thế nhục thân thứ nhất chưa hẳn có như vậy tốt thứ hai một lần nữa luyện hóa nhục thân lại muốn phí hết mấy chục năm thường xuyên qua lại dù là nguyên anh chân quân đều chịu không được như thế chỉ hoãn bất quá là bảo lưu hài đồng bề ngoài bị tu tiên giới bên trong người sau lưng dẻo cận vài câu lại không ảnh hưởng bình thường tu luyện lại chờ ba ngày như huyết thần tử không có tới ta sẽ dẫn thái nhất tông đệ tử trực tiếp rút lui khỏi đến lúc đó. bị chọc giận bách mục thiên ngô khẳng định sẽ xông thẳng huyết hải tông nhưng không phải ta có thể phụ trách mắt thấy có một đạo trầm trọng như núi thần quang vọt lên kim sơn đồng tử hừ lạnh một tiếng hợp thân một trường đập xuống vô số lôi mag kim thương kim kiếm mỗi làm một đoàn đem trầm trọng thần quang cắt phá thành mảnh nhỏ nhẹ nhàng chấn áp xuống dưới ngàn danh tu sĩ tạo thành trợ pháp bên trong có hơn 10 vị kết đan chân nhân làm kẻ chỉ điểm gần trăm trúc cơ tu sĩ vì kinh mạch gần ngàn luyện khí đệ tử vì nền Mượn chiến trận trí chi lợi đem tứ giai bách mục thiên ngô một mực vây ở trong đó nhưng làm vì tu tiên giới ngũ đại kỳ trùng Bách Mục Thiên Ngô thực lực có thể so với những cái kia huyết mạch truyền thừa viễn cổ thần thú đại yêu, không thể đơn thuần lấy cấp bậc mà nói. Trên thân trăm đôi mắt ép mở ra càng nhiều, đại biểu nắm giữ thần quang càng phong phú, càng là cường đại. Không thể tiếp nhận nhất một điểm. Một đôi con mắt bên trong bắn ra thần quang đối Bách Mục Thiên Ngô mà nói hoàn toàn không hao tổn yêu lực, chỉ có toàn bộ con mắt đồng thời bắn ra thần quang, mới đại biểu Bách Mục Thiên Ngô bắt đầu nghiêm túc lên tới, thật thật vận dụng yêu lực. Tu tiên giới bên trong từng xuất hiện qua đầu kia đáng sợ nhất Bách Mục Thiên Ngô, chính là vận dụng năm vị đại chân quân, bày xuống trận pháp tiêu ma rằng coi gần một năm mới đem thuận lợi xác nhân tộc tu sĩ muốn cùng nó liều sức chịu đựng so bên bỉ là hoàn toàn không thể thực hiện được kim sơn đồng tử cùng điện họ tu sĩ tác dụng liền ở chỗ này tại thập tuyệt cốc bên trong đầu kia bách mục thiên ngô có muốn xông ra đáy cốc su thế lúc kịp thời ra tay đem nó đánh lui trở về đồng thời còn muốn giảm bớt chiến trận đánh vác bằng không thì lâu dài căng cứng tâm thần cao cường độ vận chuyển pháp lực những cái kia kết đan chân nhân khá tốt cơ sở nhất luyện khí đệ tử không dùng được một ngày liền không tiên chỉ nổi may mắn đầu này bách mục thiên ngô vẹn vẹn là tứ giai hạ phẩm hai vị nguyên anh chân quân tăng thêm chiến trận đủ để đem nó vây khốn tại này chỉ bất quá chung kết một kích, bằng chứng hai người thực lực khẳng định làm không được. Cương ép vì đó, chỉ hội tạo thành không tất yếu mạo hiểm. Bách Mục Thiên Ngô trước khi chết phản kích, có rất lớn tỷ lệ mang đi một gã nguyên anh tu sĩ, chiến trận đồng dạng muốn tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí, những cái kia chốc cơ, luyện khí cấp đệ tử sẽ toàn quân bị diệt, hoặc là bị chiến trận rút khô pháp lực, hoặc là chết tại bách Mục Thiên Ngô tụ lại thần quang bạo phát. Thái nhất tông xuất lực càng nhiều, nguyện ý chia đều thu hoạch, còn là tại huyết hải tông chịu đến uy hiếp càng lớn dưới tình huống. Nguyên nhân, tất nhiên là muốn mượn nhờ huyết thần tử thực lực. Chuẩn xác mà nói, dựa vào ngũ giai phi kiếm thiên mục ma kiếm, rất nhanh, tại bách mục thiên nô không nhanh không chậm phán kích chúng đi tới ngày thứ hai, đã có thể rất rõ ràng phát giác nó biến thành nóng này lên tới. kích phát thần quang tần suất biến thành dày đặc rất nhiều, thậm chí có ba, năm nói thần quang đồng thời bắn ra tình hình. kim sơn đồng tử cùng điển họ tu sĩ rõ ràng trịnh trọng lên tới, có tất cả bản mệnh pháp bảo rơi vào trong tay. phía dưới chiến trận bên trong, đã có hơn trăm gã luyện khí đệ tử thân thể nghiêng một cái, ngã xuống. hai tông tu sĩ bên trong tự có người phụ trách ra mặt, chỉ huy đem những này pháp lực tiêu hao quá, đã hôn mê luyện khí đệ tử kéo đi, lại đổi tân sinh lực lượng chi chống lên đi. lại đã sắp trời dần tối. Cuối cùng thấy 13 đạo thần quang dung thành một đoàn khổng lồ của sáng, từ đáy cốc quát ra. Chiến trận phương hướng như gặp phải trọng kích, hơn ngàn tu sĩ bên trong có gần nửa đều miệng phun tiên huyết ngã xuống đất, còn có trăm người trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất, như là không, có tứ chi sướng cốt đầu lĩnh kết đan chân nhân, hầu như mỗi cái mặt như giấy vàng, sắc mặt khó coi. Mà cái kia khổng lồ của sáng vẹn vẹn là hơi hơi lắc lư, thế đi không ngừng, như cũng là mang theo bình định hết thể khí thế độ ra thập tuyệt cốc lĩnh Hướng phía dưới rung động, liền muốn đem ngồi xếp bằng trên đất ngàn danh tu sĩ toàn bộ đều nghiền thành bột mịn điển họ tu sĩ quái khiếu một tiếng, mi tâm pháp nhãn mở ra, khổng lồ cổ sáng tại hắn trong mắt chẩm phong gấp trăm lần, thân quan cấu thành, mạnh yếu thiếu sót, toàn bộ đều có thể chi tiết phân tích đi ra. thân hóa một phiến huyết vụ, tán nhập không trung, lại tại khổng lồ cổ sáng phía trước đoàn tụ thân thể, thành một gã gò núi giống như huyết quan cự nhân. ngũ quan thần sắc bên ngoài hình tượng đều đã cùng điển họ tu sĩ không có bất luận cái gì tương tự. bách sát huyết hải đại pháp mạnh yếu, ngoại trừ tu luyện giả thiên tư tư chất, còn cùng dung nhập nhiều ít loại huyết mạch và huyết mạch phẩm gia vi năng, cùng một nhịp thở điển họ tu sĩ luyện hóa nào đó cự nhân huyết mạch, vì này còn chuyên môn chạy tới tây vực, tàn sát mấy cái truyền lưu viễn cổ cự nhân huyết thống gia tộc. khi thật những cái kia gia tộc thể nội huyết mạch đã cực kỳ bé nhỏ hắn giết mấy chục và người thơi ngang các đồng cuối cùng mới ngưng tụ ra một luồng khả năng cự nhân tinh huyết phanh huyết quang cự nhân hai tay phía trên đỉnh bị khổng lồ cổ sáng trực tiếp đánh thấp một đoạn hai chân non nửa đều lâm vào mặt đất lại là va chạm huyết quang cự nhân hai tay bẻ gãy bị dung hợp tại cùng một chỗ thần quang oanh thành phải phiến đáng chết cái này ngô công cách tứ giai trung phẩm chỉ kém một đường huyết vụ ngưng tụ sắc mặt trắng bệnh điền họ tu sĩ một lần nữa xuất hiện thân tựa như hồ trong suốt một ít Bách sát huyết hải đại pháp được xưng bảo mệnh thứ nhất công pháp cũng không phải là hoàn toàn khuyết đại kia từ. huyết hạ không cô, khô, thân tức không chết. cũng chính là bởi vì này, tạo thành huyết hải tông tu sĩ hung hãn không sợ chết đấu pháp phong cách. có cái xung đột, chính là cầm ra lấy mệnh đổi mệnh tư thế, căn bản không để ý lưu lại thương thế, cùng lắm thì chết lên hai lần. chương 448, đã từng yêu tộc thánh điện. chương 448, đã từng yêu tộc thánh điện. kim sơn đồng tử khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, cởi xuống sau lưng xích hồng hồ lô, hướng hồ lô trên bụng dùng sức vỗ. một tiếng thanh thủy đánh, xích hồng hồ lô bên trong phun ra mười kiện pháp bảo, vừa vặn tổ thành mười triệu binh khí. Kim Quang Giang ngũ sát, tầng tầng Ngũ Kim Minh Khí Pháp Bảo hình thành một cổ gió lốc, ngăn tại khổng lồ cột sáng đằng trước, phát ra liên tục va chạm tấn công thanh âm. Cái nào kiện pháp bảo bị đánh bay bắn ra, sinh hồng hồ lô bên trong liền có một đoàn Ngũ Kim Anh Khí sống ra, tương trợ pháp bảo trở lại chiến trường. Trong lúc nhất thời, lại cung bách mục tiên Ngô Bảo phát thần quang đấu cái bất phân sản sản nhau Ngũ Kim Thần Binh hồ lô, cư nhiên thực bị hắn luyện thành, cái này nhưng là Thái Nhất Tông Linh Bảo chuyển thừa. Điện họ tu sĩ ở một bên xem rõ ràng, sinh hồng đại hồ lô đã đến linh bảo cấp bậc, mà không phải là hắn phía trước cho rằng cực phẩm pháp bảo. Cái này linh bảo bản thân luyện chế quá trình không tính phức tạp. Nhưng đối với linh tài cùng đến tiếp sau yêu cầu cực cao đầu tiên linh bảo bản thể, liền phải là một cái hoàn chỉnh tứ giai hồ lô, còn phải muốn phẩm chất có thể chịu được ngũ kim binh sát khí xâm nhập. Sau đó phải đánh vào tháng 1 năm 18 kiện pháp bảo, tốt nhất là một lô cùng luyện, lẫn nhau chi gian có liên hệ đến một bước này, mới xem như đem ngũ kim thần binh hồ lô luyện cái hình thức ban đầu, miễn cưỡng đến cực phẩm pháp bảo cấp bậc. Cuối cùng một bước thì cùng người luyện chế công pháp có quan hệ, lại từ thiên ngoại thu thập ngũ kim anh khí rót vào hồ lô trong đó ôn dưỡng kế luyện 33 năm, đem cái kia tia linh tính bồi dưỡng lớn mạnh. Lại thôn phệ ngũ kim pháp bảo phía sau 33 năm, trùng kích linh tính thăng hoa. cuối cùng thành tựu hạ phẩm linh bảo, cái này trung gian trình tự kém một tia, đều không có khả năng thành công. theo khổng lồ cổ sáng lung lay sắp đổ, 18 kiện binh khí pháp bảo sớm hơn một bước thua trận, vô lực bay trở về xích hồng hồ lô. Phốc. kim sơn đồng tử bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, ngũ kim thần binh hồ lô chủ thể là trong tay cái này chỉ xích hồng đại hồ lô, bên trong ngũ kim pháp bảo sớm liền bị hồ lô thôn vệ, hiện ra đến pháp bảo đều là ngũ kim anh khí hiển hóa, cũng không thực thể, chỉ cần xích hồng đại hồ lô không tồn hại, kém nhất hậu quả bất quá là đi thiên ngoại một lần nữa thu thập ngũ kim anh khí, lần nữa luyện hóa một lần ngũ kim thần binh hồ lô thôi. không tốt. Bách Mục Thiên Ngô muốn giết ra đến, chúng ta ngăn cản không được. Kim Sơn đồng tử trong lòng hoảng hốt, đang muốn triệt thoái phía sau né tránh, thuận tay cứu xuống bản thân tông môn mấy cái kết đan chân nhân. Một vệt huyết quang ngang qua phía chân trời, thập tuyệt cốc bên trong hết thảy đều bị lình trệ, tự liền cái kia khổng lồ cột sáng đều bị vô hình chi lực định trụ, chật, tán làm nguyên thủy thần quang, hướng về mặt đất. Trong thiên địa, hình như có trắng đen hình ảnh hiện lên, vật nặng oanh sập thanh âm từ đáy cốc truyền ra, đợi hồi lâu không gặp đầu kia Bách Mục Thiên Ngô xuất hiện. Thiên Ngô đã chết, bọn ngươi thu thập chiến trường, thanh nhạc thu hồi ra. Một đạo miểu miểu thanh âm truyền đến, lại nhượng điền họ tu sĩ nghiêm mặt kính cẩn nói ra tôn trưởng giáo sư huynh pháp chỉ là huyết thần tử chân quân đã ra tay kim sơn đồng tử chính mình đều không có phát giác thanh âm của hắn có chút phát run không thể tin được khốn nhiễu nam vực nhiều ngày chính mình tối cường linh bảo đều không làm gì được đinh điểm bách mục thiên ngô liền dạng này chết tự nhiên kim đạo hữu chẳng lẽ không có cảm nhận được cái kia đáng sợ kiếm băng ngay cả ta tâm thần đều bị đóng băng Điện họ tu sĩ hướng phía trước bay một đoạn thò tay chỉ một cái nói ra mới xem đầu thân tách rời một kiếm hai đoạn hào thủ đoạn hảo phi kiếm kim sơn đồng tử trầm mặt thật lâu tiến lên bắt đầu phân phối bách mục thiên ngô di thuế bất luận cái gì một đầu tứ giai đại yêu sau khi chết thi thể có khả năng mang đến tiền lời đều là vượt quá tưởng tượng bách mục thiên ngô làm vì ngũ đại kỳ trùng một trong giá trị chỉ hội càng hơn trọng yếu nhất tự nhiên là cái kia trăm đôi mắt ép có thể nói vật đó vô giá phổ thông mắc ép không thể kích hoạt thần quang đều có thể giá trị mấy khối thượng phẩm linh thạch mà có thể từ vậy đối với mắt kép bên trong bắn ra thần quang như vậy con mắt liền muốn giá trị trăm vạn đầu này bách mục thiên nô chỉ là trên thân mắt ép đều có thể đổi thiệt nhiều khối cực phẩm linh thạch còn có từng đôi chân tiết, trên thân thể ngạch sắc, đều là cực phẩm tài liệu lợi khí. Kim Đạo hữu, dựa theo quyết định, chúng ta tới phân chia một chút riêng phần mình thu hồi ra, Điền họ Tu Si thò tay làm mời, chậm rãi nói ra. tự không gì không thể. kiến thức qua huyết thần tử thực lực, Kim Sơn đồng tử một chút trung thực rất nhiều, trong lời nói đã thấp được bối. Tu tiên giới chính là dạng này chân trụi. Huyết thần tử chứng minh chính mình thực lực có thể so với đại chân quân, mặc kệ nơi phát ra ở tự thân còn là mượn nhờ a tị thiên ngục ma kiếm. chỉ cần hắn có thể vận dụng phần này lực lượng, có thể được hưởng ứng với xứng đôi địa vị chỉ sợ còn có mấy chục năm, liền đại trưởng lão đều không phải huyết thần tử đối thủ. Huyết Hải Tông quật khởi chi thế, chẳng lẽ thật sự là không thể ngăn chặn? Thái Nhất Tông đại trưởng lão đã gần ngàn tuổi, tu luyện đi lên một đường phục dụng qua bốn năm loại diên thọ đan dược, tính hợp lại diên thọ tiếp cận ba cái giáp. Cái này ngoại trừ cần khổng lồ tài lực trèo trống, cử tông chi lực thu thập, vật khí cũng trọng yếu phi thường. Tuyệt đại đa số diên thọ đan dược tài liệu chính đều là trường sinh thảo, dẫn đến cái này đan dược thường thường chỉ có khỏa thứ nhất mới có hiệu quả, đến khỏa thứ hai liền thừa non nửa dược hiệu, khỏa thứ ba cơ bản có thể xem nhẹ. Lại bởi vì dược liệu lập lại, liền tính bất đồng đàn phương diên thọ linh đan, thường thường cũng sẽ dược lực xung đột. nếu không những cái này nguyên anh chân quân đem trong thiên hạ tất cả diên thọ đan dược thu thập lên tới chí ít có thể sống thêm ba năm trăm năm một khi đại trưởng lão tọa hóa thái nhất tông muốn áp qua huyết hải tông liền không có bất luận cái gì khả năng mặc dù là hiện tại thái nhất tông tại đối mặt huyết hải tông lúc cũng nhiều nhất chính là duy trì ngoài mặt cân bằng cục diện huyết thần tử cùng a tị thiên ngục ma kiếm tổ hợp lực uy hiếp quá mức kinh người đối với nguyên anh chân quân lực uy hiếp thậm chí còn muốn vượt qua đại chân quân dù sao kim sơn đồng tử tự xấn đối mặt vừa rồi quỷ thần khó lường một kiếm đều không biết kiếm quang lúc nào đến trước người như thế nào chống, cự, lại thế nào chống cự được. Liên bách mục thiên ngô đều một kiếm vãi mạng, hắn cũng tốt không đi nơi nào đem bách mục thiên ngô lưu lại tất cả linh tài một nửa phân ra. Kim sơn đồng tử không nói một lời, dẫn môn hạ đệ tử lập tức rời đi. Trường giáo sư minh, này là từ bách mục thiên ngô trên thân lấy được linh tài. Trở lại sân môn, điện họ tu sĩ tại trong biển máu gặp được huyết thần tử, đưa lên tất cả linh tài. Cái kêu bách mục thiên ngô đối sư minh mà nói tiện tay có thể trừ, hà tất muốn chia lãi một nửa linh tài cho thái nhất Tông. Theo huyết thần tử thực lực một ngày tháng qua một ngày, hắn tại huyết hải tông bên trong địa vị trở nên củng cố. cái kia vài tên thái thượng trưởng lao đã rất ít tại nghị sự bên trong phát ngôn đề nghị điển họ tu sĩ một mực đi theo huyết thần tử xem như dòng chính thành viên mới dám chính diện tra hỏi bất quá chính là ngoại vật đừng không nỡ. Bổn tông cùng thái nhất tông hoan hỉ tông kỳ thật còn có một đoạn khoảng cách dù sao nội tình chưa đủ bất quá chỉ cần chờ ta tiến giai nguyên anh hậu kỳ thế cục liền điên chuyển qua tới huyết thần tử ngâm tại huyết hải trong đó không có cố định thân hình chỉ có một đạo huyết ảnh vòng quanh cắm tại ngọn nguồn phía trên Á Tị thiên ngục ma kiếm xoay quanh thái nhất tông phí lao đầu không có nhiều ít năm có thể sống chỉ cần ta hiển lộ ra thiện ý không có khả năng cự tuyệt hào ý. bọn hắn nhưng không có hoan hỷ tông vật khí, lại ra hai vị kiệt xuất hậu bối, đều là 300 tuổi phía trước hóa anh thành công, tiền đồ vô lượng. Dựa theo tu tiên giới công tác thống kê, 300 tuổi phía trước hóa anh so 300 tuổi sau đó hóa anh quân thể tiến giai đại chân quân tỷ lệ có thể kém gấp 10 lần trở lên. Cái này ngược lại không phải kém mấy chục chừng trăm năm tu luyện thời gian quan hệ, mà là liền đập vỡ đan hóa anh đều muốn đến 300 tuổi sau đó mới có thể hoàn thành. Như vậy tu luyện độ khó càng lớn, tuyệt đại đa số thời điểm đều vô pháp ngượng nhờ đan dược chi lực, được dựa vào tự thân đi tu hành tiến bộ, phá cảnh liền càng thêm hy vọng xa vời. Nguyên Anh kỳ bên trong mỗi một cái cửa khẩu đều tương đương với kết đan kỳ bên trong đột phá hậu kỳ bình cảnh độ khó. Nay cũng là vì sao, nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ đều dừng lại tại sơ kỳ cảnh giới nguyên nhân. Không phải không đủ cố gắng, hóa anh sau đó liền mất hướng đạo tri tâm, thư gian xuống tới, mà là như thế nào cố gắng, đều không có chính diện hồi quỹ, tựa như đến tu hành phần cuối, vĩnh viễn không tiến thêm. Hoan Hỷ Tông cùng Thái Nhất Tông thực lực tương cận, nhưng người trước tương lai tiềm lực càng tốt, huyết thần tử tự nhiên tuyển chúng người sau làm vì đối tượng hợp tác. Người đem còn lại linh tài thu vào khấu phòng. Bách mục tiên Ngô mắt kép là vị kia thích nhất, bằng này nói không chừng có thể kéo tới gần quan hệ. Ta đi một chuyến thanh khâu tử hải, trong môn như có việc gấp, có thể dùng huyết ảnh thần phù đưa tin cho ta. Nhanh thì mấy tháng, chậm thì mấy tái, ta liền có thể trở về. Dâm bảo hào một tiếng, huyết sắc bóng người từ trong biển máu đứng lên tới, trên thân tự hành khoác lên một kiện xích bảo. Nguyên bản một đoàn hỗn độn ngũ quan gương mặt, dần dần hình thành một bộ hung ác nham hiểm biểu lộ, có trải qua tang thương thành thục bị lực. trần chờ một lát, hắn còn là thò tay cầm a tiên mục ma kiếm, hóa thành huyết sắc tiệm điện biến mất không thấy gì nữa. Thanh câu tử hải, chỉ là trong miệng mãi. liên nhượng điền họ tu sĩ đánh cái dùng mình mặc dù đối nguyên anh chân quân mà nói thanh câu tử hải đều có thể nói tuyệt địa hung vực người xông vào cựu tử nhất sinh tu tiên giới bên trong lúc này công nhận yêu tộc thánh địa là lạng kha sơn mà tại sớm hơn thời kỳ thanh câu tử hải mới là yêu tộc thánh địa rất nhiều cường tuyệt nhất thời yêu tộc cường giả đều là ra từ tại này bất quá thanh câu tử hải không chấp nhận ngoại giới yêu tộc đầu nhập vào chỉ tiếp nạp cái gọi là vương tộc yêu thú mặc dù trung vực càn quét tất cả linh mạch muốn đem các phương yêu thú đổi tận giết tuyệt thời điểm đều không có đứng ra nói lên một câu lời nói tại chúng nó trong mắt Huyết thống cao quý vương tộc cùng phổ thông yêu thú căn bản không phải một chủng quân thể, chính là chết hết lại có thể như thế nào. Như thế thái độ, mới có Lạn Kha Sơn xuất hiện, dẫn tới thiên hạ yêu tộc tìm nơi nương tựa, che chở các tộc yêu thú, thành mới thánh địa. Nhưng ở cao giai tu sĩ trong lòng, gần vạn năm qua Thanh Khâu Tử Hải danh tiếng không bằng Lạn Kha Sơn, cũng không đại biểu thực lực hạ thấp, trong đó hung hiểm trình độ như cũ. Mặc dù Thanh Khâu Tử Hải chỗ sâu có ngũ giai linh địa, kỳ hoa dị thảo vô số, ngàn năm niên phân trở lên linh dược tùy ý có thể thấy. Như cũ ít có tu sĩ dám tiến vào trong đó, cái này nhưng là chân thật có nhiều vị nguyên anh chân quân vẫn lạc ghi chép hung hiểm tuyệt địa nam. điền quốc lương dưới sơn lông nông tuyết lớn gió quân tàn nguyệt, vừa qua khỏi buổi trưa trời liền biến thành đũ ám ánh sáng thời gian ngắn ngủi vô cùng có ba chi tu sĩ đại quân phục sức trang phục đều không giống nhau riêng phần mình chiếm được một khối vị trí lẫn nhau là sửng thú dọn xong chiến trận chồng chất lên chiến tranh pháp khí thế công liên miên liên tục tiếng nổ vang từ sớm đến tối duy trì liên tục mấy ngày mới có thể nghỉ một lát rất nhanh liền sẽ có sinh lực quân bộ lên tiếp tục công kích bị công kích sơn môn có ngũ phong đối ứng vừa vận thành ngũ giác hình dạng, giống như năm khỏa tinh thần trung gian có vô số quang dây xích mặc tại cùng một chỗ đồng thời ngũ sắc hào quang lưu chuyển, bạo quang trói mắt, linh khí kích động. Cùng bên ngoài chiến trận tranh đoạt tiên địa linh lực. chương 449 nguy như chồng trứng ngũ hành môn. chương 449 nguy như chồng trứng ngũ hành môn. ngũ phong ngũ trận, móc nối nhất thể, nhìn xem uy thế rào rạt tiến công, nện trận pháp nổ vang như sấm. hoa mắt chiến trận pháp thuật, kinh thiên động địa chiến tranh pháp khí, tại lượng giới sơn đại trận phía trên kích thích điểm điểm xuống. nhưng có ngũ sắc linh quang lưu chuyển, tại chịu đến bất đồng công kích lúc, có tương ứng cấm chế trên đỉnh. thực tế phá hư cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng chân chính nhượng đại trận nguy như trồng trứng tràn đầy nguy cơ đầu mườn là ba gã treo cao không trung tu sĩ một người giữ im lặng từng quyền từng quyền đánh kích tại trên trận phát không nhìn xem ra quyền trọng chạp không thấy phong lôi mỗi một quyền đều nhượng đại trận kịch liệt lắc lư hoài nghi ngũ phong đều muốn phiên chuyển qua tới một người khác ngồi xếp bằng vân đài nhắm mắt bóc chỉ trong tay lần tràng hạ hoạt động trước người bốn gã đồng tử diễn phần mình nâng một thanh lớn đến khoa trường tiêu diệp phiến đối với một tòa bếp lọ dùng sức vỗ một đầu đón lấy một đầu hỏa long tử trong lò bay ra phóng tới lượng dưới sơn mang theo muốn hỏa tan vạn vật nhiệt độ cao, dựa gần chút chiến trận đội ngũ, thời qua khoảnh khắc liền sẽ miệng liệt miệng khô, toàn thân khô nóng. Mặc dù dùng ngự nhiệt tích hỏa pháp bảo đều là vô dụng, đó là từ đáy lòng sinh ra diễm hỏa, khó lòng phòng bị ở vào hỏa long vây quanh trung tâm lượng dưới sơn, càng là ánh lửa ngút trời, thiêu cháy không khí bên trong đều xuất hiện rung động vận sóng. Nếu không phải có một tòa sân phòng cấm chế tòa sáng, đem chín thành trở lên ánh lửa đều hấp thu quá khứ, chỉ sợ trong trận tu sĩ sớm liền thành từng cỗ tiêu thi. Cuối cùng một người ở vào phía sau hiện hóa trăm trượng phát tướng, sinh ra ba đầu sáu tay, trung gian đầu người, bên trái đầu hổ. phía bên phải bạch tượng đầu đôi thứ nhất cánh tay cơ bắp sôi sụp như tinh cường, đôi thứ hai cánh tay mọc ra cự xà lưỡi, cuối cùng một đôi cánh tay thì là mọc đầy căn căn dựng đứng hát mau. Ba đầu sáu tay pháp tướng trực tiếp phóng tới đại trận, căn bản không sợ trận pháp cấm chế phá kích. trong trận anh ra từng đạo ngũ hành pháp thuật, rơi vào trăm trượng pháp tướng trên thân tựa như tại gãi ngương nữa. dù là bị số ít mấy đạo uy lực giai đoạn ngũ hành pháp thuật đánh chính là pháp tướng lắc lừ, vẫn cứ một bước không lùi, đại hiển thần uy đem lượng giới sơn phòng hộ quang tráo đều phá vỡ mấy tầng. cái này ba gã tu sĩ, ra tay đều có chứa đại đạo chân ý, thiên địa linh lực tùy theo phòng phòng, rõ ràng là ba vị nguyên anh chân quân. nếu không phải ngũ phong đại trận là tứ giai trận pháp đối với thiên địa linh khí khống chế năng lực giống như nguyên anh chân quân mới có thể hình thành tranh đoạn. trong trận càng có 12 đạo sát phạt cấm chế liền nguyên anh chân quân đều muốn sinh lòng kiên kỵ thận trọng đối đãi mỗi khi trận pháp sắp không kiên trì nổi liền sẽ có một đạo sát phạt thần thông đánh ra đem ba người bước lui hoặc là trọng thương một chi chiến trận như thế mới tại bậc này thế công phía dưới chống qua mấy tháng nhưng thực lực phía trên tranh lệch còn là quá lớn đại trận bị phá là chuyện sớm hay muộn nhiều nhất còn có nửa năm tông môn trong đó thượng phẩm linh thạch liền muốn hao hết chỉ phải điều địa mạch linh lực đến lúc kia mới là hung hiểm nhất một khắc ta chuẩn bị đem còn lại bảy đạo sát phạt công chế phóng tại khi đó đồng thời thúc giục tranh thủ trọng thương một vị nguyễn anh lưỡng giới sơn bên trong mặc dù bị vây công mấy tháng nhưng cũng vận chuyển đâu vào đấy ngũ hành môn tu sĩ các an trách nhiệm mỗi vị tu sĩ đều là thần sắc vội vàng cũng không có quá nhiều hoảng loạn thất thố hiện tượng ba vị kết đan chân nhân kề vai sát cánh đứng ở trận pháp đầu mối then chốt hoạch tâm phía trước cầm đầu lao giả tóc bạc ra mồi thân hình cầu lũ trong tay quải trượng cao hơn đỉnh đầu hậu thổ sư huynh nói cực phải sớm nên hợp lực đoạn kia một món. cái này ba nhà lại không phải một lòng không tin đến lúc kia còn có thể đồng tâm hiệp lực tổ sư di bảo chỉ có một kiện bọn hắn muốn lấy lòng thanh khâu chi chủ còn phải trước phân cái trước sau thanh mục chân nhân thân hình khôi ngô trung khí mười phần một điểm đều nhìn không ra đến thâm thụ ma hỏa cắn thể thống khổ phản đến bên kia hát thủy chân nhân sắc mặt trắng bệnh khí tức nhu nhược hư vô như là trọng thương chưa lành bộ dạng ngũ hành tịch diện đại trận làm vì tứ giai thượng phẩm trận pháp nội danh nhất đúng là kia sát phạt cấm chế hoàn toàn có năng lực giết chết một gã nguyên anh chân quân đương nhiên điều kiện tiên quyết muốn đối phương phối hợp thành thành thật thật tiến vào sát phạt cấm chế phát động phạm vi nhưng nhìn ba gã vây công lưỡng giới sơn nguyên anh chân quân, một người thi triển hỏa hành thần thông, một người thúc giục pháp tướng, một người xa xa minh quyền. khai chiến đến nay đều không có nhượng tự thân lâm vào qua hiểm địa, chỉ có thể là cùng hậu thổ chân nhân theo như lời tại trận phá chen chúc giết vào trong náy mắt nhất cử bạo phát. cái này mười hai đạo sát phạt cấm chế sử dụng sau đó mỗi năm chỉ có thể khôi phục một đạo, ý vị bọn hắn chỉ có một lần tập kích cơ hội. có muốn hay không thông chi thanh phong tông phương diện, nếu như chúng ta có thể kéo lâu chút, nói không chừng có thể chờ đến bế quân. hắc thủy chân nhân một bộ hắc bảo, quanh thân thủy khí quanh quần, tùy thời đều có từng cái bọn khí tạo ra tạc liệt. Hắn hắc thủy huyền công vừa đột phá đến kết đan hậu kỳ, tu vi tiến nhanh, còn không thể rất tốt khống chế chân nguyên sinh ra dị tượng. Thôi, không có cần phải. Hậu thổ chân nhân chậm rãi lắc đầu, ngữ khí trầm trọng làm lấy an bài. Thanh phong tông vừa thành nguyên anh đại tông không lâu, trong môn liền rửa các tiền bối trèo chống cạnh cửa. Lúc này thế cục liền tính hắn đến cũng khó ngăn cơn sóng dữ, ngoài mặt là cái này ba nhà tông môn vừa ý tổ sư di vật ra tay cường đoạt. Thực ra sau lưng, căn bản chính là thanh khâu tử hải ý chí. Ngũ hành môn cùng thanh phong tông chi gian cách nhau quá xa, chỉ có thể dựa vào đặc chế pháp bảo có thể phát ra không cùng đẳng cấp cầu viện tin tức. càng cụ thể tình báo, chỉ có chờ đến hai tông một vòng mới lẫn nhau chú đệ tử đến mới có thể biết được. dạng này một đầu dài dằng dặc con đường, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói tràn đầy nguy hiểm đều là tìm cỡ lớn thương đội chi phó linh thạch phía sau đồng hành lộ tuyến tự nhiên không có khả năng thẳng tới, trung gian đi đi ngừng ngừng. một chuyến giao tiếp đều muốn bảy tám năm lâu. ngũ hành môn khai phái tổ sư chính là tại thanh khâu tử hải bên trong bị vài đầu hóa hình đại yêu vây công mà chết, tạo thành này hết thảy nguyên nhân là hắn đánh cắp thanh khâu tử hải một kiện bảo vật, cuối cùng chỉ còn lại nguyên anh trốn về sơn môn, tuy nhiên chỉ sống mấy năm liền thương thế quá nặng tọa hóa. thế nhưng kiện bảo vật một mực lưu truyền xuống tới vật ấy đối với yêu tộc có ích tại nhân tộc tu sĩ trên tay chính là gần cả chưa bao giờ đưa tới ngóc ngẽ. lần này đột nhiên có ba nhà nguyên anh tông môn triệu tập tu sĩ đại quân đem lượng giới sơn bao bọc vây quanh bày ra một bộ muốn hủy diệt ngũ hành môn tư thế căn bản không tiếp nhận bất luận cái gì hòa đàm chỉ cần mảnh thêm suy tư có thể phát hiện trong đó mánh khỏe. sau lưng không có càng đại thế lực sử dụng ba nhà nguyên anh đại tông chi gian không nói thủy hỏa bất dung tối thiểu làm vì điển quốc đỉnh cấp thế lực khẳng định là có xung đột thoáng một phát nắm tay giảng hòa điều binh khiển tướng còn giấu giếm qua bất luận kẻ nào. nhất lại tính tình bậy ra vây công lượng giới sơn một năm nửa năm thái độ chỉ băng vào bọn hắn chính mình nghĩ như thế nào đều không có khả năng không nên đem hy vọng ký thác vào người khác nội chiến chiến thân, đại trận vừa vỡ ta chủ trì trận pháp đầu mối then chốt thanh một người tiến đến ngăn trở nhân Hát thủy ngươi dẫn chọn lựa tốt cái kia ba mươi danh đệ tử đi mật đạo cũng không quay đầu lại chạy đi trung vực đại chu đi bắc vực tìm thanh phong tông đem ngũ hành môn chuyển thừa xuống dưới một lần nữa dựng lên sân môn hậu thổ chân nhân chậm chậm gì gì đem ba người vận mệnh an bài hảo bất kể là lưu lại cùng tông môn cùng tồn vong còn là mang theo đệ tử gạo Vong, nghe đến hai người trên mặt biểu lộ đều không có bao nhiêu biến hóa bình tĩnh tiếp nhận thanh mục chân nhân ma hỏa thâm căn cố để, đạo đô lập tuyệt, hậu thổ chân nhân tuổi già không chịu nổi dần dần già đi chỉ có hát thủy chân nhân còn bảo trì tiếp tục tiến bộ khả năng cái này cầu sinh cơ hội tự nhiên là giao cho hắn trong tay hai người đều im lặng không nói liền tính không muốn thừa nhận trong nội tâm cũng minh bạch lần này ngũ hành môn là lành ít giữ nhiều thanh câu tử hải nói như thế nào đều là yêu tộc thánh địa không tốt trực tiếp ra tay nếu không dẫn phát đạo đức tông phương diện chú ý nhưng mặc kệ nguyên là nhà ai vương tộc yêu thú giết không tha cho nên mới khu động cái này ba nhà tông môn, vì hổ làm tranh, từ trên mặt nổi thoạt nhìn còn là nhân tộc tu sĩ ở giữa đoạn bảo phân tranh, lại không tại đại chu cương vực bên trong, dù là đạo đức tông biết được đều sẽ không xuất thủ. Hậu thổ chân nhân chống vải trượng đi trở về chính mình đạo phủ, ven đường nương theo đốt đốt tiếng gõ. Còn có mấy tháng thời gian, không cần đem dây cung sụ đổ như vậy nhanh, hảo hảo điều chỉnh trạng thái. Đáng tiếc chúng ta bên trong không ai chân chính nắm giữ đại ngũ hành tịch diệt thần quang, nếu không cái này trận tại thần quang ra chỉ phía dưới uy năng gấp bội không chỉ, thật có khả năng kéo đến đối phương không thể không rút đi vào cái ngày đó. chuyển đến một tiếng thở thật dài. này là ngũ hành môn lớn nhất đâu. Tổ sư lưu truyền xuống đến tối cường thần quang, căn bản không có một gã đệ tử có thể tái hiện đại ngũ hành tịch diệt thần quang phong thái. Tựa như thanh mục chân nhân cũng có qua tu luyện đại ngũ hành tịch diệt thần quang, nhưng hắn thần quang mềm nhũn một đoàn, ngắn ngủi vài tức, cùng truyền thừa miêu tả bên trong vô thượng thần thông hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tông môn trong đó sớm có suy đoán, có phải hay không chỉ có thân có ngũ hành thánh thể mới có thể đem đại ngũ hành tịch diệt thần quang chân chính tu luyện thành công? Qua nhiều năm như vậy đến, truyền nhận đệ tử bên trong liền thiên linh căn tư chất đều có mấy vị đại ngũ hành tịch diệt thần quang tại bọn hắn trên thân một dạng là theo đạo bản dạng. không thấy tổ tiên phong thái tìm tới tìm lui chỉ còn cái này một cái lý do cũng là ngũ hành môn khai phái tổ sư có thể tu luyện đến nguyên anh trung kỳ mở ra tông môn sáng tạo rất nhiều chuyển thừa đầu môn ngũ hành thánh thể năm nam sở một quốc gia nguyên anh đại tông số lượng đều có thể cùng bắt vực toàn bộ khách quan khó trách trừ đi trung vực bắt vực cũng chỉ có thể xếp hạng tây vực đằng trước cùng đông nam hai vực có rất lớn thực lực trên lệ tiến vào nam sở bạch tử thần bông tha ngồi ở cầu chân chu phía trên thản nhiên phi hành hình thức một cái là tưởng sớm chút đến ngũ hành môn giải thanh một chân nhân trên thân ma hỏa tri động sau đó liền đi tìm hiểu tình cung tin tức Dù sao hắn muốn du lịch thiên hạ, tìm đòi đỉnh cấp công pháp, cao giai phi kiếm, này cũng có thể tính toán làm trong đó một cái khâu. Khác một phương diện, nam vực bầu không khí nhưng cùng trung vực bất đồng, dạng này một chiếc linh chu bay tại không trung bị tập kích là đại sát xuất sự kiện. Cái này nhưng là ngay cả nguyên anh Trần Quân đều có thể quang minh chính đại làm cướp tu, còn không cho rằng hộ thẹn địa phương. Quân sói vây quanh, mạnh được yếu thua, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần đầy đủ cường đại, làm bất luận cái gì sự tình đều là hợp tình hợp lý, không có người có thể đến chỉ trích ngươi rồi. Vì để tránh cho phiền vai, dứt khoát là tế gia tử Vi lôi kiếm ngự kiếm đi về phía trước. Bước này phi hành tốc độ, chớ nói không ai theo kịp. Liên Tính có người sớm nhìn thấy, cũng biết rõ là không tầm thường tu sĩ, không dám đơn giản trêu chọc. Thanh mục chân nhân bởi vì gấp rút tiếp viện bù tông, chậm trễ trăm năm tu luyện thời gian, liền tính giải thể nội ngoan tật nội thường chỉ sợ đại đạo bên trên cũng là đã mượn. Từng tòa thành trì, từng đạo xuống núi, bị Bạch Tử Thần nhanh chóng ném tại sau lưng, so dự tính thời gian sử dụng ngắn rất nhiều tiến vào Điện Quốc. Chương 450. Hết sức căng thẳng. Chương 450. Hết sức căng thẳng. Thái Dương Lục mậu Thần Nguyên Đan làm vì đã thất truyền tứ giai cực phẩm linh đan, kia giá trị không thể tưởng tượng. Tăng quảng đô thị giàu có thiên hạ, cuối cùng truyền thừa tộc nhân tùy thân mang theo ba kiện vật phẩm bên trong liền có nó. Mặt khác hai kiện, phân biệt là hóa anh độ kiếp bí pháp, cùng tu luyện chuyển hóa chân ma thánh thể lục dục chân ma thánh kinh đổi lại bất luận cái gì một nhà thế lực đều không có khả năng đem Thái Dương Lục Mậu Thần Nguyên Đan dùng tại một gã kết đan chân nhân trên thân, chỉ sợ liền bình thường Nguyên Anh Trần Quân đều chưa hẳn bỏ được sử dụng. Dùng tại thanh một chân nhân ma hỏa nội thương bên trên, thật có thể sưng được là đại tài tiểu dụng. Bất quá cứu mệnh tri ân, còn là bất kể hồi báo, chân tâm giao ra cái chủ loại kia, tại bạch tử thần trong mắt có thể so sánh Thái Dương Lục Mậu Thần Nguyên Đan muốn chân quý rất nhiều. Đáng tiếc trên thân không mang thích hợp kết đăng kỳ sử dụng tăng tiến tu vi đăng lượng, trăm năm không được tăng cường chân nguyên, để thăng tu vi, không đại biểu liền không có tiến bộ. Chờ đến bệnh trầm kha loại trừ, rực rỡ hẳn lên thanh mục chân nhân khẳng định có thể khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Điên quốc trong đó, không có mấy chỗ nghe danh tu tiên giới thắng địa phúc núi, cũng không cái loại này chuyển thừa lâu đời, tổ tiên hiển hách tông môn đối bên ngoài tu sĩ mà nói, nổi danh nhất không gì bằng bị liệt làm hung hiểm nơi xa xôi thanh khâu Mạch Tử thân hiểu rõ đến cái này một tuyệt địa, còn là bởi vì các thương hướng hắn giới thiệu thiên hạ thánh thể lúc nhất tới, bạn thân khẩn mật nhất minh hiếu, cùng nhau trông coi ngũ hành môn khai phái tổ sư chính là này thánh thể kẻ có được. Rõ ràng là tu tiên giới coi là phế vật ngũ linh căn đầy đủ, tại có được ngũ hành thánh thể sau đó, không chỉ có cung cấp dị linh căn tu luyện tốc độ, còn có thể không bị hạn chế tu luyện toàn bộ công pháp, cơ sở ngũ hành pháp thuật tại hắn trên tay đều có thể có thể so với bí thuật thần thông, uy lực kinh người. Bởi vì tự thân đặc thù thánh thể, hắn đối tu tiên giới tất cả thánh thể, linh thể đều rất cảm thấy hứng thú. Theo tu vi đề thăng, mắt càng ngày càng cao. có thể lý giải tin tức trở nên bí ẩn đếm kỹ trong lịch sử những cái kêu hóa thần đại năng trong đó có được thánh thể người số lượng cũng không ít rõ ràng ghi chép trong danh sách đều vượt qua một bàn tay số lượng không phải trừ còn có bộ phận hóa thần đại năng không muốn bại lộ tự thân tin tức cho đến đến tọa hóa đều không có lưu truyền ra tới đôi câu vài lời còn có một chút ngoại trừ đại hoang thánh thể là hai người có được còn lại thánh thể đều không có xuất hiện lặp lại cùng ta rất tương cận thánh thể nên là vô hạ thánh thể tu luyện tốc độ còn là cùng nguyên bản tư chất tương quan nhưng ở hóa thần phía trước không biết như thế nào bình cạnh đi vào quốc nghĩ đến ngũ hành tổ sư ngũ hành thánh thể. bạch tử thần lại liên tưởng đến chính mình trên thân vô hạ thánh thể kẻ có được xuất thân hàn môn tu luyện điều kiện cực kỳ phổ thông mỗi lần đột phá cơ bản đều là tạp tuyến đến nguyên anh kỳ phía sau mới chậm rãi bắt kịp những người khác bước chân cuối cùng hóa thần một bước tiếp như thế nào vượt qua không có cụ thể ghi chép chỉ biết do hắn hóa thần sau đó xuất thủ một lần liền từ này ở hận không ra tu tiên giới bên trong chỉ lưu lại một đoạn có tài nhưng thành đạt muộn truyền thuyết hai người so sánh vô hạ thánh thể có thể nói là vô cùng phù hợp nhưng lại có rõ ràng đi lại tên kia tu sĩ không thông pháp thuật không thiện thần thông chỉ lấy pháp bảo uy năng cảnh giới chế địch điểm này cùng với chính mình thần bí thánh thể có khác nhau vô luận cái gì thần thông bí thuật tiêu liền tu tiên bách nghệ với hắn mà nói đều không tồn tại tu luyện bình cảnh chỉ là trung gian tu luyện tích lũy quá trình vẫn phải là thông qua tự thân cố gắng chí ít có vô hạ thánh thể cái này ví dụ nguyên anh viên mãn với ta mà nói còn là không khó về phân hóa thần cái kia quan xe đến trước núi tất có đường đến khi đó có lẽ sẽ có mới phát hiện đâu xa xa mà ngũ hành môn sở tại lượng giới sơn xuất hiện tại bệnh tử thần trong tầm mắt nung yên nổi lên bốn phía ánh lượng ngốc trời còn có đại lượng bị thương tu sĩ bị người đưa đằng trước vận chuyển xuống tới thu xếp tại tạm thời xây dựng lâu các bên trong tu dưỡng có một vị dung mạo đoan trang châu tròn ngọc nhuận nữ tu đang ngồi trung tâm cầm trong tay bảo bình hướng trên mặt đất một tưới một gốc linh thực nhanh chóng sinh trưởng rất nhanh liền mọc ra khổng lồ hoa cỏ thuần hậu sinh cơ coi đây là cơ điểm hướng ra phía ngoài khuyết tán tất cả bị lan đến gần tu sĩ đều tinh thần chấn động sắc mặt hồng nhuận không ít đúng là một vị hiếm thấy trị liệu tu sĩ chỗ kết đan luận nên cũng là cùng hồi xuân tư dưỡng có quan hệ đừng nhìn chỉ là kết đan trung kỳ tu vi thông môn chiến tranh trong đó mười cái kết đan tu sĩ đều không so được nàng tác dụng thương thế hơi nhẹ tu sĩ rất nhanh lâm vào ngủ say miệng vết thương khép lại có rõ rệt chuyển biến tốt đẹp trong thương tu sĩ thì là ngừng lại thương thế chuyển biến xấu như máu chảy như chú gai chi miệng vết thương kết lên một tầng màn mỏng xuyên tràng phá bụng lỗ lớn bị một vệ thanh quan bảo vệ tránh khỏi miệng vết thương tiếp tục xé rách mở rộng những cái kia vốn là hấp hối, chỉ còn một hơi tu sĩ miệng trong mũi có thanh khí chảy vào giống như là tiến vào một đẹp thân thể hết thệ cơ năng đình trệ xuống tới tương ứng bụng này khí cũng bị lưu lại người đến người phương nào bách sào tông xích viêm tông thiên tâm tông liên thủ hành sự người rảnh rỗi tránh lui hai gã trúc cơ tu sĩ ngăn ở trước mặt đối với tu vi rõ ràng cao hơn tiền bối cũng không nhiều ít kính sợ chi tâm tại hai người nghĩ đến người tới nhiều nhất chính là kết đan chân nhân hiện nay lượng giới sơn phía trên không thiếu nhất đúng là kết đan chân nhân liền nguyên anh chân quân đều có ba vị tại chẳng phóng tại ngày thường lúc khác tự nhiên không phải dạng này một bức thái độ bên kia nhưng là ngũ hành môn bạch tử thần nhìn xem bay tới nùng yên phương hướng đáy mắt hiện lên một tiếng nôn nóng nếu là bởi vì chính mình chậm một bước nhìn ngũ hành môn tại mỹ mắt phía dưới bị người diện cái tiết nhưng thật sự là muốn trở thành cả đời tiết mới chính là ngũ hành môn cấu kết ma nhân làm ác một phương Tam Tông vì trả điển quốc tu sĩ một cái tươi sáng càn khôn mới liên thủ hành động. Ta mặc kệ các hạ cùng ngũ hành môn vị nào có giao tình, chỉ cần hiện tại lui ra, ta có thể coi như ngươi không có xuất hiện qua. Nói bậy nói bạn. Châu Đạo Hiếu, chớ muốn bên trước kia mấy vị lao tổ là như thế nào phân phó, ngũ hành môn căn hệ trọng đại nhưng dung không được ngươi mềm lòng. Hai gã kết đan chân nhân rơi xuống đội quang, trong đó một người xấu xí, đại thủ vung lên liền muốn đem người tới cầm xuống. May mắn quá thay, nghe các ngươi khẩu khí ngũ hành môn chưa sụp xuống. Bạch Tử Thần thở phào một cái, cuối cùng không có đúc thành sai lầm lớn quốc thế lực, hắn trước kia chính là điều tra. tổng cộng liền cái này ba nhà nguyên anh tông môn thực lực liền so hiện tại bang phách cung cường chút có hạn trên bản chất đều là gửi hy vọng với một gã thiên tài một gã người may mắn đến cải biến tông môn lịch sử đời sau như thế nào tiếp tục liều thiên phú liều vật thế không giống thánh liên tông truyền thừa đầy đủ trung chính tự động mặc dù một đời không thể thành tựu nguyên anh chân quân cũng chờ không được bao lâu có thể trọng hoán vinh quang đương nhiên cái này chỉ chính là tình huống bình thường hiện tại tình hình thiên lý tông đều mau đem thánh liên tông đánh chính là vương tha kỷ sơn ngoại vi sở lĩnh cái kia liền hảo hết thể đều tốt bạch tử thần vung ra trường kiếm. điền quốc mấy cái nguyên anh tông môn còn thật không đem chúng nó phóng tại trong mắt cái này ba nhà tông môn lão tổ đều là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới bất quá là so với hắn nhiều tu luyện mấy trăm năm còn tại đồng nhất cảnh giới phế vật thôi một bước xuyên qua hai gã kết đan chân nhân tại hắn sau lưng ngã xuống kiếm quang bóng dáng đều không có gặp ven đường đi qua tam tông tu sĩ quỳ trên đất lôi mang tự hành này lên đem tất cả kết đan chân nhân đầu lâu chạm xuống đều nhanh đến lượng giới sơn phía trước mới có tam tông cao tầng tu sĩ phản ứng qua tới các hạ như thế nào xưng hô Xích Viêm Tông Thái Thượng trưởng lao gỡ xuống tiêu diệp phiến, mượn hỏa độn đi vào trước mặt, đem lực chú ý thể phóng đến trước mặt thanh niên tu sĩ trên thân. Ngũ hành môn hôm nay phải hủy diệt, như không tưởng tự lầm, các hạ tốt nhất đi trước lui ra bà trong dặm. Chờ đến bên ngày nghỉ, mấy người chúng ta cùng nhau hiến trả nhận lỗi. Như ta nhất định muốn đúng tay đâu. Vậy ngươi chính là chúng ta tam tông đệ nhân, đừng cho rằng làm vì kiếm tu có thể hoành hành năng ngược, lấy một địch ba, các hạ không có phần thắng, quá mức cuồng vọng. Sích Viêm Tông Thái Thượng trưởng lão kiềm nén nội hỏa, nếu không phải nhìn ra đối phương nguyên anh kiếm tu thân phận như thế nào tại chết nhiều như vậy người một nhà dưới tình huống nén giận. chương 451. Lấy một địch ba. Chương 451. Lấy một địch ba. Sơ lại có làm sao, cùng lại có làm sao? Bạch tử thần cười lớn một tiếng, gậy nhẹ trong tay phi kiếm, thỏ tay chỉ một cái, như dòng lôi mang đem đối diện Nguyên Anh chân quân quân tiến đến. Tốt tạ tử. Xích Viêm Tông Nguyên Anh gầm lên một câu, trong tay tiêu diệp phiến đón gió tăng trưởng, bao quanh bất đồng màu sắc, bất đồng hình dạng diễn hóa ra muôn hình muôn vẻ hỏa thú. Hướng trên mặt đất lộn một cái, hỏa thú lộ ra hung ác lệ sắc, miệng núi phụt lên khói trắng, không sợ hãi vọt lên. Hắn hiển nhiên không có ngờ tới tên này là lẫm Kiếm Tu sẽ ở lấy một địch ba dưới tình huống. chủ động ngang nhiên ra tay, mọi người đồng dạng tu vi, kiếm tu sát phạt bên trên chiếm chút ưu thế, không đại biểu có thể lấy ít thắng nhiều đến nguyên anh kỳ, mỗi vị chân quân đều có chính mình độc nhất vô nhị thủ đoạn, không có một gã kẻ yếu, trừ phi thật sự là cái loại này chiến lược lịch thiên yêu nghiệt hạng người, đồng cấp chi gian muốn nhanh chóng phân ra thắng bại vô cùng khó khăn. Thường thương đại chiến mấy trăm hiệp, lấy một phương rơi vào hạ phòng, đột quang triệt tẩu chấm dứt. Xích viêm tông nguyên anh lưu lại tâm nhãn, không có cầm bản bệnh pháp bảo trực tiếp đi chống đỡ phi kiếm. người này đến một một, chớ nói liên quốc, toàn bộ nam vực đều không có dạng này nhất hảo nhân vật. lượng người không thể không sinh ra liên tưởng là từ trung vực đến nguyên anh kiếm tu ai đều rõ ràng tu tiên giới đỉnh tiêm nhất mấy nhà kiếm tu tông môn đều tại trung vực giống như ngũ hoàng kiếm tông thanh liên kiếm tông còn là sát sinh kiếm tông đều không phải một cái nho nhỏ xích kiếm tông có thể đắc tội nổi húng chi những này xuất hiện hóa thần đại năng tông môn truyền thừa nhưng cùng bình thường nguyên anh tông môn bất đồng còn là nhiều lưu cái tông nhãn miễn cho chúng chiêu thật ở dị vực quân địch vây quanh lại có có ba gã nguyên anh chân quân tại tràng bạch tử thần liền biết rõ việc này không có khả năng bỏ qua nếu như chỉ có một người chỉ cần có hắn xuất hiện, đối phương thấy thủ thắng vô vọng tự sẽ thối lui. Nhưng có ba gã chất quân, nhựa bọn hắn tại một gã lạ lẫm nguyên anh kiếm tu trước mặt chịu thua như bộ, hiển nhiên không có khả năng. Húng chi dạng này đại trận trượng tới đối phó Ngũ Hành Môn, từ một đường qua tới nhìn thấy lấy ngàn mã tính chiến tranh pháp khí, bố trí chu toàn chiến trận, đều có thể nhìn ra là trăm phương ngàn kế làm đủ chuẩn bị, cũng không phải là ý tưởng đột phát. Ngũ Hành Môn bên trong khẳng định có bọn hắn chi tại tất được chi vật, nếu không tuyệt sẽ không như thế. Suy nghĩ kết thúc Ngũ Hành Môn tình thế nguy hiểm, chỉ có thể thật sự rõ ràng làm qua một hồi. Giữ tận hỏa thú bị lôi mang vào, bọt khí giống như nổ tung. vẽ lên vô số hỏa tinh. từ vi nguyễn lôi kiếm triển khai gió tác mưa rào giống như liên hoàn thế công, lôi mang kiếm quang đầu đôi tương liên, khoảnh khắc liền đem che trời tiêu diệp phiến để ép xuống dưới. vốn là liệt diễm thành biển, che khuất nửa bầu trời, tiêu diệp phiến càng phát triển càng lớn, nhưng sau một khắc liền xuất hiện vô số phá động. kiếm ti suy suy, qua lại xuyên toa, rất nhanh đều muốn trở thành một thanh lọt gió phá quạt. sao sẽ như thế? xích viêm tông nguyên anh cực kỳ hoảng sợ, đau lòng đem tiêu diệp phiến thu lên tới. cái này nhưng là bản mệnh pháp bảo, nếu làm hủy tổn thất nhưng lớn cũng không phải không cùng kiếm tu đánh qua giao tế, nhưng nào có vài kiếm chi gian liền lượng bản mệnh pháp bảo báo nguy, giật mình liền pháp bảo đều không dám vận dụng tình huống, chỉ có thể phất tay tế ra một chuỗi kim quang hỏa hoàn, năm chỉ đầy đủ, hình thành một cổ cực lớn lực hút. ngay sau đó một đạo tinh túy đến cực điểm lôi mang kiếm ti lên, năm chỉ kim quang hỏa hoàn đồng loạt vỡ ra, thành một nửa mười chỉ phế phẩm. lần này, nhuận xích viêm tông nguyên anh triệt để buông tha lấy pháp bảo ứng đối ý tưởng, bản mệnh pháp bảo tốt xấu có thể ngăn lại mấy kiếm, những này phổ thông pháp bảo liền càng thêm qua trường, tại kiếm ti trước mặt liền phá đồng sắt vụn đều sừng không được. Cái này chính là bản mệnh phi kiếm bá đạo chi chỗ. Tế luyện trăm năm bản mệnh pháp bảo, khách quan phổ thông pháp bảo đều là uy năng tăng gấp đôi, có không thể tưởng tượng nổi thần thông. Bản mệnh phi kiếm càng thêm cực đoan, không cần cân nhắc mặt khác phương diện, lực sát thương quả thực là có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tử vi viễn lôi kiếm trên bản chất so nguyệt tuyển kiếm cùng phương hoa kiếm cao hơn rất nhiều, nhưng hiện nay đều là tứ giai, trên lệch cũng không phải rất lớn, bất quá chút xíu chi gian. Nhưng trước mắt người bị luyện làm bản mệnh phi kiếm, thoáng một phát liền có chất khác nhau. Vừa nghĩ đến này, liên tưởng đến Thái Bạch kiếm tông tu sĩ có thể nhượng ngôi thanh phi kiếm đã thành bản mệnh phi kiếm. này là cỡ nào đáng sợ một kiện sự tình khó trách chấn áp một thế cường tuyệt nhất thời sấn đạo đức tông tại nó trước mặt đều ảm đã mất huy xích viêm tông nguyên anh không dám lại thúc giục pháp bảo bất quá là hưởng phí công phu mười ngón có diễm hỏa tung bay như là mười đầu linh hoạt hỏa xạ tay trái hỏa xạ viêm độc tự nóng tản ra vô cùng quang nhiệt tay phải hỏa xạ âm hàn giống như băng ngược lại muốn đem đối thủ huyết dịch cứng lại lên tới đúng là hai loại hoàn toàn bất đồng chân hỏa bị người này luyện hóa năm giữ hình thành cường đại hỏa hành thần thông ta kiếm không riêng chạm pháp bảo vạn vật đều có thể chém dụng không cần pháp bảo Đội tự thân thần thông pháp thuật, liền có thể tránh đi kiếm quang chi lợi ư? Bạch tử thần cười nhạo một tiếng, đây đối với đơn thuần ị vào phi kiếm phẩm giai khắc địch thủ thắng kiếm tu có lẽ hữu hiệu. Nhưng hắn kiếm quang, sớm liền đến nhất kiếm phá vạn pháp tình trạng. Nhẹ nhàng sẽ qua, mười đầu hỏa xài nhau nhau héo rũ, hai đại chân hỏa còn chưa dương ai liền bị chạm diện. Chỉ còn lại xích viêm tông nguyên anh đầu ngón tay, còn có điểm điểm bé nhỏ ánh lửa, trên mặt lộ ra không thể tin. Nam vực hồi lâu chưa từng xuất hiện nổi danh kiếm tu, bao quát huyết thần tử cũng là vào Át Tị Thiên Ngục Ma kiếm tháo, căn bản còn là bách sát huyết hải đại pháp, tính toán không được một gã chân chính kiếm tu. nhượng những này nguyên anh chân quân đối cấp cao nhất kiếm tu có như thế nào sát phạt thủ đoạn đều bắt đầu lạ lẫm đổi thành tại trung vực đã sớm có thể nhận ra đến kiếm đạo thủ đoạn Liên tính một dạng không có quá tốt ứng đối biện pháp chí ít sẽ không dạng này chật vật tay chân luôn cuống xích la quỷ nhiều năm không ra tay yếu thành cái này bộ dáng ta đến giúp ngươi một tay chi lực cái kia trăm triệu pháp tướng bay đầu nhìn thấy bên kia chiến cuộc bất lợi sáu tay vung đẩy đầu hổ trong miệng phun ra một đoàn kim quang hóa thành hai thanh kim đao rơi vào đôi thứ nhất cánh tay trên tay bạch tượng đầu nhoáng một cái hai căn ngà voi chóc ra biến thành hai căn trắng sữa trường thường từ đôi thứ ba cánh tay cầm chặt. Pháp tướng có binh khí nơi tay, khí thế lại đỗng nhiên tăng lên một cái bậc thang, hợp thân đánh tới, khổng lồ thân thể, có không xứng đôi linh động động tác đao Quang Thương Ảnh tiến lên trong đó cắt ra từng đạo vết nước không gian, thoáng qua thân thì. Sích viêm Tông nguyên anh nắm lấy thời cơ, triển khai nguyên anh giới vực, một luân hồng nhật từ sau lưng dâng lên, hai nhật cùng tồn tại, trong lúc nhất thời đều có chút phân biệt không rõ cái nào một vòng là chân chính đại nhật, cái nào một vòng là đại đạo chân ý hiển hóa, giới vực chiếu vào hiện thực, vô tận số lượng đại nhật quang huy từ giới vực bên trong bắn ra, tầng tầng lớp lớp rơi vào bạch tử thần trên thân, đem nơi đó biến thành mắt thường không thể thấy vật quang huy trung tâm đồng thời. Ba mươi hai căn đại nhật khóa vàng từ trên trời giáng xuống, kết thành một chương lưới lớn, muốn đem hắn triệt để vây khốn tại nguyên chỗ. Từ bị áp chế không có chút nào đánh trả chi lực, đến đột nhiên bạo phát giới vực chi lực, phối hợp pháp tướng nguyên anh, đem bạch tử thần lâm vào hiểm cảnh, chỉ dùng sát na công phu. Tốt, tốt, tốt. Bạch tử thần phải mái cười to, tử vi huyết lôi kiếm chăm chú trước mắt, bất luận đại nhật khóa vàng còn là đại nhật quan huy đều ngăn không được một kiếm. Lấy đó cắt kim, khóa vàng đứt gãy, vết cắt trơn nhẵn. Lấy đó chỉ nhật, thì ánh nắng vì đó ảm đạm. Nhìn xem thanh thế to lớn, thực ra không có đinh điểm thực chất công kích rơi xuống hắn trên thân. cái này chính là nhất kiếm phá vỡ pháp một thanh phi kiếm nơi tay là đủ tháng qua ngàn vạn pháp bảo vô số thần thông đương nhiên cũng có nhận hạn chế quấn bách thời điểm liền ví dụ như hiện tại một gã nguyên anh chân quân toàn lực bạo phát giới vực chi lực nhựa bạch tử thần không thể không dụng tâm đối mặt vô pháp lại phân ra kiếm quang đi chiếu cố pháp tướng nguyên anh nếu không hai bên gặp khó khăn cái nào một bên khốn cảnh đều không thể chân chính giải quyết đối mặt trăm trượng pháp tướng châu mang đến huy áp bạch tử thần mặt trầm như nước thời khắc mấu chốt có một luân trăng sáng trên không nguyệt tuyên kiếm tại vô thượng thanh vi kiếm hạng bên trong tu dưỡng đoạn này thời gian cuối cùng đem nó tại độ kiếp thời điểm sở thụ tổn thương đền bù trở về. quen thuộc tứ giai phi kiếm trở lại trong tay, hồi lâu chưa từng ra hộp. Nguyệt Hoa như cũ mát lạnh băng hàn. một chuỗi mảnh châu ngã vào khay ngọc cầm thành, Nguyệt Hoa cùng pháp tướng trong tay binh khí nhanh chóng ra thủ, một kích tức vứt bỏ. kiếm ảnh đầy trời bên trong, pháp tướng vẫn lấy làm ngạo không sợ thương thế đấu pháp đều nhận lấy ảnh hưởng. có một cánh tay bị liên tục chém xuống mấy lần, cuối cùng quang ảnh ngã đạo, trong triệu pháp tướng thành năm cánh tay cự nhân. thậm chí bạch tử thần còn có nhàn tình nhã trí, nhìn hướng không trung cuối cùng một gã nguyên anh chân quân, đạo hữu, sao không xuống tới, nhượng ta kiến thức một chút ngươi luyện thể chi thuật, các hạ kiếm pháp thông thần, là trung nhà ai kiếm tông chân quân. thiên tâm tông nguyên anh chậm rãi hàng tại trên mặt đất minh bạch hôm nay đã không có khả năng hủy diệt ngũ hành môn có dạng này một vị nguyên anh kiếm tu suốt đầu liền tính ba người hợp lực có thể thủ thắng nhiều nhất chính là đem hắn đuổi đi nhưng có người này tại một bên như thế nào có thể an tâm phá trận thậm chí chỉ cần hắn tiến vào lượng giới sơn bên trong không chế ngũ hành tịch diệt trận có nguyên anh chân quân gia chỉ tứ giai thượng phẩm đại trận liền có thể xem như vững như thái sơn liền tính có đầu rút cổ không ra ba năm danh nguyên anh chân quân đều không có cách nào tại trong thời gian ngắn công phá trận pháp chúng ta không có thể lui lý do trừ phi ngũ hành môn có thể giao ra cái tiết kiện bảo vật Liên tính các hạ thần thông quang đại, chẳng lẽ còn có thể hộ ngũ hành môn cả đời không thành, sớm muộn có ly khai thời điểm. Thiên Tâm Tông Nguyên Anh đầu đầy hoa dâm, mặt như khe ránh, rõ ràng tựa như một cái khô cứng gầy gò lao đầu. Ta này một quyển, đi khắp quần sơn, đi qua sông ngòi, không hỏi tiền đồ, không cầu quá vãng, chỉ định tức thì sinh tử. Người này mỗi bước ra một bước, nương theo ầm ầm nổ mạnh, liền có địa long cùng động, sơn phong đứng lên. Trên mặt làn da biến thành chặt chẽ bóng loáng, một đầu hoa dâm toàn bộ trở lại đen nhánh chất óc, vài bước đường trẻ tuổi mấy trăm tuổi. Lại là một bước, hai đầu sông rộng vào tới. Một đầu bầu trời chi thủy, đổ vào quần sơn. một đầu trên mặt đất sông dài, dòng nước xiết xoay quanh. nhất thời phân biệt không rõ nơi nào vì thế giới chân thật, chỗ nào là giới vực hiển hóa. một quyền doanh ra, mang lên sông núi chi lực, trầm trọng hai chân đều lâm vào mặt đất trong đó. bạch tử thần mở miệng phun một cái, lại một đạo trắng bệnh kiếm quang lên lên nằm đấm. nền không gian nghiền ác, gần như tuấn di một quyền, bị trắng bệnh kiếm quang nút chặt, tư nhiên dạy rùa không ra, chỉ là kịch liệt lắc lư đồng thời ứng chiến ba gã nguyên anh chân quân, là hắn từ trước tới nay đối mặt cao nhất khiêu chiến, không thể không đem phi kiếm ngự sử tới gần như hòa mỹ. ba thanh tứ giai phi kiếm đều xuất hiện, kiếm pháp cũng không hoa lệ. cũng không nên ngông phức tạp, nhưng mỗi kiếm đều có hiệu quả quả, mỗi kiếm tất có đáp lại. Kiếm quang tung bay, linh tính tự sinh, cùng kiếm ti vận chuyển trao đổi ở giữa càng thêm hòa hợp. Ba gã nguyên anh chân quân càng đánh càng là kinh hãi, có thể lấy một địch ba chống đỡ bọn hắn cũng liền thôi. Xuất thân trung được siêu cấp đại tông kiếm tu của cải kinh người, không phải không có nghe nói qua. Nhưng ngự kiếm giết địch, vốn là cực kỳ hao tổn chân nguyên, huống chi ba kiếm đồng suất. Tại loại này dưới tình huống, không có khả năng còn có lưu thủ, chỉ hội là toàn lực thúc dục. Không dùng được một nén nhang thời gian, liền muốn chân nguyên bất lực, kiếm quang tán loạn. Nhưng lúc này đều đi qua nửa canh giờ, Bạch tử thần càng đánh càng là tinh thần, còn bị hắn phát hiện ba thanh phi kiếm vận dụng phía trên một ít bí quyết. Ví dụ như thừa dịp hai kiếm giao hội, trong nháy mắt xuất kiếm công kích một người, gọi hắn luống cuốn tay chân, tại kiếm quang phía dưới chật vật chế lớp. Ba người đều đã thúc giục nguyên anh giới vực, các loại có thể sử dụng pháp bảo, tự ý khiến cho thần thông đều nhanh đảo tận. Bạch tử thần đấu hưng khởi, chỉ quyết vừa bấm, phi kiếm biến ảo phương vị. Tử Vi nguyễn lôi kiếm chống lại pháp tướng nguyên anh, ba người bên trong lấy hắn thực lực yếu nhất, bị tuyển chúng nhất đột phá khẩu. Lôi mang tăng vọt, ba đầu sáu tay pháp tướng lập tức có hai đầu bị chạm xuống, ba đôi cánh tay chỉ còn lại cuối cùng hai đầu cánh tay. thân cùng kiếm hợp, kiếm quang tốc độ gấp bội, trực tiếp tại trăm trượng pháp tướng bụng phá vỡ một cái lô lớn. pháp tướng cự nhân còn lại cái kia đầu lộ ra thông khổ thần sắc, thân thể tựa như thổi phồng khí cầu lần nữa phát triển lớn, sau đó bành một tiếng thật liệt. phía dưới trong trận bách xảo tông nguyên anh thân hình lắc lư, ngũ khiếu đổ máu, nhìn xem thập phần đáng sợ, dễ dàng như vậy chém ta pháp tướng chi thân, đáng hận, đáng giận. bách xảo tông nguyên anh trên mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ tâm tình hỗn tạp, đã có chút rối loạn lòng người. pháp tướng chi thân bị hủy, một thân thực lực mười thành đi bảy thành. nghĩ đến vừa rồi cái kia một kiếm phong tình, Bách Sảo Tông Nguyên Anh trong lòng phát lệnh, truyền lệnh xuống các đệ tử nổ trận lùi về sau. Nguyên bản ba người hợp lực mới miễn cưỡng đấu cái bất phân trên dưới, bây giờ chạy một cái, còn thừa hai vị Nguyên Anh chân quân tất nhiên là không có ý chí chiến đấu. Đối mặt nhất nhãn, giới vực chi lực bạo phát, sau này chui ra khỏi mới giảm. Có các hạ bảo vệ, nhìn tới ngũ hành môn vẫn chưa tới hủy diệt thời điểm. Bất quá thanh khâu Tử hại đồ vật không phải tốt như vậy cầm. Thiên Tâm Tông Nguyên Anh giới vực bên trong sông núi đều đánh tan đại đoạn, giống kinh lịch một hồi siêu cấp địa chấn. Người này luyện thể tu vi không tầm thường, quyền cước chi gian có thể điều động sông núi chi lực, tràn trề không gì chống đỡ nổi. một quyền xuống tới đã không phải là nhiều ít sức lực lớn sự tỉnh mà là có một tòa nguy nga núi cao lao nhanh sông lớn giống ngươi áp qua đến cảm giác đối với đại đạo chân ý năm giữ khẳng định tại ba người bên trong bài danh thứ nhất cho hắn tạo thành không nhỏ phiền phái nhưng nhục thân cường độ còn vô pháp cùng ngũ tinh lưu ly thân so sánh với. phòng ngự bên trên có rất nhiều có thể lợi dụng lỗ thủng nếu như mạch tử thần triển lộ luyện thể tu vi cùng thiên tâm tông nguyên anh đỏ sức nhục thân thực lực tiên kỳ hắn khả năng sẽ bị đối phương đè nặng đánh nhưng cũng không tạo thành bao nhiêu nặng thương thế đến hậu kỳ chính là trái lại ngũ tinh lưu ly thân khi sẽ lấy kinh người phòng ngự năng lực thủ thắng không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí ta tự sẽ nhìn xem lượng giới sơn bọn ngươi có thể lại đến nếm thử một hồi nhìn xem ta tại không tại thanh khâu tử hải yêu tộc vậy xem nó có không có lá gan lại làm năm năm trước chuyện xưa ta nhưng nghe nói thiên phạt phong vị kia đối thanh khâu tử hải là cao độ coi trọng đâu bạch tử thần cười lạnh một tiếng không có đem điểm này uy hiếp phóng tại trong lòng nhìn xem tam tông tu sĩ theo bọn hắn nguyên anh lão tổ nhau nhau rút lui trận tối lui hắn không có ra tay ý tưởng chỉ là lặng lặng nhìn xem ngũ hành môn còn muốn tại điền quốc sinh tồn trừ phi hắn có thể thoáng một phát đem ba nhà nguyên anh tông mất nếu không, không tất yếu lại thêm cửu Đến lúc đó đau đầu chính là ngũ hành môn. Chương 452, Yêu Thanh Châu. Chương 452, Yêu Thanh Châu. Nơi lấy chuyện, còn phải đem luyện hóa giới vực nâng lên nhật trình. Ba đạo kiếm quang về hộ, Bạch Tử Thần có một loại sảng khoái đầm địa thoải mái. Kết đan kỳ lúc, tung hành đồng giai, có thể nhượng hắn cảm thấy khó giải quyết đối thủ đều là tu vi thắng qua nhất đẳng. Chờ nắm giữ luyện kiếm thành ti, đối phó bình thường kết đan chân nhân có thể nói là chém dưa thái rau, có thể nhượng hắn ra kiếm thứ hai đều ít có. Hôm nay tính toán Bạch Tử Thần cùng Nguyên Anh Chân Quân lần thứ nhất chân chính giao thủ, lúc trước không phải lấy thanh đế trường sinh kiếm miểu sát, chính là lướt qua thì dừng lại thăm dò. Một gã Nguyên Anh Chân Quân có thể hộ một phương thế lực chuyển thường ngàn năm có suy, rất lớn nguyên nhân chính là bọn hắn quá khó bị giết chết. Trừ phi chủ động tìm đường chết, đi cái loại này nơi xa xôi hiểm địa, gặp thượng cổ cấm chế cả ấy, hoặc là lâm vào mai phục, bị có tâm chi nhân lừa dối thiên cơ, làm bàn cờ tính kế, bị gấp mấy lần bản thân chân quân vây khốn. Tu tiên giới bên trong, mỗi một gã Nguyên Anh Chân Quân không phải bình thường qua đời đều có thể xưng được là một kiện đại sự ảnh hưởng sâu xa, lan đến mấy nước. lấy một địch ba, không rơi hạ phong, thậm chí còn trái lại chiếm hết ưu thế, bước bách đối phương dẫn đầu rút lui đã tương đối thật liệt. Lan truyền ra ngoài, nhất định kiếp sợ tu tiền giới. Tại đấu xuống dưới, bạch tử thần ưu thế chỉ hội càng lúc càng lớn. vô thượng thanh vi kiếm hạp lượng hắn không sợ đánh lâu, kiếm tu cương mánh vô chú, tốc chiến tốc thắng đấu pháp phong cách, tại hắn ở đây căn bản không có cái này quý củ. liên cùng vạn năm trước thái bạch kiếm tông tu sĩ giống như, càng đánh càng hăng, không thấy suy yếu, không còn câu nệ tại một loại phong cách. nhưng muốn lưu lại ba người này, như cũ tương đối khó khăn đầu tiên, giới vực tồn tại lượng nguyên anh chân quân có tương đối lớn trò sai không gian. Mấy lần, huy hoàng kiếm quang đều muốn công phá phòng tuyến, bị giới vực chi lực xây dịch, từ giới vực không gian thừa nhận này một tiếng, giới vực bên trong giống như là thổi qua một hồi vòi rồng phong bạo, cảnh hoang tàn khắp nơi, không biết muốn giao ra như thế nào đại giới mới có thể chữa trị qua tới, nhưng bản thân hoàn hảo không tổn hao gì, tăng thêm bạch tử thần còn chưa luyện thành giới vực, mặc dù đối đại đạo chân ý lĩnh nộ còn tại người khác phía trên, lại vô pháp chuyển hóa thành thực tế chiến lực. Cái này là vì sao tất cả tu sĩ tại hóa anh sau đó, thứ nhất sự việc cần giải quyết đều là luyện hóa không gian chi lực thành tựu giới vực, không riêng chiến lực trên diện rộng đề thăng, cũng nhiều một phần bảo mệnh thủ đoạn. Liên Tính ta bại lộ luyện thể tu vi, lấy ngũ tinh lưu ly thân mạch kháng, chỉ lấy một người, tốt nhất tình huống cũng liền chém hắn nục thân. Đối với Nguyên Anh Tu Di, nhưng không có bất luận cái gì khắc chế thủ đoạn. Thần nghiệm chỗ tới, Tu Di trầm giọng. Tiêu Liên cấm đột pháp, phong tỏa hư không trận pháp, đều chưa hẳn có thể đem Nguyên Anh lưu lại. Nếu như không có trảm thảo trừ căn năm chắc, hủy kia lục thân chỉ có thể cho ngũ hành môn thêm cái không chết không thôi cựu ra đến lúc đó hắn có thể vô vô bờ mông rời đi, ngũ hành môn lại không đối phó một gã nổi giận Nguyên Anh chân quân năng lực. Trừ phi vừa lên tới liền vận dụng Thanh Đế Trường xin kiếm. đó là giới vực chi lực đều xa xa vô pháp chống lại quang âm chi lực, thời gian trường hạ mới có cơ hội triệt để lưu lại một người. Thiên Tâm Tông Phong Nhất Sơn còn chưa thỉnh giáo đại danh, nguyên anh sơ kỳ có như thế thực lực là ta cuộc đời hiếm thấy, nghĩ đến không phải bừa bãi vô danh hạng người. Tiên đia Thiên Tâm Tông thể tu lại quay đầu trở về, đứng ở đằng xa chắp tay hỏi. Bác vực Bạch Tử Thần như còn không phục tương lai đi bắt vực tìm ta. Bạch Tử Thần trực tiếp báo ra tên thật, miễn cho lưu cái hư giả thân phận cuối cùng giận lây sang ngũ hành môn trên thân. Hắn chân thật thân phận, chỉ cần người có tâm tiến đến điều tra, không khó đối chiếu lên. dù sao trước đây ít năm hắn bởi vì kết đan lịch trạm nguyên anh chiến dịch đã có nhất định danh tiếng chỉ bất quá bắc vực bên ngoài không có khả năng duy trì liên tục đối với hắn dự vững chú ý còn không có đem hắn từ yêu nghiệt kết đan tiểu bối thân phận chuyển hóa đến nguyên anh chân quân chờ đến tin tức chuyển ra thiên hạ kiếm tu danh sách bên trong tất có hắn nhân vật như thế bạch từ thần bạch từ thần tự nhiên không phải đến từ trung vực đại tông nhưng bắc vực không phải không có hóa thần cấp thế lực ư, lại có thể ra đạo hữu vực này ngút trời kỳ tài phong nhất sơn trong miệng qua lại nhắc mãi hai lần xác nhận không phải chính mình biết do bất luận cái gì một vị thành danh kiếm tu thiên hạ Tông môn vô số lại có mấy nhà chân chính hóa thần cấp thế lực bạch tử thần dở khóc dở cười tu tiên giới đối tây bắc nhị vực đều hình thành cố hữu cứng nhắc ấn tượng bắc vực nghèo nàn càn cối tây vực linh mạch và tuyệt đều là mọi người thật sự không có biện pháp mới đi địa phương bất luận cái gì kinh tài tuyệt diễm tu sĩ trẻ tuổi mọi người thứ nhất phản ứng đều là tới từ trung vực lại sau này mới là đông vực nam vực nhưng cái gọi là hóa thần cấp thế lực tuyệt đại đa số là cho chính mình trên mặt thiết vàng cận cổ phía trước chỉ cần nhà ngươi có hóa thần đại năng hành tẩu thế gian cái kia liền là rõ ràng hóa thần tông môn nào có cái gì siêu cấp đại tông loại này hàm hồ suy đoán cách gọi. Trái lại, liền không muốn treo cái này tê tuổi. Nhưng theo hóa thần ấn thế, trở thành truyền thuyết bên trong nhân vật, chỉ cần phía trên đẩy mấy ngàn năm xuất hiện hóa thần tổ sư, đều có thể hưởng dụng siêu cấp tông môn tê tuổi. Nhưng ngoại trừ đạo đức tông loại này, mấy trăm năm bên trong đều có hóa thần đại năng ra tay ghi chép chính đạo khôi thủ đại tông, còn lại cái gọi là siêu cấp tông môn rất nhiều đều hữu danh vô thực. Cái này dạch một cái phân tiêu chuẩn, từ sớm nhất 3000 năm bên trong xuất hiện hóa thần tổ sư, biến thành 5000 năm, bây giờ lại thành vạn năm bên trong. Tiêu chuẩn lần lượt phóng rộng, rất khó nói không phải những cái kia cái gọi là siêu cấp tông môn tại trong đó trợ giúp đã có tu sĩ ám vũng. dạng này xuống dưới dứt khoát hướng phía trên leo lên quan hệ tới thượng cổ chỉ cần đạo thống truyền thừa có thể dính lên một điểm quan hệ hóa thần đại năng đều kéo thành bản thân lao tổ như vậy vừa tới tu tiên giới khắp nơi đều là siêu cấp tông môn chẳng lẽ không phải càng hảo lần này hành sự không phải ta mong muốn, nhưng sau lưng suối rục không phải bản môn có thể đắc tội đạo hữu nếu muốn bảo vệ ngũ hành môn chỉ sợ còn có một phen chắc trở phong nhất sơn nghiêm mặt mang theo khuyên bảo ý vị nói ra bạch tử thần nhìn xem phong nhất sơn rời đi bóng lưng trầm mặc không nói nhìn tới thật là có đại thế lực để mắt tới ngũ hành môn có thể nhượng ba nhà nguyên anh tông môn cao nguyện làm đầy tớ chỉ sợ nam vực bên trong cũng liền như vậy mới nhà phong nhất sơn này phen lời nói lại là cái gì ý tứ sớm giao hảo bán cái nhân tình ba người trong đó phong nhất sơn thực lực hơn một chút chủ yếu kêu nguyên anh giới vực càng thêm cường đại chứng minh năm đó luyện hóa hư không chi lực và đối đại đạo chân y năm giữ hắn đều càng hơn một bậc xem phong nhất sơn chân nguyên cô động trình độ đoán chừng cách nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong đã không xa tiền bối đại ân suốt đời khó quên ngũ hành môn hậu thổ mang theo hai vị sư đệ bái tạ, không biết tiền bối quê quán ở đâu nhưng là cùng bản môn tổ sư có giao tình. Ngũ hành tịch diệt đại trận linh quang lóe lên, đem hậu thổ chân nhân ba người chuyển ra, kính cẩn bài kiến. Lúc trước đại chiến thời lợi, thấy đột nhiên đến một gã nguyên anh chân quân, không biết là địch hay hữu, không dám ra tay giúp đỡ chỉ có thể cẩn thủ môn hộ. Hoặc là nói, nguyên anh cấp bậc đấu pháp cũng không phải bọn hắn có thể lấn vào. Mặc dù muốn vận dụng ngũ hành tịch diệt đại trận còn lại sát phạt cấm chế, cách nhau dạng này khoảng cách lại tại kích liệt chiến đấu biến hóa thân hình, không có tứ giai trận pháp sư ngũ hành môn còn thật không có nắm chắc khống chế sát phạt cấm chế cuối cùng rơi xuống ai trên đầu. chỉ có tứ giai trận pháp sư mới có thể chân chính phát huy ra tứ giai đại trận ảo diệu cấm chế tập trung thần niệm liền tính nguyên anh chân quân cũng không có khả năng đơn giản né tránh hậu thổ chân nhân không cần làm như thế đại lễ chúng ta hai nhà đồng khí liên trì, cùng nhau trông coi há có không giá tay đạo lý bạch tử thần hư không vừa đợi nâng lại muốn hành đại lễ ba người thanh mục chân nhân cảm thụ hai đầu gối phía trên nhu hòa nhưng không để cho kháng cự vĩ lực lại nghe thanh âm này có chút quần hai nhưng không được ngẩng đầu nhìn quanh nhất nhãn ngây ra như phóng ngươi là bạch tiểu hữu không đúng bạch chân quân hát thủy chân nhân đồng dạng trận mắt há hốc mộn ngày xưa âm nhu như nước đã hình thành thì không thay đổi biểu lộ đều nhanh kinh rơi cái cảm Bạch chân quân ngài là thanh phong tông mạch còn không có thu được chân quân hóa anh tin vui thứ cho chúng ta mát vụ về hậu thổ chân nhân xứ sở rất nhanh phản ứng qua tới ngũ hành môn tại nam vực loại này địa phương hành sự không hợp nhau ở đâu ra minh hữu có thể nói duy nhất có thể xưng đồng đạo minh hữu chỉ có xa tại bắc vực thanh phong tông ngàn năm ở giữa hai bên có tất cả tương trợ quan hệ chặt chẽ thẳng đến năm gần đây, hai nhà tông môn ở giữa thực lực địa vị, mới bởi vì các thương dạng này, một vị thiên tư dị bẩm tu sĩ nhanh chóng kéo ra khoảng cách. mới nhất giao lưu qua tới tình báo, là thanh phong tông bên trong còn có một gã kiếm đạo thiên phú hơn người tu sĩ, tên là bạch tử thần, tuổi còn trẻ đều là kết đan trung kỳ. lúc ấy, hậu thổ chân nhân vẫn cùng hai gã sư đệ cảm tháng qua, phong thủy thay phiên chuyển, thanh phong tông tại yên lặng mấy trăm năm sau đem góp nhà số phận toàn bộ đều kích phát ra đến. nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến, lại tương kiến lúc bạch tử thần đã thành nguyên anh tiền bối, tính tính toán toán nghiên kỳ hóa anh thời điểm mới hơn 100 tuổi đừng nói phóng tại bắc vực chính là trung vực trong đó hậu thổ chân nhân thoáng một phát đều nghĩ không gia vị nào chân quân hóa anh số tuổi nhỏ hơn đạo đức tông hoàng pháp đại chân quân có hóa thần phía dưới đệ nhất nhân chi sừng thành cựu nguyên anh lúc cũng có 200 tuổi hơn 100 tuổi hóa anh nhân vật cơ bản tập trung tại trung cổ phía trước trích tiên hàng thế viễn cổ đại năng còn sót lại thần thoại truyền thuyết thấy ở bên cạnh hơn trong ngày trúc cơ mười năm kết đan giác hóa anh dạng này tiến độ nói chính là đạo đức tông trong lịch sử nổi danh nhất một vị tổ sư thành công phi thăng hiển hóa chân quân Từ Phong Ma chi chiến phía sau trưởng thành lên tới hiện hóa chân quân, bị gọi thượng cổ những năm cuối nhân tộc hy vọng chi quang. Lấy bản thân chi lực, dẫn đầu nhân tộc tu sĩ chống lại yêu tộc, ngoại ma, thần linh hậu duệ đem chỉ có nho nhỏ một khối nhân tộc nơi nghỉ chân, khai hoang mở rộng thành hôm nay trung vực cương vực. Chúng ta hai nhà quan hệ tâm đầu ý hợp, thanh mục, hắc thủy hai vị chân nhân càng là đối bản tông có đại ân, mấy vị không cần giữ lễ tiết, cùng thế hệ luận đạo tức có thể. Bạch Tử Thần nhìn ra ba người câu nệ trói buộc, mở miệng nói ra: Đã sớm nhìn ra Bạch chân quân không phải trong ao chi vật, nhưng hôm nay thành tựu còn là làm cho người khiếp sợ. Thanh phong tông có cắt chân quân cùng bạch chân quân trở thành bắc vực đệ nhất tông môn ở trong tầm tay. Thanh một chân nhân hơi thở phào một cái, nhìn xem hậu bối vượt qua chính mình lại kém dạng này nhiều, luôn là có chút xấu hổ. Tính xin bạch chân quân nhập tông. Ngũ hành tịch diện đại trận triệt hạng, lượng giới sơn ngũ phong rốt cục triển lộ ra đến. Ngũ phong chi gian cũng không có chủ thứ chi phân, trước mắt trưởng môn ra từ cái nào một phong, tòa kia ngọn núi liền sẽ trở thành tạm thời chủ phong. Bạch tử thần đi theo ba người leo lên hậu thủ phong, tiến vào một gian rộng lớn đại điện, phân định số ghế. Không biết ngũ hành môn sao phải chọc tới này ba nhà tông môn. Tư nhân là ba gã Nguyên Anh, Trần Quân hợp lực đủ trình lượng dưới sơn, Bạch Tử Thần trực tiếp sàng khoái, Từ Phong Nhất Sơn lời nói bên trong biết được việc này sẽ không dễ dàng kết thúc. Muốn hay ngũ hành môn giải trừ thai Hoàng ẩm, mà không phải là tạm thời vượt qua nan quan, còn phải tìm tới đầu môn. Tốt gọi Bạch Trần Quân biết được, cái này ba nhà Tông môn muốn diệt ta Tông môn, vì chính là một kiện gọi là yêu Thánh Châu bảo vật. Hai nhà quan hệ không thể tầm thường so sánh, Bạch Tử Thần càng là cứu ngũ hành môn tại nguy nan bên trong, hậu thổ chân nhân cũng không tàng, đem tình hình thực tế ngọn nguồn nói tới. Ngũ hành tổ sư bằng vào một tay đại ngũ hành tịch diệt thần quang. tại nam vực địa vị có thể so sánh bây giờ huyết thần tử bị coi là có hy vọng hóa thần hạt giống nhưng thành cũng ngũ hành thánh thể bại cũng ngũ hành thánh thể cái này một thánh thể lượng ngũ hành tổ sư đi đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới lại cho hắn đột phá hóa thần xây dựng không có khả năng nan quan tu sĩ khác đột phá hóa thần là tiếp dẫn động thiên tri lực thân niệm thành thực có thể khống thiên địa linh lực thời gian ngắn bên trong lấy tự thân đại đạo chân ý cải biến nhất địa phát tác mà ngũ hành thánh thể kẻ có được bởi vì đằng trước đi quá thuận muốn tại nguyên anh viên mãn thời điểm toàn bộ bổ lên ngũ hành quy nhất thần hình giao hợp mới có thể bước qua đạo này là trời nhưng ngũ hành quy nhất đã là hóa thần đại năng trùng kích thượng giới luyện hư cảnh giới muốn cân nhắc đồ vật xa xa vượt qua một gã nguyên anh tu sĩ có thể nhận chi cực hạng. nhiều lần nghe ngóng, ngũ hành lao tổ biết được thanh khâu tử hải bên trong có cái gọi là khai thiên thần vật có thể giúp đỡ luyện hóa ngũ hành mới liều chết tiến vào trong đó trải qua cựu tử nhất sinh khai thiên thần vật không có nhìn thấy lại ngoài ý muốn thu hoạch một mai yêu thánh châu nghe nói vật này là thiên yêu giới yêu thánh truyền xuống cụ bị tinh luyện huyết mạch thang hoa bản nguyên không thể tưởng tượng nổi diệu dụng tuy nhiên không thể trực tiếp tăng cường thực lực nhưng tên này yêu tộc tiềm lực sẽ vượt qua thức tăng lên thanh câu tử hải chính là dựa vào cái này mai yêu thánh châu. cũng không thu nạp các nơi yêu tộc, chỉ bằng bản sơn, một mực đứng vững vàng yêu tộc thánh địa vị trí. Thanh Khâu Tử Hải chi chủ cựu vĩ thiên hồ nhất tộc, đời đời có số nhiều tứ giai đại yêu, trung gian yêu thánh châu khẳng định đưa đến không ít tác dụng. Ngũ hành tổ sư mang đi cái này, mai yêu thánh châu nên là chuẩn bị châu, tồn tại tông môn khố phòng bên trong mấy ngàn năm không có được qua, bình yên vô sự. Thằng đến mấy chục năm trước, có tiểu đạo tin tức xưng Thanh Khâu Tử Hải một đầu tứ giai đỉnh phong đại yêu trùng kích hóa thần, sắp thành lại bại. Vừa bắt đầu đều cho rằng là hư giả truyền luôn, nhưng Thanh Khâu Tử Hải xung quanh mưa dầm liên tục, dòng duy trì ngày. Có Bắc Văn tu sĩ chỉ ra cái này chính là đại chân quân vẫn lạc phía sau bên ngoài biểu tượng nếu là hóa thần đại năng tạo hóa đều thiên địa đồng bì, nhật nguyệt cùng khóc sơn hà rơi lệ phương viên ngàn dặm bên trong đều sẽ có ảnh hưởng thậm chí dẫn tới quy tắc vận chuyển đều xuất hiện các thường chúng ta suy đoán có phải hay không vị tia đại yêu trùng kích hóa thần không có chống lại động thiên tri lực mà bị hư không đồng hóa rất có khả năng cái tiêu mai chính tuyển yêu thánh châu vừa vận tại nó trên thân đồng thời bị hư không loạn lưu cuốn đi hậu thổ chân nhân thông qua bên ngoài tin tức cùng chính mình suy đoán hình thành một cái nhìn xem tương đối giải thích hợp lý bằng không thì không có cách nào nói rõ Dạng này lâu dài thời gian Thanh Khâu tự hải đều không có chú ý qua chúng ta. Việc này vừa ra, liền có phiền toái tìm tới cửa, thậm chí bước lên đại sơ xuất mượn nhờ nhân tộc tu sĩ chi thủ hủy diệt nhân tộc tông môn. Ngũ hành môn bên trong yêu thánh châu, muốn thực thoáng một phát thành tu tiên giới bên trong độc nhất vô nhị cô phẩm, liền có trách Thanh Khâu tự hải cần phải không thể. Cái này quan hệ đến Thanh Khâu tự hải truyền tiếp tồn vong, tương đương với ngăn đạo chi thủ, có thể triển chuyển ngượng nhân tộc nguyên anh tông môn ra tay, đã là đạo đức tông lực uy hiếp đầy đủ lớn. Dù sao thiên phạt phong chủ lần trước ra tay, chính là bởi vì đến từ thành khâu tử hải bắt vì yêu hồ thiện sát nhân yêu hôn huyết thu thập tinh huyết cuối cùng bị tại chỗ chui sát chương 453. trăm luồng thứ nhất hư không chi lực chương 453. trăm luồng thứ nhất hư không chi lực như thật như này việc này sợ không thể bỏ qua bạch tử thần trong lòng trầm xuống thiên phạt phong chủ lực uy hiếp có thể nhượng thành khâu tử hải đối dự phòng yêu thánh châu mất đi làm như không thấy đương nhiên cũng có bảo vật một mực tại mí mắt phía dưới quan hệ đối với chúng mà nói tự mình cảm giác là đem yêu thánh châu tạm tồn tại nơi đó thôi nhưng khi dính đến tất cả vương tộc yêu thú huyết mạch tinh luyện tiến giai tiềm lực đại sự bên trên liền không khả năng còn có bộ một cái không thành, tất có đến tiếp sau, lại xuất hiện tại lưỡng giới sơn, không phải bình thường nguyên anh, thậm chí sẽ có thanh khâu tử hại đại yêu tự mình ra tay. năm đó, tàn sát bừa bãi các nơi bắt vì yêu hồ không người dám chế, ngoại trừ bản thân nó chính là tứ giai đỉnh phong đại yêu, tu tiên giới có thể chống lại tu sĩ đều không có mấy vị. một cái khác điểm, chính là kiên kỵ kia sau lưng ngũ giai yêu quân, có thể sưng thánh địa, tất nhiên là có hóa thần cấp bậc tồn tại, yêu thánh châu tồn tại, đến cuối cùng dẫn ra hóa thần yêu quân đều không kỳ quái. mấy vị chân nhân làm gì ý định, yêu thánh châu đối thanh khâu tử hải như thế trọng yếu, không có từ bỏ ý đồ khả năng. Bạch Tử thân lại là tự tin, cũng không cảm thấy có thể ở Hóa Thần Đại Năng trước mặt có nói lời nói địa phương. Tinh tú Hải Long quân đã nhượng hắn đối ngoại hải Trung bước, trong thời gian ngắn liền ngư Long Tông trên biển Tiên phủ đều không dám đi thăm dò, vẫn lấy làm não kiếm đạo, cường hãn nỗ thân. Tại Hóa Thần Đại Năng phía trước đều là vui đùa, trở bàn tay có thể diệt. Liên tính nhận dấu thần thông thanh đế trường sinh kiếm, đối mặt Hóa Thần Đại Năng còn có mấy phần hiệu quả, đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Hóa Thần Tu Si đối với tự thân đại đạo, đã không vẹn vẹn là lĩnh ngộ được vào, mà là khống chế lợi dụng. Mặc dù đại đạo tầm thứ không bằng Quang Âm Chi Đạo, nhưng đi đủ xa đủ dài. một dạng có thể dùng động tiên chi lực hóa giải tình huống bình thường một kiếm có thể chạm 200 năm phạm nguyên rơi xuống hóa thần tu sĩ trên thân khả năng chỉ còn 2 năm hiệu quả yêu thánh châu đối chúng ta nhân tộc tu sĩ cũng không thực tế tác dụng như giao ra bảo vật này có thể đổi được tông môn truyền thừa không ngừng tin tưởng tổ sư có linh sẽ không trách chúng ta làm dạng này lựa chọn hậu thổ chân nhân chậm rãi nói ra đưa tay ngừng lại muốn nói lại thôi thanh mục hắt thủy hai người chỉ là thanh khâu tử hải bên này tựa hồ không có cùng chúng ta tương đàm ý tứ liền giao ra yêu thánh châu cơ hội được không không sao lần này bất quá là cái kêu ba nhà tông môn cảm thấy ngũ hành môn nhỏ yếu có thể lớn trực tiếp động thủ thôi, lại động thủ, ta đoán trưởng chính là thanh khâu tử hải người tới, từ ta ra mặt cùng đối diện hiển đảm. bạch tử thần rất vui mừng ngũ hành môn bên này không có ông tổ sư di bảo liền nhất định muốn tử thủ, người tại vận tại cực đoan tư tưởng, chỉ cần nguyện ý giao ra yêu Thánh châu, tin tưởng hòa đàm không khó. lật tay hủy diệt một nhà kết đan cấp tầng môn, cùng chống lại một vị chiến lược tiếp cận đại trần quân nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, phương thức xử lý hoàn toàn bất đồng khách quan nhân tộc hóa thần đại năng thần ẩn, mấy trăm năm không thấy được một lần ra tay. kỳ thật yêu tộc hóa thần yêu quân, đã có gần vạn năm không có rõ ràng hiện thân ghi chép, không câu nợ xưa cũ thánh địa thanh khâu tử hải. còn là mới thánh địa lãng khác sơn đều chỉ là tu tiên giới công nhận có hóa thần tồn tại cũng có hóa thần tung tích hiển lộ nhưng ngũ gia yêu quân một hồi trước tại trước công chúng phía dưới ra tay đã là vạn năm trước sự tỉnh. sợ hãi nhân tộc hóa thần cũng tốt trên thân có đặc biệt hạn chế không thể ra tay cũng thế tóm lại thanh câu tử hải yêu quân khẳng định vô pháp kinh động ta sẽ lưu tại lưỡng giới sơn một đoạn thời gian tin tưởng quý môn nhất định có thể vượt qua nguy cơ biến nguy thành an bạch tử thần chuyển hướng thanh mục chân nhân lòng bàn tay nhiều ra một cái hộp ngọc lộ ra một mai sinh ra lục đạo kim văn xích hồng đan dược thanh mục đạo hữu năm đó ngươi vạn giảm gấp rút tiếp viện hiểm hộ ta trở lại phỉ nguyệt hồ chúng ma tu một kích dẫn đến thể nội lưu lại ma hỏa nội thương cái này mai thái dương lục mậu thần nguyên đan là tịch ma linh đan ăn vào sau đó thuốc đến bệnh trừ có thể nhuộm ngươi lập tức khôi phục bình thường đáng tiếc đến chậm nhiều năm như vậy nhuộm ngươi thụ nhiều ma hỏa tra tấn cái này cái này như thế nào được thanh mục chân nhân liền tính không có nghe qua thái dương lục mậu thần nguyên đan danh hảo xem linh đan ngoại hình đều có thể phân biệt cao thấp trở lại tông môn phía sau vì trừ bỏ ma chữa thương ngũ hành môn phi vô số thủ đoạn các loại phương pháp đều thử không có một cái thấy hiệu quả nếu như bạch tử thần mở miệng cái này mai đan dược có kỳ hiệu, tự nhiên là đi qua nghiệp chứng, có khá lớn nắm chắc. chính là ngoại vật, cái nào và hai nhà giao tình. đạo hữu không cần có gánh vác, ngươi này đó không sợ hy sinh cứu viện thanh phong tông. hôm nay ta tìm tích ma linh đan vì ngươi chữa thương, đều là đương nhiên sự tỉnh. đi qua bạch tử thần một phen giải thích, thanh một chân nhân mới là đón lấy thái dương lục mậu thần nguyên đan. có thể nhìn ra, hắn ấy lòng còn là có mấy phần mừng rỡ. nguyên bản đã là đạo đồ loạn tuyệt, tu vi khó tiến thêm nữa, liền sống đến bình thường kết đan tu sĩ thọ nguyên đều không có khả năng. hiện nay lại có một tia quang minh hy vọng. Như thế nào có thể không kích động? Thái Dương Lục Mậu Thần Nguyên đan đưa đến thanh mục chân nhân trên tay, Bạch Tử Thần trong lòng một khối tảng đá lớn là định hoàn thành một kiện trọng đại tâm nguyện đại điện trong đó, bầu không khí hòa hợp, nhẹ nhõm tiếng cười đều hòa tan thanh khâu tử hải áp tại đỉnh đầu khói mù năm. Ngũ hành môn chỉ là kết đan cấp tông môn, rất nhiều địa phương đều có thể bằng được nguyên anh đại tông. Chỉ có thể nói, khai phái tổ sư cơ sở đánh chính là quá tốt. Tứ giai thượng phẩm ngũ hành tịch diện đại trận hôm nay biểu hiện như vậy không chịu nổi là bởi vì đụng đến ba gã nguyên anh chân quân xuất tu sĩ chiến trận, tự thân cũng không nguyên anh chân quân cùng tứ giai trận pháp sư điều khiển trận pháp. Nếu như chỉ là kết đan tu sĩ, nhiều hơn gấp 10 lần, đều không có khả năng lắc lưu đại trận mảy may. Ngũ Phong cũng có một khối tứ giai linh địa, diện tích không lớn, nhưng đầy đủ hậu bối đệ tử tại này tu luyện. Muốn thỏa mãn phái Đan Hóa anh quá trình hơi kém một ít, linh địa không đủ lớn, thời khắc mấu chốt thiên địa linh khí cung ứng chưa đủ. Bất quá thật sự có Ngũ Hành môn tu sĩ đi đến phái Đan Hóa anh một bước kia, tức có thể vận dụng bí pháp điều ngũ phong linh khí hợp ở nhất địa. Khách quan Thanh Phong tông đến nay không có tứ giai đại trận, tứ giai linh mạch đều là bạch tử thần cùng các thương liệu tính mạng từ tứ giai thanh loan trong tay đo lấy, Ngũ Hành môn cất bước điều kiện hậu đãi quá nhiều. Ngũ hành môn đem xích hỏa phong phía trên tứ giai linh địa cho bạch tử thần tạm cư, tiên nhiệm xích hỏa chân nhân tọa hóa sau đó, ngọn núi này chưa có tân nhiệm phong chủ xuất hiện. Bất quá hắn nhặt giai đang phong đi lên, gặp được năm sáu vị trúc cơ viên mãn đệ tử, tăng thêm ngũ hành môn đệ tử cũng tu tập mang thần đạo nhược thuật. Sau này thời gian lại sinh ra một vị kết đan chân nhân nên không khó. Không có ngờ tới chỉ là đến nam bực đưa lên một mai tích ma đan dược, còn có thể gặp gỡ việc này. Toàn bộ trông cậy vào yêu tộc bên trong người nhưng không thành, vẫn phải là trong tay nhiều nắm hai tấm bát chủ bài. Một gian toàn thân từ hỏa sơn thạch trải thành địa động, càng đi trung tâm vị trí dựa gần, độ nóng lại càng cao. vẽ ra một khối hỏa sơn hạch, thậm chí có thể trên mặt đất khe hở trong đó nhìn thấy nhiều đoá ngọn lửa địa động bên trong khắp nơi đều là bạo liệt cực nóng hỏa hành linh khí, bởi vì tu luyện hỏa lòng uy nguyên kinh quan hệ, cả người ấm áp thật thoải mái. Bạch tử thần đấy lòng cũng không phải là cùng trên mặt biểu lộ ra đến giống như tâm bình trong như gương, không có chút nào gợn sóng. Tại đối mặt thanh khâu tử hải loại này hóa thần cấp thế lực dưới tình huống tối ưu lý giải vĩnh viễn là trốn càng xa càng tốt. Chỉ bất quá một khi hắn ly khai ngũ hành môn liền chết chắc. Lần tới đến nguyên anh chân quân hoặc tứ giai đại yêu, một dạng không có hứng thú cùng mấy cái kết đan chân nhân Hôm nay chứng kiến ba gã nguyên anh. giới vực các có bất đồng thu thập luyện hóa hư không chi lực quyết định giới vực quy mô lớn nhỏ đối đại đạo chân ý nắm giữ trình độ quyết định giới vực mạnh yếu không biết ta luyện hóa giới vực sẽ là như thế nào bạch tử thần từ một cái túi chữ vật chốt sâu lật ra trải rộng kinh mạch đường vân huyết tinh chi hạch vật này là huyết hải tông đệ tử dùng để luyện chế giới từ pháp bảo từ chúc cơ kỳ liền bắt đầu luyện hóa kết đan sau đó liền có thể thuận lợi chuyển hóa thành chữ vật pháp bảo không cần mặc khắc không gian linh vật một dạng có cơ hội mở ra nguyên anh giới vực Hán yêu cầu không cao huyết tinh chi hạch chỉ cần đưa tới hư không chi lực mở tốt đầu tức có thể Liên quan tới như thế nào luyện hóa giới vực, tu tiên giới bên trong chủ lưu ý kiến còn là tại vạn trượng không trung bên trong, đến chờ vết nước không gian xuất hiện đi bắt hư không chi lực. Loại này phương pháp tốn thời gian phí lực, lại chờ đợi thời gian quá mức dài dằng dặc, nhưng thắng tại tương đối an toàn. Không gian linh vật tác dụng, chủ yếu biểu hiện tại ổn định đưa tới luồng thứ nhất hư không chi lực, nhượng tân tấn nguyên anh quen thuộc. Có quan hệ nguyên anh phía trên tất cả truyền thừa, Thanh Phong Tông bên trong ít có ghi lại, Bạch Tử Thần cùng các thương đều là vớt tảng đá qua sông. Các thương hòa anh sau đó từng cùng hắn nói qua, luyện hóa giới vực như xây dựng cung điện, căn cơ bất ổn tất có hậu họa. thực tế giống các thương dạng này có hóa thần chi tư tu sĩ càng là cực kỳ thận trọng không có đơn giản nhảy ra bước thứ nhất không biết các sư huynh du lịch trung vực đi tìm năm đó một phần cơ duyên hiện tại như thế nào bạch tử thần thu hồi suy nghĩ ngự kiếm đi vào vạn trượng công chúng cương phong lệnh tấu xương vô số lưu quang đại nhật thiên hỏa tại xa hơn địa phương tán loạn nghe nói có nguyên anh lao quái quanh năm ở vào cảng cao thiên ngoại mượn nhờ trụ quang xạ tuyến tu luyện thần thông đồng thời thu nhất các loại thiên ngoại linh tài bất quá loại này ông cây lợi hành vi nếu như không phải tại đặc thù vị trí phía trên khả năng mấy trăm năm đều không thấy thu hoạch tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp. Cái kia khối kiên hơn kim thạch huyết tinh chi hoạch bị hắn năm ngón hợp lại, chuyển ra răng rắc một tiếng. Tí ti huyết sắc yên khí bay ra, trung tâm vị trí có hạt gạo lớn nhỏ một điểm nồng đậm huyết quang ngày ra. Hắn một chỉ điểm ra, ở giữa huyết quang, không gian kịch liệt lắc lư lên tới. Ngắn ngủi công phu, liền có mấy đạo vết nước không gian bị hấp dẫn qua tới, tản ra nguy hiểm khí tức hướng hắn dựa sát vào. Lấy ta thể phách, nội nhập trong đó, chỉ sợ đều sống không qua mấy tức. cùng giờ phút này cương phong hoàn toàn không phải một cái cấp bậc hư không loạn lưu phía dưới mặc dù thông thiên linh bảo đều chịu lấy tổn hại lấy nụ thân chứ danh ngũ ra yêu quân đều có khả năng bị tan vỡ huyết nhục mơ hồ khó mà làm vì phi thăng chi phiệt nhìn xem tối như mực vết nước không gian bình tĩnh như một bãi mực nước bạch tử thần đánh dùng mình một cái không có phi thăng đài che chở hạ giới tu sĩ cũng chỉ có thể ngạnh kháng hư không loạn lưu từ một đầu tương đối ổn định thông đạo bên trong phi thăng từ giới tưng vị hóa thần đại năng đã chứng minh đường này khó đi cưỡng ép xâm nhập hư không tiết điểm tu sĩ một đoạn thời gian phía sau bọn hắn lưu tại hạ giới bản mệnh chi vật liền toàn bộ đều nổ nát vụ. hiện nhiên toàn bộ đều bỏ mạng tại hư không loạn lưu trong đó tục trên chỉ có hóa thần viên mãn tu sĩ tăng thêm nhiều kiện thông thiên linh bảo hộ thân mới có khả năng tự hành phi thăng cái này con đường vốn là lưu cho luyện hư trở về thượng giới con đường hóa thần tu sĩ không có cách nào làm đến mới là bình thường mạch tử thần dẫn dắt cái kia điểm huyết quang phân biệt từng đạo vết nước không gian đồng thời cẩn thận tránh đi cũng không phải là mỗi đạo vết nước không gian bên trong đều có được hư không chi lực cái này đồng dạng là một cái liều sát xuất liều vận khí sự tình đương nhiên quy mô càng lớn nhìn xem càng nguy hiểm vết nước không gian khẳng định tỷ lệ càng lớn có ba canh giờ sau đó mắt thấy cái kia điểm huyết quang lung la lung lay cũng sắp hảm đạm bé nhỏ bạch tử thần cảm ứng đến bên trái vết nước không gian bên trong cũng có một tia ngân huy lên như có như không cao xa lúc gần lúc hiện còn có lệnh tâm thần đều tùy theo hai hùng khiếp vía cảm giác chính là hư không chi lực huyết tinh chi hoạch bản thân nội ẩn cái kia điểm hư không khí thức, căn bản không bị bạch tử thần phóng tại trong mắt liền mở ra giới vực một thốn không gian đều không đủ muốn là đối vết nước không gian hấp thụ hiệu quả thuận tiện càng dễ dàng thu thập hư không chi lực đan điển khí hải bên trong mập trắng nguyên anh thoáng một phát mở ra hai mắt ôm ấp kiếm hạ thân quấn thời gian từ cung ra cha mập trắng nguyên anh hai cái bàn tay nhỏ bé kết tấn cái tia tia ngân huy tựa như linh hoạt con cá còn muốn đánh chuyển chạy đi bị hai mặt vây kín lưới lớn bộ trụ há miệng nhỏ đem cái này sợi hư không chi lực nuốt vào trong bụng liền có yếu tớt hảo quang lộ ra Tại này vạn trượng trên không trung mập trắng nguyên anh sau lưng mấy trượng có một cổ vô hình chi lực căng ra hình thành một phiến cùng xung quanh hoàn toàn bất đồng không gian lại này phiến không gian còn tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khuyết trường rất nhanh liền có tầm hơn mười triệu phương viên nguyên anh giới vực từ giờ phút này lên mấy ngày sau đó mập trắng nguyên anh hài lòng đánh giá một vòng chính mình tân sinh dưới vực thoát một phát trở lại thể nội. Tuy là sáng lập sơ thành, còn chưa dung nhập tự thân đại đạo, nhưng có thể rất rõ ràng cảm nhận được tại này phiến không gian bên trong hắn chính là thiên, chính là hết thể chúa thể. Cái kia điểm ít ỏi linh khí, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, muốn như thế nào điều phối, liền như thế nào điều phối. Mặt đất phập phồng, không gian hình dạng, đều tại nhất niệm chi gian. Tại chịu đến không thể thừa nhận công kích phía sau, còn có thể chuyển di đến giới vực gánh chịu. Bất quá cái này tân sinh giới vực, chỉ sợ nên đón nguyên anh chân quân một kích toàn lực, liền sẽ tăng vỡ hóa thành điểm điểm hư không phải phiến. Chương bốn Nhập cư trái phép hạ giới bản mệnh phi kiếm. chương bốn trăm nhập cư trái phép hạ giới bản mệnh phi kiếm bạch tử thần như là được đến mới là đồ chơi mập trắng nguyên anh chân trần tại giới vực bên trong sức chạy nhảy lên thoải mái cười to sau này lại cũng không cần vướng víu mang lên bảy tám cái túi chữ vật lại nhiều đồ vật đều có thể tồn phóng tại tự thân giới vực bên trong sống càng lâu trên thân vụn vật càng nhiều luôn có không hợp dùng pháp bảo không phát huy được tác dụng linh tải linh thạch phụ lục đang dược ngọc giản bốn một gã sống mấy trăm năm tu sĩ hầu như chính là một cái di động nhà kho tuổi tác đi lên kết đan chân nhân thường thường chọn luyện chế một kiện giới từ chứa vật pháp bảo Giảm mất đi ra ngoài trên thân ước lượng đống lớn túi chữ vật phiền thoái. bạch tử thần tu luyện tiến triển quá nhanh còn chưa kịp có cái này phiền não vừa cảm thấy túi chữ vật có chút bất ham sử dụng thời điểm đã đến kết đan hậu kỳ cách nguyên anh chỉ có một bước ngắn tự thân giới vực chính là nguyên anh tu sĩ tốt nhất chữ vật pháp bảo khi khai thác đến mấy chục giảm phạm bi, cái gì giới tử bảo vật đều không có cách nào so sánh với huyết tinh chi hạch chỉ là thức ăn khai vị chân chính đầu to hy còn tại khác một kiện không gian linh vật trắng đen tinh thạch phía trên hắn trên tay lại xuất hiện một khối trắng đen tinh thạch lần này sử dụng phương pháp liền không có phía trước như vậy thô bảo cái này không gian linh vật bản thân liền ẩn chứa một luồng hư không chi lực, không vẹn mệt là hư không khí tức như vậy đơn giản, trực tiếp bóp nát bạo phát ra đến, quá mức lãng phí, càng có khả năng dẫn tới cả phiến không gian lún, lâm vào đáng sợ nhất hư không loạn lưu trong đó. hắn nhưng sẽ không lún cẩn trong lòng, mới nguyên anh sơ kỳ liền muốn đi khiêu chiến liền hóa thần đại năng đều xem như dán giết hư không loạn lưu. chọn chúng một đạo chỉ có chỉ rộng vết nước không gian, đem trắng đen tinh thạch đặt phía trước, lấy tế luyện không gian linh vật chi pháp từng đạo chân nguyên đánh ở bên trên. mập trắng nguyên anh thần sắc nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn khởi, sau lưng một đầu hỏa long lên, sinh hồng long khu lộ ra mấy căn tuyến. đầu sinh tranh vanh sừng thú phản phất hoàng kim chế tạo trên thân mười vạn tám nghìn phiến hỏa lân trông rất sống động từ lớn nhỏ phía trên mà nói xa xa không bằng ngày thường toàn lực túc dục hỏa long quy nguyên kinh hiển hóa hỏa long hình thể khổng lồ trùng kích lực mười phần nhưng này đầu hỏa long mang theo một tia linh động thần vận long mâu thâm thúy như biển long khu tràn ngập lực lượng mỗi một phiến long lân đều chớp động linh quang liền giống như là một đầu chân thật tồn tại hỏa long vượt qua thời gian trường hạ xuất hiện tại hắn sau lưng mập trắng nguyên anh liền phun ra ba mươi sáu chân nguyên thân thể nho nhỏ hề vải một vòng trong tay kiếm hộp chống đất chống đỡ. cái tia khối trắng đen tinh thạch không ngừng thiên chuyển, nồng hậu dày đặc hư không khí tức phát ra, hướng vết nước không gian bên trong tràn vào. nửa ngày sau đó, luồng thứ nhất hư không chi lực đến, bị hắn hai tay một chảo thu lấy xuống tới, không kịp luyện vào giới vực, lập tức liền tập trung tinh thần tại luồng tiếp theo hư không chi lực bắt. trắng đen tinh thạch hấp dẫn đến hư không chi lực số lượng thật to vượt quá tưởng tượng. không giống chỉ có một luồng hư không chi lực có thể toàn lực bắt, tự nhiên dễ như trở bàn tay. trọn vẹn hơn 10 sợi hư không chi lực dù đã va chạm, đem đạo này vết nước không gian đều banh ra rất nhiều đồng thời hư không bên trong nhất lên bận sóng, vô số sóng vì bạ giống như vết rách thoái phiến quyết tán ra đến. Vô tình thôn phệ bất luận cái gì tiếp cận tồn tại, tự liền gào thét lên đảo quanh đi qua cương phòng, nghiêng bắn xuống đến đại nhật sạc tuyến, tại đi qua vết nước không gian trùng quanh lúc toàn bộ đều bị hấp thụ đi vào. Khó trách nói có đỉnh cấp không gian linh vật có thể nhanh chóng vượt qua thu thập hư không chi lực chỉnh tự, nhưng không ai cùng ta nói sẽ thoáng một phát đến nhiều như vậy. Nhìn đến có thể đem tinh thiết đơn giản xé thành thoái phiến cương phòng, vô hình vô chất tan thạch lưu kim đại nhật sạc tuyến chỉ nắm vào vết nước không gian, toàn bộ đều bị hư không chi lực trùng kích thành vài phiến. Bạch tử thần đề cao mười phân cảnh giác, vĩnh viễn cam đoan nguyên anh cùng vết nước không gian tại trăm trở lên khoảng cách. Tình nguyện mất đi vài sợi hư không chi lực, cũng không nhượng chính mình lâm vào hư không hiểm địa. Cái này chính là Thanh Phong Tông truyền thừa không được đầy đủ, không có tổ sư lưu lại nguyên anh giai đoạn tâm đắc giải bảo, không thể không giao ra đại giới. Rất nhiều địa phương đều là biết nó như thế không biết kia nguyên cớ. Biết rõ không gian linh vật tại bắt hư không chi lực, luyện hóa giới vực phía trên tác dụng, nhưng cụ thể chi tiết liền không thể nào biết được đơn giản một câu, không ai cáo chi liền không khả năng biết được. Nếu không Bạch Tử Thần hoàn toàn có thể sớm chuẩn bị tương ứng thủ đoạn, khắc chế pháp bảo, không đến mức nhượng hư không chi lực đào thoát. Hắn cùng cắt thương làm vì Thanh Phong Tông người mở đường. hậu bối đệ tử lại gặp gỡ cùng loại tình huống lúc liền có kinh nghiệm sẽ không phạm đồng dạng sai lầm cái này chính là tiểu môn tiểu tông ngẫu nhiên ra một cái kỳ tại ngũ trời cũng rất khó so mà vượt ra siêu cấp tông môn bình thường quá trình bồi dưỡng ra đến đệ tử nguyên do nhân ra chỗ đi con đường đều là tiền nhân nghiệm chứng qua trăm ngàn lần xác thực thật sự có hiệu quả mà ngươi đối mặt là một đầu không biết gặp gành con đường toàn bộ bằng chính mình lục lọi một khi đi sai bước nhầm không chỉ là phí thời gian tuế nguyệt càng có khả năng không có ân hận đường lui đã thành kết cục đã định chỉ có chân chính yêu nghiệt thiên tư mới có thể bỏ qua ngoại giới tài nguyên bồi dưỡng hoàn cảnh vượt qua này hết thể tranh lệnh mỗi chạy đi một luồng hư không chi lực liền ý vị ta sau đó muốn dùng nhiều mấy năm tới để ngủ long có cố kỵ bạch tử thần chỉ mò ba sợi hư không chi lực trở về quyết định làm chút mặt khác đến thử mập trắng nguyên anh hai tay hướng vô thượng thanh vi kiếm hạ phía trên gỗ, ba tiếng trùng điệp trong chẹo kiếm minh ba thanh phi kiếm đồng thời bay ra nguyệt tuyền phương hoa chỉ là tứ giai phi kiếm mạng nổi tiến vào vết nước không gian vạn nhất bị hư không chi lực tập kích va chạm thần thức ngăn ra mất phương hướng tại hư không trong đó nhưng liền thua thiệt lớn còn là tại ngoại vi căn quét tiếp dẫn bắt đến hư không chi lực liền hảo. mạch tử thần cùng tử vi huyễn lôi kiếm tâm thần câu thông một phen đạt được tin tưởng tràn đầy trả lời thuyết phục quyết định nhượng nó thử một lần tử vi huyễn lôi kiếm nói nó trong trí nhớ mấy lần trải qua so cái này cuồng bạo mãnh liệt gấp trăm ngàn lần hư không lặn lưu trước mắt nho nhỏ vết nứt không gian căn bản không có phóng tại trong mắt cho là thượng cổ thời điểm đi theo tiền nhiệm chủ nhân hạ giới thời điểm xuyên toa hư không tiết điểm nhìn tới vị kia kiếm tiên hạ giới cũng không đi phi thăng đài mà lại không chỉ một lần đi tới đi lui nhân gian giới nếu như nói phi thăng đài là quan phương thông đạo an toàn tin cậy cái kia hư không tiết điểm chính là tư nhân con đường không có bất luận cái gì bảo đảm Luyện hư tu sĩ đều có mất phương hướng tại hư không loạn lưu bên trong tiền lệ liên tính sẽ không bỏ mình không tại hư không bên trong mấy trăm năm truyền tới lạ lẫm tiểu thế giới cũng cùng lưu đại không khác tử vi vẫn lôi kiếm nếu như cảm thụ qua đáng sợ hư không loạn lưu khẳng định đi không phải phi thăng đại con đường mà là lấy nhập cư trái phép phương thức cưỡng ép xuyên việt hư không tiết điểm đi tới nhân thế giới một đạo lôi mang kích xạ, mang theo tát hoan cảm giác xông vào vết nứt không gian trong đó quả nhiên như nó theo như lời tiến vào hư không bên trong không có bất luận cái gì khác thường cùng với tại bình thường không gian bên trong một dạng nhựa bạch tử thần nhẹ nhàng thở ra dám lớn mật nếm thử. ngoại trừ rõ ràng tử vi huyễn lôi kiếm chân chính phẩm chất còn tại ngũ giai phía trên tăng thêm kiếm linh tự tin, còn bởi vì này kiếm là chính mình bản mệnh phi kiếm, tâm thần gắn bó lẫn nhau là nhất thể, mật thiết trình độ vượt qua xa phổ thông phi kiếm có thể so sánh. Nếu như hắn tưởng đã có thể làm đến vận dụng tử vi huyễn lôi kiếm, ký thác thân niệm người ngồi tại chỗ ngự kiếm ngàn dặm bên ngoài chạm sát mục tiêu, nguyên thần ngự kiếm ngàn dặm bên ngoài lấy người tính mệnh tái hiện chuyển kỳ thoại bản cố sự. Nhưng đổi mặt khác tứ giai phi kiếm thân niệm cường độ liền không có cách nào chèo chống làm đến, lôi mang kiếm quang nhanh đến cực hạn, trong lúc nhất thời vết nước không gian bên trong lộ vẻ điện quang lôi mang. đều nhanh kết thành một trường lưới lớn. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn kích chúng một luồng hư không chi lực, một kiếm lại một kiếm đem chúng nó trục xuất khỏi vết nứt không gian. Cửa ra vào nguyễn hoa, phương hoa song kiếm, tựa như hai cái môn thần, kiếm quang một vòng, hết thể nhận lấy. Lần này ngươi truy ta đuổi thao tác thẳng đến trắng đen tinh thạch dần dần phai nhạt, mới dừng tay bỏ qua. Tử vi nguyễn lôi kiếm không biết mệt mỏi lung lay ngoáng một cái, mới mang theo chính mình hai cái tiểu đệ nằm về kiếm hạc. Tiểu bạch nguyên anh sắc mặt để hoài, biểu lộ khó coi. nguyên anh thân thể đều ít vài phần quan trạch. bất chi bất giác liên tục chiến đấu hăng hái bảy ngày, dồn giá hai mươi sáu sợi hư không chi lực. nếu không phải có không gian linh vật tương trợ, cái này là mấy chục năm chi công. Tiểu Bạch Nguyên Anh nhìn xem tích xúc tại khí hải bên trong từng sợi hư không chi lực, cuối cùng cảm thấy vất vả không có đủ phí. Lần này xuống tới, không có hai ba tháng tu dưỡng, Nguyên Anh đều khôi phục không đến đỉnh phong trạng thái. Trắng đen tinh thạch bên trong hư không khí tức dùng hơn phân nửa, lần tới còn có thể lại kích phát một lần, hiệu quả liền khẳng định không bằng lần này. Luyện hóa hư không chi lực, mở rộng giới vực, liền không tất yếu lưu tại vạn trượng không trung. Nguyên Anh quy vị thân hóa lôi quang, quang hướng xích hỏa phong phía trên phòng chủ chuyên trúc tứ giai linh địa. Vừa trở lại linh địa, liền cảm ứng đến bên ngoài đang chờ hai người. đưa tay đem xem cửa vung mở đi ra ngoài tu một đạo pháp thuật mệt mỏi hai vị đạo hữu lợi lâu thật sự là thật có lỗi không sao chúng ta cũng vừa đến không lâu bạch chân quân như thế thiên tư còn cần tu không ngừng thật sự là nhộn chúng ta xấu hổ đến chính là hai vị cố nhân thanh mục chân nhân cùng hát thủy chân nhân Hãy được chân quân thần an phục dụng sau đó bệnh trầm kha tận trừ bỏ ma hỏa trừ tận gốc lại những năm này ta đã tọa luyện khí, tuy nhiên chưa từng để thăng tu vi nhưng ở đối kháng ma hỏa quá trình bên trong không ngừng thối luyện chân nguyên lại mượn cái này cơ hội nhất cử đột phá kết đan sơ kỳ bình cảnh đặc biệt đến bái tạ. Thanh mục chân nhân đầy mặt hường quang, nội thương chưa khỏi, đạo đồ trong tụ. Tiêu liên đình trệ trăm năm tu vi, đều thần kỳ vượt qua một bước, trực tiếp tấn vị kết đan trung kỳ. Không cần đảm tạ, nếu không phải vì thanh phong tông, đạo Hữu đã sớm có thể có hôm nay tu vi. Bạch tử thân nhìn thấy cái này màn, đồng dạng mừng rỡ, bàn tay hư dơ lên. Vừa vặn ta được một cuốn hái khí công pháp, nhìn xem rất thích hợp ngũ hành môn, sao chép một phần. Hai vị đánh giá, kỳ vọng có thể đưa đến ít ỏi rút ích. Trên đường liền khắc lục tốt ngũ hành thải khí pháp ngọc giản bị chậm rãi đẩy ra, rơi vào thanh mục chân nhân trong tay. Thanh mục chân nhân tiếp lên ngọc giản, đạo qua bên trong nội dung. ánh mắt phức tạp không nói một lời giao cho hát thủy chân nhân trước có hoang thần đạo nhật thuật lại có cái này ngũ hành thải khí pháp bạch chân quân đối bản môn ân cùng núi cao thật sự xấu hổ không dám nhận hát thủy chân nhân thở dài một tiếng muốn từ chối nhã nhận, lại cảm thấy trong tay ngọc dàn trầm trọng như núi như thế nào đều đẩy không ra ngoài ngũ hành thải khí pháp đối có được ngũ phong ngũ hành môn mà nói quả thực là thiên tạo địa thiết lượng thân chế tạo luyện khí công pháp giống cái này môn hạng không cao thích hợp với các đệ tử phụ tu công pháp có thể để thang phá cảnh sát xuất vĩnh viễn là một nhà tông môn bên trong thụ nhất hoang nên cũng là trọng yếu nhất một loại công pháp ngũ hành thải khí pháp có thể trở thành nguyên anh đại tông trọng yếu chuyển thừa hoang thần đạo nhật thuật thậm chí tại siêu cấp tông môn bên trong đều có thể tính toán cực hữu dụng cơ sở công pháp kết đan chân nhân số lượng đối với siêu cấp tông môn mà nói đều là trung kiên lực lượng cỡ lớn chiến trận cao giai chiến hạng, huyền diệu chất pháp đều cần kết đan chân nhân đầu lĩnh mới có thể phát huy ra cơ bản tác dụng kết đan chân nhân nhiều ít liên đại biểu một nhà tông môn chiến tranh tiềm lực cái này hai môn phụ tu công pháp kết hợp giá trị càng là gấp bội hát thủy chân nhân đem cái này hai chuyện phóng tại bạch tử thần xua đổi nguyên anh chân quân lý giải ngũ hành môn nguy lan đằng trước có thể từ bên cạnh dòm được một hai lần này đến vốn là muốn tỉnh giáo bạch chân quân, bản môn ngoại trừ giao ra yêu thánh châu, liền không gì khác phát sao. hắc thủy chân nhân dài cúc đến cùng, nhận lấy mũ hành thải khí pháp phía sau, mở miệng hỏi. chương 455 còn có Càng hảo kiếm. chương 455 còn có Càng hảo kiếm. các người đối yêu thánh châu còn có ý khác? bạch tử thần ánh mắt tại hai trên mặt người sẽ qua, tại hắn trong ký ức thanh ngục chân nhân đại khí có đảm đường, hắc thủy chân nhân quả quyết thủ đạo nghĩa. không giống cái loại này do dự không chừng đã quyết định sự tình còn đầu chuột hai quả nhiên tính cách. không dối gạt mạch chân quân yêu thánh châu đối chúng ta nhân tộc tu sĩ hoàn toàn chính xác vô dụng ngũ hành môn chính là một nhà kết đan cấp tông môn không tất yếu có hay không tư cách đứng ở hai tộc độ cao lập trên sân suy nghĩ hành sự nhất định phải giấu xuống yêu thánh châu đoạn thanh khâu tử hại huyết mạch truyền thừa không thể hát thủy chân nhân mạch suy nghĩ rõ ràng hiển nhiên không phải vì hành động theo cảm tình chỉ vì lao tổ để cập tới yêu thánh châu đồng thời còn làm mở ra một gian dược viên bí cảnh chìa khóa bên trong mọc ra rất nhiều ngàn năm linh thảo vạn năm linh thực tự liền hóa anh quả đều có cái kia chỗ bí cảnh không cố định vị trí ngẫu nhiên phiêu động đáng tiếc lao tổ trở lại tông môn phía sau liền nguyên anh thân thể đều duy trì không được không mấy năm liền thương thế quá nặng và hóa chúng ta hậu nhân vô dụng dự viên bí cảnh phải có nguyên anh tu vi mới có thể cảm ứng đến một mực không thể thành hàng bạch chân quân như nguyện gia nhập có thể hai nhà hợp lực cộng tham dược viên bí cảnh đến lúc đó thu hoạch toàn bộ chia đồng ăn đủ thì ra là thế bạch tử thần ngón tay nhẹ khấu khó trách hai người do dự duy nhất đại đạo hy vọng bảy ở trước mặt lại có mấy người có thể lãnh đạo chỗ chi hóa anh quả chính là luyện chế hóa anh đan cái này một chỗ có kết đan chân nhân tha thiết ước mơ linh đan tài liệu chính Ngũ hành môn hai vị chân nhân hiển nhiên còn ôm lấy một tia đại đạo niệm tượng. Nhưng từ hai người niên kỷ đến xem, kỳ thật cần nhất cũng không phải là hóa anh đan, mà là độ ách đan cái tia loại phá cảnh linh đan. Nếu không chỉ có hóa anh đan nơi tay, rất có khả năng đến thọ nguyên hao hết ngày đó, còn không có tu luyện đến kết đan viên mãn. Dược viên bí cảnh hoàn toàn chính xác với người, đáng tiếc đó là thanh khâu tử hải. Trong thiên hạ ngoại trừ đạo đức tông, nhà ai tông môn dám nói có thể thắng quan đó. Nếu thật có một cái lâu dài chưa từng mở ra dược viên bí cảnh, liền tính hoa anh quả bạch tử thần bản thân không dùng được, bên trong khẳng định còn có đại lượng mặc khắc ngàn năm trở lên niên linh thảo. nói không chính xác liền có đối nguyên anh chân quân hữu dụng kỳ hoa dị thảo vì một chỗ dược viên bí cảnh chống lại đến từ thanh khâu tử hải nội hỏa còn là câu nói kia trừ phi ngươi sau lưng đứng chính là đạo đức ông lại ngũ hành lão tổ năm đó đã thân chịu trọng thương đối với yêu thánh châu có thể mở ra bí cảnh một chuyện chưa hẳn hiểu rõ toàn cảnh nếu như độ dự trữ yêu thánh châu có thể trở thành bí cảnh chìa khóa cái kia chính phẩm không có đạo lý không được không chừng cái kia dược viên bí cảnh nhân ra thanh khâu từ hải định kỳ tiến vào thu hoạch chờ ngươi tiến vào chỉ có thể nhìn thấy trụi lùi linh thực cùng với còn chưa thành thục linh dược Bạch chân quân nói có lý, là chúng ta tưởng đơn giản. Bản ngôn cùng đạo đức tông nhưng xả không lên quan hệ, lại hiện tại leo lên cũng đã muộn. Hát thủy chân nhân sắc mặt buồn bã, trong nội tâm minh bạch việc này sao đợi? Bất quá đối với trường sinh cựu thị khát vọng nhượng bọn hắn hoài suy cuối cùng chờ đợi. Tiếp tục cùng nhau phía ngoài câu, hai người mới đứng dậy cáo tử. Sư đệ, không có hoa anh quả không đại biểu nguyên anh vô vọng. Thanh phong tông hai vị chân quân không phải đều là tại không có đan dược tương trợ dưới tình huống thành công tái đan hoa như. Một đường im miệng không nói, đi xuống xích hỏa phong phía sau thành một chân nhân mở miệng an ủi đứng dậy bên cạnh sư đệ đến cùng bởi vì ma bệnh kha chậm trễ trăm năm thời gian. liên tính trọng tục đạo đồ thanh mục chân nhân hóa anh cơ hội đều là cực kỳ bé nhỏ khách quan phía dưới còn là hát thủy chân nhân tỷ lệ lớn chút cắt thương bạch tử thần hai vị chân quân long phượng chi tư mặt trời chi biểu ta nhưng kém xa Bác vực nghèo nàn vùng đất hoang thanh phong tông tổ tiên một vị nguyên anh đều không có xuất hiện càng thêm khó được hắc thủy chân nhân hơi hơi lắc đầu chỉ có tại kết đan kỳ bình cảnh phía trước thiên chết bác hồi không thấy con đường phía trước tu sĩ mới có thể thể hội đến hơn một trăm tuổi hóa anh khủng bố chỗ nhưng có chút không sai thọ trung chính tầm phía trước ta đều sẽ không vứt bỏ cho dù là chết cũng muốn chết tại thiên kiếp phía dưới liên tính đời chúng ta không thành Đời sau, đời sau sau đệ tử bên trong luôn có người có thể làm được. đúng rồi, vốn không phải nói tốt đem trong môn tam giai chú tuyết kiếm tặng cho bạch chân quân lấy đáp tạ giải quyết tông môn tại nguy nan bên trong đại ân sư đệ sao đến đi đều không có nhắc tới. thanh mục chân nhân thấy sư đệ không có đánh mất ý chí chiến đấu trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra lấy tam giai phi kiếm tạ ơn là bản môn khố tàng bên trong chỉ có cái này một ngụm đem ra được phi kiếm không phải ân tình của hắn chỉ trị giá một ngụm chú tuyết. nhưng lúc này lại đem tặng một cuốn ngũ hành thải khí pháp lại cầm chú tuyết kiếm đi ra liền có chút không đúng vị, tựa như là dùng cái này kiếm làm rõ tặng cho công pháp ân tình giống như. hát thủy chân nhân nghiêm sắc mặt nắm thật chặt trong tay ngọc giản hiện tại liền đi tìm hậu thổ sư minh nói với hắn minh bạch sự tình đầu đôi chúng ta hai nhà tông môn bất luận phương nào mạnh yếu một mực đều cùng nhau trông coi chưa bao giờ một mặt tiếp nhận trợ giúp không làm hồi báo tình huống lâu dài dĩ vãng hai bên quan hệ tự nhiên biến vị so như lệ thuộc nhất định phải cầm đem đối ứng đồ vật quá đáp lễ mới có thể nhượng tông môn bảo trì ứng với có địa vị bản môn vốn liền không lấy kiếm đạo sở trường chú tuyết còn làm mấy trăm năm trước một vị phong chủ mang về tại hắn tọa hóa phía trước nguyên nhập tông môn cố tảng bình thường bảo vật nhưng không vào nguyên anh chân quân pháp nhãn. Phi kiếm bên trên cũng không có so chú tuyết càng hào được rồi. Thanh mục chân nhân rất tán thành, đã tại hồi ức khố tàng bên trong có cái nào kiện bảo vật là có thể đem ra được. Ai nói bản môn không có càng hảo phi kiếm, sư minh quên cái kia môn lại thần thông ư? Nếu có thể luyện thành, thần quang như tuyến, sắc nhọn không thể cản, có thể hóa ngũ hành thần kiếm. Năm đó lao tổ bằng này thần thông, tung hành nam vực, mới từ vài vị chân quân trong tay và xuống lượng giới sơn cơ nghiệp. Hắc thủy chân nhân nhàn nhạt nói ra long trời lở đất nội dung. Cái này, cái này có thể thực hiện ư? Thanh mục chân nhân hiển nhiên là bị kinh đến, đứng tại nguyên trô nói ra, có gì không thể? nay hạng thần thông đều không liên quan đến công pháp, nhưng đơn độc tu luyện đều nói các tận thiên hạ ngũ hành pháp thuật, ngũ hành chi vật, nhưng mấy ngàn năm qua nhiều như vậy tông môn tu sĩ không có một cái có thể tái hiện tại lao tổ trên tay lúc thần uy. Nếu bàn về giá trị, thật sự tại mỗi người đều có thể tu luyện phổ hệ toàn tông hoang thần đạo nhật thuật phía trên ư? Hát thủy tỉnh táo hỏi ngược lại, lời nói là như thế, nhưng lần này quá làm cho người khó mà tiếp nhận. Cái kia chúng ta ba người cùng bàn bạc một phen, làm cái quyết đoán. Hai người thi triển đột pháp, hướng về hậu thổ phong mà đi năm. Từng sợi hư không chi lực xếp hàng chờ luyện hóa. không cần cùng mặt khắc nguyên anh trần quân như vậy chịu đựng vô cùng một thể, ở tại vạn trượng không trung cả ngày bồi bạn ngươi chỉ có tàn sát bừa bãi cương phòng từng khối đầy cõi lòng chờ mong mở ra thực tế không có chút nào giá trị thiên ngoại võ thạch màu sắc rực rỡ trụ quang sạc tuyến ngẫu nhiên còn có bao quanh đại nhật thiên hỏa rơi xuống đem này phiến không gian bên trong hết thảy đốt cháy sạch sẽ bao quát không khí không riêng gì tâm linh phía trên trà tấn mẫu chốt tại trở hư không chi lực xuất hiện dài dằng giặc thời gian bên trong lại bởi vì thân ở hoàn cảnh đặc thù không thể luyện hóa thiên địa linh khí thật muốn tại vạn trượng không trung đãi lên mấy chục năm với hắn mà nói chính là không công lãng phí những năm này tu luyện thời gian. Bạch tử thần hai tay bóc chỉ, sau lưng hỏa long ngút trời, cùng xích hỏa phong phía trên linh địa có hô ứng, cả tòa sơn phong hỏa hành linh khí đều tại hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tứ giai linh địa cung cấp linh khí còn chưa đủ, muốn đem cả tòa trên ngọn núi linh khí đều đưa tới địa động trong đó, hỏa hành linh khí nồng đậm đến kết thành một phiến mây lửa, lộ ra hắc quang đè ép xuống tới. Kết đan trở xuống tu vi, thân ở loại này hoàn cảnh bên trong không phải tu luyện linh địa, mỗi một ngụm hô hấp đều là kịch động. Tất cả xương cốt tứ chi căn bản không chịu nổi dạng này tinh thuần hỏa hành linh khí, trước tiên kinh mạch liền sẽ bị xung bạo, thể nội pháp lực tiêu đốt lên tới, đem hết thể đốt tinh quang. Kết đan chân nhân cũng chỉ có thể chờ đợi một thời gian ngắn, vượt qua 10 hơi kim đan trong đó khẳng định tất cả đều là xích sắc làng khói, căn bản không kịp luyện hóa hấp thu đỉnh đầu trên không, còn ngồi xếp bằng một cái tiểu bạch nguyên anh, một đầu bỏ túi hỏa long lắc lư long vĩ, hai đầu hỏa long đồng thời nuốt trừng hỏa hành linh khí, mỗi một lần ngửa đầu dòng âm, đều sẽ đem lây lửa sông nát bét, tựa như bao quanh phá sợi đồng tán lạc tại các nơi. Có dạng này bên ngoài hoàn cảnh, tăng thêm tu tới viên mãn hỏa long quy nguyên kinh, luyện hóa hư không chi lực dạng này một kiện hao phí tâm lực cùng chân nguyên công tác, lại không có một khắc ngừng. Mỗi một luồng hư không chi lực luyện hóa, giới vực liền bỗng nhiên mở rộng một đoạn. rất nhanh phạm vi đều vượt qua linh địa lớn nhỏ. Nhược ta phát hiện một điểm bất đồng, nếu như là tự thân bắt đến hư không chi lực, mỗi bắt được một luồng liền sẽ tại chỗ luyện hóa. Chỉ có thông qua không gian linh vật một hơi dẫn đến nhiều như vậy, mới có thể xuất hiện loại này hành văn liền mạch lưu loát tình hình. Có thể liền luyện hóa hư không chi lực, đương nhiên là có chỗ tốt. Có thể nhượn mỗi một kia hư không chi lực đều hoàn mỹ lợi dụng, thập toàn thẩm mỹ. Nếu như là một luồng một luồng tách ra luyện hóa, không thể tránh cho sẽ có trôi qua hao tổn. Trăm trượng, 500 trượng, ngàn trượng, cho đến 18 dặm, tất cả hư không chi lực luyện hóa hoàn tất. Trống rỗng nguyên anh giới vực tạo ra, chờ lợi chủ nhân của nó đi vô chồng, đi đem đại đạo hiển hóa trong đó. Một lớn một nhỏ hai đầu hỏa long gào két một tiếng, đồng thời xông vào giới vực, đem một phiến chống rông giới vực nhiễm lên thứ nhất bôi xích sắt. Giới vực bên trong quả có linh khí tồn tại, chỉ là yếu ớt đến cực điểm, liền nhập giai tiêu chuẩn đều không đến. Bất quá chỉ cần tìm linh tuyển chi nhãn, linh mục chi tâm dạng này thiên địa linh vật đến giới vực bên trong, có thể rất nhanh cải thiện cái này một tình huống. đương nhiên, trọng yếu nhất còn là đại đạo hiển hóa, nhựa giới vực bên trong có chính mình một phương tiên đạo. Tiểu Bạch Nguyên Anh thân thể nhảy lên. đồng dạng tiến vào giới vực đến tiếp sau kiến thiết có chút nguyên anh chân quân đem giới vực biến thành tự thân ác chủ bài đấu pháp thời điểm có thể đưa đến giải quyết dứt khoát thần hiệu còn có tương đối một bộ phận người cũng chỉ đem giới vực coi như chữ vật pháp bảo vô luận đi nơi nào chủ đánh tay không tiêu sái sau đó chính là một cái dài rằng giặc quá trình từng bước một hướng về nguyên anh lão quái giới vực học tập tiến bộ bình thường mà nói nguyên anh sơ kỳ tu sĩ giới vực đều tại mười giảm phạm vi chỉ có chờ tu vi ngày càng cao thầm phá cảnh sau đó mới có thể lần nữa để thăng luyện vào mới hư không linh lực bạch tử thần luyện hóa đến cuối cùng hai sợi hư không chi lực thời điểm đã rõ ràng cảm giác đến cật lực giới vực phạm vi chỉ tăng lên bé nhỏ không đáng kể chút xíu cũng đã rõ ràng đạt đến chính mình hạn mức cao nhất có thể bắt đầu suy nghĩ như thế nào kiến thiết ta giới vực tiểu bạch nguyên anh trở lại đan điền khí hải bạch tử thần mở ra hai con ngươi song long xoay quanh một vòng ngẩn vào giới vực duy trì liên tục nhiều ngày mây lửa dị tượng rốt cục đình chỉ sinh hỏa phong phía trên lại khôi phục ngày xưa yên lặng chương 456 trăm cắt chân quân tin tức chương 456 trăm cắt chân quân tin tức lưỡng giới sơn âm dương ai nơi đây là ngũ hành môn bên trong đặc thù nhất một cái địa phương Tuy nhiên không giống ngũ phong như vậy có riêng tứ giai linh địa. Nhưng một mặt hướng mặt trời, quanh năm bốn mùa như mùa xuân, thảo mộc tươi tốt. Một mặt hướng âm, giá lạnh khắc liệt, không thấy đinh điểm thực vật. Linh khí nồng độ cũng tùy thời thần biến hóa. Dương diện tại buổi trưa có thể đến tam giai cực phẩm, đêm khuya cũng chỉ có tam giai hạ phẩm âm diện thì vừa vặn trái lại, nửa đêm là tam giai cực phẩm linh địa, giữa trưa lại hàng đến tam giai hạ phẩm. Năm đó ngũ hành tổ sư trốn về sân môn, chính là tại này độ qua cuối cùng mấy năm, cuối cùng văn hóa. Túc truyền, trước khi chết cười to ba tiếng, miệng nói cửu vị thiên hồ bất quá chỉ như vậy, tiếp đó đổi mất. Hậu thổ chân nhân hôm nay thất điển, mời bạch tử thần ngồi chủ vị. Hắn cùng thanh mục chân nhân hát thủy chân nhân tiếp khách. kính xin chân quân nhấm nháp. Cái này chén lượng nguyên vụ phong tiểu quy chế thao tác phức tạp, sản xuất phía trước phải trước đem linh mẹ theo thứ tự chôn ở ngũ phong bên trong mười năm. Sau đó lại tại âm dương nhai phía trên riêng phần mình lên men mấy năm, mới hình thành loại này lạnh nóng kích thích. Cửa vào sau đó lại ngũ hành bao dung, dư vị vô cùng đặc điểm. Mấy người trước bàn, mỹ tử món ngon, sinh tân linh quả. Hậu thổ chân nhân dẫn đầu năm chén, uống một hơi cạn sạch, làm ra nhấm nháp thủ thế. Hảo tiểu, uống lên một ngụm có thể nhuận người dư vị rất lâu. Nếu không phải Bạch Chân Quân đến, hậu thổ sư minh còn không nỡ lấy ra cho chúng ta uống đâu. Thanh một chân nhân uống sạch sau đó, lại đi bắt cái tia trên bàn bầu rượu, bị một cái thổ hoàng đại thủ nhanh chân đến trước, chụp vào chính mình trong tay. Không được mê rượu, người điểm này tu vi chỉ có thể uống một ly, lại nhiều liền muốn say. Quả nhiên không sai, vị giáp phía trên kích thích đã làm đến cực hạn, có thể nhượng nguyên anh tu sĩ cảm giác đến mỹ vị thực tại, nhưng thật sự là không thấy nhiều. Bạch Tử Thần phát hiện cái này, lượng Nguyên vụ Phong tiểu có thể nhượng chân nguyên nhanh chóng khôi phục, nhưng theo hắn luyện chế độ khó, hao phí quy chế thao tác đến xem, điểm này tác dụng có thể không đáng kể. từng đạo lưu chuyển quy chế thao tác lại muốn căn cứ năm đó hưng gió độ nóng mưa xuống trình độ điều chỉnh sản xuất thời gian nếu như không phải tự ý uống rượu người căn bản không có khả năng phí như thế nhiều tâm huyết đi sản xuất chân quân là kiếm đạo đại gia phóng mắt thiên hạ đều không có mấy danh kiếm tu có thể đánh đồng không biết bên dưới đệ tử bên trong nhưng có vị nào kiếm pháp có thể có thể đánh giá hậu thổ chân nhân an bài hai đội đệ tử ở phía dưới diễn kiếm thuần một sắc trúc cơ hậu kỳ trở lên tu vi hiển nhiên đều là ngũ hành môn kết đan hy vọng kiếm lộ đường hoàng, có thể cường tráng uy danh bạch tử thần cúi đầu lại hớp một cái lượng nguyên vụ phong cự miễn cho sắc mặt thất thố, ảnh hưởng hai tông cảm tình. Cái này hai đội đệ tử bên trong, chân chính dùng kiếm tu sĩ đều không có mấy cái, không nói đến kiếm đạo tương lai. Có hơn phân nửa đều thuộc về cái loại này vừa học được mấy thức kiếm chiêu, cầm lấy cái phi kiếm qua lại ngự chỉ, kiếm pháp căn bản không thành hệ thống. Chỉ có thể đổi loại giải thích. Tối thiểu mặt ngoài nhìn đi lên không mất uy phong, đường hoàng trắng lệ. Các đệ tử học nghệ không tinh, nhượng chân quân chê cười. Ngũ hành môn điểm mạnh cũng không phải kiếm đạo, tại kiếm pháp diễn luyện phía trên biểu hiện không tốt phía sau, hậu thổ chân nhân cũng không có nhiều năng hàm. Ta từng học qua nhất thức kiếm chiêu. muốn dùng nó tại chân quân trước mặt khoe khoang một phen, ngài cho nói thêm chút ý kiến. ngũ hành môn truyền thừa bên xa, vừa vặn nhìn đạo hữu kiếm pháp, bạch tử thần sinh ra hứng thú, chặt chẽ dặn dò hậu thổ chân nhân động tác. hậu thổ chân nhân cười tủm tỉm, trên mặt làn da nhăn lại đều nhanh có thể kẹp chết một con muỗi. thò tay hướng trên bàn vứt một cái, liền có một tiếng trầm thấp lướt da âm vang lên, có kiếm khí xé vải xẹt qua cảm giác, cái kia nguyên bản chứa lượng nguyên vũ phong tiểu cái chén trống không, bị hậu thổ chân nhân nâng lên, tựa như miễn cưỡng xuyên tại một chỗ, len ken thủng thủng và chạm rung động. ngọc chất chén rượu phía trên trải rộng mạn nhẹ đường vân, thành một cách một cách bài phiến. nhưng đem chén rượu nâng lên, còn là lẫn nhau liên tiếp, không có triệt để ngăn ra. Tốt, hào thủ đoạn. Bạch tử thần vỗ tay trầm trồ khen ngợi. đương nhiên không phải vì kiếm pháp gõ nhịp tán thưởng, mà là tay này cùng loại kiếm khí thần thông tinh diệu vô cùng đơn thuần kiếm chiêu, không coi là thật tốt. Nội chân kiếm quyết bên trong tùy tiện chọn lấy một bộ kiếm pháp đi ra đều có thể thắng qua. Ta cũng tới hướng chân quân biểu diễn nhất thức. Hát thủy chân nhân ngón nút nhẹ điểm, một đạo thủy quang dây nhỏ xẹt qua, trên bàn một chậu linh quả toàn bộ đều ra thị tách rời. Nhưng từ ngoại hình đến xem, không có đinh điểm tổn hại, lưu tại nguyên chỗ như là không người động đậy. Đến nhìn một chút ta. Thanh mục chân nhân ngón giữa dùng sức vừa gõ mặt bàn, thanh huy chất động, mấy cái mục chế chén dĩa rơi xuống trên mặt đất. Vậy mà đâm vào lòng đất, sinh căn nảy mầm, một lần nữa mọc ra lục nhà. Thời gian nháy con mắt, liền thành một gốc khỏe mạnh linh mục. Ba vị thủ đoạn đều là không tầm thường, nhưng cùng kiếm đạo giống như quan hệ không lớn, càng giống ngũ hành chi lực tiến giai vật dụng. Bạch tử thần trầm ngâm một lát, có chút sợ không chuẩn mấy người chân thật dụ ý, hậu nhân bất tài, không có cách nào lại hiện ra này môn thần thông uy năng. Khi đó tại lao tổ trong tay, ngũ hành thần kiếm có thể phân năm thanh, cũng có thể hợp tác một thanh, trừ giải rác mấy vật. tu tiên giới bên trong không có bảo vật không bị khắc chế một đâm tất rơi hậu thổ chân nhân ai thán một tiếng đã từng uy chấn nam vượt đại thần thông tại hậu bối đệ tử trên tay trở thành phổ thông pháp thuật trung gian trên lệnh to lớn chỉ có thể gọi người cảm khái thời gian vô tình thế sự vô thường chân quân không môn hộ chi kiến liền tặng cho luyện khí trúc cơ hai cái thời kỳ trọng yếu nhất phụ tu công pháp đều có thể trở thành một nhà nguyên anh đại tông cao nhất truyền thừa giá trị so những cái kia có thể trực chỉ nguyên anh cao giai công pháp còn khó hơn được đi qua chúng ta thương nghị nguyễn đem đại ngũ hành tịch diệt thần quang này môn thần thông mở ra cho chân quân tu luyện năm đó tại tổ sư trên tay lúc Đại ngũ hành tịch diệt thần quang hóa thành ngũ hành thần kiếm, khắc chế hết thảy ngũ hành chi vật tăng thêm sắc bén như phi kiếm, thật có thể xưng được là không có gì không chẳng. Chân quân cũng nhìn đến, tại chúng ta trên tay chính là áo gấm đi trong đêm ngũ giai linh bảo, không có một người có thể hoàn chỉnh tu luyện thần thông, còn phải phân thành năm bộ. Nếu như ngũ phong phong chủ tệ tụ, năm người hợp lực còn có tỷ lệ lại hiện ra đại ngũ hành tịch diệt thần quang phong thái. Tin tưởng đến chân quân ở đây, mới là nó tốt nhất nơi đi. Hắc thủy chân nhân lại tại giờ phút này lấy ra một thanh kiếm như băng tinh, vừa ra khỏi vỏ đông tuyết nương theo phi kiếm, nói ra, này chính là Tam giai chú tuyết, bản môn không kiếm đạo thiên tài. đối với phi kiếm không đủ lệ tâm đã là trong môn tốt nhất phi kiếm ta biết chân quân sử dụng phi kiếm phẩm giai càng cao nhưng có thanh dự phòng phi kiếm luôn là tốt một người các tu thần thông một bộ phận đi trước phá giải lại làm gây dựng lại loại này thao tác nhuộm bạch tử thần cảm thấy có chút một người tiến lên hỏi nhiều hai câu một ngụm tam giai phi kiếm đối với hiện tại bạch tử thần mà nói tác dụng thật sự là tiếp cận về không nhưng đại ngũ hành tịch diệt thần quan cái này cấp bậc thần thông còn là có rất lớn lực hấp dẫn thực tế là khi hắn biết được này môn thần thông còn có thể hiện hóa ngũ hành thần kiếm liền càng thêm cảm thấy hứng thú Bạch Tử Thần ánh mắt từ ba gã ngũ hành môn kết đan chân nhân trên thân quét một lần lại một lần, từ bọn hắn ánh mắt cùng biểu lộ bên trong nhìn đến chân tình thực lòng. Nếu như thế, ta liền lớn mật đáp ứng, chỉ cầu không cho ngũ hành môn tổ sứ mất mặt. Bạch Tử Thần vừa mới đáp ứng, liền có một khối ngọc giản rơi vào hắn trước ngực. Nhìn ra, hậu thổ chân nhân là sớm có chuẩn bị, liền thần thông ngọc giản đều đã chuẩn bị tốt. Bên trong còn có ngũ hành môn mấy vị tiền bối đối với đại ngũ hành tịch diệt thần quang tu luyện tâm đắc, chân quân có thể hơi chút tham khảo. Nhìn đến Bạch Tử Thần đón lấy ngọc giản cùng phi kiếm, hậu thổ chân nhân rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra đồng thời. lại nghĩ đến môn này đại thần thông mấy ngàn năm qua đều không có một gã đồng môn chân chính tu luyện thành công một mực đem nó quy kết tại người đến sau không có ngũ hành thánh thể liền tính tu tập thành công cũng không có khả năng có nguyên bản thần vận lần này đến bạch tử thần trong tay có thể biết rõ rốt cuộc là thánh thể duyên cớ còn là ngũ hành môn các thời kỳ kết đan chân nhân bên trong không có một vị thiên phú đến cái này cấp bậc trong lúc nhất thời trên sân ăn uống linh đỉnh, rất khoai trăng thằng đến có một gã ngũ hành môn đệ tử chạy vội tiền đến trong tay tờ giấy đưa đến dưới đài một gã trúc cơ viên mãn đệ tử trong tay người này đảo qua tờ giấy nhìn đến bên trên mấy vị lao tổ đang trò chuyện đến say. không dám tiến lên, chỉ ở phía dưới dạo bước bồi hồi. Hậu thủ đạo hữu, tựa hồ các ngươi một gã đệ tử thu được khẩn cấp tình báo phía sau đang tại nôn nóng chờ đợi, không bằng nhượng hắn lên đài ngay một chút. Bạch Tử Thần mắt sắc, nhất nhãn liền nhìn thấy tên này tu sĩ đang tại nóng lòng muốn thử. Bẩm báo mấy vị lão tổ, vừa có thương đội đi qua mang đến trung đột tin tức, bên trong có ngài phân phó trọng điểm chú ý Thanh Phong Tông các thương chân quân. Các sư minh, hắn tại trung đột thế nào? Bạch Tử Thần trong lòng chấn động, các thương so với hắn còn muốn sớm ly khai tông môn xuất phát du lịch, một mực đều không có tin tức truyền đến, lấy các thương thực lực, hắn cũng không phải vô cùng lo lắng. giờ phút này đột nhiên bị người nhắc tới tự nhiên không kích động các thương chân quân tại đại hoàng cùng cựu nan tông nguyên anh chân quân tại giang tả luận đạo dòng dã ba ngày ba đêm phía sau đại bại cựu nan tông hướng văn ý khiếp sợ đại hoàng tên tiêu trúc cơ đệ tử nói vừa nhanh vừa vội cũng may một miệng rõ ràng biểu đạt toàn bộ đều có thể nghe hiểu không hổ là các sư minh nhưng có nói hắn phía sau đi nơi nào bạch tử thần trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất các thương trêu chọc phiền thoái bản lĩnh không thể so với hắn nhỏ bất quá lấy hai người thực lực trừ phi có thể đem bọn hắn một thanh trụ chết thoát thân không được Nếu không không có một nhà tông môn chịu được tuổi trẻ lại thực lực kinh người hai người, sợ lọt vào trả thù. Cắt thương chân quân chỉ bị điểm vết thương nhẹ, rất nhanh liền thần ẩn không thấy, rất nhiều muốn bái phỏng tu sĩ đều phát cái không. Chúc Cơ đệ tử thuật lại thương đội chấp sự lời nói, người nọ trong giọng nói tràn đầy đối cắt thương khâm phục. cựu Nan tông hướng văn ý, ta nghe qua cái này danh tự, là cựu Nan tông đời trước thánh tử. Không có ngờ tới bị cắt chân quân chỗ bại, đoán chừng việc này sau đó cắt chân quân đại danh đem vang vọng trung vực, hai vị chân quân quả thật thanh phong tông song tử tinh. ngũ Hành môn ba vị kết đan chân nhân hai mặt nhìn nhau. không có nghĩ đến như cửu nan tông hướng vạn ý dạng này nhân vật đều sẽ lạc bại đại hoàng bên trong siêu cấp tông môn liền như vậy mới nhã cửu nan tông chính là trong đó một trong hướng vạn ý làm vì đời trước thánh tử tại trung vực tu tiên giới bên trong rất có tên tuổi chủ yếu là có một vị hảo trưởng bối. tia tổ phụ là cửu nan tông đại chân vân một tay ngọc phủ chi thuật trung vực khó gặp địch thủ Các thương có thể thắng qua người này chính là tốt nhất thực lực chứng minh như thế tin tức tốt giá trị phải lại uống một ly khoe trăng bạch tử thần lại uống xuống một chung linh tiểu quát ra hơi hơi ngọt sư huynh đệ hai người bây giờ đang tại bất đồng địa phương trưởng thành tiến bộ trong đó. Trở sau này trở lại Hắc Sơn, Bắc vực bên trong còn có ai có thể ngăn? Thanh Phong Tông hùng bá Bắc vực chi thế, tựa hồ đã không thể ngăn cản. Chương 457. Đại ngũ hành tịch diệt thần quang. Chương 457. Đại ngũ hành tịch diệt thần quang. Cửu Nan Tông tại siêu cấp tông môn bên trong thuộc về Trung Du, trong môn xuất ra qua một vị Hóa Thần tổ sư, còn là vạn năm trước kia sự tình. Sở dĩ thẳng đến hôm nay còn bảo đảm có siêu cấp tông môn địa vị, nguồn gốc từ vị kia Hóa Thần tổ sư có một đầu ngũ giai linh thú. Toàn oan sau đó, đầu kia ngũ giai linh thú lấy chấn tông linh thú thân phận chiếm giữ sơn môn, vị cùng Hóa Thần lao tổ 5000 năm trước. đầu kia dần dần ra đi chấn tông linh thú mới kéo lấy giản mua thân thể ly khai cựu nan tông đại sát xuất dĩ nhiên vẫn lạc nhưng chiếu vào tu tiên giới hiện hữu quý củ là tôn giả ý hóa thần cấp bậc tồn tại trừ phi tận mắt nhìn thấy biến mất không đến vạn năm thời gian sẽ không tại trên mặt nổi nhãn hiệu là núi lở chỉ nói bế quan là thế siêu cấp tông môn thánh tử tất có linh bảo hộ thân tu tập hóa thần truyền thừa thần thông không thể coi thưởng thực lực có khác với phổ thông nguyên anh từ các thương hóa anh thời gian đến xem lúc này đoán chừng vừa tu thành giới vực có thể chính diện toàn tháng siêu cấp tông môn nguyên anh thánh tử còn là đại chân quân dòng chính hậu bối phần này chiến tích đồng dạng trói mắt không thể so với bạch tử thần một người chiến lui ba gã nguyên anh chân quân kém hơn nhiều ít chúng ta phàn hồng cùng chúc mong thanh phong tông trở thành bắc vực nhà thứ nhất hóa thần tông môn hậu thổ chân nhân cẩn thận nghiên cứu quá ngũ hành lao tổ cuộc đời bản thân khai phái tổ sư còn trẻ lúc bị ngộ nhận là phổ thông ngũ linh căn không bị trong tộc coi trọng Thanh niên sau đó đã thức tỉnh ngũ hành thánh thể tu luyện tốc độ mới đột nhiên tăng mạnh lại từ vừa mới bắt đầu liền có pháp thuật thông thần đấu pháp vô địch mỹ danh mới có thể độc thân một người tại nam vực loại này phức tạp hoàn cảnh phía dưới khai sáng một phiến cơ nghiệp nhưng so sánh bạch tử thần cắt thương hai người tự liền thánh thể kẻ có được ngũ hành lao tổ đều không có gì ưu thế chí ít tại đem đại ngũ hành tịch diệt thần quang tu đến đại thành phía trước ngũ hành lao tổ tại đối mặt đồng cấp tu sĩ lúc cũng không có loại này nghiền ép tính chiến lược ưu thế tuy nói trường sinh đại đạo phía trên hết thể đều có khả năng tiền kỳ thành tựu đều là bậc nước còn là muốn xem cuối cùng ai có thể trèo lên đỉnh cao nhất nhưng thiên tư tràn đầy đến như thanh phong tông cái này hai vị chân quân trình độ người sáng suốt đều rõ ràng chỉ cần không ra ngoài ý muốn chính là hai gã tương lai đại chân quân thậm chí trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới đều chưa hẳn không thể nhìn trộm phong quang cắt thương là một hệ thiên linh căn bạch tử thần tại linh căn tư chất phía trên không có bất luận cái gì tin tức truyền ra nói rõ không có khác hẳn với thường nhân địa phương có thể có hôm nay thành triệu chẳng lẽ cũng là người mang nào đó thánh thể nếu không như thế nào đều nói không thông hậu thổ chân nhân hiện lên cái này một ý nghĩ trên mặt không thấy gì sắc đối với chính mình suy nghĩ hồi lâu hạ định quyết tâm vang phiếu tán thành đem đại ngũ hành tịch diệt thần quang tặng cho đối phương cử động cảm thấy chính xác hai nhà quan hệ lại là chặt chẽ chờ đến tranh lệch lại bị kéo ra liền tính đối phương không có ý khác ngũ hành môn đều không có ý tứ tới cửa trực tiếp nhất một điểm. Như thanh phong tông kết đan chân nhân chỉ có thể đảm nhiệm phổ thông trưởng lão, mà tại ngũ hành môn bên này còn là tông môn lão tổ, hai bên quy cách liền không có cách nào ngang nhau được. cắt thương tin tức, bạch tử thần tâm tình thật tốt, chủ động đưa ra chỉ điểm ngũ hành môn đệ tử kiếm pháp. Lấy hắn hôm nay ánh mắt, phóng tại bất luận cái gì một nhà kiếm tu tông môn bên trong đều có thể gọi kiếm đạo đại gia. Mại hà tông vạn năm kiếm pháp tinh hoa làm cơ, thái bạch kiếm tông kiếm đạo chân giải làm cường, tự thân cái kia điểm thiên phú lại toàn bộ điểm tại kiếm đạo phía trên. Mặc dù không có thần bí thánh thể, hắn cũng có thể tính toán một gã thiên tài kiếm tu, đương nhiên sẽ không dạng này chói mắt, tu vi để thằng không đi lên. lại cao thâm kiếm đạo lý giải cũng phát huy không ra đến đều không cần lấy tiểu dương thần hỏa giáng chiếu nhất đứng ở nguyên anh cấp độ phía trên mạnh như thác đủ những này trúc cơ tu sĩ có cái gì tu hành thiếu sót hiện lộ không thể nghi ngờ về phần trên kiếm pháp bên nói thật ngoại trừ số ít mấy người những người khác đều không có chỉ đạo cần phải Liên kiếm đạo nhập môn đều còn không có làm đến đoán chừng là bị mấy vị kết đan lao tổ ngạnh kéo qua tới tại hắn trước mặt diễn luyện một phen kiếm pháp tại mọi người ngưỡng mộ trong ánh mắt bạch tử thần thuận miệng điểm ra từng vị đệ tử cần sữa chửa địa phương bị chỉ điểm người đều là bừng tỉnh đại ngộ cảm kích nước mắt hành lễ lui ra thân như núi cao hai chân cắm dễ, Bảo nguyên thủ nhất. Không sai, đan luận rõ ràng, kết đan không có bao nhiêu vấn đề. Bạch Tử Thần thần sắc khẽ động, đối với đài tên này, dáng người cường tráng đệ tử nhiều lời bình hai câu. Một đoàn người bên trong, hắn là duy nhất một cái thành tựu đan luận, có thiên nhân hợp nhất cảm giác đệ tử đồng thời, cũng là Bạch Tử Thần tiêu chuẩn phía dưới miễn cưỡng tính toán làm kiếm đạo nhập môn mấy người. Này là ta thất đệ tử Cụ Tùng Thạch, xem như một đám không nên thân hậu bối bên trong hơi tranh khí một cái. Sau khi ta chết hậu thổ nhất mạch có thể hay không còn có phong chủ, liền muốn nhìn hắn biểu hiện. Hậu thổ chân nhân ánh mắt kiêu ngạo, hiển nhiên đối tên này đệ tử ký thác rất lớn mong đợi. cái này kiếm pháp tên là Thái Đại Kiếm Pháp, Kiếm Lộ Hùng Hồn, Thế Đại Lực trầm. vận chuyển chi gian, một kiếm nặng hơn một kiếm, nhộn đối thủ khó mà chống đỡ. Bạch Tử Thần trầm ngâm một lát, lấy ra một khối chống rông ngọc giản, đem từ ngộ chân kiếm quyết bên trong tìm tòi đi ra một môn kiếm pháp hiện trường khắc lục đi lên. Không tất yếu một mặt truy cầu chiêu thức phù huổi, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. đa tạ bạch chân quân ban thượng pháp. Cù tung thạch hương phấn mà đón lấy ngọc giản, liền nguyên anh chân quân đều nói như thế, đối chính mình trùng kích kết đan lại nhiều vài phần tư tưởng. Qua ba lần riu, khách và chủ đều vui mừng. Trở lại hỏa phong phía trên, Bạch Tử Thần lấy ra chú tuyết kiếm. gậy nhẹ thân kiếm, lại có nhiều đóa đông tuyết bay xuống, hàng ý tản ra nhược linh địa bên trong nhiệt độ cao đều hàng một ít. Hào kiếm, tam giai trong đó có thể tính chân phẩm, không thể so với đại nhật tiên lâu kiếm đến kém. Theo tự thân thực lực nhanh chóng đề thăng, hắn đối tam giai phi kiếm khao khát trình độ tại trên diện rộng hạ thấp. Ngoại trừ tương lai bố trí tinh hạ kiếm trận muốn dùng lên, lúc khác chỉ có thể coi như đồ cất giữ, nhược chính mình kiếm hạ bên trong không nên như vậy không thôi. Năm đó tinh hà kiếm quân sau lưng có thái bạch kiếm tông ủng hộ, đều chỉ làm gom đủ 12 thanh tam giai phi kiếm. Ta bây giờ đã có 3 thanh phi kiếm, không biết có thể hay không sa tượng trọn vẹn tứ kiếm trận. đừng nhìn liền ngũ giai phi kiếm đều có hệ thế, thế nhưng đều là không thể phục chế đặc thù tồn tại. dù là đem ngũ hoàng kiếm tông dạng này siêu cấp tông môn vơ vét không còn gì, đều tìm không ra 12 thành tứ giai phi kiếm. tu tiên giới bên trong bất luận cái gì một gã nguyên anh kiếm tu, nghe ý nghĩ này đều sẽ cảm thấy hắn điên. ngẫm lại liền thần bí phá quân tinh quân ngự sử còn là tam giai phi kiếm. có lẽ hắn chân thật thân phận trong tay có tứ giai phi kiếm, nhưng lấy phá quân tinh quân thân phận hành động lúc vô pháp vật dụng. chí ít cũng có thể chứng minh Tinh cung dạng này nấp trong ngầm đỉnh cấp thế lực, muốn thu hoạch một thanh tứ giai phi kiếm đều là ngàn vạn khó khăn. Đừng nhìn bạch tử thần trên thân đã co ba thành, tử vi nguyễn lôi kiếm là thượng giới kiếm tiên chỗ gì, nguyệt truyền kiếm là thiên hà kiếm tông kiếm trùng bí cảnh bên trong cuối cùng một thanh tứ giai phi kiếm, phương hoa kiếm được từ thánh liên tông liên sinh bí cảnh, tương đương với đảo không ba cái bí cảnh mới đổi lấy ba thanh phi kiếm. Thông qua bên ngoài thủ đoạn lại đạt được chín thanh tứ giai phi kiếm quá khó, quả thực thiên phương giả đảm. Cảm giác hy vọng còn là phải rơi vào tham đồng khế phía trên, dưới tình huống bình thường phi kiếm thăng giai là không có khả năng, nhưng như đại Nhật thiên kiếm. chú tuyết kiếm loại này tam giai bên trong người nổi bật còn có tham đồng khế ra chỉ nói không chính xác liền còn có cơ hội phẩm chất xuất chúng linh tính sinh động tam giai phi kiếm khẳng định muốn so tứ giai phi kiếm nhiều quá nhiều nếu như con đường này làm được thông cái kết thật có thể đi giống như tưởng một chút liền người sáng lập đều không bày xuống qua thuần một sắc tứ giai phi kiếm tinh hà kiếm trận hóa anh sau đó như thế nào cảm giác thời gian càng thêm không đủ dùng có thể đem người chém thành ba phần đồng thời tu luyện liền hảo giới vực kiến thiết cái này đại công trình bên ngoài tinh hà kiếm y truyền thừa còn chưa tiếp nhận tham đồng khế chỉ tu tập đến quyển thứ tư Cựu thiên đoán cốt quyết còn thừa bảy khối tiên cốt chờ luyện hóa. Lúc này lại thêm mới một môn thần thông đứng hàng nhật trình. Nếu như có thể, bạch tử thần có thể ở hỏa diễm sơn phía trên một hơi tu luyện trăm năm, bế quan không ra. Nhưng ngoài có cường địch tại chỗ tối nhìn chằm chằm, bên trong có tự thân thiếu đến tiếp sau cơ pháp, chỉ có thể đi ra bắc vực du lịch thiên hạ. Trên thực tế, bình thường thần thông với hắn mà nói đã không cái gì tác dụng. Liên tính luyện hành, cũng chỉ là bài trí. Bất quá cái này đại ngũ hành tịch diệt thần quang tại tu tiên giới bên trong danh khí không nhỏ, tại bắc vực thời điểm xem hoàn vũ tạp ký bên trong liền ghi chép nó. không có bị liệt vào đỉnh cấp đại thần thông, chủ yếu còn là hậu nhân không tranh khí, không thể đem phát dương quang đại. tăng thêm hậu thổ chân nhân lời nói, đại ngũ hành tịch diệt thần quang có thể diễn ngũ hành thần kiếm, nhượng hắn hứng thú cực lớn bại phần. đạo tiên nhất khí, thể hiện thất chân, nội ngũ hành không đến chi ngôn, được hiểu chuyển hoàn đan chi quyết. lịch chuyển ngũ hành, ma diệt văn vật vật, trừ không vào ngũ hành chi vật, còn lại đều bị khắc chế. khối này ngọc giản phân ba bộ phận nội dung, bộ thứ nhất phân là đại ngũ hành tịch diệt thần quang hoàn chỉnh pháp quyết, tu tập chi pháp. thứ hai bộ phận là ngũ hành môn các thời kỳ chân nhân, đối môn đại thần thông này tâm gấp thể hội. từ bắt đầu không có chút nào đầu mối đến phía sau nào đó một đời trưởng môn ý tưởng đột phát đem đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang chia tách thành năm bộ mỗi vị phong chủ các luyện một bộ thật to giảm xuống tu tập độ khó đồng thời năm người hợp lực thi triển còn thật chắc và ra một ngụm ngũ hành thần kiếm tuy nhiên không có cách nào cùng tại ngũ hành tổ sư trong tay lúc so sánh với tối thiểu tại kết đan cảnh giới bên trong là một đại sát chiêu cùng thanh đế trưởng sinh kiếm một hủy làm ba có dị khúc đồng công chi diệu bất quá thanh đế trưởng sinh kiếm còn là từ một người thi triển đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang càng thêm quá phận trực tiếp phân thành năm người đến tu tập tiến thêm một bước giảm xuống độ khó chỉ có thể nói tu tiên giới bên trong kỳ tài xuất hiện lớp lớp cái dạng gì biện pháp đều có thể nghĩ ra được bạch tử thần đương nhiên không có khả năng đi học phân thành năm bộ tu luyện kinh nghiệm hắn muốn xem chính là này môn thần thông đến cùng có hay không thể chất phía trên hạn chế cũng không có nói nhất định phải có ngũ hành thánh thể mới có thể tu luyện này môn thần thông chỉ là ngũ hành tổ sư từ tự thân xuất phát lấy được linh cảm sáng tạo thần thông tự nhiên là ngũ hành thánh thể hiểu rõ càng hảo có thể trực tiếp không ngại tu tập không có điều kiện này tu sĩ nhất định phải đối ngũ hành linh khí đồng thời đều có cực cao nhạy cảm trình độ mới có thể hướng phía dưới tu luyện mỗi người căn cứ linh căn bất đồng Tự nhiên đối ngũ hành linh khí có bất đồng thiên hướng. Trong thiên hạ, ngoại trừ ngũ linh căn, không tồn tại một người đối tất cả linh khí đều đối xử như nhau, không có khác biệt tu sĩ. Mà ngũ linh căn tư chất lại không có khả năng đạt đến đại ngũ hành tịch diệt thần quang yêu cầu. Nói cách khác, từ nào đó trình độ đi lên nói này môn thần thông hạn định chỉ có ngũ hành thánh thể tu sĩ mới có thể tu luyện cũng không nói sai. Ngũ hành môn nghĩ đến ưu lợi chi pháp, một người phụ trách một hệ linh khí, vừa vặn phù hợp đại ngũ hành tịch diệt thần quang yêu cầu. Ngọc giản bên trong thứ ba bộ phận thì là đại ngũ hành tịch diệt thần quang vận dụng chi pháp. bất luận cái gì ngũ hành pháp thuật bị thần quan một soát đều sẽ bị phục quy về thiên địa linh khí hoàn hoàn toàn toàn khắc tinh tu tới viên mãn có thể hóa làm ngũ hành thần kiếm chém dụng vật vật đoán chừng ta chỉ có tại hỏa hành linh khí phía trên cảm ứng trình độ đạt tới yêu cầu còn lại liền muốn xem ta thần bí thánh thể có thể hay không có hiệu lực bạch tử thần bỏ ra một canh giờ đem ngọc giản thông tiên lãng qua lần đầu đối tự thân thánh thể sinh ra lo lắng dạng này hạn chế nói không tốt tính không tính đại ngũ hành tịch diệt thần quan ngạnh tính điều kiện chương bốn trăm khoan hậu đối xử mọi người thành câu sơn chương bốn trăm khoan hậu đối xử mọi người thành câu sơn lưỡng giới sơn hướng nam vạn dặm một phiến rừng rậm bên trong có một già một trẻ ông cháu hai người kết bạn đi về phía trước thời tiết không nhiệt lão giả còn vây quanh một kiện bóng loáng tỏa sáng lông nhung náo ra trên mặt nếp nhăn đều có thể kẹp chết con môi ối, tóc bạc ra mồi tiểu nhân gương mặt non nớt da thị tuyết trắng nhìn kỹ lại mặt mày con con sóng mắt như nước đúng là cái nữ giả nam trang giả tiểu tử a ra chúng ta vì sao muốn đi đường tiến lên giá vân đẳng không không phải mau hơn giả tiểu tử khó hiểu đặt câu hỏi ông cháu hai người nhìn xem thể yếu một bước, bước ra đều muốn lung la lung lay nhưng một lát sau đó lại nhìn hai người đã xuyên qua rừng rậm hành đầu tại một vũng nghe đàm đầm nước trong đó người a ra tại nhân tộc bên kia cũng là treo hào nhân vật dám vận dụng yêu lực chỉ sợ sau một khắc liền muốn bị chu yêu kiếm tập trung hồ lao hán xoa xoa cái chắn cũng không tồn tại mồ hôi tủ dũ nói ai kêu lão tổ tông 500 năm trước thua thiên phạt phong chủ một chiều bị bức lập xuống lời thể không được ra thành khâu thử hại nếu không phải như thế như thế nào nhượng lạng kha sơn những cái kia ra hỏa sống như thế thoải mái cũng không suy nghĩ không có lao tổ tông đón lấy cuộc chiến này thiên phạt phong chủ lại sẽ tìm ai lập uy cái này thiên phạt phong chủ cực kỳ chán ghét. từ nhỏ học quy củ bên trong, này cũng không cho phép, cái kia cũng không đồng ý. a ma nói đều là bởi vì người này tồn tại. chờ ta mọc ra cửu vĩ, liền đi đem hắn ăn. giả tiểu tử tức giận nói, chớ muốn hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận bị người nghe qua. hồ lao hàn thần sắc đại biến, bưng kín hồ cửu nhi miệng, bốn phía dò xét. cửu nhi ngươi là bản tộc vạn năm đến nay huyết mạch tinh thuần nhất một người, không cần yêu thánh châu tinh luyện liền trưởng thành đến thất vĩ. nhưng không cần thiết tự đại, thiên phạt phong chủ có kinh thiên vĩ địa chi năng, tại đạo đức tông trong lịch sử mấy vị hóa thần đại năng bên trong đều có thể xếp hàng đầu. lao tổ tông nói thiên phạt phong chủ hoặc là 200 năm bên trong cưỡng ép phi thăng hoặc là chờ tọa hóa chờ đến người này không tại chúng ta thiên hồ nhất tộc thời gian liền lại muốn sống khá giả rất nhiều cựu vị thiên hồ tại yêu tộc bên trong không lấy thọ nguyên sở trường nhưng so sánh với nhân tộc tu sĩ còn là có rất lớn ưu thế chính diện giao thủ không phải là đối thủ cái kia liền dùng tuổi thọ ngạch ngao chờ đến thiên phạt phong chủ không tại vào cái ngày đó lại nói ừ còn muốn đi xa như vậy đường đi cái gì ngũ hành môn đòi hỏi yêu thánh châu nên đem những ngày chiếm hưu yêu thánh châu nhân tộc tu sĩ hết thảy bắt lên tới lấy máu cắt thịt xung làm bản tộc huyết thực Hồ Cửu Nhi bình tĩnh kể rõ đáng sợ nội dung, hiển nhiên dạng này hành vi tại nàng tư duy bên trong lại bình thường không nhiều lắm. Không phải có gã nhân tộc tu sĩ tới mái phòng, a ra vì sao không tán đồng đề nghị của hắn, tùy hắn đi đem yêu thánh châu đặt lại. Chẳng lẽ người nọ cũng cùng lúc trước ba người một dạng, đều là trông thì ngon mà không dùng được, đến lúc đó sẽ bị đánh hoa rơi nước chảy. Người nọ thực lực ngược lại không kém, thực tế trong tay ma kiếm đối với ta đều có rất lớn uy hiếp, nên có thể thuận lợi lấy được yêu thánh châu. Nhưng tiêu diệt một cái kết đang tông môn cùng giết chết một vị tuổi trẻ hậu đại thâm hậu nguyên anh chân quân, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Hồ Lao Hán nghĩ đến cái kia đến đây bái phỏng Nguyên Anh Ma Tu, muốn lấy bách Mục Thiên ngô mắt kép tới đổi một loại tứ giai yêu tộc tinh huyết. Vừa vận động lên trở về bẩm báo tưởng tình Sích Viêm Tông Nguyên Anh, lập tức liền chủ động xin đi dễ giặc. Nói chuyện bên trong cũng không tiết lộ cần mang về bảo vật, nhưng Hồ Lao Hán còn là quyết đoán cự tuyệt, quyết định chính mình tự mình rời đuối. Lấy tên kia Nguyên Anh Ma Tu hành sự phong cách, nhất định sẽ đem ngũ hành môn khiến cho một phiến gió tanh mưa máu đến lúc đó đạo đức tông một truy tra, đau đầu không còn là chính mình. Thực tế giúp đỡ ngũ hành môn ra mặt kiếu tu, tuy nhiên không có nghe qua danh hiệu, nhưng khẳng định ra từ siêu cấp tông môn. Lao tổ tông đều phân phó đoạn này thời gian bảo vệ tốt quý củ, ngàn vạn không nên đi trêu chọc thiên phạt phong chủ thần kinh còn lại 200 năm đều đã tính động thiên bí cảnh diên thọ hiệu quả điểm này thời gian căn bản không đủ để bước vào hóa thần viên mãn thiên phạt phong chủ cưỡng ép phi thăng sát xuất thành công cực kỳ bé nhỏ thanh câu tử hải như thế nhỏ bé cẩn thận tại quan hệ đến yêu tộc tu luyện tiềm lực yêu thánh châu trước mặt đều có thể giữ vững đúng mực chính là bởi vì thiên phạt phong chủ một gã phi thăng vô vọng hóa thần đại năng phẫn nộ phía dưới tạo thành hậu quả không người nào có thể thừa nhận nếu không phải đạo đức tông coi trọng pháp có sở y tế thì có sơ suất chỉ sợ thanh câu tử hải giờ phút này đã phong sơn đóng cửa. hồ lao hán trong lòng rõ ràng liền tính ngao đi thiên phạt phong chủ này phiến tu tiên giới cũng không trở về được quá khứ yêu nhân hai tộc cùng tồn tại thời kỳ nhân tộc đã không thể tranh luận thành này giới bá chủ yêu tộc chỉ có thể đố lại nhất địa hình thành cái gọi là thánh địa ôm đoàn sửa ấm một khi xuất hiện như thiên phạt phong chủ dạng này cường thế hóa thần yêu tộc thánh địa một dạng phải thu liễm mũi nhọn tuân thủ quy củ cái kia chúng ta liền đi hải ngoại trăm năm trước tới bái phòng tinh tú hải long nữ cùng ta nói bọn hắn hải ngoại còn là yêu tộc sinh hùng căn bản không có nhân tộc đặt chân tri địa. hồ Cửu nhi nghĩ đến cái kia so nàng không có hơn trăm tuổi long tộc thiếu nữ tại nàng trước mặt nói khoát tinh tú hải tại ngoại hải như thế nào thế lớn tất cả hải thú thậm chí nhân tộc đều muốn ngưỡng nhà bọn họ hơi thở mới có thể sinh tồn tương đối mà nói hải ngoại thật là thế ngoại đào nguyên nhưng cũng không phải là nhân tộc sợ tại trên biển yêu tộc thực lực bất quá là khai thác độ khó khá lớn tỷ suất chi phí hiệu quả không cao chỉ cần theo năm vực tu sĩ không ngừng gia tăng ngàn năm bên trong chắc chắn lần nữa nhấc lên một hồi nhằm vào hải ngoại khai hoang chiến tranh giống như năm đó tiêu diệt toàn bộ trung vực tất cả yêu tộc hồ lao hán đối tinh tú hải nhưng không có gì kính sợ chi tâm ngươi tại trên biển Xương vương làm bá tự xưng hải tộc vương giả nhưng ở thanh câu tử hải trước mặt, nhưng bày không lên phổ tử. Chỉ bằng thanh câu tử hải có trên đời yêu quân điểm này, còn là tu tiên giới số lượng không nhiều ngũ giai đại yêu bên trong thực lực nổi trội nhất tồn tại, Thiên Hổ nhất tộc liền có khinh thường tất cả yêu tộc tư cách. Muốn so huyết mạch truyền thừa, Cửu Vĩ Thiên Hổ nhất mạch cũng không kém, chính là thượng của một gã hạ giới yêu thần trực hệ hậu duệ. Chân Long huyết mạch hoàn toàn chính xác càng thêm cao quý, nhưng tinh tú hải Long tộc huyết mạch cùng chân Long kém xa tí tách, nhiều nhất cùng Cửu Vĩ Thiên Hổ đánh cái ngang tay. Lại đều là yêu tộc, Hồ lão hán đối tinh tú hải nội tình biết rõ nhất thanh nhị sở. Chúng nó cái gọi là yêu quân lão ngũ giai lão long cùng Tinh tú Hải yêu tộc căn bản không có quan hệ, chấn tại Hải ngoại chỗ sâu một chỗ thủy nhãn, một bước chưa từng lý khai, chỉ là Tinh tú Hải thường thường thượng cống huyết thực, lão long mới chấp nhận chúng nó mượn chính mình danh hảo. Cửu Nhi, đến ngũ hành môn hết thể nghe ta phân phó, không thể náo lên tính tình lung tung ra tay. yêu Thánh Châu quan hệ bản tộc truyền thừa, không thể hồi náo. Hồ Lão Hán đột nhiên tưởng đến cái gì, trình trọng chuyện lạ giao đai nói. căn cứ xích viêm Tông nguyên anh bảo báo, đến đây tương trợ ngũ hành môn nguyên anh kiếm tu thực lực kinh người, Hồ Cửu Nhi đại xác suất không phải là đối thủ. một khi động thủ, Hồ Cửu Nhi không được lại, dẫn tới Hồ Lão Hán hạ tràng. cái kia liền mất nguyên bản xử lý dụng ý tại tránh cho đạo đức tông tham gia điều kiện tiên quyết phía dưới nhanh chóng giải quyết việc này nên vệ yêu thánh châu mới là lúc này thứ nhất sự việc cần giải quyết được rồi được rồi ta cũng không phải tiểu hải tử a ra ngươi nói lỗ hai ta đều muốn giải cái kén rồi hồ cửu nhi bị lấy lỗ hai, không kiên nhẫn đong đưa đầu mấy ngày sau lưỡng giới sơn rốt cục xuất hiện tại hai người trước mắt thanh câu sơn hồ thị nhất tộc tới cửa bái kiến bạch tử thần chân quân hồ cửu nhi há miệng một cú họng thanh thúy ngọt ngào thanh em đẩy ra đỉnh đầu một phiến đám mây đều đánh nát bấy ngoại giới lấy thanh câu tử hải xưng hô tại thiên hồ nhất tộc trong miệng thì là thanh câu sơn lưỡng giới sơn phía trên đại trận tự hành phát động ngũ sắc linh quang lưu chuyển ngũ phong màn sáng hợp thành nhất thể rốt cuộc đến lại không xuất hiện đều muốn cảm thấy ta mạch suy nghĩ có vấn đề sinh hỏa phong phía trên bạch tử thần mở ra hai con người, năm ngón phía trên có năm đạo vài tấc thần quang chuyển một vòng thu hồi thể nội hắn một mực phán đoán thanh câu tử hải khẳng định sẽ lại phái người đến đây đặt không được hiệp nghị mới có thể đi lôi đỉnh cử động này là xuất phát từ đối tự thân thực lực tự tin cảm thấy đối phương sẽ nguyện ý cùng một gã nguyên anh kiếm tu hiệp đảm Cho nên thời gian dài không có động tĩnh, hắn mới có thể nơm nớp lo sợ, sợ Thanh Câu Tử Hải là ở điều động lực lượng chuẩn bị cho ngũ hành môn lôi đình một kích. Bạch Tử Thần không có ngờ tới là, kỳ thật cũng coi như trời đất đưa đẩy làm sao mà. Chủ yếu là thiên phạt phong chủ thọ nguyên không nhiều, đối yêu tộc lực uy hiếp ngược lại càng lớn lúc trước, nhượng Thanh Câu Tử Hải tất cả hành động đều bó tay bó chân. Nếu không, mặc kệ là đồng ý chủ động xin đi dễ giặc, tỏ vẻ có thể xuất lực huyết thần tử, còn là Triệu tập tứ giai đại yêu, đều sẽ nhượng hắn nên đón một hồi ác chiến. Thanh Câu Tử Hải là kiểu vĩ thiên hồ nhất mạch, nhưng bọn hắn đối vương tộc yêu thú ai đến cũng không có tự tuyệt, thu nạp rất nhiều. Muốn gom góp ra xa hoa tứ giai đại yêu đội hình, đoán chừng không khó. Cái này mấy tháng bên trong, Bạch Tử Thần chuyên tâm tu tập đại ngũ hành tịch diện thần quang, thành công nhập môn tầng thứ nhất. Mừng rỡ phát hiện, tự thân thánh thể đối môn đại thần thông này như cũ có thể đưa đến tác dụng, có thể nhảy qua đối với linh khí nhạy cảm cảm giác độ không đủ vấn đề. Bất quá muốn tu luyện đến có thể ở nguyên anh cấp độ sử dụng trình độ, còn muốn rất dài một đoạn khoảng cách. Bạch Chân Quân, ngài xem. Hậu thổ chân nhân mây mù che phủ, đã sớm chờ ở bên ngoài. Không sao, giao cho ta tức là, đối phương nếu như không có đi lên liền động thủ, hiển nhiên là có đàm phán ý định. Bạch Tử Thần đi vào trước trận, nhìn đến trên dưới một già một trẻ, khỏe mắt ngày dự. Hai vị tứ giai hóa hình đại yêu, thực tế lao không ra bộ dáng vị kia, trên thân lông nung áo ra đem yêu lực che đậy xuống tới, nhưng ẩn nút trong đó cái kia cổ tràn đầy yêu lực, chỉ cần cởi xuống áo tử liền muốn phá tan mây xanh. Tứ giai thượng phẩm đại yêu, cung cấp một vị nguyên anh hậu kỳ đại chân quân. Bạch Tử Thần nghĩ tới thanh câu tử hải phái ra hóa hình đại yêu, nhưng không có nghĩ đến thoáng một phát liền đến tứ giai thượng phẩm yêu tộc. Mặc dù thanh câu tử hải là đã từng yêu tộc thánh địa, cái này cấp bậc yêu tộc nên cũng không có mấy vị. Bạch Mô gặp qua hai vị yêu tộc đạo hữu, không biết như thế nào xưng hô Bạch Tử thần một bước bước ra ngũ hành tịch diện đại trận, tuy nói đối diện đột nhiên trở mặt động thủ sát suất cực thấp, đang điền khí hải bên trong tiểu Bạch Nguyên Anh còn là khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, vung lấy kiếm hạp tùy thời chuẩn bị bước vào quanh quẩn quanh thân quang âm dòng sông bên trong. Quá khứ tu tiên giới bên trong đều xưng ta một tiếng hồ đại, Bạch Chân Quân quý, danh tự bất quá một cái danh hiệu, như thế nào gọi đều được. Hồ Lao Hán tiến lên một bước, cười giống đóa hoa giống như. Ta tới chỗ này vì chuyện gì, nghĩ đến chân quân rõ ràng. Yêu Thánh Châu đối bản tộc mà nói không thể sai sót, nhất định muốn tỉnh về thành Câu Sơn. Vì làm bồi thường, ta có thể đại biểu hộ thị đáp ứng ngươi hai cái không tính quá phận điều kiện cái này cho ta cân nhắc một hai bạch tử thần trong lòng xứng sở thật sự là cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không một dạng thanh khâu tự hài hóa hình đại yêu lúc nào dạng này tốt dạng lời nói cùng chuyên ngôn trong đó ngày đêm khác biệt hoàn toàn không phải một cái bộ dạng a chương 459. trăm năm ra ngoài ý định đơn giản giao dịch chương 459. trăm năm ra ngoài ý định đơn giản giao dịch sớm định ra ý tưởng bên trong đã triển lộ qua chính mình thực lực bạch tử thần đại biểu ngũ hành môn ra mặt bằng hắn nguyên anh kiếm tu thân phận chỉ cần nguyện ý giao ra yêu thanh châu từ thanh khâu tử hải đối đạo đức tông kiêng kỵ trình độ đến xem nên sẽ không lại tiếp tục truy cứu cái kêu ba nhà vây công lưỡng giới sơn nguyên anh tông môn cũng đã sớm xem qua không có giá trị phải đặc biệt chú ý có hắn bảo vệ không ngờ tại sau này trả thủ ngũ hành môn kết quả thanh khâu tử hải đi lên cái này thái độ đem bạch tử thần làm cho sẽ không hóa hình đại yêu là kiệt não nhất lấy huyết mạch làm não tuyệt đại đa số đều là đem nhân tộc xem vì nô bộc huyết thực dù là tu tiên giới bên trong đã sớm thương hại tăng điển thời gian qua đi cảnh vật thay đổi nhân tộc tu sĩ từ đỉnh chiến lực đến chúng kiên lại đến tầng dưới chót tu sĩ đều xa xa thắng qua yêu tộc. rõ ràng nhất một điểm chính là thường thấy sách sử ghi lại thú triều, gần vạn năm qua đã ít có phát sinh dù có tiểu quy mô thú triều, chốc lát ở giữa có thể bình định dù vậy những cái kêu hóa hình đại yêu vẫn như cũ say đắm với cường đại nhục thân huyết mạch thần thông ngang nhau cảnh giới thực lực áp chế nhân tộc tu sĩ mộng đẹp bên trong không để ý đến đổi mới thay đổi càng ngày càng linh hoạt chiến trận bỏ qua siêu cấp chiến hạng, cấp cao nhất có thể chống linh bảo chi vi xem thường nhân tộc bạo phát thức tăng trưởng đính khẩu tăng thêm các loại phá cảnh đàn phương nghiên cứu phát minh có lẽ tầng cao nhất cường giả bởi vì thiên địa đại biến quan hệ thiếu đi rất nhiều nhưng ở chúc cơ kết đan cấp độ tu sĩ số lượng hiện lên bao nhiêu tăng gấp đôi mà nhân tộc tu sĩ lại là am hiểu nhất dùng nhân số ưu thế thanh khâu tử hải làm vì đã từng yêu tộc thánh địa tại bạch tử thần nghĩ đến khẳng định cao não bất tuần có thể tưởng tượng đến là như thế nào một bức gương mặt như thế nào đều không có nghĩ đến khách khí như thế nhượng bộ nếu không phải cái tiên đồng hậu dạy đặc đến tiếp cận thực chất yêu khí đều muốn hoài nghi người đến là giả thanh khâu tử hải đại biểu vật ấy được từ quý tộc nhưng ngũ hành môn đảm bảo mấy ngàn năm cũng phí hết không ít tâm huyết một mai hoa anh đàn một phần đơn thuộc tính ngũ giai linh vật hồ đạo hữu cảm thấy như thế nào Bạch tử thần đứng yên không trùng, cùng người thần thức truyền âm câu thông hoàn tất, mới mở miệng nói chuyện. Bản tôi không sở trường luyện đan, hoa anh đan không có, liền lấy cái này mai hóa anh quả thay thế. Hồ lao hán bàn tay khẽ đảo, một mai giống như anh đồng xanh biết trái cây đông dưng xuất hiện tại lòng bàn tay, ngũ quan rõ ràng, trông rất sống động. Bại lộ tại không khí trong đó, còn phát ra hoa một tiếng khóc nỉ non, cùng tu sĩ nguyên anh thập phần tương tự. Chính là hát thủy chân nhân triều tư mộng tưởng hóa anh quả, là luyện chế hoa anh đan tất nhiên không thể thiếu chủ dược tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra hoa anh quả dạng này linh quả. Nhìn tới cái kia dược viên bí cảnh ngay tại thanh khâu tử hải trong tay. may mắn không có bị cái gọi là vạn năm linh thực sông hôn đầu góc, bằng không thì cầm lấy yêu thánh châu tìm được cửa vào chỉ sợ đối mặt chính là tứ giai đại yêu bạch tử thần nhìn hướng hồ lao hán lấy ra kiện thứ hai linh tài một khối ba thước dài ngắn màu nâu nhạt linh mục bích tâm nô đồng mục ngũ giai hạ phẩm lại là đơn thuộc mục hành nên phù hợp đạo hưu yêu cầu à hồ lao hán không có làm bất luận cái gì có kẻ mà cả sảng khoái dựa theo bạch tử thần yêu cầu cầm ra đối ứng vật phẩm hóa anh quả cách hóa anh đan còn có một bước luyện đan quá trình nhưng một lô hoa anh đan bình thường có thể ra đan hai đến ba mai còn thừa tài liệu phụ giá trị không cao. cung cấp hóa anh quả tu sĩ cùng khai lò luyện chế tứ giai đan sư khẳng định có thể phân đến một mai hóa anh đan. nếu như còn có thể có thứ ba mai hóa anh đan ra lò, người nọ còn muốn ngoài định mức cầm linh thạch đi ra phụ cấp hai người. cho nên nói hóa anh quả giá trị, tuyệt đối không tại hóa anh đan phía dưới. tốt, hồ đạo hữu quả nhiên là sảng khoái chi nhân. bạch tử thần hướng trong trận thò tay một chiêu, một cái không phải vàng không phải một không phải ngọc phương hộp xa xa bay tới. hộp bên trong cất dấu, chính là tại ngũ hành môn bên trong bảo tồn mấy ngàn năm yêu thánh châu. hộp vào tay, bạch tử thần thần sắc đại biến. trước ngực một cái túi chữ vật bên trong sôi trào quần quận có chút khó mà ức chế vội vàng gọi ra tử vi nguyễn lôi kiếm một tia lôi mang bao lấy cái kia túi chữ vật miễn cưỡng ngăn cách ra đến bạch đạo hữu này là ý gì hồ lao hán hai mắt nhảy dựng vừa rồi còn là hòa ái nét mặt hiền hòa lao tẩu thoáng một phát sát khí ngút trời vô sự ta thói quen giao dịch thời điểm ngự kiếm ở bên thôi chúng ta tiếp tục bạch tử thần gạt ra một vệ tiểu dung hộp phía trước đầy tại không trung ổn định phi hành hồ lao hán hừ lạnh một tiếng hóa anh quả cùng cái kia đoạn ngô đồng một hóa thành lưu quan quan tới hồ cửu nhi thân hình nhoáng một cái. một cái từ đám mây bên trong thỏ ra hồ chảo bắt lấy phương hộp a ra chính là yêu thánh châu hồ cửu nhi bàn tay nhỏ bé tại phương hộp phía trên đầy bên trên phong mấy đạo phù lục đùng đùng vỡ ra tốt chúng ta đi hồ lao hán nhìn chằm chằm bạch tử thân nhất nhãn một câu không có nhiều lời trực tiếp rời đi như thế nào dạng này đơn giản một đường vội vàng cảm giác có người tại sau lưng đuổi theo bọn hắn một dạng Bạch tử thân hóa ra một cái chân nguyên cự trưởng nắm hoa anh quả cùng ngô đồng mục nhìn qua hai vị hóa hình đại yêu rời đi bóng lưng như có chút suy nghĩ vừa lên tới liền thái độ hiền lành đưa ra có thể giao dịch yêu thánh châu lại không nói hai lời đáp ứng điều kiện, trao đổi hoàn thành trực tiếp rời đi. Suy nghĩ nhiều lần như thế nào ứng đối thanh khâu tử hải người tới, đinh điểm đều không có dùng lên, sạch sẽ, sẽ lưu loát một nén nhang thời gian giải quyết. Sau lưng khẳng định phát sinh không muốn người biết sự tình, khiến cho thanh khâu tử hải hóa hình đại yêu làm ra như này cử động. Nếu không tin tưởng yêu tộc sẽ như như vậy dễ nói chuyện, không bằng tin tưởng nam vực ma tông trong vòng một đêm toàn bộ đều cải tà quy chính, tâm niệm thường sinh đâu. Bất quá có thể dạng này thuận lợi giải quyết yêu thánh châu một chuyện, bạch tử thần còn là rất hài lòng. tới một phương hóa thần cấp thế lực trung quy là có chút hái hùng két vĩa, hơn nữa hắn cũng không có khả năng tại lượng giới sơn chờ đợi quá lâu. Thứ nhất, bản thân công pháp còn không có tin tức manh mối, không có khả năng cố định một cái địa điểm bế quan tu luyện. Thứ hai, lâu dài ở tại một chỗ có khả năng cho ngũ hành môn đưa tới phiền thoái, hắn trên thân thai hỏa ngầm nhưng không thể so với yêu thánh châu đến tiểu. Chư vị, không phụ chúng vọng, có này hóa anh quả đổi lấy một mai hóa anh đan không nói chơi. Bạch tử thần tâm niệm vừa động, chân nguyên cự trưởng nắm hai kiện linh vật phóng tại hậu thổ chân nhân đám người trước người, lại quay đầu đối thanh một chân nhân nói, cái này đoạn bích tâm lô đồng một tương đối hoàn chỉnh. vừa vặn lấy thân cây thô trắng nhất vị trí đều không cần tận lực luyện chế chính là một kiện cực phẩm pháp bảo tế luyện ôn dưỡng trăm năm liền có rất tỷ lệ lớn tấn thăng thành linh bảo chính là thanh mục đạo hữu sử dụng cực phẩm pháp bảo hướng phía trên luyện chế phẩm giai liền không phải đơn thuần xem linh tài cao thấp dính đến pháp bảo chi linh loại này huyền mà lại huyền sự tình liền tính lấy ngũ giai linh tài làm cơ sở đều không có cách nào cam đoan luyện chế ra đến liền nhất định là linh bảo chỉ có thể nói linh tài phẩm giai luyện khí sư bản sự luyện khí bí truyền còn có ngày đó linh mạch hướng đi đều có khả năng ảnh hưởng cuối cùng kết quả ổn nhất thỏa lợi dụng phương thức không phải đi liếm thử luyện thành linh bảo. mà là đem bích tâm ngô đồng một trẻ thành lắc cát, luyện chế một phù, phù lục một đạo, linh tài đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bất quá làm như vậy quá mức phung phí của trời, như thế hoàn chỉnh một đoạn ngũ giai linh mục tương đối khó được. Này như thế nào được? Cái kia hóa hình đại yêu tốt như vậy nói chuyện khẳng định là nhìn chân quân mặt mũi, văn mũi truyền âm liền nói trừ hóa anh quả bên ngoài khác một cọc yêu cầu chân quân tự hành sách liên hảo. hậu thổ chân nhân liên tục quát tay, tỏ vẻ không dám tiếp thụ. Vậy bản nhân cùng những cái kia rút rong quyền khách có gì khác biệt? yêu thánh châu là ngũ hành tổ sư liệu mình đoạt lại đến bảo vật, ta làm sao có thể dính nó tiền lời bạch tử thần dương tiêu ngạo phẫn nộ. đem hóa anh quả cùng bích tâm ngô đồng một đều nhét đến hậu thổ chân nhân trong lực. Ta còn có thần thông không tu thành, không có đại sự đừng tới quấy rầy ta. Bà gã ngũ hành môn kết đan lão tổ hai mặt nhìn nhau, bị hậu thổ chân nhân trong tay hóa anh quả một tiếng khóc nỉ non âm thanh buồn tỉnh, vội vàng tìm một cái hộp ngọc trang hảo. Hóa anh quả tới tay, bản môn đệ tử liền có trùng kích nguyên anh hy vọng. Hát thủy sư đệ, hy vọng cái này mai hóa anh quả có thể sử dụng tại ngươi trên thân. Ta tự sẽ cố gắng, nhưng nếu là trăm năm bên trong không thể tấn thăng kết đan viên mãn, cũng không tất yếu lãng phí hóa anh quả. đem nó lưu cho phía sau càng có hy vọng đệ tử a cái kia liên những kỷ liền tính phục dụng hóa anh đan đồng dạng cơ hội xa vời hắc thủy chân nhân thần sắc kiên nghị bình tĩnh nói liền tính váy đan hóa anh thất bại tối thiểu lưu lại một phần kinh nghiệm cho hậu nhân công thành không cần tại ta công thành nhất định có ta tốt sư đệ như thế chi khí ta đi trước một bước cũng có thể yên tâm tại các ngươi trên tay khẳng định có thể nhìn thấy tông môn nặng càng thêm ngũ hành tông vào cái ngày đó hậu thổ chân nhân lão lệ tung hành Đứng lên qua Định Phong Tông môn tổng là có càng cao lòng dạ đời đời ngũ hành môn tu sĩ đều là mang theo xiển xích, muốn đại nam vực hoàn cảnh phía dưới duy trì lấy điểm mấu chốt, khó khăn sinh tồn phát triển năm. Chưa bao giờ từng có như thế tình hình, là bị yêu thánh châu kích thích đến. Màu xanh tinh thạch nổi không trung, một tầng lôi vong tre ở mặt ngoài, đem bên trên có dỗi không chừng thanh long hư ảnh chói tại rất nhỏ không gian trong đó. Vừa rồi nếu không phải có Tử Vi huyền lôi kiếm tương trợ, Bạch tử thần thậm chí cảm thấy khối này thánh thú tinh huyết tinh thạch sẽ phá tan túi chứa vật hạn chế, tự hành bay đến không trung cùng yêu thánh châu tiến hành hô ứng. Yêu thánh châu lớn nhất tác dụng, không gì bằng tinh luyện huyết mạch, tăng tiến tiềm lực. nhưng đều là thánh thú tinh huyết ở đâu ra tiến bộ không gian sinh ra kịch liệt phản ứng khả năng cùng yêu thánh châu đến từ thiên yêu giới có quan hệ Thẳng đến hôm nay hắn đều không tại trong điện tịch rõ ràng thanh long thánh thú thuộc về cái gì cấp bậc yêu thú đơn nhất dọt tinh huyết có thể nhượng long quân sinh ra chất biến bước vào ngũ gia yêu quân phạm chủ rất lớn khả năng chính là trong truyền thuyết yêu thánh một cấp ngũ gia yêu quân lục gia yêu thần thất gia yêu thánh cùng cấp nhân tộc tu sĩ hóa thần luyện hư hợp thể cảnh giới yêu thánh cũng chính là hợp thể một cấp căn cứ thượng cổ hạ giới tiên nhân lưu lại đôi câu vài lời đến xem. liền tính tại địa tiên giới bên trong đều là không tầm thường đại nhân vật đứng ở thế giới đỉnh phong, treo chống nhất tộc khí vận cự phách. đáng tiếc, nếu là sớm chút đến ngũ hành môn có thể đem yêu thánh châu mang theo trên người một đoạn thời gian liên hảo, nói không chừng có thể tìm ra Thánh thu tinh huyết mặt khác lợi dụng chi pháp. thế nhưng cái thời điểm thanh khâu tử hải còn không có mất đi chính phẩm yêu thánh châu, cái này dị bảo tại khố tàng bên trong bị long đong, đều không có người sẽ nhớ lại nó đến. bạch tử thần lắc đầu buông tha không thiết thực tưởng tượng, cái tiếc nhưng là thanh khâu tử hải, hùng chi hộ tống yêu thánh châu đội hình tương đương một gã nguyên anh hậu kỳ, một gã nguyên anh sơ kỳ. Trừ phi hóa thần đại năng trực tiếp ra tay, ai có thể ngăn đón được phía dưới hai yêu đến thanh câu tử hải cứ như vậy điểm lộ trình. thất chi ta du, thu chi đông ung, tối thiểu nhất đi qua yêu thánh châu một kích thích, ta tựa hồ lại có thể dung nhập thánh thú tinh huyết khí tức đến cải tiến hỏa long quy nguyên kinh. bạch tử thần mừng rỡ phát hiện, nguyên bản đã đến cực hạ, một tia một luồng đều thừa nhận không xuống thánh thú tinh huyết khí tức, lại có thể luyện hóa dung nhập cái kia hỏa long. chương 460, đề thăng công pháp khả năng tính. chương 460, đề thăng công pháp khả năng tính. sương rồng tranh bênh, râu rồng bền, khí tức trở nên uy nghiêm sâu nặng. Trong miệng phun ra khí tức tựa như sôi trào nham tương, mỗi một luồng thánh thú khí tức lên vào, đều nhượng Hỏa Long hình tượng hướng về tinh thạch bên trong Thanh Long hư ảnh dựa gần một phần. Trọn vẹn 33 sợi thánh thú khí tức dung hợp, Bạch Tử Thần có thể đoán tin, hắn chỗ tu luyện Hỏa Long Quy Nguyên Kinh cùng nguyên bản công pháp đã là ngày đêm khác biệt. Liên tính gần khoảng cách quan sát Hỏa Long, sáng tạo bộ này công pháp tiền bối đối với Hỏa Long Quy Nguyên Kinh nắm giữ đều không có khả năng tại hắn phía trên. Thông qua Hỏa Long Tiên thú hằng ngày cử chỉ, phun ra nuốt vào thuần dương tiến hỏa, vẽ sáng tạo công pháp. Chân nguyên vật chuyển, chính là từ Hỏa Long Tiên thú hô hấp lúc hỏa hành linh lực lưu chuyển lộ tuyến có được linh cảm. cho nên tu luyện viên mãn phía sau có thể thân hóa hỏa long, khống chế thuần dương chân hỏa. nhưng cái gọi là hỏa long tiên thú, sao có tư cách cùng thanh long Thánh thú khách quan? yêu thánh cái kiếp nhưng là thiên yêu giới đỉnh tiêm nhất tồn tại, toàn bộ yêu tộc đều tồn tại không được mấy vị, chân chính đứng nạo nghệ ở đỉnh cự phách đại lao. có thể cảm thụ thanh long thanh thú hình tượng, dung nhập thanh thú khí tức, điều chỉnh long khu, là thiên đại cơ duyên. hỏa long quy nguyên kinh chân nguyên vận hành lộ tuyến không thay đổi, nhưng bên trong thực chất đã là ngày đêm khác biệt. hắn nếu là lại thân hóa hỏa long, triển lộ long khu, có được thần thông đều sẽ khác hẳn với trạng thái bình thường. còn lại cũng thôi. Ta luyện có ngũ tinh lưu ly thân, không lớn sẽ gặp gỡ cần thân hóa hỏa long đi lên dốc sức liệu mạng thời điểm. Hỏa linh căn tư chất lại tăng lên mảng lớn mới quan trọng nhất, loại này luyện hóa thiên địa linh khí hiệu suất đối hỏa hành linh khí lực hấp dẫn, thật sự là mỹ diệu a. Bạch tử thân mở ra hai tay, điểm điểm xích mang hồng tinh giống từng cái đom đóm, tại địa động bên trong bay múa đứng ở trung tâm hắn tựa như một cái cực lớn hỏa cầu, vô số hồng tinh tiêu thân lao đầu vào lửa hỏa nhập vào. Loại này đối hỏa hành linh khí thân hòa lực là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Nếu như nói phía trước hỏa linh căn có thể đạt tới thiên linh căn bảy thành, hiện nay tính toán làm chín thành đều bảo thủ. tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong thời gian tối thiểu nhất có thể sớm 30 năm linh căn tư chất đề thăng đối bạch tử thần mà nói chính là lớn nhất tin tức tốt có thể nói đem hắn cuối cùng một khối đoạn bạn cho bổ sung lên tối thiểu nhất so sánh với mặt khác nguyên anh chân quân tại tu luyện tốc độ phía trên không còn là yếu hạn chủ yếu còn là thích hợp nguyên anh tu sĩ phục dụng đan dược không nhiều lắm muốn dựa vào cắn dược nhanh chóng để thăng tu vi hoàn toàn không có cách nào làm đến như vậy luyện hóa thiên địa linh khí hiệu suất thua thiệt tu sĩ liền sẽ không thể tránh cho bị người bỏ qua khoảng cách dù là không có mặt khác tác dụng chỉ để thăng hỏa linh căn tư chất một đầu ta liền không khả năng đem thánh thú tinh huyết giao ra ngoài đối ngươi tới nói này là ngăn đạo chi thủ đối với ta mà nói lại làm sao không phải đâu long quân cần thánh thú tinh huyết đến chợ nó nhảy ra mấu chốt nhất một bước vô số hóa hình đại yêu đều đào tại ngũ giai lạch trời đằng trước không riêng tại hiện tại tiểu liền thượng cổ thời kỳ cũng không ngoại lệ lúc tiêu tứ giai đại yêu số lượng là hiện tại gấp trăm lần một dạng không thể sinh ra càng cao tỷ lệ hóa thần yêu quân mà bạch tử thần tại hóa thần phía trước còn không cần lo lắng bình cảnh đột phá vấn đề chỉ cần chuyên tâm để thăng tu vi nhưng muốn tại nguyên anh sơ kỳ trước trở lên hai ba trăm năm nguyên anh trung kỳ lại là như thế Cuối cùng lưu cho hắn nghiên cứu hóa thần ảo diệu thời gian liền trở nên thiếu đi. Thánh thú tinh huyết cải thiện hắn linh căn, khiến cho hao phí tại tu luyện bên trên buồn tẻ thời gian trên diện rộng giảm bớt, đột phá hóa thần cơ hội tự nhiên gia tăng. Cái này Mai Thanh Bích tinh thạch đối với hắn trọng yếu trình độ giống như Long Quân. Muốn cướp đi Thánh thú tinh huyết, chính là đoạn hắn trưởng sinh cựu thị trí lộ, không đội trời chung. Đáng tiếc tu tiên giới bên trong sớm liền không có hỏa long tiên thú, nếu không ta cùng thanh long thánh thú làm đối chiếu, chưa hẳn không thể từ thác hỏa long quy nguyên kinh phía sau mấy tầng công pháp. Lăng không khai sáng một nguyên anh cấp công pháp, bạch tử thần còn xa xa làm không được cái kia tình trạng. nhưng dọc theo tiền nhân mạch suy nghĩ đối chiếu hỏa long tiên thú lấy thanh long thánh thú một phần thần vận đem công pháp lại thôi diễn hai ba tầng có rất rất nhiều nắm cũng không phải là nay không bằng cổ mà là thiên địa đại biến thượng cổ thời điểm khắp nơi phúc địa thiên tài thần vật không thiếu thậm chí vẫn tồn tại khai thiên tích địa ngay tại sinh trưởng linh dược bạch tử thần mỗi lần lận xem cái kia thời kỳ truyện ký cảm thấy trở nên không đủ chân thật không giống nhân gian tùy tiện hướng nào tòa hoang sơn giã linh bên trong vừa chuối túi người có thể nhận được vài gốc ngàn năm trở lên phân linh dược rất nhiều linh dược đều không thông qua luyện đan gia công trực tiếp mài nhỏ nước. cái gì ngàn năm huyết tham ngàn năm kim quan linh trì đều tính toán không được vật hy hãn cái kia thời kỳ bởi vì vật hoa thiên bảo thiên tài địa bảo phong phú đối tu tiên bách nghệ coi trọng trình độ xa không bằng đương đại đan thuật thô lợi dụng hiệu suất cực thấp không phải vạn năm cấp bậc còn thật không có tư cách khai lò lượt đan cấm chế chi thuật chính là cận cổ sau đó mới mạnh mẽ phát triển lên tới kiếm đạo cũng là cái này mấy vạn năm bên trong nên đón huy hoàng nhất thời khắc Bạch tử thần đem mới nhất hỏa lòng quy nguyên kinh vận chuyển một cái chu tiên kỳ càng hiểu rõ thanh long thánh thú khí tức tại trong lúc vô hình đã cải biến bộ này công pháp mọi mặt đáng tiếp loại này biến hóa chỉ có tại hắn tên này, nắm giữ thánh thú tinh huyết người trên thân mới có thể thể hiện. liền tính hắn sau này tay đem tay dạy bảo thân truyền đệ tử, tu luyện đi ra hỏa lòng quy nguyên kinh cũng khẳng định sẽ cùng chính mình cách biệt một trời một vực. Chỉ là dung nhập thánh thú khí tức, liền có như vậy chỗ tốt. Yêu thánh châu tương truyền là thiên yêu giới yêu thánh tự tay luyện chế, khó trách có thể nhượng tất cả yêu tộc huyết mạch tinh luyện tiến giai. Bạch tử thần có một ít ý tưởng, sau này có thể chú ý một ít cùng yêu thánh châu tương tự dị bảo. Phổ thông tu sĩ vứt bỏ như rãy rách, nói không chừng tại hắn trên tay, có thể kích phát ra đến thánh thú tinh huyết mặt khác dịu dụ. Hắn tổng cảm thấy trước mắt thanh long tinh huyết liền ngựa thất một thanh thần thuật biến dị cùng để thăng hỏa hành linh căn hạn mức cao nhất hai điểm còn không có chân chính phát huy ra thanh long tinh huyết tác dụng năm a ra vì sao muốn hướng kia nhân loại cúi đầu yêu thánh châu từ trước đến nay là bản tộc bảo vật bị ti tiện nhân tộc đánh cắp chúng ta chỉ là thu hồi nên thuộc chính mình đồ vật hồ chín nhị khí phình miệng nhỏ cong lên a ra không thể xuất thủ ta có thể à tu sĩ tiêu cùng ta giống như tu vi dễ dàng có thể bắt lấy hắn hóa anh quả mà thôi dược viên bí cảnh bên trong môi ba trăm năm có thể kết thành một mai trái cây bản tộc đột phá từ giai cùng nhân loại tu sĩ bất đồng Hoàn toàn không dùng đến hoa anh đan, cái này linh quả giá trị liền là dùng đến cùng nhân loại tu sĩ giao dịch tài nguyên. Hồ Lao Hán biết rõ chính mình cái này hậu bối từ nhỏ tại thanh khâu tử hải bên trong lớn lên, huyết mạch xuất chúng, dưỡng thành mắt cao hơn đầu tính tỉnh. Cái kia đoạn ngô đồng mục đối với chúng ta thanh khâu sơn lại càng không tính toán thần đâu, bất quá là chủ chi phía trên rời xuống phân nhánh, chỉ cần không quá tới tấp, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chủ chi sinh trưởng. Thanh khâu tử hải bên trong có một gốc ngũ giai cực phẩm lô đồng thụ đã không biết sinh trưởng nhiều ít năm phần, thậm chí tại toàn bộ tu tiên giới đều có thể tính toán làm cao giai nhất linh dực. lại hướng lên lục giai linh thực từ thượng cổ sau đó liền không có xuất hiện qua cho là phương này thế giới có thể dung nạp cực hạn chính là ngũ giai đỉnh phong nô đồng thụ làm vì linh thực linh trí đơn giản tâm tình trả lời chậm chạp nhưng điều khiển thiên địa linh lực chi năng địa mạch biến thiên còn muốn thắng qua phổ thông hóa thần đại năng Bọc nước đào tận cửu vĩ thiên hồ nhất tộc như cũ có thể sừng sững không ngã cái này gốc nô đồng thần thụ chiếm được rất lớn nhân tố thủ hộ sơn môn thời điểm nô đồng thần thụ thiếu sót vừa vặn xem nhẹ có thể hoàn mỹ phát huy ra ưu thế là thanh câu tử hải tại đối mặt đạo đức tông thiên phạt phong chủ lúc lớn nhất át chủ bài ngươi đừng cảm thấy chính mình huyết mạch chân quý có thể đơn giản thắng qua đồng giai nhân tộc tu sĩ nhân loại không thể so với chúng ta yêu tộc hạn mức cao nhất hạn cuối trên lệch thật lớn kẻ này thực lực có thể nhượng ta tu luyện pháp nhãn hơi hơi đau nhất, tuyệt đối không bình thường hồ lao hán lời nói thâm thiế chỉ sợ hồ kiểu nhi loại này cái nhìn sau này chọc tới không đối phó được tường định cùng thế hệ trong đó ta cất bước tu luyện huyết mạch độ tinh khiết thiên tương nội tính đều không phải nổi trội nhất cái kia có thể sống đến hôm nay tu đến tứ giai thượng phẩm cảnh giới dựa đúng là đôi mắt này liền tính ta muốn cầm xuống hắn đều phải phí chút công phu Cửu Nhi ngươi tại hắn trước mặt chỉ sợ đi bất quá trăm chiêu, có phải hay không thật sự có lợi hại như vậy à? Hồ Cửu Nhi viết cái đầu vẫn còn là không tin. Nhớ kỹ, chớ muốn coi thường Thiên Hạ Anh Tài, chúng ta Cửu vị Thiên hồ Nhất Tộc như dẫm trên băng mỏng mới có thể kéo dài đến hôm nay. Thượng cổ thời điểm nhưng có vài mạch yêu thú vương tộc tung hành lưỡng ngạnh, vòng cấm nhân loại, tu kiến cung điện. Chờ đến mấy nhà hóa thần cấp tông môn hứng khởi, cái thứ mấy mạch yêu thú vương tộc cái thứ nhất bị diệt. Ngược lại khi đó không phải thu hút nhất Cửu Vi Thiên hồ Nhất Tộc một mực ổn định truyền lưu. hồ lao hán giải rằng dặc yêu sinh bên trong chứng kiến qua quá nhiều vị kinh tài tuyệt diễm nhân tộc thiên tài đều là nhưng tại trong vòng trăm năm đi đến yêu tộc mấy ngàn năm con đường trải qua lượng hắn rất rõ ràng nhìn xem huyết mạch phổ thông không trải qua tu luyện gầy yêu đến cực điểm nhân loại bên trong sẽ xuất hiện như thế nào dị số tựa như chúng ta lần này giao ra đồ vật bé nhỏ không đáng kể chỉ là cảm thấy túi đầu mất mặt nhưng tại yêu thánh châu trước mặt những này đều là hư vọng yêu thánh châu mỗi trăm năm có thể phổ chiếu dẫn linh quang huy mỗi ba năm có thể kích phát một đạo tố bản thần quang nhân tộc tu sĩ không có khả năng sử dụng vật ấy, cầm trở về lập tức có thể dùng chí ít có thể nhượng trên trăm danh đê gia yêu tộc sinh ra linh trí hồ cửu nhi trầm mặc không nói không rõ ràng nàng có hay không đem hồ lao hàn đấy lòng chi ngôn nghe đi vào năm. nam chiếu vạn phúc sơn bách xảo tông bẩm báo lao tổ đã rõ xét rõ ràng tên này bạch tử thần không phải trung được siêu cấp tông môn thánh tử thật sự là đến từ bắc vực một gã u tịch kết đan chân nhân nâng hồ sơ nhanh chóng mà đem những này nhật tử điều tra kết quả hợp thành báo lên đến trăm năm trước liền có chút danh tiếng bởi vì bắc vực có nguyên anh kiếm tu đem hắn khoe hoàng thiên có địa không về sau lấy kết đan cảnh giới nghịch trả nguyên anh tiến vào các đại kiếm tông ánh mắt nhìn tới là hoa anh không bao lâu liền tới nam vực nguyên lai thật đúng là một gã thiên tài tu sĩ hảo hảo bắc vực không đợi đến nam chiếu vị ngũ hành môn xuất đầu xích viêm tông cùng thiên tâm tông, tông bên kia nói như thế nào lần này không thể làm thỏa đáng thanh khâu phân phó cũng liền thôi ba nhà liên thủ không thể làm gì chính là kết đan tông môn sau này nam chiếu bên trong làm trái tông môn khẳng định càng ngày càng nhiều bách xảo tông nguyên anh lão tổ tân đú hoàng nghiêng dựa tại ngọc thạch tọa vị phía trên sắc mặt phù phiếm pháp tướng bị hủy phải hao phí mấy năm một lần nữa ngưng tụ mấu chốt tại này đoạn thời gian bên trong một thân thực lực phát huy không gian năm thành xích viêm tông nói bạch tử thần thực lực kinh người phải có vạn toàn thủ đoạn lại đầu thủ thiên tâm tông trực tiếp không thấy người đem trần sư đệ cự tuyệt ở ngoài cửa không có để ý tới Tụ kịch kết đan chân nhân tức giận bất bình nam chiếu ba nhà nguyên anh tông môn thực lực ngang nhau ai cũng không làm gì được ai cho nên dứt khoát định ra quy củ lẫn nhau không công kích liên thủ chen ép bất luận cái gì một nhà có khả năng uy hiếp đến bọn hắn lợi ích tông môn lúc trước vây công ngũ hành môn lúc còn phối hợp ăn ý hiện nay thoáng một phát trốn thì trốn lùi bước thì lùi bước bách xảo tông lại thành sông tại đẳng trước nhất một cái thằng ngại danh chưa đủ cùng ưu tân du hoàng vỗ tay mang to vì đối phó bạch tử thần hắn một trở về tông môn liền làm đệ tử đem hướng phía trên mấy đời sớm bị giấu vào tổ sư di thuế lấy ra phàm tinh tu pháp tướng giả sau khi chết thể nội nhất định sẽ cô động ra một kiện đặc thù linh vật bằng này linh vật có thể trở lại pháp tướng trạng thái tỉnh lại những ngày chết đi không biết bao lâu tu sĩ cùng loại pháp tướng nguyên anh khả năng cần ba bốn người hợp lực mới có thể đối kháng một gã chân chính nguyên anh tu sĩ nhưng lại yếu nguyên anh tu sĩ cũng là nguyên anh cùng kết đan cảnh giới có bản chất khác nhau. bách xảo tông ba gã tổ sư khi còn sống đều là nguyên anh cảnh giới, thời khắc mấu chốt có thể hiến tế linh vật đổi lấy ba cô pháp tướng nguyên anh. lại phái người đi hỏi rõ, cái tiêu bạch tử thần chức không đối phó, chờ hắn ly khai nam bực liền đem ngũ hành môn diện, việc này tổng không có thể kéo dài à? tân du hoàng phất tay được người ra ngoài, việc này phía trên hắn cũng là có tư tâm. lưỡng giới sơn phía trên linh địa, thích hợp nhất hắn tu luyện một môn bí pháp, tu thành sau đó có thể khá lớn xác suất đột phá đến nguyên anh trung kỳ. ta ngược lại không tin ngươi một cái tiền đồ vô lượng nguyên anh kiếm tu sẽ quanh năm suốt tháng tại ngũ hành môn bên trong đợi không đi cho dù tốt quan hệ cũng không nên ảnh hưởng đến tự thân đạo độ a bách xảo tông có tổ sư nguyên anh di thuế nội danh thiên tâm tông cùng xích viêm tông đồng dạng có át chủ bài nếu như ba nhà hợp lực lần trước có thể sớm mấy ngày đem lượng giới sơn đánh chiếm năm bạch tử thần trên mặt xích quang lẩn lui hai con ngươi bên trong còn có kim quang chặt chẽ đi theo có đỉnh khí ca làm vụ tham đồng khế tu luyện độ khó cũng không cao nhưng quyển thứ năm tu thành phía sau cuối cùng hai quyển ta đã cảm giác đến cật lực nháy mắt mấy tháng đi qua Trước kia tại tu luyện tham đồng khế lúc, bạch tử thần đối cái này được xương tông môn căn bản đại pháp công pháp hào hứng giải rác, một mực là đỉnh trệ trạng thái đỉnh khí ca tới tay, đem nguyên bộ công pháp bổ toàn, tu luyện độ khó lớn bức giảm xuống đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài, không có đầu nhập rất nhiều tinh lực. Bây giờ lại có bất đồng chủ yếu còn là theo tu vi để thăng. Đối với bức thiết nhất yêu cầu xuất hiện biến hóa, cái kia dùng thuần một sắc tứ giai phi kiếm đến bố trí tinh hà kiếm trận ý nghĩa một khi dâng lên, liền lại cũng ngăn chặn không số dưới. Tham đồng khế tầng thứ năm cùng tầng thứ tư cũng không lớn khác nhau, chủ yếu còn là luyện hóa bản bệnh pháp bảo có tác dụng trong thời gian hạn định tăng cường phía trên. nhìn tới điểm hóa linh bảo là đạt được quyển thứ sáu quyển thứ bảy mới có thể chân thật đưa đến tác dụng bạch tử thần trên thân nhiều như vậy tam giai phi kiếm duy nhị có cơ hội tấn thăng đúng là đại nhật thiên lô kiếm cùng chú tiết kiếm hai kiếm phẩm chất linh tính đều tại sàn sàn nhau tri gian đại nhật thiên lô kiếm ưu thế là ở vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong chờ lâu trăm năm chịu cái tiết tia thanh khí hưng đúc mặc dù cùng tứ giai phi kiếm còn có rất dài khoảng cách nhưng cùng phổ thông tam giai phi kiếm đã không tất yếu làm so sánh thời điểm không sớm cũng nên ra ngoài đi một chút Bạch tử thần nhặt đứng dậy bên cạnh một phong thư tín, đọc nhanh như gió đem bên trên nội dung quét xong, tiện tay điểm lên một đoạn chân hỏa cho nó đốt thành cho bụi đóng lại thư tín, phần đôi là một cái nhảy lên đỏ tươi trái tim tiêu chí. Mấy ngày trước có đệ tử chính lên. Chương 461, kiếm khởi tinh buôn vạn giảm chu. Chương 461, kiếm khởi tinh buôn vạn giảm chu hào lưu tinh, nhanh như điện chớp. Nam chiếu nhiều rừng rậm, nước mưa dồi rào, côn trùng khắp nơi. Bạch tử thần ngự kiếm phi hành, thậm chí gặp được to như năm đấm con muỗi, đông nghỉ soi như thủy triều. Mấy chục giang bên ngoài, đều có thể nghe đến thấp o -O -O âm thanh, người tâm phiền ý loạn. bất quá tương đương với luyện khí hậu kỳ nhất gia yêu trùng, chăm chỉ bên trong chỉ có một đầu đến nhị giai. nhưng số lượng này thật sự khoa trương, kết đan chân nhân lâm vào mỗi quần đều muốn hảo một hồi luồn cuốn tay chân. bạch tử thần tận mắt thấy một đầu tam giai hạ phẩm tử quan sâm nghiêm bị biển mũi vây quanh, một ngụm độc dịch phun ra, chính là thành quần con mũi rơi tại trên mặt đất, hai cánh trùng thân đều bị ăn mòn không ra bộ dáng. tử quan sâm nghiêm mãnh liệt cuộn cuộn, cái đuôi một quấn, lại đẻ chết mấy chục chỉ. nhưng con mũi thật sự quá nhiều, chỉ ít chồng chất nội lên hơn ngàn chỉ là thi thể, màu đen biển mũi không có thu nhỏ lại một chút. một phút đồng hồ phía sau. Tử quan tâm nghiêm bị nạnh sinh sinh con kiến phụ chiến thuật máy chết chỉ lưu lại một bộ liếm lắp sạch sẽ bạch cốt. khó trách nam vực trùng cổ thịnh hành cái này tu luyện điều kiện thật sự là được trời ưu ái bạch tử thần trên lưng dâng lên một cổ khí lạnh nếu như biển mỗi đề thăng một cái cấp bậc từ nhị giai tam gia yêu trùng tạo thành chỉ sợ nguyên anh chân quân đều không dám nhẹ gây đê giai yêu trùng số lượng vượt qua nhất định giới hạn còn thật có thể dẫn phát chất biến nam chiếu còn không tính toán nam vực bên cạnh nhất lại hướng nam cái kia mấy cái quốc độ tại vùng khỉ ho có gây ở giữa khai thác sáng lập đều chỉ có ngàn năm thời gian rất nhiều cương vực còn là đất hoang, kích độc mặt khác bốn vực sớm đã tuyệt tích động vật tại này phôn diễn sinh sống tùy ý có thể thấy những cái kia vùng khỉ ho có gáy đầm lầy rừng rậm ở giữa thậm chí có tứ gia yêu trùng tồn tại giống cái kia hoạ loạn vạn giảm bách mục thiên lô chính là từ thập vạn ác sơn bên trong bay ra thậm chí có loại thuyết pháp tu tiên giới ngũ đại kỳ trùng đầu mường đều là đến từ thập vạn ác sơn thập vạn ác sơn phụ cận cái kia mấy nhà thông môn đều tinh thông cổ thuật tự ý dưỡng động vật nô công bọ cạn chi chú các loại nhất là thường thấy còn có cái loại này độc tính mãnh liệt thậm chí có thể uy hiếp đến nguyên anh chân quân đi ra một đầu độc con đường. thất lên mê tiên sa bạch tử thần lẳng lặng đứng ở không trung, đừng nói những ngày con mồi, liền tính tứ giai độc vật đi qua đều phát hiện không được. mắt thấy trăng sáng treo cao, đến giờ tí, hắn mang lên thiên huấn thủ liên đổi một thân tố sắc đại bảo, lắc mình biến đổi, dung mạo hình tượng cùng thiên tâm tông, tông phong nhất sơn giống như lúc đi và ước định vị trí, đứng ở ánh trăng phía dưới, không mở miệng nói chuyện thực sẽ nhượng người cho rằng là phong nhất sơn tại này. bách xảo tông đã nghĩ đến tại ta đi phía sau đem ngũ hành môn trừ chi cho thương khoái, liền sẽ không bỏ qua chủ động tới cửa thiên tâm tông, tông. nơi đây cách vạn phúc sơn bất quá mấy trăm dặm, liền tính có mai phục hắn đều có thể tùy thời chạy về sân môn. Bạch tử thần thu liễm sắc ý, nhưng tận lực vận chuyển ngũ tinh lưu ly thần, đêm tối bên trong giống như mặt trời một dạng trói mắt. Phong nhất sơn chủ động gửi thư cáo tri nhìn tới thực cùng hắn theo như lời, chỉ là bởi vì thành câu tử hải hạ lệnh mới bách bất đắc dĩ liên thủ. Liên tính lời ấy là giả, muốn mượn cơ hội mai phục ta cũng không sợ, không có người sẽ nghĩ tới, không đến một năm thời gian ta giới vực cũng đã mới gặp gỡ hình thức ban đầu. So sánh với vừa tới nam vực thời điểm, hạ tại chiến lược bên trên không có rõ ràng để thăng, nhưng giới vực vừa thành, là đi hay ở, liền muốn hỏi một chút ý kiến của hắn. Không cần lại giống như ngày đó, đối thủ một lòng chạy trốn. căn bản không có thế nào biện pháp. Phong ngự bên trên, đồng dạng nhiều rất nhiều tỷ lệ sai số. Thiên Tâm tông, tông Phong Nhất Sơn mấy ngày trước sai người đưa đến một phong thư tín, nói bách xảo tông liên hệ nhà hắn cùng xích viêm tông, chuẩn bị hủy diệt ngũ hành môn sự tình. Phong Nhất Sơn rõ ràng vỏ vẻ, khuyên nội bạch tử thần thực lực, tuyệt sẽ không đối ngũ hành môn bỏ đa xuống giếng, gửi thư vẹn vẹn làm nhắc nhở. Mặc kệ này phong thư tín là chân ngòi ly gián, còn là Thiên Tâm tông, tông kiến thức đến chính mình thực lực, có tâm lấy lòng, tại không có giải quyết bách xảo tông cái này tai họa ngầm phía trước. hắn đều không có cách nào yên tâm ly khai ủy vào ngũ hành tịch diện đại trận ngũ hành môn thủ gã tiếp theo nguyên anh chân quân thế công không có chút nào vấn đề mấu chốt ở chỗ ngươi lại không phải giống thánh liên tông như vậy tông môn bên trong có mấy chỗ bí cảnh dù là bị vây vây khốn trăm năm đều có thể tự cấp tự túc đoạn cùng liên lạc với bên ngoài đều có thể kiên trì chỉ cần nguyên anh chân quân chịu kéo xuống mặt thần thức bao phủ lượng giới sơn kích sát mỗi một gia đại trận ngũ hành môn đệ tử không dùng được 30 năm ngũ hành môn liền muốn từ phía dưới hướng phía trên tan vỡ khó mà duy trì nay tắc chưa trừ diện ta tâm khó có thể bình an liền tính ly khai nam chiếu. du lịch nơi đó đều sẽ lo lắng nơi đây bạch tử thần lấy thiên tâm tông phong nhất sơn danh nghĩa viết một phong bài thiếp ước tân đũ hoàng giờ tí tại này trả mặt chỉ đem nguyên bản thư tín phía trên bám vào phong nhất sơn tín vật tăng thêm đi lên xem tân đũ hoàng sẽ hay không mắc câu dưới tình huống bình thường hai nhà nguyên anh tông môn vãng lai khẳng định sẽ không như thế trò đùa nhưng bạch tử thần liền đánh cược bách xào tông người mang tin tức vừa cầu kiến không được bản thân thoáng một phát xuất hiện tại vạn phúc sơn phía trước tân đũ hoàng liền tính có nghi kỵ cũng sẽ không nghĩ đến người tới căn bản không phải phong nhất sơn trong đêm khuya chỉ nghe nhiều tiếng khó nghe con đi gọi đã so ước định thời gian đã chậm một canh giờ phong nhất sơn ngẩng đầu nhìn một cái trăng sáng giơ lên chân chuẩn bị ly khai phong đạo hữu sao đi dạng này gấp nếu không phải ta vừa vặn xuất quan gặp được bên giới đệ tử đưa lên thư tín thiếu chút nữa liền muốn bỏ qua tân u hoàng phán phất một đạo bị ảnh rộng bao ống tay háo đột ngột từ hắc ảnh bên trong hiện hiện ta đã biết luyện thể tu sĩ tính cách kiên cường không phải xích viêm tông láo thất phu có thể so sánh cư nhiên sợ hãi một cái bắc vực kiếm tu cái kia ngũ hành môn tổ tiên cũng là xuất hiện nguyên ánh tu sĩ chờ chúng ta hai nhà liên thủ đem nó diệt cắt lấy một phần chuyển thừa phong phú truyền công điện người này hiển nhiên tại âm thầm quan sát đã lâu thấy phong nhất sơn muốn đi mới rốt cuộc hiện thân tốt bất, bất quá mặt khác của nội như thế nào phân phối phong nhất sơn mặt như bàn thạch lạnh giọng nói ra tất nhiên là chia đồng ăn đủ thay phiên lựa chọn sử dụng không đúng ngươi không phải phong nhất sơn tân u hoàng kinh hô một tiếng thân hình trong nháy mắt trở thành nhạt lại muốn trở lại hắc cám trong đó bạch tử thần than nhẹ một tiếng đáng tiếc cái này nụt thân biến hóa bản sự từ bề ngoài mà nói là thiên ý vô phủng. nhưng không có tinh huyết sơ hở quá lớn đụng phải linh giác nhạy cảm tu sĩ đều không cần độc thủ có thể phát hiện mạnh khỏe mà liên tính có tinh huyết lời nói và việc làm cử chỉ nói chuyện thói quen chắc chắn sẽ có khác biệt tại người quen trước mặt rất dễ dàng lòi đôi trừ phi hoa rất nhiều thời gian chuyên môn đi quen thuộc học tập mục tiêu chọn bộ thói quen mặc kệ tân du hoàng là như thế nào nhìn thấu muốn dụ sử hắn đón thêm gần một bước bạo khởi tập kích kế hoạch đều là thất bại chỉ có thể nói người này cẩn thận đến cực điểm tại bản thân sơn môn phía trước đều không có mất đi cảnh giác tại phát hiện không đúng phía sau căn bản mặc kệ người tới thân phận trực tiếp ly khai không làm từng phút từng giây dừng lại nhưng còn đem ta bỏ qua. cho rằng không có bất luận cái gì lưu nhân thủ đoạn, cái kia liền làm mười phần sai. Bạch tử thần sau lưng đỏ sậm bầu trời dâng lên, một màn dạng mây đỏ ngăn tại màu đen bầu trời đem phía trước, hướng tân Đu hoàng biến mất địa phương chúng tới. người này xuất hiện bị gì, có thể giấu giếm được hắn thần thức, ly khai cũng thế. hiển nhiên là mượn bách xảo tông đại trận chi lực, tứ giai đại trận đem lực lượng diễn sinh đến mấy trăm dặm bên ngoài cũng không khó làm đến. một khi gọi tân Đu hoàng trốn vào sơn môn co phòng bị, lại muốn giết hắn liền ngàn vạn khó khăn. bản thân chi lực chống lại có nguyên anh chân quân chủ trì tứ giai đại trận, chỉ có hóa thần đại năng mới có thể làm đến nhẹ nhõm phá trận. giới vực nhiên triển khai. đem tân Đu hoàng phụ cận hắc cám ba phủ liền gặp được này phiến không gian như là đỉnh trệ xuống tới nguyên bản nước chảy tựa như hắc quang đứng im bất động đã dung nhập trong bóng tối tân Đu hoàng lại bị phu ra tại không trung chật vật chuyển cái vòng phong cấm không gian không có khả năng không có hư không linh bảo ngươi như thế nào có thể làm đến tân Đu hoàng do xét bốn phía phát hiện chính mình đã lâm vào đối phương giới vực lại cùng tông môn trận pháp đoạn liên hệ rốt cục có một tia hoảng loạn lần trước đối địch lúc đều không thấy ngươi giới vực liền tính từ ngươi hóa anh ngày đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa hư không chi lực nhiều nhất mới vừa vận luyện thành. một cái không thành hình nguyên anh giới vực, dựa vào cái gì có thể triệt tiêu tứ giai đại trận dịch chuyển chi lực? đúng vậy a, chưa thành hình giới vực. nhưng là vây có ngươi, là dư sải. nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bị gọi đại chân quân, chính là giới vực viên mãn, đã có thể điều động động thiên chi lực, đem giới vực quy tắc hiện hóa tại thế gian. phổ thông nguyên anh tu sĩ, tại đại chân quân trước mặt không có bất luận cái gì chống lại năng lực, liền chạy trốn đều làm không được. bạch tử thần mượn nhờ không gian linh vật nhanh chóng luyện thành giới vực bất quá mấy tháng, cách giới vực viên mãn còn có xa titap. tiêu liên nội bộ xây dựng, linh vật rời vào công tác đều còn chưa bắt đầu, vừa đem tự thân đại đạo dung nhập giới vực. Hắn giới vực thiên địa, không có giống mặt khác nguyên anh Trần Quân giới vực như vậy bởi vì chỗ tu căn bản công pháp, chỗ đi ra đường hiển hóa đủ loại, vẫn cứ một phiến hư vô. Chỉ có giới vực bên trong bị nhàn nhạt hồng vân tràn ngập, hắn hoài nghi là hỏa lòng quy nguyên kinh cùng thánh thú khí tất cả hai kết hợp dẫn đến. Có khác một điểm, giới vực bên trong đã rõ ràng xuất hiện thời gian biến hóa. Mặc dù không ngày đêm lên xuống, nhưng có thể rất rõ ràng phân biệt ra ban ngày cùng đêm tối dạng mây đỏ màu sắc bất đồng, theo canh giờ đi đi lại lại mà biến hóa. Tuyệt đại đa số giới vực kiến thiết đến cuối cùng một bước đều không cảm giác được thời gian trôi qua, cùng với vết nứt không gian bên trong một đoàn tĩnh mịch hư không chi địa một dạng. chỉ có diễn biến thành động tiên mới có bình thường ổn định thời gian trôi qua cảm giác dấu hiệu này một cái ổn định lại hình thành trọn bộ thiên địa quy tác động thiên thế giới cùng giới vực có trên bản chất phân chia bạch tử thân sớm quá nhiều bước khiến cho tự thân giới vực bên trong có được thời gian khái niệm hiển nhiên cùng hắn đại đạo chi lộ không thoát được liên quan một cái đi lên quang âm đại đạo tu sĩ chỗ luyện giới vực xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái hiện tượng khác thường với thường nhân biểu hiện rất bình thường hiện ra đến thực chất tác dụng chính là hắn giới vực có thể càng hào can thiệp hiện thực liền giống bị suy yếu vô số lần động tiên chi lực Xui sẹo tân đu hoàng liên dạng này thành cái thứ nhất thí nghiệm đối tượng. ngươi cho rằng cái này có thể đối phó ta? Tân Tatsu hoàng tại vừa bắt đầu hoảng loạn phía sau, lập tức khôi phục trấn định, tay áo bên trong bay ra bà cô tu sĩ di thuế đón gió tăng trưởng, trông rất sống động, làn da hồng nhuận thướt thắt, giống như chỉ là lâm vào ngủ say. Liên nhượng ngươi kiến thức một phen, bổn tông chân chính nội tình, cũng không phải luyện thi tông môn, tùy thân mang tiền nhân thi thể là cái gì hành vi? Bạch tử thân rất là kinh ngạc, nhưng biết được tân đũ hoàng như này cử dừng lại khẳng định có hắn dụng ý, nhưng bất kể là cái gì bí pháp thần thông, hôm nay tất sát này liêu, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ba đạo sáng chói kiếm quang đồng thời sáng lên, vừa vận chiếu ra tân đũ hoàng có chút sợ hai gương mặt. một mạch tế ra vài tiện phòng ngự pháp bảo đều bị đơn giản chém vỡ nhựa tân du hoàng vui mừng đêm nay đi ra ngoài may mắn đem từ tông môn cấm địa bên trong lấy ra ba cô tổ sư di thuế mang tại trên thân nếu không pháp tướng bị phá thực lực tổn hao nhiều dưới tình huống chỉ sợ chấp cánh khó thoát nhưng lúc này ai là thợ săn còn chưa thể biết chương 462. lấy mình sở đoạn, công ty sở trường chương 462, lấy mình sở đoạn, công ty sở trường ba bộ tổ sư di thuế hai nam một nữ đều tuổi trẻ mà mỹ tướng mạo phong thần tuấn dật trên thân đạo bảo kiểu dáng phong cách cổ xưa không bất luận cái gì đồ án trang trí hiện thị do phiêu giật bách xảo tông nhà này tông môn tại mấy ngàn năm trước còn là tu tiên thế gia về sau tại nam rời trên đường tân khố kim ba nhà gia chủ kết nghĩa kim lan quyết định tại nam chiếu cộng chế một phần cơ nghiệp mới cũng thành nhất tông cho nên tông môn truyền thừa tương đối pha tạp hô tạp đã có đến từ tam đại thế gia công pháp lại có khi đó vừa tới nam chiếu phát hiện một bộ cổ tu di hải phía trên nhặt được một cuốn pháp tướng tu luyện chi thuật còn có phía sau từ thập vạn ác sơn truyền lưu qua tới cổ thuật dẫn đến tại tu tiên giới bên trong bách xảo tông cũng không có đặc biệt gì làm cho người khác sâu ấn tượng ký hiệu Khách quan phía dưới, pháp tướng chi thuật có chút cùng loại lược hóa bản thứ hai nguyên anh, uy lực không thể khinh thường, dần dần trở thành bách xảo tông chủ lưu. Tại tu luyện quá trình bên trong bị bọn hắn phát hiện, chỉ cần tu vi đến nguyên anh kỳ, sau khi chết nhục thân không hủ, mà tu luyện pháp tướng chi thuật tu sĩ, thể nội sẽ ngưng ra một kiện linh vật, có chút cùng loại phật môn xá lợi tử. Bằng này linh vật có thể kích hoạt tiền nhân di thuế, lần nữa kích phát một hồi pháp tướng nguyên anh. Tân Du Hoàng mở ra cấm địa lấy ra tông môn bên trong còn sống ba bộ tổ sư di thuế, chính là vì tiến đánh ngũ hành môn làm chuẩn bị, sợ lại xuất hiện ngoài ý muốn. Không có ngờ tới, hiện tại cứu lên chính mình tính mệnh. một khối ngọc bài một tràng nghiên mực một chuỗi châm hoa ba kiện đối ứng linh vật từ tân Đũ hoàng trong tay bay ra ba bộ tổ sư di thuế đều tỏa ra ánh sáng trói lọi hoàn chỉnh thân thể bắt đầu nổ tung có một thốn một thốn quang huy phóng ra ba bộ pháp tướng cự nhân đứng ở trước người pháp tướng nguyên anh ngày đó có thể chạm một bộ hôm nay có thể chạm ngươi ba bộ bạch tử thần cười lạnh một tiếng nếu như dám lao tới hang hổ địch sân khách tác chiến làm sao sẽ không có nghĩ tới gặp được ngoài ý liệu thủ đoạn cái này nhìn xem vi phong lẫm liệt cái gọi là pháp tướng nguyên anh hắn là thật không có phóng tại trong mắt khi dễ một chút kết đan tu sĩ hoàn toàn chính xác dùng tốt, nhưng chống lại chính nhi bắt kinh nguyên anh tu sĩ còn là một cái kiếm tu, không phải đưa mục tiêu sống đến sao? ngày đó tại ba gã nguyên anh chân quân vây công xuống, đều có thể chạm sát tân đũ hoàng phát tướng. đúng chi giờ phút này thông qua bí pháp kích phát tiền nhân di thuế tạo thành phát tướng, cách một đạo thao tác, sơ hở nhiều đến không hết. tên tiên nữ tu pháp tướng cánh tay ngọc nhẹ dơ lên, cổ tay trắng hoa mắt như tuyết, nâng ra một thanh ngọc châm hướng phía trước rạch một cái. một đạo nguyên hoa kiếm quang cùng chân thật ánh trăng hỗn tại cùng nơi, không ngừng xuyên toa, nhượng người phân biệt không rõ cái nào nói là kiếm quang, nơi nào là đỉnh đầu trăng sáng quang xuống ánh trăng. cái kia ngọc trâm hạ lạc trên đường, mỗi hạ thấp một thốn liền có phi kiếm cùng nó tấn công ba năm mươi lần, trấn ngọc trâm phía trên đã trải rộng vân mảnh. hai gã nam tu pháp tướng đồng dạng đóng chặt hai mắt, một người cầm kim giản, một người nâng kim thư, đưa tay chính là ngàn vạn giật ảnh, tựa như chân chính nguyên anh trận quân. khác một vị pháp tướng nguyên anh, tại lật qua lật lại kim thư thời điểm có nhiều tiếng âm vang hữu lực thanh âm vang lên. kim thư trầm luôn nói xong có hiệu lực, liền có đạo đạo kim liên hạ xuống, trói buộc tay chân của hắn. nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều là như sợi gió xuân quá khứ, liền nhượng kiếm quang tán loạn một lần đều làm không được. hai đạo kiếm quang diên phần mình cuốn lấy một gã pháp tướng nguyên anh căn bản không thấy cật lực bạch tử thần trướng mắt pháp tướng nguyên anh địa phương liền ở chỗ này ngưng thiên địa linh lực chỗ thành chỉ nhìn một cách đơn thuần chân nguyên cường độ hoàn toàn chính xác có nguyên anh tiêu chuẩn nhưng pháp tướng bên trong không có khả năng ẩn chứa đại đạo chân ý ra tay thời điểm càng giống một gã cường đại gấp trăm ngàn lần kết đan tu sĩ mà không phải là phù hợp đại đạo nguyên anh chân quân tại hắn loại này lấy đấu pháp sở trường kiếm tu trong mắt tự nhiên tất cả đều là sơ hở một hồi hết đợt này đến đợt khác liên hoàn thế công phía sau. ba gã pháp tướng nguyên anh đều xuất hiện tàn khuyết tổn hại đồng thời kiếm quang hợp thành một tuyến căn bản không cho tân Đu hoàng thoát đi không gian bạch tử thần ngươi không cho ta đường sống liền đừng trách ta thủ đoạn âm độc tân Đu hoàng đã triệt để bỏ qua lúc trước tưởng tượng cái gì chở mình làm chủ làm thợ săn sớm liền không tại trong đầu tồn tại lần trước giao thủ hắn trốn ở phía sau lấy pháp tướng tham chiến chủ yếu áp lực đều tại còn lại hai người trên thân lần này trực diện đối thủ mới cảm nhận đến bạch tử thần chân chính bản sự dù là kích hoạt lên ba bộ tổ sư pháp tướng không thể đưa đến bất luận cái gì dự đoán hiệu quả pháp tướng nguyên anh lại yếu cũng không nên ba cái bị một gã nguyên anh sơ kỳ kiếm tu đẻ nằm đánh chỉ có thể nói người này thực lực xa xa vượt qua cảnh giới thuyết minh dẫn đến hắn làm ra sai lầm phán đoán tân Đu hoàng lúc này chỉ muốn xông ra kiếm quang lê quanh trốn về vạn phúc sơn chỉ có đến đại trận che chở phía dưới mới có thể cảm thấy chân chính an tâm Nhất tâm một trương huyết hồng phụ lục vẽ một đầu giữ tợn quỷ quái tân Đu hoàng một ngụm tinh huyết phun tại bên trên lại thò tay đến phụ lục trước mặt đầu kia quỷ quái lại từ phụ lục phía trên ra đầu đông nhiên cắn bàn tay năm ngón tay đồng loạt đoạn tại bên trong phệ một quỷ cho ta nuốt hắn một nửa không một phần ba thần thức liên hảo. Tân đu hoàng kịp thời đổi rộng, đồng thời trước ngực ngọc phù sáng lên, trên tay chuỗi dây xích, bao quát trên thân pháp y toàn bộ đều chớp động lên, đã sớm chuẩn bị hảo chấn hồn linh thần cấm chế. Cái này trương vệ hồn phù là ma giới truyền xuống, thúc giục sau đó lấy thần thức đổi thần thức, đã thương người càng tổn thương mình. Liên tính hắn sớm làm hảo chuẩn bị, hàng loạt pháp bảo trên thân gia chỉ cấm chế đều là thiên hướng phòng hộ thần thức phương hướng. Phát động vệ hồn phù phía sau, tối thiểu nhất đều sẽ bởi vì một chút tổn thất phần lớn thần thức mà bệnh nặng một hồi. nghiêm trọng người, có khả năng đối thủ không chết, chính mình trước bởi vì thần thức khô kiệt mà chết, nhưng hiệu quả nổi bật. Nguyên Anh hậu kỳ trở xuống không có chống cự khả năng. Tatsu Hoàng tự giác so bạch tử thần nhiều tu luyện mấy trăm năm, thực lực phía trên thừa nhận có không thể vượt qua hừng Câu, nhưng cái này thần thức cường độ làm hại nước cơ phù, được dựa vào tuyến nguyện chậm rãi tăng cường. Ngoại trừ số rất ít thiên sinh thần thức người cường đại, cơ bản đều là tuân theo tu luyện thời gian càng lâu, thần thức càng cường quy tắc liền tính hắn đúng lúc là thiên sinh thần thức mạnh mẽ dị số. Ta sớm làm dạng này nhiều thủ đoạn, tối thiểu có thể lưỡng bại câu thương. Hai bên đồng thời mất đi chiến lực đối với ta có lợi, trực tiếp nhượng đại trận đem ta dịch chuyển trở về tông môn tức có thể. Phệ Hôn Phù thiếu đốt cái kia đầu to thân mạnh mặt xanh nhang vàng quỷ quái bỗng nhiên hít vào một hơi, tân đú hoàng mặt mũi tràn đầy thống khổ té trên mặt đất, kim cương phật tượng ngọc phủ, thật bát bồ đề thủ liên, toàn bộ đều độ tung. trên thân pháp y liền hiện lên ba đạo thanh quang rơi tại đỉnh đầu phía trên, thoải mái đầu đau muốn nước tân đú hoàng, giống như là bị người dùng đũa hung hăng chém vào đỉnh đầu phía trên, từ hắn hoa anh sau đó đều không có bị qua như thế thống khổ. phệ hồn quỷ trước hấp thi thuật giả thần thức, lại một cái thuấn di đi tới bạch tử thần trước mặt, mặc cho kiếm ti cắt đều có thể không ngừng gây dừng lại, há mồm liền có tác dụng tại nguyên thần cấp độ vô hình được hút, cốt sâu cảm nhận đến một tia lạnh leo. này là cái gì phù lục? gọi đến quỷ quái chỉ là một đạo hình chiếu vậy mà không sợ nhất kiếm phá và pháp bạch tử thần ý nghĩ vừa lên âm phong thổi tới trên mặt thức hải trong đó thần thức tựa như chịu đến hiệu triệu bất an sao động lên tới chỉ là trên trán xương sọ đột nhiên có điểm điểm ánh sao lộ ra vô thượng uy nghiêm lập địa xâm la tịch hoàng thức hải ngoại vi tựa như vây lên một vòng ôn hòa ánh sao rốt cuộc cảm thụ không đến bất kỳ âm phong ngược lại là đầu kia phệ hồn quỷ hiện lên một tiếng ngạc nhiên lại là hấp phình bụng há một hấp đối bạch tử thần mà nói đều là như tắm gió xuân Hữu Thiên đoán cốt quyết bên trong Thiên Uy tinh thần cốt, miễn trừ hết thể nhằm vào nguyên thần cấp độ công kích, trừ phi cao hơn dòng giá một giai mới có thể có hiệu quả. Lấy Bạch Tử thần Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, ít nhất phải hóa thần sơ kỳ đại có thể đến thi triển đồng loại bi pháp, mới có thể đối với hắn có uy hiếp. Thậm chí, bởi vì Bạch Tử thần thần thức cường độ vượt xa cùng thế hệ, khả năng thi thuật giả tu vi yêu cầu sẽ càng cao một ít. Chỉ có thể nói mượn vệ hồn phủ tới đối phó hắn, là Tân Đu hoàng làm rất sai lầm lựa chọn. Muốn so thức hại phòng ngự, nguyên thần củng cố, 100 Tân Đu hoàng thêm lên tới đều không so được Bạch Tử thần, so hai người chiến lược chi gian chênh lệch đến đều lớn. cái kêu phệ hồn quỷ liền hai lần ra tay không công mà lui còn cảm nhận đến một tia đối nó cực kỳ khắt chế lực lượng rõ ràng còn có cuối cùng một kích lực lượng lại một cái thuấn di bỏ qua giới vực rời xa chiến trường bạch tử thần một bước bước ra một thanh trảo trụ thống khổ kêu rên tân đữ hoàng thần xác đạm mạc liền muốn ra tăng chân nguyên giam cầm lại đối phương nguyên anh không có khả năng phệ hồn quỷ chưa bao giờ có thất thủ trải qua bạo cho ta tân đữ hoàng từng chữ một trong mắt lộ ra dứt khoát cái kêu ba bộ pháp tướng nguyên anh toàn bộ đều pháp khí nhắm ngay chính mình thân thể dẫn bạo pháp tướng tụ thiên địa linh lực mà đến Tàn vỡ sau đó lại quay về trong thiên địa, tại này trong nháy mắt bạo phát ra đến uy năng quả thật hủy thiên diệt địa. Bạch tử thần cùng tân đũ hoàng chính ở vào ba bộ pháp tướng trung tâm, qua lại kích động và chạm thiên địa linh lực sẽ mở từng đạo vết nước không gian. khói thuốc xuống lui tán, mặt đất hãm xuống mấy trượng, một tòa đỉnh núi trực tiếp bị san thành bình địa. lại xa một chút địa phương một vũng thanh đàm trong nháy mắt bốc hơi, giờ phút này đáy hồ mấy cái thủy nhãn bên trong lại có nước trong ảo ạt toát ra. trung tâm nhất vị trí, bạch tử thần thẳng rất đứng tại nguyên chỗ, trên thân đạo rách nước, cả người mặt ngoài đều như than cốc giống như. hơi lay động, than cho rơi xuống, có ngũ tinh hào quang lộ ra. cơ thể hiện lên lưu ly chi chất. lộ da trắng non bóng loáng làn da liền một tia vết rạch đều không có vô tận thần lực ngưng tụ tại này cụ thể phách trong đó mà trong lòng bàn tay nâng tân đu hoàng chỉ còn một nửa thân thể nếu không phải là hắn cuối cùng bước mặt hộ một chút chỉ sợ đã tan thành mây khói quên cùng ngươi nói ta luyện thể tu vi đồng dạng không kém tối thiểu nhất đồng cấp yêu thú là không sánh bằng ta ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa có thể đồng thời chứng kiến ta mấy chương át chủ bài cái khác nguyên anh tu sĩ nhưng không có cái kia lãi ngộ tại pháp tướng nguyên anh tự bạo trong đó ngũ tinh lưu ly thân rốt cuộc khó được có bảy ra cơ hội Cái kia cùng bạo thiên địa linh lực đè ép quanh tới, hơn phân nửa bị Lưu Ly thân trực tiếp hấp thu, lại chuyển hóa đến Ngũ Tinh Vĩnh Chú thể phía trên, khiến cho hắn lục thân cường độ lại lên một cái bậc thang. Nhượng hắn cảm thụ một hồi cao giai thể tu, mạnh mẽ đâm tới, không có kỵ gì thoải mái. Ta U Hoàng vốn là bởi vì thúc dục vệ hồn phù thần thức trọng thương, lại bị chính mình dẫn phát pháp tướng tự bạo như vậy chỉ còn cuối cùng một hơi. Chỉ có thể nói Bạch Tử thần đối với hắn tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ, đều là hắn tự thân tạo thành, liền Nguyên Anh tuấn di chạy trốn đều không có cơ hội đến thử. Ta còn chưa bao giờ đối Nguyên Anh tu sĩ sư hồn, không biết có thể hay không làm đến. Một đoàn diễm hỏa lướt qua, Đem tân lưu hoàng tàn khu đốt đi cái sạch sẽ, chỉ trơn một cái để lại nguyên anh trên thân tất cả đều là đáng sợ sám xịt. Bạch tử thần tự giữ thần thức cường đại, liền tính siêu hồn thất bại cũng không sợ cắn trả, trực tiếp phát động thái mẫu siêu hồn chạm phép đại pháp đồng thời trên lòng bàn tay có bạch kim quang diễm dâng lên, hình thành đạo nói xiêm xích, đem tân lưu hoàng nguyên anh giam cầm trong đó. Chương 463. Còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 463. Còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Siêu hồn nguyên anh chân quân cùng kết đan chân nhân, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tu luyện nguyên thần, hiển hóa anh nhi là vì nguyên anh. nguyên anh chân quân dù là bất tỉnh mê thất chi giác đều sẽ tự phát tính hình thành phòng hộ không phải siêu hồn thủ đoạn có thể đơn giản tiến bảo thái mẫu siêu hồn trạm phách đại pháp cùng bình thường bạo lực siêu hồn pháp thuật bất đồng lấy dẫn dắt phương thức nhượng chịu thuật giả bất chi bất giác bên trong hồi ức lên chính mình ấn tượng xấu nhất quá vãng hình ảnh tái hiện đem này đoạn kinh lịch lần nữa đọc một lần tân u hoàng nguyên anh trên mặt nhỏ tràn đầy thống khổ mắt mũi trong miệng đều có kim chất chảy xuống điên cuồng run rẩy tân thị ký thác kỳ vọng thiên tài cũng tại trúc cơ sau đó tu vi đình trệ không tiến bị còn lại đệ tử nhao nhau vượt qua bốn một lần tông môn rèn luyện bên trong cố ý đem chính mình một đoàn người tin tức tiết lộ cho xích viêm tông dẫn đến mách xảo tông lúc ấy cực kỳ có tiền đồ ba cái kết đan hạt giống toàn bộ đều dịch tại này lần rèn luyện tân du hoàng tránh được một tiếp bị tông môn coi là nhạy bén cẩn thận tại trúc cơ đệ tử bên trong bài danh nhanh chóng tăng lên bốn trải qua thiên tân văn hiểm vô số tranh đầu gay gắt mới liều đến một phần kết đan linh vật thuận lợi kết thành kim đan lại ám toán bản thân một gã tộc hình đoạn hắn cơ duyên thuận lợi tu luyện đến kết đan viên man bốn lại sau này nhanh đến thái đan hóa anh dài một lúc hình ảnh mãnh liệt lắc lư biến thành phá thành mà nhỏ. một đoàn hủy thiên diệt địa cấp gió lốc đem toàn bộ quấy vào đánh chính là thất linh bắt lạc nếu không phải bạch tử thần xem thời cơ nhanh vội vàng rút về thần thức nếu không một dạng muốn tổn thất cái này đoạn thần niệm, tân u hoàng nguyên anh như là chịu cực kỳ đáng sợ sự tình hai mắt bỗng nhiên trở lên hô to một tiếng liền dung thành một bãi kim trước là đụng chạm đến cái gì cấm chế còn là thái mẫu siêu hồn chạm phách đại pháp vẫn như cũng không có cách nào lách qua nguyên anh vô pháp siêu hồn hạn chế bạch tử thần im lặng không nói này là thất bại nhất một lần siêu hồn chứ ra biết rõ tân u hoàng trưởng thành quá trình bên trong một ít chuyện xấu xa có quan hệ bách thảo tông bí văn mật tàng bảo kho cùng với có giá trị tin tức một mực không có tiêu liên vật phẩm tùy thân đều theo hắn thân tử đạo tiêu cùng giới vực một đạo tiêu mất nếu không phải hắn kết đan phía sau từ người trong nhà trong tay đoạt đến cái kia chỗ cơ duyên còn có chút giá trị lần này thiếu chút nữa tay không mà về tân u hoàng thân không vật dư thừa liền tính trên thân có cất giấu túi chữ vật cũng cùng phát tướng tự bạo một khắc này quy về hư vô về phần giới vực không có cách nào cùng động thiên như vậy ổn định củng cố tại chủ nhân chết đi sau đó liền sẽ tại trong thời gian ngắn rụng đổ. Trừ phi có được động thiên chi lực mới có thể ngắn ngủi duy trì được cái này giới vực hoặc là tại loại này thời điểm đem giới vực bên trong còn sót lại vật phẩm cứu chữa đi ra mà thi triển thái mẫu siêu hồn chạm vách đại pháp lấy được hồi ức chỉ có một đoạn có giá trị mấy trăm năm trước tân du hoàng mới kết đan sơ kỳ tại bách xảo tông một đám kết đan chân nhân bên trong thường thường không có gì lạ bất luận tu luyện tốc độ còn là thể hiện ra đến tại tình thiên phú đều cách nguyên anh chi tư kém vô cùng xa bách xảo tông hướng phía dưới mấy chục cái cực kỳ có hóa anh hy vọng kết đan chân nhân đều chưa hẳn đến phiên tân du hoàng tân thị tộc bên trong lúc ấy còn có một gã kết đan chân nhân có tại nhưng thành Thở nhỏ sáng tỏ, 30 tuổi sau đó thông suốt đốn ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tân U Hoàng cùng hắn là không có ra ngũ phục thân quyến, có ý kết giao phía dưới quan hệ còn có thể. Bách xảo tông bên trong phân ra rất nhiều đảng phái, hai gã kết đan chân nhân liên thủ quyền nói chuyện tăng nhiều, nói như thế nào đều là huyết mạch tương liên so phổ thông đồng môn muốn bền chắc rất nhiều. Tân U Hoàng dùng dòng ba 30 năm thu hoạch tộc huynh tín nhiệm, âm thẩm tra được kia tu vi đột nhiên tăng mạnh chân thật nguyên nhân. Thừa dịp đối phương ly khai tông môn thời điểm. làm bộ trên đường vô tình gặp được đột nhiên ra tay cùng nhau tập kích lại giả dạng thành cướp tu hiện trường kế thừa tộc hình cơ duyên đó là một chỗ tĩnh mịch thạch huyện bị tử vi thiên hỏa vây quanh thành tuyệt địa chưa bao giờ có tu sĩ có thể tiến vào trong đó tân thị tu sĩ một lần bắt một cái bấm độc một cái sơ sẩy ngộ nhập trong đó lại bị hắn trời đất đưa đẩy làm sao mà tìm đến chính xác lộ kính thạch huyện bên trong có tự nhiên thạch lũ mỗi 10 năm tức sẽ có địa tâm linh nũ nhỏ xuống dùng đó có thể khiến cho tu vi tiến nhanh người này bao quát phía sau tân lũ hoàng đều là dựa vào địa tâm linh lũ tu vi nhanh chóng tăng trưởng đáng tiếc, phát hiện quá muộn, địa tâm linh nũ đối nguyên anh tu sĩ tác dụng cực kỳ bé nhỏ. bất quá nó còn có thể luyện vào mặt khác đan dược bên trong, kết đan tu sĩ phục dụng không có đan độc, không có di chứng, thiên sinh tăng tiến tu vi vô thượng linh vận. bạch tử thần có chút đáng tiếc thở dài một tiếng, nếu có thể tại kết đan thời điểm cung cấp địa tâm linh nũ, chỉ sợ hắn hoa anh thời gian còn có thể hướng điều kiện tiên quyết hai ba chục năm. bất quá liền tính chính mình không phục dụng, cầm đi cùng người giao dịch cũng là tốt, không có một gã kết đan tu sĩ không cần địa tâm linh nũ. về phần thạch bên ngoài tử vi thiên hỏa thông qua địa đồ, hắn không có tại siêu hồn quá trình bên trong đạt được. dây chất bạn vẽ rất có khả năng sớm theo tân đu hoàng thân thể hóa thành bụi bặm. bất quá hắn cũng không hề vải, hỏa long Quy nguyên kinh vốn cùng ngũ tinh lưu ly thân vốn là nhượng hắn đối diễm hỏa có cực cao kháng tính. thực tế hắn còn luyện thành thái dương nguyên đồng cốt, được xương không sợ thiên hỏa, hành tẩu không cố kỵ. tử vi thiên hỏa tại tu tiên giới bên trong nhiều loại gọi được ra danh hảo thiên hỏa bên trong, đều thuộc uy lực hùng vĩ, cùng bạo nhất không bị câu thúc. nhưng bạch tử thần đối thái dương nguyên đồng cốt có tin tưởng, nên có thể thuận lợi tiến vào đến thạch luyện trong đó. nhìn xem một phiến bừa bãi chiến trường, bạch tử thần một phen suy nghĩ, liền đốt cháy tân đu hoàng đục thân lúc giữ lại hai giọt tinh huyết rơi vào thiên huyễn thủ liên bên trong. lục thân biến ảo lát mình biến đổi thành đã chết đi tân ưu hoàng không sai từ trong ra ngoài đều là tân ưu hoàng bộ dạng nhìn xem có thể hay không chui vào vạn phúc sơn nếu là có thể đem bách Sảo tông bí khố tận diệt, có thể so sánh ăn cướp một gã tu sĩ tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn tân ưu hoàng chậm rãi bay về phía sơn môn một bộ bị trọng thương bộ dáng còn không nhanh chóng mở ra trận pháp nên ta đi vào cái tiêu thiên tâm tông phong nhất sơn đã bị ta kích sát bách Sảo tông thủ sơn đệ tử bị ngoài trận tân ưu hoàng hung ác biểu lộ hù dọa đến không có bất luận cái gì hỏi thăm liền đem đại trận mở ra căn bản sẽ không đệ tử dám hướng nổi giận bên trong nguyên anh lão tổ chất vấn, vì sao ngài lao có thể tại tông môn bất luận cái gì một chỗ địa phương thông suốt, còn đòi người mở ra đại trận? những này đệ tử là tận mắt nhìn thấy tân đu hoàng ly khai tông môn, còn dặn dò mọi người một câu, tiến đến gặp gỡ thiên tâm tông phong nhất sơn, nhuận mọi người làm hảo chuẩn bị, tùy thời tiếp ứng hắn giúp về. vừa rồi đại chiến dạng này kịch liệt, vạn phúc sơn thượng tu sĩ tự nhiên không có khả năng bỏ qua, tăng thêm ba bộ tổ sư di thuế biến thành pháp tướng, thanh thế kinh người, không ai cảm thấy tân đu hoàng tại mang lên tông môn lá bài tẩy dưới tình huống sẽ thua bởi một gã đồng cấp thể tu. về phần dạng này thời gian ngắn bên trong dùng hết thẻ thủ đoạn đều ưng phí trực tiếp thân tử đạo tiêu bị người thế thân càng không người sẽ hương cái hướng kia suy nghĩ vạn phúc sơn phía trên tứ giai đại trận rộng mở một cái lỗ tròn, đầy đủ mấy người xuất nhập tân đu hoàng nổi giận đùng đùng tiến vào trong trận vừa mới chân đạp vào liền dẫn phát từng đợt bén nhọn văng lên trận pháp nhanh chóng khép lại muốn người tới vây ở trong trận không đúng người này không phải tân lão tổ thân phận lệnh bài so sánh thất bại là thông qua dịch hình thuật ý đồ hôn vào tông môn gian nhân có vị một đầu tóc vàng kết đan chân nhân dẫn đầu phản ứng kịp lớn tiếng hô hoán nhắc nhở chân truyền đệ tử trở lên liền sẽ có lưu tinh huyết chế tác bản mệnh hồn đăng, phóng đại tông môn trong đó. Mới có thể dẫn đến, hầu như mỗi một gã đệ tử đều có tông môn lệnh bài, thuận tiện nghiệm chứng thân phận. Liên tính lấy tinh huyết lại biến ảo nhục thân, cũng không có khả năng cùng bày ở dài rõ ràng trong điện bản mệnh hồn đăng sinh ra phản ứng. Ôn nào? Bạch tử thần phẫn nộ trừng tóc vàng kết đan chân nhân nhấc nhãn, kiếm quang tăng gọn, người này đầu lâu bay lên không trung. Người tọa trấn nơi này, chớ muốn nhượng cái này trận pháp khép lại. Chỉ có có lưu một đầu đường lui, ta mới có thể an tâm càn quét nhà này Nguyên Anh đại tông. Vỗ nhẹ nhẹ tử vi huyền lôi kiếm, lôi mang dung nhập không khí. diễn thành một phiến lôi hải ngạnh sinh sinh ngừng lại đại trận khép lại chi thế tử vi miễn lôi kiếm linh tính đủ nhất lại là bản mệnh phi kiếm cái này nhiệm vụ tự nhiên giao cho nó trên tay tân du hoàng vừa chết bách xảo tông còn lại tu sĩ có thể ngăn hắn một kiếm tu sĩ đều không nhiều duy nhất có thể lo bất quá là bị khốn tại trong trận thoát thân không được đến lúc đó liền muốn lấy bản thân chi lực chống lại đại trận bạch tử thần trực tiếp bay về phía siêu hồn hình ảnh bên trong bách xảo tông khấu tảng ven đường tu sĩ vừa bắt đầu còn có đi lên ngăn trở nhưng không thấy kiếm quang núc đích những này dũng cả bách xảo tông đệ tử trên trán tóe lên huyết hoa nhao ngã xuống đất. bất kể là trúc cơ tu sĩ còn là kết đan chân nhân không có bất luận cái gì khác nhau không có một người nhiều kiên trì một hơi khi dạng này ly kỳ chết đi trên trăm đệ tử phía sau bách xảo tông tu sĩ rốt cục bị giết khiếp sợ chống đi một đầu đường bằng thẳng hắn đi hướng nơi nào bên kia tu sĩ liền lập tức làm điều thu tán các hạ người phương nào giả mạo lao tổ tàn sát bùn tông đệ tử hiện tại thối lui bùn tông đại lượng còn có thể như vậy phóng qua không truy cứu các hạ trách nhiệm bách xảo tông ứng biến tốc độ không chậm bạch tử thần đi vào khố tàn lúc đã có rất nhiều đệ tử kết trận chống đỡ một ga kết đan hậu kỳ trưởng lao đầu lĩnh có khác ba vị kết đan chân nhân, mấy trăm danh đệ tử, tổ thành cường đại chiến trận. như lại chấp mê bất ngộ liền nhượng ngươi kiến thức lôi đình thủ đoạn. hơ hơ, liền tân du hoàng đều chết tại ta trên tay, ta cũng muốn nhìn một cái bách xảo tông còn dư lại thủ đoạn gì. bạch tử thần không có để ý tới bách xảo tông tu sĩ ngoài mạnh trong yếu lời nói, một đạo nguyệt hoa kiếm quang bay ra, rơi thẳng chiến trận trong đó. một cái màu sắc rực rỡ các mô tại chiến trận trung tâm ngưng tụ, hoa hoa gọi hai tiếng, cùng kiếm quang chạm vào nhau. Người anh, nay tòa chiến trận toàn lực phát huy, lại đến gần vô hạn nguyên anh cấp bậc tại không chúng mạnh Nhưng ở Bạch Tử Thần trước mặt, điểm này thực lực nhưng thật to không đủ đám này chiến trận tu sĩ, tất cả mọi người đều tu luyện cố định đối ứng cổ thuật, nhân thủ một cái thậm chí vài còn kịch độc các mô. Thúc giục chiến trận thời điểm, cổ trùng tương liên hội tụ đi ra một đầu cổ vương, ở vào khoảng giữa tam giai cùng tứ giai chi gian. Nguyệt hoa lạnh lùng, chạm vào nhau sau đó không làm dây dưa, túi chuyển nửa vòng lại là một kiếm chạm chúng độc các đầu. Năm màu các mô bén nhọn tiêu đau, đủ mọi màu sắc chất độc bắn ra, vậy xuống đến địa phương đều bị nhanh chóng ăn mòn, rút ra từng cái lô lớn. Nguyệt hoa nhất chuyển, phát huy tự thân ưu thế không còn cùng chiến trận đâu ra đấy chiến đấu. kiếm đầu thiên phong, một kiếm nhanh hơn một kiếm, thời gian nháy con mắt ngũ độc các mô chính là thành tổ ong, thay một cái vải rách túi, nhanh chóng thúc giục tiếp theo trích cổ trùng. bách xảo tông chiến trận bên trong tu sĩ, mắt thường có thể thấy hoảng loạn đầu lĩnh kết đan viên mãn tu sĩ lớn tiếng gào thét, chủ động bỏ qua trong tay năm màu các mô. hắn trên cánh tay leo lên một cái ba thước dài trăm chân nô công, một ngón tay điểm thoái, nô công thần hồn bị rút nhập trong trận. còn lại đệ tử nhao nhao tế hiến chính mình nuôi dưỡng các loại nô công yêu trùng, khoảnh khắc công phu không chung lại xuất hiện một đầu rất sống động trăm chân nô công, chương bốn bài trừ trận. Chương 464, bài trừ huyết trận. Trăm chân nô công vừa mới ngưng tụ thành hình, liền bị Nguyệt hoa kiếm quang chạng thất linh bắt lạc, tản chi đức chân nằm nhất địa. Hạt gạo chi quang cũng phóng vầng sáng. Bạch tử thần thăm dò chiến trận phương pháp, thông qua tu sĩ si nuôi dưỡng cùng loại cổ trùng, lấy một đầu tam giai cổ trùng làm vì hệ tâm, tế luyện mấy trăm đồng loại cổ trùng tăng phúc mở rộng. Mượn trận pháp chi lực, hình thành tứ giai cổ vương. Xem cái này xu thế, còn có khả năng là thấu ngũ độc số lượng, phía sau còn có bò cạp, độc xà các loại. Không có tiếp tục đánh giá hào hứng, chỉ trơn một đạo lạnh lùng như dương kiếm đi. Tại không có khả năng ở giữa tìm đến chiến trận một chỗ sơ hở. Vài tên bách xảo tông kết đan tu sĩ trong tay trận kỳ bị kiếm ti qua lại một cuốn, phát ra rõ ràng xé vải âm thanh. Trên mặt cờ lưu lại thật dài một đoạn nước ra. Chiến trận vốn là thủ kín, đối mặt nguyên anh chân quân đều có thể trèo trống không ngắn thời gian. Ai kêu gặp gỡ nhất kiếm phá vạn pháp bạch tử thần, không tồn tại sơ hở cũng nặn sinh sinh thành sơ hở. Một đám bách xảo tông đệ tử thân hình chấn động mấy liệt, giống hải lãng thủy chiều xuống giống như đồng thời hướng phía sau ngã đi, miệng phun tiên huyết phát ra kiềm nén thống khổ chu lên. Thực tế hàng trước nhất tu sĩ chỉ là bị kiếm ti cách thật xa sẽ qua. tay chân đều đoạn, bổ nhau tại trên mặt đất đầu lĩnh kết đan viên mãn tu sĩ còn muốn lại động, trước mắt kiếm ti lói lên, mi tâm như là có căn kim châm nhọn, lộ kiếm từ mi tâm thấu tới cái, gốc, người này tay trái mới vừa vặn sờ đến bên hông túi chữ vật, lưỡi thẳng rất nga xuống. chiến trận vỡ vỡ, mấy trăm tu sĩ tại bạch tử thần trước mặt so như có rác, kiếm quan qua lại lăn hai vòng, chết bảy tám phần, mất mạng ngã xuống rất nhiều cái kết đan chân nhân, bộ kia ngũ độc chiến trận tổn hại trận kỳ tán lạc đầy đất. từ biểu hiện đến xem, bộ này ngũ độc chiến trận khẳng định muốn so thanh phong tông sử dụng mấy bộ chiến trận lợi hại rất nhiều. bất quá hắn lúc này không dèn thu thập chiến lợi phẩm, thân hình một cái. xuyên qua vài tòa cầu nhỏ nước chảy, đi vào một vũng thủy đàm phía trước trong mắt tinh mang nói lên thủy đàm nhìn xem bình thường không có gì lạ chính là một chỉ phản nước nhưng chính là bởi vì như thế mới là vấn đề sở tại nguyên anh đại tông hậu sơn nơi trọng yếu cư nhiên có linh khí mỏng manh không có chút nào thần dị bích đàm dấu đầu hở đôi hàng quá hóa dở a bạch tử thần theo bắt quái phương bị bước chân qua lại xác định nơi đây chính là siêu hồn hình ảnh bên trong tân đũ hoàng trong ký ức khổ tàng địa điểm thật tinh diệu hơn trận cư nhiên lấy ta thần thức đều dò xét không đến thường nguyệt tuyên kiếm bay lên như nước nguyệt hoa ném ra hướng đàm. thấy rõ. phá vọng trừ hư chiếu thấy chân thật mượn vô thượng thanh vi kiếm hạc, rốt cục nhìn thấy sóng xanh phía dưới như mặt kính giống như phòng ngự con cháu nhưng cũng là mơ hồ không rõ nhìn chăm chú nhìn lại mới có thể tại nước gợn phía dưới phân biệt ra mấy khỏe. nay thuật hạn mức cao nhất cùng phi kiếm phẩm giai tương quan nguyện tuyên làm vì tứ giai phi kiếm cung cấp cực phẩm linh bảo phá vọng thủ đoạn không có khả năng vượt qua nguyên anh viên mãn ta bây giờ thần thức cường độ đã có thể so với nguyên anh hậu kỳ so với thấy rõ mượn kiếm làm mắt chỉ là hơn một chút cái này bí thuật có thể nói không có hạn mức cao nhất điều kiện tiên quyết trong tay phi kiếm phẩm giai đủ cao kết đăng ký lúc. Tất nhiên là không có gì bất lợi đến hiện nay tu vi, liền dần dần có chút không đủ dùng. Đội tử vi huyễn lôi kiếm ở chỗ này, hiệu quả nên có thể càng hảo chút, chờ nó tấn thăng trở lại ngũ giai, liền không lo thấy rõ không có tác dụng. Trong lòng dạng này tưởng, nhưng may may không có đem tử vi huyền lôi kiếm gọi về ý tưởng. Chính mình cái kia miệng bản mệnh phi kiếm, chính như cởi cương con ngựa hoàng, tại trận pháp lối vào giết thoải mái. Bách xảo tông tu sĩ muốn quan bế lại trận, tử vi huyền lôi kiếm chính là ngang qua tại bọn hắn đằng trước không thể vượt qua núi cao. Phi kiếm có linh, mặc dù thiếu đi chủ nhân điều khiển, kiếm pháp vung vậy đều không thấy mất trật tự chỗ sơ suất. Cùng một gã thân kinh bách chiến kiếm đạo lão luyện giá ngự không có bất luận cái gì khác nhau nói trở lại thực muốn so kinh nghiệm thực chiến trải qua thượng cổ đại chiến tử vi huyễn lôi kiếm kinh nghiệm còn thật muốn thắng qua bất luận cái gì một gã kiếm tu chính là vài tên kết đan tu sĩ liền tưởng đem nó cầm xuống đúng là ý nghĩ hao huyền chính là bởi vì có tử vi huyễn lôi kiếm thủ hộ phía sau bạch tử thần mới có thể không kiêng nghề gì cả tại bách xảo tông nội bộ vơ vét chiến lợi phẩm nếu không bị khốn tại tứ giai đại trận bên trong phá vòng vây không được lại đến một vị nguyên anh chân quân lời nói thật sự có vĩnh hãng nhà tù tiến thối khó lường nguy hiểm Như Chu Tố Khanh tại này, lấy nàng trận đạo cảnh giới cũng có khả năng phá giải. Ta cái kia điểm nhiều ba chân trận pháp bản sự, liền trận nhãn ở đâu đều tìm không được. Bạch Tử Thần đánh giá vài lần, cái này vẫn trận trận nhãn mỗi thời mỗi khắp đều tại biến hóa, nước gợn nhộn nhạo ở giữa trận pháp đi hướng lại thay đổi một vòng. Bằng cái kia điểm trận pháp tài nghệ, tiêu phí lại thời gian dài đều không có khả năng phá trận. Nhưng phá trận, nhưng cho tới bây giờ không ai nói chỉ có một loại phương pháp. Nếu là tứ giai thủ ngữ trận pháp, ta quay đầu liền đi, không lãng phí thời gian. Nhưng một quyển trận ngươi, ai nói không thể lấy lực phá chi? Không người lo liệu. tư hành vận chuyển tứ giai huyết trận bạch tử thần còn thật có lòng tin đụng lên đụng một cái nguyễn tuyên phương hoa song kiếm ra hộp, tiểu bạch nguyên anh một ngụm tiên thiên chân nguyên phun ra đi lên mập trắng thân thể lập tức thở hổng hộp, ngã ngồi tại khí hải trong đó hai đạo kiếm quang tăng vọt gấp mấy lần thông thiên trên địa ánh mắt trong đó chỉ còn lại một loại sát thái lạnh lùng nguyễn hoa bên trong trộn lẫn trắng bệnh hàn quang thiên địa tật tố nếu có tu sĩ xâm nhập này phiến khu vực chỉ hội cảm thấy toàn thân trên dưới liền huyết dịch cùng suy nghĩ đều bị động lại căn bản không đi để ý tới trận nhãn sở tại nguyễn trận vận hành ảo diệu chỉ đem phi kiếm thúc đến cực hạn. mỗi một kiếm đều mang lên hắn từ kiếm khí lôi âm đi đến luyện kiếm thành thi, tất cả kiếm đạo lĩnh ngộ, nhất thức thức tinh diệu kiếm chiêu bỏ đi không dùng, mượn kiếm hạ tương trợ, không chút nào keo kiệt chân nguyên hao tổn, kiếm kiếm dùng đủ, tựa như một thiên tiết tấu chặt chẽ cỡ lớn nhạc khúc, có mấy chục gã nhạc sư đồng thời tấu nhạc diễn tấu, khúc đều sục sôi, không có mảy may ngừng. Nhượng người căng cứng thần kinh, một khắc không dám lung lọng. Bích đàm nổ tung, lúc gần lúc hiện mặt kính phòng hộ quang tráo bị đánh hiện hình, có thể nhìn đến mấy chục đạo kiếm quang trong đó, có lẽ chỉ có một kiếm có thể có hiệu lực, còn lại công kích đều bị trận pháp di chuyển, vây bốn phía lồi lõm. nhưng mỗi mệnh chúng một kiếm. chỉ thấy mặt kính phía trên nhiều ra một đạo rõ ràng khe hở dâm dạp chẳng chỉ kiếm quang chỗ nào cũng có hàng hà xa số dù là chín thành công kích đã thành dư thừa dườm ra vô dụng như cũng không có đi cải biến kiếm lộ bởi vì hắn xem rõ ràng tuy nhiên công kích hiệu suất thấp nhưng lực sát thương rõ ràng vượt qua cái này Nguyễn trận thừa nhận nếu như Nguyễn trận bên trong có một vị tứ giai trận pháp sư cái kết đều không phải cái gì đại sự hoàn toàn có thể thông qua chuyển đổi trận pháp chữa trị tổn thương sẽ không cho hắn liên tục kích trúng mặt kính cơ hội đem tổn hại vị trí dấu lên điều địa mạch chi lực tu sửa rốt cuộc là đánh chính là nhanh còn là trận pháp phục hồi như cũng nhanh còn là một cái dấu chấm hỏi. mấy cái canh dở phía sau, truyền đến một tiếng thanh thúy nước ra âm thanh, vết rách sỏ xuyên qua mặt kính, cả khối phòng ngự quang trao toái thành hàng ngàn hàng vật phần. mặt kính đánh nát, dấu ở huyên trận sau đó khố tàng rốt cục lộ ra chân dung. từng khối thâm sắc huyền vũ thạch trồng chất lên tới thạch điện, hai giới kiếm đi, đại môn xuyên thủng, có cổ xưa khí tức từ bên trong tản đi ra. bạch tử thần dậm chân tiến vào, phát hiện bên trong không gian cùng bên ngoài bất đồng, hướng phía dưới đào ra từng tầng địa vật, điêu khắc ra hơn ngàn cái ngọc ham. từ kim nguyên đồng, cư nhiên có nhiều như vậy khối, gia tăng lên tới chỉ sợ có mấy trăm cân a. Tầng thứ nhất ngọc ham bên trong. thuần một sắc đều là các loại tài liệu luyện khí mỗi một tòa ngọc ham bên ngoài đều bố có một tầng cấm chế hắn thỏ tay quá khứ dùng sức xé ra liền đem cấm chế xé mở có không ít ngọc ham đều chống không đoán chừng không có thích hợp phóng vào khố tàng tài liệu luyện khí tổng cộng lấy đi vượt qua 40 dạng tài liệu luyện khí tam giai làm chủ số ít vài kiện tứ giai linh tài chỉ có thể nói không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm nguyên anh tông môn nội tình tích xúc không phải thanh phong tông có thể so sánh thật không biết càng cường siêu cấp đại tông khố tàng bên trong như thế nào một bức cảnh tượng chỉ nơi đây luyện khí linh tài toàn bộ dùng hết đoán chừng đều có thể luyện chế ra mấy trăm hơn ngàn kiện pháp bảo mẫu chốt có rất nhiều linh tài đều là không dễ tìm được có thể bảo đảm tông môn tu sĩ tại tưởng muốn luyện chế một kiện đặc thù pháp bảo thời điểm có thể trước tiên cung cấp không cần còn muốn thông qua mặt khác con đường hướng ra phía ngoài cầu mua bạch tử thần chỉ là làm sơ kiểm kê hết thể thu vào giới vực tại không chấp mắt xó xỉnh đều nhanh chồng chất thành núi nhỏ chỉ có bên trong thích hợp luyện kiếm mấy thứ linh tài cố ý thu thập đi ra phân môn khác loại các loại tất kỹ lại hướng xuống một tầng thì là các loại linh dược thấp nhất đều là ngàn năm trở lên miền vân Bất quá tầng này số lượng tiểu ít đi rất nhiều nhiều nhất chỉ có một phần năm ngọc ham bố trí cấm chế còn lại đều là chống giống một phiến nhìn tới bách xảo tông cũng không chính mình dược viên bí cảnh linh dược bên trên còn là giật gấu va vai ngàn năm chú quả ngàn năm hoàng tinh sao được đều là một ít giá trị không cao linh dược trong miệng ghét bỏ những ngày linh dược trên thực tế mỗi phần ngàn năm linh dược đều dùng hộp ngọc phân loại so sánh với linh tài tùy ý ném xuống ngãi ngộ trong lòng coi trọng trình độ đã cao thấp là phán dù sao lại kém ngàn năm linh dược tối thiểu có thể coi như tam giai đan dược tài liệu phụ có thể rõ ràng để thăng luyện đan sát xuất thành công ngàn năm kim quan linh chi tổng cộng năm gốc bạch tử thần kinh hỉ đem cái này năm gốc mọc ra vàng rực mào đầu linh chi cất kỹ chúc cơ đan là bất luận lúc nào đều không chê nhiều thậm chí tông môn thực lực càng cường đối trúc cơ đan lưu cầu thì càng nhiều chỉ là dược viên bí cảnh vị trí có hạn không có khả năng quá nhiều nghiêng cho kim quan linh chi hoang phế đại lượng có thể luyện chế có trợ tu vi để thằng cùng phá cảnh đan dược linh tài dù sao mọi người trong miệng đều nói trúc cơ tu sĩ số lượng là tông môn căn cơ thương thịnh điểm bắt đầu nhưng người sau linh tài chủ loại là kết đan chân nhân thậm chí nguyên anh trần quân thiết thực cần tại dược viên bí cảnh linh dược trồng chủ lên khẳng định sẽ có tính phương hướng Nghe nói, trung vực có hai nhà siêu cấp tông môn vì phá giải cái này một năn đề, đã tại đánh chiếm trúc cơ Đan Đan Phương ý đồ thông qua mặt khắc linh dược tới thay thế ngàn nằm kim quan linh chi, hoặc là trên diện rộng để thăng ra đan số lượng, tốt tử trên căn bản giải quyết một vấn đề này. Bất quá trúc cơ Đan Đan Phương bị gọi tu tiên giới mấy vạn năm qua vĩ đại nhất đàn thuật thành cựu, là mỗi danh luyện đan sư đều nhất định phải nắm giữ Đan Phương, không có cái thứ hai. Khai lò luyện chế tần suất, cũng có thể đứng vào tất cả đan dược trước ba đi qua dạng này thiên truy bất luyện, vô số luyện đan tông sư nhiều lần cân nhắc cải thiện Đan Phương, muốn lại làm đột phá, độ khó có thể nghĩ. Trước mắt tin tức là thay thế nhiều loại linh dược đều hiệu quả không tốt, xa xa không đạt tới mong chờ hiệu quả. Ngược lại là thông qua cải tiến tài liệu phụ cùng luyện đan khống hỏa thủ pháp biến hóa, nhuận mỗi lô trúc cơ đan ra đan số lượng có chút để thắng, cũng không tính không có chút nào thu hoạch. Chương 465, bách xảo té ngã, tiểu bạch đan no. Chương 465, bách xảo té ngã, tiểu bạch đan no. Ngàn năm kim quan linh chi sau đó, lại thu được hai gốc trường sinh thảo. Diệp tuệ tam tinh, trứng ba nghìn năm niên phân, đều có thể dùng tại tứ giai diên thọ đan dược phía trên a. Bạch tử thân lập tức lật ra hai cái gia tăng ngăn cách linh khí tiết lộ, nhiệt độ ổn định hàng lầm ngọc, cẩn thận đem sinh thảo cất kỹ. Diên thọ đan dược những năm này, tại trên thị trường giá cả một mực tại liên tiếp cao thăng. Nếu như là tứ giai diên thọ đan dược, ít nhất đều có thể tăng thọ 60 năm, phần lớn đều muốn tới phục dụng khỏa thứ ba mới triệt để mất đi hiệu lực. Mỗi một mai cao giai diên thọ đan dược xuất hiện tại đấu giá hội phía trên, đều có thể dẫn tới nhóm lớn tuổi già tu sĩ nghe tin lập tức hành động, không tiếc đảo không thân ra. Có ít người là hướng về phía nhiều gia điểm này thời gian lại làm đột phá, nhìn xem có thể hay không tiến vào cái kế tiếp đại giai. Nhưng càng nhiều tu sĩ, chỉ là đơn thuần sợ hãi tử vong, có thể nhiều sống một ngày đều tốt. còn có rất lớn một bộ phận đều là tông môn hoặc là gia tộc giá hải tử kim lương. một khi thân vẫn liền sẽ long trời lở đất. vì sau lưng đồng môn thân biến đều không thể đơn giản đi chết đối với tuyệt đại đa số tông môn mà nói. có một vị dần dần già đi nguyên anh lão tổ hoặc kết đan chân nhân tòa trấn khái niệm hoàn toàn bất đồng. tu vi càng cao, loại này hiện tượng lại càng rõ ràng, người bên cạnh lại càng có thể hưởng thụ đến này sinh ấm phúc lợi. như thế hiện tượng tầng cao nhất, không gì bằng chung được cái kia mấy nhà siêu cấp tông môn. vừa mở miệng liền là nhà ta hóa thần lão tổ như thế nào như thế nào, một viên phương chí mới phát hiện cái kia đều là sáu bảy ngàn năm trước chuyện cũ năm xưa. bất kể thế nào nói 3.000 năm niên phân trường sinh thảo giá trị đều không thể đánh giá đơn cái này hai gốc rất có khả năng so đằng trước tất cả linh dược gia tăng lên tới giá trị đều cao tầng thứ ba thì là các loại pháp bảo có thể bị thu vào khấu tảng, ít nhất đều là thượng phẩm pháp bảo cất bước còn có 7 tám kiện cực phẩm pháp bảo cùng với tương đối hiếm thấy đầy đủ pháp bảo đáng tiếc tìm khắp tất cả ngọc ham đều không có một kiện linh bảo ngoài ý muốn chi hỉ thì là có một ngụm tam dài phi kiếm kiếm dài năm thước thân có điểm điểm thải ban đầu kiếm hình như long vẫn một tay cầm chặt chân nguyên tế luyện rất nhanh được đến này kiếm tin tức tên là bách độc hàn hủy kiếm luyện chế thời điểm, trở lên trăm loại độc dịch tối luyện, khiến cho thân kiếm vĩnh cửu mang theo hỗn hợp độc tố. bị này kiếm gây thương tích, miệng vết thương khó chữa, độc tố sẽ theo huyết dịch nhanh chóng truyền đạt, khuyết tán tới tất cả xương cốt tứ chi. bởi vì là hỗn hợp quá nhiều độc dịch, độc tính hỗn hợp thêm thêm với phía sau, ai đều không biết nên dùng loại nào giải độc đan dược đồng thời luyện kiếm cuối cùng thành hình thời khắc đó, còn đầu nhập một cái hủy long tinh phách, khiến cho phi kiếm mang theo long uy, đối tam giai và trở xuống yêu thú có hơi cường lực chấn nhiếp. thật lớn thủ bút, tứ giai hủy long tinh phách làm luyện kiếm kết thúc công việc, nhìn tới là tượng trùng kích tứ dài phi kiếm. Đáng tiếc đỉnh cấp linh bảo nhưng không có như vậy dễ dàng luyện chế thành công, cuối cùng còn là chỉ có tam giai phi kiếm. Bạch tử thần cảm thụ một chút bách độc hàn hủy kiếm, lựu kiếm thời điểm có chút nhẹ nhàng phiêu giật, thích hợp đi nhẹ nhàng linh động kiếm lộ, hướng vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong một ném, quay đầu lại có giành lại chậm rãi tế luyện. Nhìn đi lên là có cơ hội tấn thăng tứ giai phi kiếm, có thể đáng giá hắn nhìn với con mắt khác. Lại hướng xuống, còn có phụ lục, chất bàn, kỳ vật các loại, tổng cộng còn có trên trăm kiện. Bạch tử thần một kiện đều không có lưu lại, đem cả tòa bí khố cố vơ vét sạch sẽ, vẫn không thể liền mặt đất đều cho cuốn đi một tầng. sao một hạt đan dược đều không có nhìn tới bách xảo tông có khác cất chứa đan dược địa phương ngoại trừ bị khố bạch tử thần còn muốn đi truyền công điện lại nhìn một vòng nhìn xem có thể hay không đem bách xảo tông chuyển thưởng một cuốn mạc không bất quá vạn phúc sơn chỗ sâu một luồng khói xanh thẳng tắp tăng lên nương theo sương mù ngưng tụ có nguyên anh ba động tại hàng lâm tụ hợp đồng thời hai gã kim giáp khôi lội xuất hiện một cái hai tay kim truy một con khác đều cầm một căn kim giản uy phong lẫm liệt thứ gia lực sĩ thần phủ cái kia khói xanh chỗ lại là hạng gì bí thuật lại như là tại triệu hoán một gã nguyên anh tu sĩ Kim giáp khôi lỗi là tứ giai lực sĩ thần phù gọi đến, hành hạ đồ ăn lợi khí, chống lại kết đan tu sĩ tất nhiên là nghiền ép. Cực lớn thân hình, tự mang thần lực, chính là hai đầu vô tình giết chóc máy móc. Nhưng phóng tại nguyên anh chân quân trước mặt, tứ giai kim giáp khôi lỗi thiếu suất liền quá nhiều, bất luận cái gì một gã nguyên anh chân quân đều có thể nhẹ nhõm thắng qua. Bạch tử thần chỉ là nhìn thoáng qua, chí ít có thể nghĩ ra mười loại tốc thắng biện pháp. Thế nhưng khói xanh đã ngưng tụ thành trụ, tựa hồ bí thuật sắp hoàn thành. Nếu thật là một gã nguyên anh chân quân, lại thêm hai đầu kim giáp khôi lỗi tại bên cạnh chế, một chốc liền khó mà cầm xuống. lại bị Bách Sảo Tông tìm đến biện pháp đuổi đi Tử Vi Huyễn Lôi kiếm khép lại đại trận vậy hắn nhưng thực liền thành trong lồng chim truyền công điện còn có đại khố đều không biết ở đâu không phải nhất thời nửa khắc đều có thể tìm tòi kết thúc thấy tốt thì lấy à đã chuyển không toàn bộ bí khố, Bách Sảo Tông mấy ngàn năm tích xúc tinh hoa toàn bộ đều tại này Bạch Tử Thần thấy tốt thì lấy quay người liền hướng bạn Phúc Sơn bên ngoài bay đi ly khai thời điểm không quên đem dưới đất vài tên kết đan chân nhân túi chữ vật mang lên đồng thời cuốn đi còn có cái kia mấy cắn trận kỳ cùng trận bản lần này vào Bách Sảo Tông đem bí khố lược cấp không còn đối Bạch Tử Thần cá nhân tiền lợi có hạn. nhưng đối với thanh phong tông mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi đường dễ đại vượt qua. chờ hắn đem dối vực bên trong tất cả bảo vật trở về hắc sơn, thanh phong tông tối thiểu tương đương kiếm không mấy chục năm tích xúc, thoáng một phát liền hướng chân chính nguyên anh đại tông phóng ra kiên cố một bước đi vào đại trận lối ra. tử vi huyễn lôi kiếm còn tại đại triển thần uy, lôi mang băng đẳng hóa thành đạo đạo lôi long đem trận pháp áp chế tại dưới thân. bạch tử thần dỗi ra tay hư không nắm chặt, lôi mang kiếm quang trở lại trong tay, vốn là mở ra đại trận cấm chế, thoát thân tự do phía sau cười lớn một tiếng hóa thành lôi quang rời đi. qua một hồi lâu mới có tông tu sĩ đi thành vạn phúc sơn. cẩn thận từng ly từng tí đánh giá nhắc nhãn lại nhanh chóng chạy trở về đường đường tứ giai đại trận không người phòng hộ dưới tình huống bị đến từ nội bộ một kiếm tê liệt hơn phân nửa vô lực nằm ở lưng núi phía trên hai đầu kim giáp khôi lỗi dậm chân mà đến đem đường núi chấn tiếng vang từng trận một trái một phải thủ hộ tại đại trận phía trước bách xảo tông bên trong khắp nơi đều là tiêu diên tu sĩ loạn thành một nồi cháo thực tế chết đi tu sĩ số lượng kỳ thật cũng không phải rất nhiều tuy tiện một hồi tông môn chiến tranh đều muốn vượt qua nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra nguyên anh lão tổ không có chút nào dấu hiệu thân vẫn lại liên tiếp chết mấy cái kết đan trưởng lão sơn môn bên trong thoáng một phát thành quần long không đầu trạng thái không ai có thể đứng ra chỉ huy lại cục từng người tự chiến đến hiện tại còn là kêu loạn có thiệt nhiều đệ tử còn tại hốt hoảng chạy trốn phát sinh tại sơn môn trong đó tông môn cao tầng thiếu chút nữa bị tận diệt bí khố bị, bị cướp sạch không còn lần này sự kiện hầu như có thể tính toán bách xảo tông từ trước tới nay thê thảm đau đớn nhất một cọc biến cố nhân viên tổn thất bí khố không còn sót lại chút gì càng trọng yếu còn có còn lại tông môn tu sĩ khẳng định tin tưởng tổn hao nhiều bị người tại trong nhà như vào chỗ không người cướp sạch bí khố giết chết nhiều như vậy tông môn tu sĩ phía sau sạch sành xanh ly khai thậm chí không có giao ra bất luận cái gì lại giới rất ít người sẽ biết hổ thẹn phía sau dũng đem những này coi là tu luyện động lực tìm kiếm báo thù cơ hội tuyệt đại đa số người còn là sẽ đoán trời trách đất chửi đối tông môn vô dụng cười nạo chết đi tông môn phấn đấu người ai tới nói cho ta xảy ra chuyện gì cái kia cổ khói xanh đốt sạch có một gã nguyên anh chân quân hư ảnh hàng lầm nhìn đến xung quanh một màn phía sau thần sắc đại biến ngu lão tổ đêm nay thiên tâm tông phong nhất sơn ước tân lão tổ nghị sự không tưởng đến nơi tu sĩ cũng không phải là phong nhất sơn mà là bắc vực đến bạch tử thần. người này ra từ bắc vực là danh tranh luận khá lớn nguyên anh kiếm tu có người nói hắn là chín thành chín hóa thần hạn giống có người nói hắn bị người đánh giá cao hóa anh cũng đã hao hết toàn bộ tiềm lực có vị mặt trắng không dâu kết đan tu sĩ phốc một chút quỳ xuống hai tay run rẩy như hồ điệp tính sinh ngu lão tổ xem tại đồng suất một môn quan hệ có thể tạm thời tọa chấn sân nhà lúc này loạn trong giặc ngoài các đệ tử đều đánh mất ý chí chiến đấu mấy trăm năm trước đã chia làm một môn ta cái này nhất mạch nhưng không có bị người thừa nhận hiện tại trở về có chút danh không chính nôn bất thuận a Ngũ họ Nguyên Anh tu sĩ là Điền quốc cực kỳ nổi danh tán tu chân quân, nhưng đã rất ít người biết do hắn nguyên bản là Bách Sảo Tông đệ tử. Khi đó cùng Tân Du Hoàng cạnh tranh người kế tục thời điểm, Ngũ họ Nguyên Anh bị cử báo trộm cắp tông môn thần vật. Tuy nhiên cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng còn là có tương đối nhiều điểm đáng ngờ. Về sau Tân Du Hoàng Hóa Anh thành công, lúc ấy còn chỉ có kết đan hậu kỳ Ngũ họ Nguyên Anh không muốn bị khinh bỉ, vẫn mà ra đi. Chỉ cấp hắn lúc ấy sư đệ lưu lại một thanh thanh hương, điểm cháy đốt hết hắn liền có thể bằng vào linh hương hình chiếu đến một đạo hư ảnh, tương trợ hắn giải quyết nguy nan. Chương 466 Kiểm kê thu hoạch. Chương 466 kiểm kê thu hoạch ngu bạch thiềm lấy kết đan chân nhân thân phận trốn đi bách sào tông lúc ấy là triệt để sẽ toan mặt đều chuẩn bị ly khai Điền quốc đi đến cảng nam quốc độ pha trộn cả đời bên kia còn bảo lưu man hoang đặc sắc rất nhiều trùng thú chiếm cứ đỉnh núi người ở hy lưu tới chỉ cần có đầy đủ thực lực rất dễ dàng lấy chiếm xuống địa bàn chưa từng nghĩ đi vào Điền quốc không có vài năm bị người truy sát đảo mệnh bên trong nội nhập một chỗ nê trạch ngã vào huy mộ được thượng cổ trùng tu truyền thừa y bát tập được ba cuốn cổ kinh cùng với mấy chục hạt trùng đoán Những này trùng đoán tuy nhiên phần lớn mất đi sinh cơ, cuối cùng còn là nhượng ngu bạch tiềm đảo tạo ra ba chỉ kim tàng cổ. Vàng này thành nam vực nổi danh cổ thuật tán tiên, thành công hòa anh, còn sông ra tam tuyệt cổ tiên danh hảo. Trong tay ba chỉ kim tàng cổ đều có kết đan viên mãn thực lực, lại không sợ nước lửa, kim thạch khó làm thương tổn, rất khó bị giết chết. Có khác một đám tam giai bích lân hạt, trừng trăm số, gọi người nghe tin đã sợ mất mật. Cuối cùng nhất tuyệt là đầu thần bí cổ trùng, không ai gặp qua, chỉ biết rõ có tứ giai thực lực. Bang vào thực lực cường đại cổ trung đại quân, ngu bạch tiềm trở thành nam vực đều biết tán tu, từng có rất nhiều tông môn dỗi ra cảnh ô lưu, dâng lên thái thượng trưởng lão vị trí, đều là bị hắn từ chối nhã nhặn. Tân U hoàng âm thầm túi đầu qua một lần, ý đồ mời ngu bạch tiềm trở về, không thể được đến bất kỳ đáp lại. Bất quá chí ít nhượng ngu bạch tiềm sư điện một hệ, cùng hắn xây dựng liên hệ. Tân lão tổ tọa hóa, trong môn trưởng lão vẫn lạc hơn phân nửa, như ngu lão tổ lại không trở về, chỉ sợ tông môn khó mà duy tụ tông tu sĩ quỷ trên đất, đối với không trùng khói xanh hư ảnh cuốn quít đầu. Tử thương như vậy thảm trọng, thật không biết tân u hoàng là thế nào dẫn dắt tông môn, liền tính chết ta xem hắn đều không còn mặt mũi đi gặp liệt đại tổ sư. ngu bạch tiềm cười lạnh một tiếng, đồng thời trong lòng đại động, truy vấn, cùng ta kỹ càng nói đến, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi là như thế nào trêu chọc phải tên kia bắt vực kiếm tu? ta tại nam sở thời điểm liền nghe nói qua danh hào của hắn, nghe nói trung vực có vài nhà kiếm tu tông môn đều chờ hắn đến du lịch lúc tiến đến thử kiếm khiêu chiến, không quá khả năng là có tiếng không có miếng hàng người. tân u hoàng vừa chết, bách xảo tông trung kiên kết đan chân nhân tổn hại gần nữa, ngu bạch lúc này trở về tông môn có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa, lấy hắn thực lực. lại thêm những năm này tại bên ngoài nhận lấy vài tên thân truyền đệ tử, Bách xảo Tông hoàn toàn không có có thể chống lại lực lượng. Khi đó không muốn trở về, là bởi vì trở về sau đó cũng chỉ có thể làm cái hữu danh vô thực thái thượng trưởng lão, thực quyền như cũ tại Tân Vũ Hoàng trên tay. Lúc này tình hình, lại là bất động. Thật sự là ngu xuẩn, vui ở tối nhi tiểu quốc làm mưa làm gió lâu, cư nhiên dám xem nhẹ thiên hạ anh tài. Nghe xong hoàn chỉnh đi qua, ngu Bạch Thiềm dừng lại thổi dâu mép trừng mắt, không có ngờ tới ngày xưa có thể đem chính mình bước đi đồng môn hành sự như thế lô mãng mất trí. chỉ có thể nói nhiều đi đi nhìn xem rất có tất yếu hết ngồi đáy giếng bất chi bất giác bên trong liền dưỡng thành không biết trời cao đất dày thói quen hắn không phải tại cổ thuật thành công phía sau du lịch trung vực trăm năm mở rộng tầm mắt cũng sẽ không hiểu được tu tiên giới bên trong còn sẽ có cấp độ kia kinh tài tuyệt diễm tu sĩ đồng dạng nguyên anh sơ kỳ ngu bạch tiềm tại ngũ hoàng kiếm tông vị kia thiên tài kiếm quân trước mặt đi bất quá mười kiếm liền cảm giác đến tử vong khí tức liền chính mình tối cường át chủ bài đều thiếu chút nữa bị kiếm quang chém thành hai nửa cũng may chỉ là một hồi đấu pháp đánh cuộc hắn thay hảo hữu tông môn xuất hiện lấy thắng bại định một tòa cỡ lớn linh thạch khoáng mạch quy lật bại sau đó. Đối phương liền thu kiếm dừng tay, không có đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nhượng hắn tại đáy lòng, đối kiếm tu lưu lại khắc sâu bóng mở. Biết rõ đối phương hóa anh không lâu, có thể lấy một địch ba làm cho ba gã đồng giai chạy chối chết, liền nên rõ ràng truyền luôn không hư, đặt cơ sở là chạy đại chân quân đi tuyệt thế kiếm tu. Cư nhiên còn dám sau đó đánh nhân ra che chở tông môn chủ ý, mấu chốt còn chuyển tin liên lạc bại lộ chính mình ý đồ. Bất mật thất thân như vậy đơn giản đạo lý đều không hiểu, bách xảo Tông sống đến hôm nay mới gặp họa đã là mạng lớn. Đem tân Lu hoàng từ đầu tới đuôi một trận công kích, ngu bạch tiềm phải mái vô cùng đồng thời cảm thấy trở về tiếp cũng không thay hoàng ẩm. Tên kia Bắc vực kiếm tu như thế nào nhìn đều không phải là Trường lưu điển quốc nhân vật. Chỉ cần chính mình thật thời, cải thiện cùng ngũ hành môn quan hệ, tất U Hoàng tính mệnh đã đầy đủ đối phương hạ giận, đưa đến trấn nhiếp tin tưởng cũng đồng dạng đủ rồi. Đem tông môn hao tổn kiểm kê một phen, không cần lo lắng có bọn đạo trích hạ người nghe nói tin tức lấn tới cửa tới. Ta đạo này hư ảnh không ra tay dưới tình huống có thể duy trì liên tục 3 ngày, đủ để chờ đến bản thể trở về. Cần tuấn lão tổ pháp chỉ. Bạch xảo tông đệ tử tinh thần chấn động, tại loại này trước mắt có thể có một vị nguyên anh chân quân nguyện ý quay về tông môn, đối với tán loạn tin tưởng mà nói chính là một chi cường tâm châm. Ngươi nói cái gì? bí khố toàn bộ đều không, thật thật là một đám phế vật. mấy cái canh giờ phía sau, cầm đến hao tổn danh sách ngu bạch thiếm thất thú gào khét, thuộc về nguyên anh chân quân khủng bố uy áp tịch quyển toàn trường. dù là chỉ là một đạo lấy bí thuật phụ xuống hư ảnh, đều lượng bên dưới quỳ tu sĩ ngã trái ngã phải, hai cổ rung động rung động năm. lần này cầm bách xảo tông lập uy nên đầy đủ, trăm năm bên trong không sẽ có người lại đối ngũ hành môn nổi lên tâm tư. về phần trăm năm sau đó, ta như chưa chết, tin tưởng một lời có thể bình định phân loạn. ngũ hành môn bên kia, bạch tử thần lưu lại một phong tự tay viết thư tay, nói thẳng sau này ngũ hành môn như gia kiếm đạo thiên tài. đều có thể đi đến Hát Sơn tìm hắn chỉ điểm, khách không cần lo lắng đến từ điển quốc mấy nhà Nguyên Anh đại tông trả thù. Cái kêu Mai Hoa Anh quả mời người ra tay luyện chế thành Hóa Anh đan sự tình phía trên, nhất định muốn chọn tốt đáng tin cậy đan sư, không nên rơi vào người khác cái bẫy. Hóa Anh đan cái này cấp bậc linh đan, liền tính tứ giai đan sư đều tránh không được động tâm, có khả năng nổi lên khắc thường tâm tư đến lúc đó cho người đến luyện đan thất bại tìm cớ, trực tiếp phiêu không có Hóa Anh quả, ngươi đều không có hai lời. Nhưng không có một gã đan sư sẽ hứa hẹn trăm phần luyện đan sát xuất thành công, sở trường đan dược đều có luyện chế thất bại khả năng tính, huống chi Hóa Anh đan loại này cao giai đan dược. lại là danh tiếng thượng giai đan sư ngươi đều không có cách nào bảo đảm hắn vĩnh viễn sẽ không hố người, chỉ có thể đem hết thệ ký thắc với đối phương phẩm đức phẩm tính nay cũng là vì sao bồi dưỡng thành phẩm từ lớn từ tỷ suất chi phí hiệu quả đi lên nói hoàn toàn không bằng mời người hỗ trợ khai lò luyện đan các đại tông môn một dạng là muốn bồi dưỡng ra thuộc về chính mình đan sư ngũ hành môn thân ở nam Vực, đối với các loại dơ bẩn bị ổi hoạt động thấy nhiều không có khả năng không biết trong này tấm màn đen bạch tử thần chỉ là lo lắng bọn hắn đối hóa anh đang khát vọng sông hôn đầu óc vội vã luyện thành linh đan tuyển sai đan sư dù sao hóa anh quả loại này linh vật, liền tính là hắn đều không có nắm chắc lần nữa một ai. lại sau này còn có cũng phải cố lấy bản thân tông môn kết đan chân nhân đối với ngũ hành môn mà nói cái này thật có khả năng là có một không hai một lần trời ban cơ hội tốt tuy tiện tuyển một tòa hoa sơn đem bách xảo tông bí khố bên trong thu hoạch chỉnh lý chút đối chính mình hữu dụng lấy ra phóng tại một bên khối này tăng đá tựa hồ là linh nhãn chi thạch bí khố bên trong dưới cùng tầng cái kia mấy chục kiện kỳ vật rất nhiều đều là không nhập phẩm dai không rõ công dụng nhưng tính chất kỳ lạ không phải phàm vật bạch tử thần lúc ấy không có công phu nhìn kỹ giờ phút này từng cái nghiên cứu quá khứ còn thật bị hắn phát hiện vài kiện độ tốt giống như hắn trong tay khối này bàn tay lớn nhỏ bóng loáng tảng đá bên trên một vòng một vòng ám trầm đường vân tại dưới ánh mặt trời làm nổi bật ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt lại có tia tia linh khí từ hòn đá bên trong hướng về bốn phía phát tán không sai chính là thiên địa tạo ra linh nhãn chi vật bách xảo tông cư nhiên có cất chứa cũng không dùng rơi nhưng là tiện nghi ta cái này linh nhãn chi vật thường thường xuất hiện tại linh mạch hạch tâm linh khí hội tụ trung tâm vị trí tuân theo thiên địa linh khí mà sinh cụ tượng thực chất hóa sản vật tượng như hà gian quận vạn tiên giản bên trong linh chi nhãn là cả tòa linh mạch bên trong linh khí nồng độ cao nhất địa phương. nhưng thanh phong tông bây giờ nhiều như vậy chỗ tam giai linh mạch thậm chí còn có hỏa diễm sơn loại này tứ giai linh mạch linh nhãn chi vật lại chỉ có một cái có thể thấy cái này kỳ vật hình thành cũng không hoàn toàn y theo linh mạch cấp bậc còn có mặt khác nhân tố linh nhãn chi vật có thể lấy đi thay thế vị trí để thăng mấy thành linh khí hội tụ tốc độ một cái khác tác dụng chính là nhanh hơn giới vực diễn biến động thiên thế giới chính là một cái cùng chủ thế giới không có nhiều ít khác nhau tiểu thế giới tự có thiên thể lên xuống linh khí sinh sôi một gã đại năng động tiên có thể dung nạp mấy vạn tu sĩ tại bên trong bình thường sinh hoạt sinh lao bệnh tử tu luyện trưởng thành mà những này linh nhãn chi vật có thể luyện vào giới vực nhanh hơn giới vực diễn biến tốc độ góp gió thành bão khiến cho giới vực bên trong linh khí dần dần tràn đầy lên tới. Đáng tiếc phẩm giai không tính cao đoán chừng là từ tam giai linh mạch bên trong mọc ra linh nhãn chi thạch. Vừa vặn nhìn xem hiệu quả vốn đều chuẩn bị xuống lần trở về tông môn lúc đem vạn tiên giản bên trong linh tuyển chi nhãn đời xuống thí nghiệm một lần. Còn thưa kỳ vật chứ đi hoàn toàn sợ không được đầu góc mấy khối hắc thạch bên ngoài còn có thể phân biệt cái đại khái. Có vài chuyện ảnh hình người điêu khắc bộ mặt không mặt bôi lên yêu dị và sáng rõ ràng trải qua lâu dài tuy nguyện. vệt sáng nhan sắc đã rút đi tươi đẹp nhìn nhiều hai mắt não hải như cũ sẽ bị loại này màu sắc bổ khuyết no đủ nhìn hướng mặt khác đồ vật đều sẽ xuất hiện ảo giác tự động thay nhập cái kia mặt về sáng nên là vũ trúc chú sắt một đường tu sĩ pháp khí trải qua tuế nguyện biến thiên sau đó mất đi pháp lực vũ trúc một đạo thịnh hành tại viễn cổ man hoang thời kỳ thượng cổ còn có lẻ tẻ truyền thừa lại sau này liền tiêu vong tại thời gian trường hà bên trong không biết cái này vài kiện tà môn pháp khí có gì tác dụng bạch tử thần chuyên môn nhiều tăng thêm hai đạo cơm chế phong ấn lên tới còn có mấy chương gia thú bên trên vẽ trông rất sống động trùng thú rõ ràng chỉ là bức họa lại cho hắn đập vào mặt cảm giác các bách này là kim tam cổ thành thuộc thể bách độc kim tam cổ thực lực có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ này là bách mục thiên ngô, cư nhiên hai bên trăm đôi mắt kép toàn bộ mở ra chẳng lẽ thực tồn tại nắm giữ trăm loại thần quang bách mục thiên ngô, này phải là cái gì cấp bậc mỗi chương gia thú phía trên vẽ đều là đỉnh cấp trùng cổ nhưng nhìn đến cuối cùng bạch tử thần hoài nghi tu tiên giới có hay không thật sự có xuất hiện qua còn là sáng tác người chính mình phán đoán bách độc kim tàng cổ mấy vạn năm trước xuất hiện qua một đôi cụ bị hơn hai loại thần quang bách mục thiên nô từng có trăm mục cùng mở lý tưởng trạng thái phía dưới hoàn toàn chính xác có khả năng làm đến nhưng cái này lưng có sáu cánh tứ dài Xuân Thu Thiền chính là mấy cái thượng cổ lịch sử nhà phát minh nói bửa sản vật, tu tiên giới bên trong căn bản không có khả năng tồn tại như thế linh trùng. Xuân Thu Thiền làm vì thời gian súng nhi, từ thời gian trường hạ bên trong leo ra linh trùng, mỗi một cái đều có chút hơi kích thích thời gian năng lực. nhưng như thế nghịch thiên năng lực cũng bị trời ghét, không chỉ có số lượng thưa thớt, lại cao nhất chỉ có tam giai hạ phẩm. yếu ớt trung thân, vô pháp thừa nhận quang âm chi lực cọ rửa, lại hướng phía trước một bước đều sẽ đi hết tuổi thọ. cho nên tam giai hạ phẩm chính là Xuân Thu Thiền thực hạ Cái này đã là tu tiên giới bên trong công luận, nhiều vị đại chân quân đều là phát biểu nhất trí cái nhìn. Nhưng tại hắn trước mắt ra thú phía trên, vậy mà xuất hiện bị cho rằng là phán đoán hư cấu tứ giai sáu cánh Xuân Thu Thiền. Xem ra thú hình thành trạng thái, nhưng muốn xa xa sớm hơn loại này luận điệu xuất hiện thời gian. Chẳng lẽ thượng cổ thời kỳ, thật sự có tứ giai Xuân Thu Thiền hiện thế qua, bị người mắt thấy do đó vẽ ở ra thú phía trên, mươi 467, ưu tiên truyền đạo pháp bảo. mươi 467, ưu tiên truyền đạo pháp bảo. Nghe nói tam giai xuân thu thiền đã có thể thúc giục quang âm chi lực, nếu như thật sự có tứ giai xuân thu thiền, lại sẽ là như thế nào biểu hiện? Bạch tử thần thì thào tự nói, bởi vì tự thân đại đạo quan hệ, hắn đối xuân thu thiền chú ý trình độ khẳng định muốn hơn xa mặt khác trùng thú. Thậm chí hắn đi lên thời gian chi lộ, rất lớn bộ phận đều muốn cảm tạ này chỉ hắc sơn sơn mạch bên trong nhị giai xuân thu thiền. Không phải lần kia trải qua, còn thật không có cách nào đốn ngộ đan luận, đặt đại đạo cơ sở. Nguyên bản cho rằng là số ít xi si tâm vọng tưởng tu sĩ phán đoán, nhưng từ gia thú phía trên vừa nhìn, còn thật có khả năng tồn tại qua. Tứ Giai Xuân Thu Thiền chỉ sợ chính là quang âm đại đạo hóa thân, cánh bố, đều có thể dẫn phát quang âm chi lực. Muốn thật có thể bắt được một cái, đối với hắn quang âm đại đạo đem có cực chỗ cực tốt. Tính, không đi suy nghĩ nhiều. Trước bất luận sự tình thật giả, liền tính thật sự có Tứ Giai Xuân Thu Thiền, chỉ sợ cũng không phải ta có thể đối phó. Sợ chỉ có hóa thần đại năng ra tay, mới có cơ hội cầm xuống có thể xuất nhập thời gian trường hạ, thời khác lấy quang âm chi lực quanh quần hộ thân Tứ Giai Xuân Thu Thiền. bạch tử thần đem ra thu cất kỹ đáng tiếc không có chảo một cái bách xảo tông đệ tử trở về tra hỏi nhìn xem cái này ra thu rốt cuộc là thượng cổ chuyển xuống còn là phía sau phòng chế có thể có cái đại khái phán đoán còn có một mai bạch cốt xá lợi nửa bên ma khí thao thiên nửa bên phật quang sáng ngời. Này là vị nào phật môn tu sĩ tọa hóa phía sau lưu lại sao sẽ như thế kỳ lạ chẳng lẽ trước tu phật pháp tái nhập ma đạo mới hình thành dạng này một mai đặc biệt xá lợi tử bạch tử thần đem bạch cốt xá lợi bóp tại trong tay chuyển động mấy vòng như thế nào đều nghĩ không ra loại nào tu sĩ có thể dùng được Xá lợi tử là cao tăng viên tịch hóa cầu vồng phía sau chỗ di tinh hoa, ít nhất phải là hán cảnh giới mới có thể xuất hiện. Thẩn chứa hắn đối Phật pháp lý giải, kiêm có một thân minh mông Phật lực áp xúc cô hóa đối với Phật môn tu sĩ mà nói, xá lợi tử là vô thượng bảo vật, thường mang bên người tiêu giảm lệ khí, tăng trưởng phần lý, giúp ích tu vi, thậm chí còn có thể làm kiếp nổ đến thúc giục đại uy lực Phật môn thần thông, hiệu quả bạo tăng gấp mấy lần. Tu vi càng cao Phật tu, lưu lại xá lợi tử hiệu quả càng tốt. Nhưng cái này mai bạch cốt xá lợi nửa bên nửa ma, hiển nhiên không thích hợp Phật môn tu sĩ sử dụng. Nhưng cho ma tu, lại sẽ bị cái kia Phật quang độ hóa khắc chế. chỉ có thể lại gặp gỡ một vị kiêm tu Phật Ma hai đạo tu sĩ mới có thể dùng tới cái này mai bạch cốt xá lợi. Từ phía trên bên ẩn chứa lực lượng đến xem, cho là một vị nguyên anh chân quân lưu lại. Lại Phật Ma hai đạo đều có không sai biệt lắm thâm hậu cảnh giới. Như thế, mới có thể nhuộm bạch cốt xá lợi hình thành cân bằng. Cuối cùng một vật thì là một căn tiêu đái, tính chất ngũ hỏa, phóng tại trong tay cảm giác không đến đinh điểm sức nặng. Liên đương hắn cho rằng lại là một kiện phân biệt không ra lai lịch kỳ vật, chuẩn bị thu vào giới vực lúc, trong lòng khẽ động lại đem nó thu hồi. Loại này cảm giác, giống như đã từng quen biết, là cái nào kiện bảo vật? Nhựa ta đối cái này cần phiêu đái xuất hiện quen thuộc ký ức bạch tử thần trầm ngâm một lát lấy ra một đoàn lụa mỏng đem cả hai đặt song song phóng tại cùng một chỗ quả nhiên là mê tiên xa cái này dị bảo phẩm dai không rõ còn là tàn khuyết trạng thái nhưng ở ẩn nấp gần mình điểm này từ nay còn không có gặp qua so nó càng cường chỉ thấy cái kia đoàn lụa mỏng nhẹ nhàng triển khai phiêu đái tự hành tiếp đi lên liên tiếp tại cùng nơi Thượng như vốn nên nhất thể chưa từng cách ra qua bắt được mê tiên xa một hồi lay động phiêu đái chậm chển căn bản không có muốn rơi xuống đến ý tứ hướng trên thân một khoát trên bay quả nhiên phát hiện khác nhau nguyên bản chỉ cần đứng yên không động nguyên anh chân quân đều dò xét không đến mê tiên sa tồn tại bộ toàn cái này căn phiêu đái sau đó liền tính hất lên mê tiên sa hành động tốc độ không phải quá nhanh như cũ sẽ không kinh lên một tia rung động bạch tử thần kỹ càng thể hội mê tiên sa biến hóa miễn cho sau này thực tế sử dụng bên trong ra được rẽ kết đăng ký lúc mê tiên sa hiệu quả là đi theo thần thức cường độ đến chỉ cần khoác lên lộ mỏng thần thức không vượt qua mảng lớn liền phát hiện không được hóa anh sau đó hắn thần thức tăng cường đến nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiêu chuẩn mê tiên sa hạn mức cao nhất cũng bạo lộ ra đến không còn là vô hạn để thăng ngay tại nguyên anh hậu kỳ trái phải cường một chút đại chân quân, còn là có nhất định khả năng khám phá sư ngủ tìm đến mê tiên xa sơ hở. bất quá cái này bộ dáng mê tiên xa như cũ không phải hoàn chỉnh trạng thái, nhìn tới còn có mặt khác toái phiến không biết lưu lạc đến tu tiên giới cái gốc nào. nếu như có thể có đủ, khẳng định còn có thể tăng cường rất nhiều. mê tiên xa chủ thể là từ quỷ linh môn hà đạo nhân trong tay được đến, cái này căn phiêu đái lại là tại nam vực điển quốc trong nước đạt được, có cùng nguồn gốc, tại bảo vật nghiền nát sau đó có thể cách nhau như vậy xa xôi, chỉ có thể nói tại dài rằng giặc thời gian tác dụng phía dưới, cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. tiểu kê hết từ bách xảo tông bí khố bên trong chuyển đi toàn bộ thu hoạch bạch tử thần dứt khoát liền tại tòa này hoang sơn phía trên sáng lập ra một cái dạn dị độc phủ. kiếm quang bay múa lạ tả vài cái tại vách núi phía trên vung chém ra một gian thạch động ném ra một bộ tụ linh pháp trận vốn là bỏ ra một tháng thời gian đem cái kia miệng bách độc hàn hủy kiếm tế luyện một lần dù sao cũng là tam giai phi kiếm bên trong tính phẩm tương lai có cơ hội tấn thăng tứ giai phi kiếm cái chủng loại kia sớm một ngày tế luyện hoàn thành đưa vào vô thượng thanh vi kiếm hạ thanh khí ôn dưỡng mới là lẽ phải sau đó lại đem linh nhãn chi thạch luyện vào giới vực mấy tháng sau đó linh nhãn chi thạch biến mất không thấy gì nữa nguyên bản hư không một phiến giới vực bên trong nhiều một căn cột đá ngươi là ta giới vực bên trong kiện thứ hai tạo ra sự vật hy vọng có thể mở tốt đầu tiểu bạch nguyên anh sắc mặt trang trọng hai tay từ cột đá phía trên bông ra có nhàn nhạt linh khí từ cột đá phía trên bay ra chỉ có miễn cưỡng nhập giai linh địa tiêu chuẩn so sánh với cả phiến giới vực không gian mà nói quả thực là giọt nước trong biển cả nhưng này là một tốt đẹp mở đầu đại biểu hắn giới vực bước xuất quan khóa một bước không còn là một phiến hư vô đất trống tựa như từ hư không bên trong vòng đi ra từ địa không có bất luận cái gì sinh khí có thể nói lại chờ vài năm linh khí nồng độ đề thăng một ít liền có thể đem linh thú đưa vào một ít linh thực cũng có thể gieo trồng lên tới về phần tu sĩ tại trong đó sinh tồn tu vi quá thấp không chịu nổi đục thân áp lực tu vi cao chút luyện hóa linh khí lại nhập không đủ suất mạch tử thần hơi hơi lắc đầu giới vực kiến thiết là trường kỳ công trình mai nước công phu không có khả năng một lần là xong làm vì bắc vực công nhận hóa thần hy vọng tự nhiên không có khả năng vì truy cầu giới vực diễn biến tốc độ không để ý đến vững chắc căn cơ hóa thần lệch trời cái kiếp nhưng là hắn đối tự thân thánh thể đều không dám đánh căn đoan không biết có thể hay không phát huy tác dụng cảnh giới từ tu tiên giới quá khứ lịch sử đến xem có không ít thánh thể đều chỉ tác dụng đến nguyên anh viên mãn hán thần bí thánh thể có khác với ghi lại bên trong bất luận cái gì một loại thánh thể có hiệu lực phạm vi rộng trước đó chưa từng có nhưng vẫn không thể lấy này chứng minh hóa thần cảnh giới nó một dạng có thể phát huy tác dụng ngũ hành môn bên này sự tình cáo một giai đoạn bất quá điển quốc còn có hai cái địa phương muốn đi không cần gấp gáp ly khai bạch tử thần lấy ra cái tiêu bức nam vực địa đồ điểm bên trong nam vực lại vạch đến điển quốc vị trí tiến hành phóng đại một là siêu hồn trong ký ức thạch lũ huyện, tân du hoàng hoa anh sau đó đã thật lâu không có đi nên tích lũy nổi lên không ít địa tâm linh lũ vật ấy cực chịu truy phủng. bất kể là đến trung vực cùng người giao dịch, còn là mang về tông môn ngượng hậu bối đệ tử phục dụng, đều là thích hợp. tuy nói điệu tâm linh lũ đối nguyên anh láo quái vô dụng, nhưng nhiều người có sủng ái đệ tử cùng dòng chính hậu nhân, vì hậu bối có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi, những này nguyên anh láo quái rất vui lòng bỏ vốn mua sắm điệu tâm linh lũ. dù sao tại bắc vực thời điểm, mấy nhà thương hành thường có tuyên bố thu mua điệu tâm linh lũ nhiệm vụ, giá cả cao doanh người. nghe nói đều là đưa hướng trung vực, bắc vực cái kia mấy nhà đại tông nguyên anh hậu nhân, đều chưa hẳn hưởng dụng được rất tốt. một chỗ khác là lạc phượng sơn, nhanh đến điển quốc vị trí, cơ bản có thể tính toán hai quốc giao giới. năm đó bên dưới đệ tử dâng lên cái kia phần luyện kiếm bí truyền cuối cùng thối luyện thành hình lúc muốn dùng đến một loại chân hỏa đúng lúc tại này chỉ bằng cái kia đoàn tiên thiên cửu dương chân hỏa liền đáng giá ta đi đến một chuyến thanh kia tam giai kim quang liệt hỏa kiếm bạch tử thần luyện kiếm tài liệu đã sớm có đủ chính là bởi vì cần thiết ba loại chân hỏa đều cách quá xa một mực chưa từng luyện chế đến hôm nay trong tay tam giai phi kiếm số lượng đi lên liền càng thêm không coi trọng nhưng tiên thiên cửu dương chân hỏa không riêng gì luyện kiếm sử dụng hắn trên thân còn có một kiện pháp bảo chờ cái này đoàn chân hỏa đến khôi phục phòng giai cửu dương thần hỏa dám liền kém cái này tiên thiên cửu dương chân hỏa. lập tức có thể trở lại cực phẩm pháp bảo. Bình thường pháp bảo với ta mà nói vô dụng, nhưng Cửu Dương Thần Hỏa giám bất đồng, nó liền tính chỉ có hạ phẩm pháp bảo cấp bậc đều có thể phát huy trọng đại tác dụng. Vạn Vừa tấn thăng linh bảo, càng có thể trở thành tông môn truyền thừa trọng bảo, giá trị không thể đánh giá. Chỉ nhìn đấu pháp sát phạt công dụng, Cửu Dương Thần Hỏa dám liền tiến bạch từ thần túi chữa vật tư cách đều không có, sớm nên ném vào bí đường cung cấp hậu bối kết đan tu sĩ hối loái. Nhưng cho đến ngày nay, còn tại đan điện khí hải bên trong chờ hào hảo, không chút sức mẹ đi theo vô thượng thanh vi kiếm hạ phía sau. Thật sự là làm vì truyền đạo pháp bảo, Cửu Dương Thần Hỏa dám chiến lược ý nghĩa quá lớn. chỉ là pháp bảo cấp bậc có thể nhiếp thần trúc cơ tu sĩ cho ra chính xác nhất tu luyện lộ tuyến. thậm chí còn có thể giữa đường sữa chữa không ngừng cho ra đề nghị một khi tấn thăng linh bảo vậy liền có thể đối kết đan chân nhân đều có hiệu quả hơn nữa cửu dương thần hỏa dám nhưng không phải tu sĩ sẽ không mệt mỏi hao tổn tinh thần một ngày 12 cái canh giờ kéo căng thay đệ tử kiểm chắc lời bình đều không có vấn đề ý vị chỉ cần hắn chủ nhân này nguyện ý có thể lượng tông môn trên giới tất cả mọi người đều hưởng thụ đến mức này đãi ngộ. đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn cửu dương thần hỏa dám linh tính thăng hoa đột phá tới linh bảo hơn nữa nếu thực như thế nghiên ép bảo linh khả năng đều muốn có ý kiến bãi công. bất quá bạch tử thần liền tam giai phi kiếm đều muốn nếm thử tấn thăng tứ giai, cực phẩm pháp bảo thăng hoa tới hạ phẩm linh bảo, tương đối mà nói độ khó đã là rất thấp. cựu dương thần hỏa dám lại không phải mới luyện, tại thiên lý tông lúc liền bị sử dụng mấy ngàn năm, đời đời tương truyền tích xúc không ít nội tình đến lúc đó còn có tham đồng khế gia trì, thật có khả năng trở thành kiện thứ hai từ chính mình trên tay sinh ra linh bảo. đem hai cùng so sánh, còn là cựu dương thần hỏa dám càng thêm trọng yếu chút, vậy trước tiên đi lạc phượng sơn a. làm xuống quyết định, bạch tử thần liền không dây dưa dài dòng. thân hóa lôi mang kiếm quang rò xét hai vòng tìm đúng phương hướng nửa kiếm đi nhanh nửa ngày sau đó hoang sơn phía trên có đầy trời huyết ảnh rơi xuống đem cả tòa đỉnh núi che trụ lại chậm một bước tiểu tử này đông chạy tây đi dạo sao một điểm mục tiêu đều không có chẳng lẽ là biết rõ bản tòa muốn tới bắt hắn một gã thần sắc hung ác nham hiểm trung niên nam tử xuất hiện tại trong thạch động thò tay sờ sờ bạch tử thần ngồi qua địa phương từ trước ngực lấy ra một cái huyết sắt la bàn bên trên kim đồng hồ một hồi điên cuồng chuyển động dừng lại sau đó thỉnh linh chỉ hướng chính nam chương bốn trăm sáu mươi tám lạc phượng sơn chương bốn trăm sáu mươi tám lạc phượng sơn Lạc Phượng Sơn, tương truyền trung cổ lúc có một hỏa phượng vẫn lạc tại này, cho nên được gọi là. Chết đi hỏa phượng hóa làm vạn dặm núi lửa, trung thuế xương ngủ tràn ngập, diễm hỏa chảy xuôi, tan thạch lưu kim, không phải nguyên anh chân quân thâm nhập không được. Việc này đáng tin độ cực cao, nhưng vạn dặm núi lửa cùng hỏa phượng yêu khu quan hệ không lớn, là đầu kia ngũ giai đỉnh phong hỏa hệ thần thú thân mang theo đủ loại dị hỏa, giải rác ra tới đốt lên sơn phong. Cửu Dương chân hỏa vẹn vẹn là hỏa phượng trên thân chân hỏa một trong, trải qua mấy vạn năm như cũng không có giật cắt. Về phân hỏa phượng bản thể, nay yêu thân có thần thú trực hệ huyết mạch, chỉ cần thể nội một điểm niết bàn hỏa của tồn tức bất tử bất diệt, muôn đời vĩnh tồn. Hỏa Phượng vẫn là không có qua mấy ngày, có gan lớn tu sĩ ý đồ đi tìm tòi yêu khu, liền gặp được một đoàn nhất bản hỏa bay đi. Hai cánh triển khai, che khuất bầu trời hỏa phượng, ngoại trừ khắp núi dị hỏa, sáng tạo ra một phiến biển lửa thế giới, còn lại cái gì đều không có lưu lại. Lạc Phượng Sơn làm danh giới, hai địa phương dáng dấp quả nhiên có khác biệt lớn, như là tiến vào chưa từng khai thác nguyên thủy khu vực, không ra cửa du lịch, thật tưởng tượng không đến tu tiên giới còn có như thế địa phương. Bạch tử thần trông về phía xa phần cuối, Lạc Phượng Sơn đi về phía nam lộ về Hoàng Vu Lại Sơn, liên miên Phật Đồng. Không thấy thành quách Không có thiên sơn, hết thảy đều tràn ngập man hoang nguyên thủy khí tức. Từng tòa trại mọc lên san sát như rừng tại quần sơn chi gian, lấy thị tộc sơn trại hình thức, khó khăn sinh tồn xuống tới. Lạc vượng sơn phía trên khắp nơi đều là diễm hỏa, cả tòa sơn phong đều là nung đỏ tản đá, tiêu hạt thổ địa. Một lớp đón lấy một lớp nhiệt lãng, tại không trung bên trong đều có thể cảm thụ được, phi cầm đều sẽ cố ý lách qua, miễn cho bỏng cháy linh vũ. Không khí trong đó khắp nơi đều là hỏa hệ linh khí, nhưng táo bạo khó thuần lại tràn ngập hỏa độc, không thích hợp luyện hóa hấp thu bản địa tu sĩ thuyết pháp, là đầu kia vẫn là hỏa còn xuất lại bố trí. cải biến cái này vạn giảm chi địa thiên địa linh khí, tuyên cổ bất biến. Nay cũng là vì sao chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể thâm nhập lớn nhất Nguyên Nhân, tại bên trong chỉ có thể tiêu hao thể nội chân nguyên không chiếm được bổ sung. Không dùng được mấy canh giờ, liền sẽ chân nguyên thấy gái. Nguyên Anh tu sĩ bất động, không riêng một thân chân nguyên cùng kết đan kỳ có long trời lở đất tầng trưởng. Thể nội Nguyên Anh một ngụ bản mệnh chân nguyên, có thể bù đắp được 10 gã kết đan viên mãn tu sĩ gia tăng, không ngờ tại Lạc Phượng Sơn bên trong chân nguyên thị quệ. Về phân bạch tử thần, loại này nơi hiểm yếu hoàn cảnh với hắn mà nói như cá gặp nước. Quả nó loại nào diễm hỏa, Thái Dương Nguyên Đồng cốt hai đến cũng không có cử tuyết. Thò tay nhẹ nhàng mơn trớn bên người vách núi phía trên một đóa tái nhợt diễm hỏa, phía dưới là một đống từng đống bạch cốt. bị hắn đụng một cái, bạch cốt rầm rầm ngã xuống, tóe lên một tầng khói bụi. Không biết là cái nào đầu cường đại yêu thú thi hải, tại thuế nguyệt trôi qua phía dưới thành một đống cốt phấn. Nhưng ở nó trên cơ sở, sinh ra dạng này một đóa kỳ dị diễm hỏa. Cốt bên trong sinh hỏa, không lấy nhiệt độ cao tăng trưởng, có chút yêu dị lực lượng, đã rất tiếp cận chân hỏa phàm vi. Tái nhợt diễm hỏa đứng ở bạch tử thần đầu ngón tay, ánh khớp xương lành lạnh lộ ra như ngọc màu lạnh. Mấy tức sau đó, cốt hỏa theo ngón tay bơi vào thân thể, trực tiếp bị thái dương nguyên đồng cốt tựa như tiến bổ một khoản đại bổ hoàn thái dương nguyên đồng cốt phía trên truyền đến hơi hơi bị phỏng ý là phượng sơn phúc vực không nhỏ cái kia phần luyện kiếm bí truyền bên trong nói nói không rõ ràng chỉ nói diễm hòa dân chào lưu viêm bay loạn chỗ tức có tiên tiên cửu dương chân hỏa nhưng phù hợp yêu cầu địa phương tùy ý đều là chỉ sợ ba năm tháng đều chưa hẳn có thể đi đến đây chơi biển lửa trước mắt lưu diễm thành xích sắt thế giới bạch tử thân nùi mùi thở dài nhìn tới còn phải dựa vào kiếm hạ thấy rõ kiếm nhãn phạm vi gấp mấy lần thần thức lấy tử vi miễn lôi kiếm làm mắt hiệu suất để thang gấp 10 lần không chỉ cổ tay khéi đảo cửu dương thần hỏa dám rơi vào trong tay cái này tàn khuyết pháp bảo tại đan điền trong thức hải ôn dưỡng mấy trăm năm đã cùng khi đó vừa đạt được bộ dáng có không nhỏ khác nhau mặt kính có linh quang lưu chuyển hoa văn lục chữ thỉnh phóng chớp động quan vi bạch tử thần đem bảo giám tại tử vi huyễn lôi kiếm trước mặt nhoáng một cái đem tìm tòi tiên thiên cửu dương chân hỏa sự tỉnh cáo chi lấy này kiếm linh tính đã có thể nhưng phi kiếm hơi hơi gật đầu tỏ ý đều ở nằm giữ giao cho nó tức có thể vì tiểu đệ bổ tề bộ kiện xứng đáng chi nghĩa nhất định có thể làm đến bạch tử thần thu được tử vi lôi kiếm truyền lại qua tới tin tức dở khóc dở cười khi đó bản thân đan điền khí hải bên trong. trạng thái dịch pháp lực thành hồ ôn dưỡng không gian có hạn tốt nhất vị trí vĩnh viễn là thuộc về tử vi nguyễn lôi kiếm còn lại cái kia điểm linh dịch mới có thể chia lại cho cựu dương thần hỏa giám chia sẻ một hai nhìn tới chính là cái kia đoạn thời gian nhược tử vi nguyễn lôi kiếm sinh ra ký ức nhận lấy cái này tiểu lệ tốt lắm liền phó thác cho ngươi ngươi cái này tấm gương đến là vận may một kiện hạ phẩm pháp bảo đều có tư cách làm nhân ra tiểu đệ kiếm hạ bên trong một đống tam gia phi kiếm còn tại xếp hàng đầu vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong địa vị rõ ràng tử vi nguyễn lôi kiếm ở giữa địa vị trí cao tất cả phi kiếm đều trốn xa xa mà căn bản không dám tiếp cận, chỉ có trung thực tiểu đệ nguyện tuyển kiếm, một mực nương theo trái phải, như thiên lôi sai đầu đánh đó, khác một ngụm tứ giai phi kiếm phương hoa, làm vì kiếm hạ tân nhân, cùng mặt khác phi kiếm đều không có vắng lai, hình bóng cô đơn. về phần những cái kia tam giai phi kiếm, không vào bản mệnh phi kiếm pháp nhãn, liền một kia giao lưu hứng thú đều không có. có thể đối cựu dương thần hỏa dám dạng này một kiện mặc dù tu sửa cũng chỉ là cực phẩm pháp bảo cấp bậc, linh tính mông lung bảo vật mắt xanh gia tăng, là thật khó được. tiểu bạch nguyên anh nhảy ra cung, trên tay bưng lấy vô thượng thanh vi kiếm hạ phụ phía trên giữa không trung, một ngụm bản mệnh chân phun ra đi lên. tử vi nguyễn lôi kiếm hóa thành ngàn vạn lôi điện hướng về bốn phương tám hướng tản ra, tựa như một trường lôi vong tại không ngừng quết trường. rất nhỏ lôi mang tại không trung xuyên toa nhảy lên, diễn hóa thành gào thét lôi hải, bao phủ cả tòa đỉnh núi. phạm vi mà nói, so nguyệt tuyên kiếm lớn một nửa, lại có thể cảm ứng nội dung rõ ràng rất nhiều. bên trái ba mươi dặm ngoài có gốc hỏa giáng hoa, phơi khô sau đó cánh hoa chính là tự nhiên hỏa hệ lá bửa. dùng nó chế tác tam giai hỏa hệ phụ lục, lực sát thương ít nhất so phổ thông lá bửa để thăng ba thành, lại chế tác sát suất thành công càng cao. Bạch Tử Thần còn là lần thứ nhất lấy Tử Vi Huyễn Lôi Kiếm làm mắt, cảm nhận đến chính mình ngụ này bản mệnh phi kiếm vô cùng trố. Lôi mang phúc cập, rõ ràng rành mạch, thậm chí sẽ chủ động tại họa diện bên trong Tiêu ra nơi nào có gì. Tựa như sơn lĩnh trong bụng, có một vòng ám hồng quang trong mặt, tại thấy rõ hình ảnh bên trong thoáng một phát liền nổi bật ra tới. Thân thức quét qua, mới phát hiện là một đạo mấy thước khe hở, có một bộ hải cốt nâng cao hai tay chặt chẽ dán tại vách núi phía trên. Bên hông một khỏa tịch hỏa châu, đem diễm hỏa ngăn tại ngoài vòng tròn, mới nhượng hải cốt bảo tồn đến nay. Chỉ là tam giai tịch hỏa châu có thể ngăn cách phổ thông diễm hỏa. nên là vận khí không tốt, đụng lên thiên hỏa hoặc chân hỏa phụ trào, bỏng nhục thân, hoàng hốt chạy bờ hướng về chỗ thoáng mát chạy trốn. Đáng tiếc chân hỏa nhập thể, trực tiếp đốt chỉ còn một bộ bạch cốt. Bạch tử thần có thể tưởng tượng đến, tên kia tu sĩ có cơ nào tuyệt vọng. Trên thân chân hỏa thiêu đốt, thân trí còn tồn, tại vô tận thống khổ bên trong vô lực chết đi. Không biết những này rõ ràng chỉ có kết đan tu vi tu sĩ tiến vào Lạc Phượng Sơn vì sao, không có nghe nói nơi đây có thiên tài địa bảo hay là tiền nhân di tích cả. Bạch tử thần ngón tay nhấc câu, Hỏa Châu cùng Hỏa Giáng Hoa toàn bộ đều đến trước người. Muốn đi kế tiếp vị trí lúc đột nhiên nhớ tới tại bách Sảo tông bên trong, tử vi nguyễn lôi kiếm một mình tại đại trận phía trước ngăn trở tu sĩ, đại phát thần uy biểu hiện. đúng vô cùng, ngươi cùng mặt khác linh bảo nhưng không một dạng, nhưng là của ta bản mệnh phi kiếm. cố gắng một chút tại ngươi chủ nhân hóa thần phía trước, liền quay về ngũ giai phi kiếm, tỉnh ta đi hâm mộ nhà khác tu sĩ trong tay có thông thiên linh bảo. ngón tay hư điểm, cho tử vi nguyễn lôi kiếm hoa định tìm tòi vị trí, nó phát ra một tiếng vui sướng kiếm minh, cuốn lên kiếm hạp liền bay ra ngoài. hay lắm, như vậy hiệu suất còn có thể gấp bội. bạch tử thần hài lòng gật đầu, trong miệng lại phát ra dòng âm, hóa thành một đầu hùng tráng uy vũ hỏa long. Long Vi lăng Lư đập vỡ một khối cự thạch, xông vào mây xanh. Nhục thân lực lượng tăng cường gấp 10 lần không chỉ, cảm giác chính mình đều có thể nâng lên một tòa sân phong. Một cái ý nghĩ, trung bình diễm hỏa liền vì ta sử dụng, hỏa bên trong trí tôn không gì bằng này. Bạch tử thần mượn thánh thú tinh huyết, tu tới viên mãn hỏa long Quy nguyên kinh đã đem hắn hỏa linh căn tư chất để thăng đến tiếp cận thiên linh căn trình độ. Nhưng thân người hình thái phía dưới, nhiều nhất chính là thân hỏa linh khí, tu luyện thời điểm chủ động dựa sát vào thôi. Loại này đối với hỏa diễm trưởng không độ độ, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cái này đã cùng linh căn tư chất không quan hệ, hoàn toàn là hỏa chi đại đạo thể hiện. Hỏa Long thân thể được trời ưu ái đến tận đây. Nếu như không phải hắn đi lên càng có tiền đồ quang âm đại đạo, chỉ cần thường thường thân hóa hỏa Long, tại hỏa hành đại đạo phía trên một dạng có thể có nhảy vọt tiến bộ đều không dùng thần thức tìm tòi, bay qua cái nào chỗ. Nếu như có chân hỏa tồn tại, tự nhiên sẽ sinh ra phản ứng. Dù Long ngàn dặm, bay qua vài tòa đỉnh núi, Hỏa Long cuối cùng là người đến một tia đặc biệt khí tức, hướng mặt đất bông nhiên khẽ hấp, loạn thạch vẩy ra, cựu sắc diễm hỏa bay ra, dường như nội bộ còn có chín đoàn càng rất nhỏ hỏ diễm, chỉ có năm đấm lớn nhỏ, lại tản ra làm cho người tim đập nhanh nguy hiểm. Chính là chuyến này mục đích, Thiên Thiên cửu dương chân hỏa. Hòa long một ngụm đem cựu sắc diễm hỏa nuốt xuống dưới, chật quy về thân người, Tiên Tiên Cựu Dương Chân Hỏa xuất hiện tại chính mình trong tay. Hào hào hào. Không có nghĩ đến dạng này thuận lợi, mới một ngày công phu liền tìm đến Tiên Tiên Cựu Dương Chân Hỏa. Bạch Tử thần lộ ra nụ cười, hướng bản Mệnh Phi kiếm truyền đi tin tức, nhượng nó không cần tiếp tục tìm tòi trở về tức có thể. Một phút đồng hồ phía sau, Tử Vi nguyễn lôi kiếm mang theo vô thượng thanh vi kiếm hạp rơi xuống. Từ trên thân kiếm truyền đến tâm tình, rõ ràng không có chơi chán, còn muốn tiếp tục bộ dạng. Tử Vi nguyễn lôi kiếm tuy nhiên không có tìm đến Tiên Tiên Cựu Dương Chân Hỏa, lại mang về một khối thiêu cháy bên trong viên mục. Mục Trung hòa. dương trung chính dương chi hỏa, làm không tệ. bạch tử thần sờ sờ lôi mang thân kiếm, khen ngợi bản bệnh phi kiếm đổi thành mặt khác hai thành tứ giai phi kiếm, liền tính có thể chấp hành cái này nhiệm vụ, cũng tuyệt không khả năng còn biết đem tìm tòi đến những bảo vật khác mang về. thử vi nguyễn lôi kiếm linh tính đã không thua thông thiên linh bảo, một trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa, ba cái hợp nhất chính là đại danh đỉnh đỉnh tăng mỗi chân hỏa. chuyên môn tại giới vực bên trong tìm một chỗ chống trải địa phương, đem một trung hỏa thu xếp xuống tới, mới quay đầu nghiên cứu lên cái kia đoàn tiên tiên cựu dương chân hỏa, liền tại nơi đây luyện kim quang liệt hỏa kiếm, lại dung nhập kiểu dương thần hỏa giáo a. như trước chữa trị bảo kiếm lại đi tìm lên một đoàn nhưng chưa hẳn có dạng này vận khí tốt kim quang liệt hỏa kiếm luyện kiếm tài liệu đã sớm chuẩn bị đầy đủ tại sơn môn bên trong liền trải qua thu luyện nếu không phải thiếu thích hợp chân hỏa vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong sớm hẳn là ra một ngụm tam giai phi kiếm chương 469. tinh không kiếm ý truyền thừa chương 469. tinh không kiếm ý truyền thừa luyện chế kim quang liệt hỏa kiếm tổng cộng muốn dùng đi 13 loại ngũ kim trì tình lại sức nặng đều muốn đến bình thường tam giai phi kiếm gấp hai luyện kiếm thành hình cuối cùng một bước cần lấy chân hỏa thối luyện dùng tiểu dương chân hỏa thối luyện thành hình kim quang hỏa kiếm đối yêu quái yêu tả có ngoài định mức sát thương. luyện kiếm bí truyền bên trong chỉ nói hắn nếm thử qua ba loại chân hỏa, trên thực tế dùng mặt khắc chân hỏa thối luyện nên cũng có thể thành hình, chỉ bất quá không có mạo hiểm thí nghiệm cần phải. tiên kỳ công tác đã làm không sai biệt lắm, tăng thêm nơi đây điều kiện thích hợp, bạch tử thần quyết ổn thỏa trận luyện kiếm. tất cả ngũ kim chi tính đã tế luyện qua một lần, tiểu bạch nguyên anh một ngụm thuần dương chân hỏa phun ra đi lên, nhanh chóng dung thành một đoàn ngưng tụ thành phi kiếm hình dạng. theo luyện kiếm bí truyền, đánh vào ba mươi ba đạo cơ chế, dần dần có hôi hắc tạm chất nhỏ ra. kiếm dài bảy thước, toàn thân kim, thân kiếm thô dày giống như khối cửa, mắt thấy thời cơ đúng chỗ. khe quát một tiếng, cái kêu đoàn tiên tiên cựu dương chân hỏa tản ra, đem thân kiếm một mực bao bọc tại bên trong. Dòng ra thối luyện ba ngày ba đêm, chỉ nghe một tiếng trung vang ngọc âm, bạch tử thần trong lòng lung lòng, biết rõ luyện kiếm đã thành. Thu hồi tiên tiên cựu dương chân hỏa, một ngụm mới toanh phi kiếm sôi nổi trước mắt. Bởi vì tự tay luyện chế quan hệ, không cần tế luyện thành đã tâm thần tương thông, tự sử không ngại. Thối luyện một thanh tam giai phi kiếm, sao trở nên dạng này suy yếu, sẽ không ảnh hưởng Cựu dương thần hỏa dám khôi phục a. Bạch tử thần không có đi chú ý kim quang liệt hỏa kiếm, dẫn đầu quan tâm nổi lên cái đoàn tiên tiên dương chân hỏa. Cùng lúc trước so sánh với. xích xác cảm đạm rất nhiều tự liền nội bộ cựu sắc diễn quang lưu chuyển đều nhanh đình trệ còn là chờ thêm một đoạn thời gian nhựa cựu dương chân hỏa khôi phục qua tới dung nhập thất bại cũng liền thôi chỉ sợ dung hợp thành công lại không thể trực tiếp trở lại cực phẩm pháp bảo đó mới phiền thoái cựu dương thần hỏa dám giá trị rất lớn một bộ phận ngay tại nó tích lũy thâm hậu chỉ chờ tu bổ thiếu thốn một lần nữa trở thành cực phẩm pháp bảo có không nhỏ nắm chắc tại trăm năm bên trong tấn thăng thành linh bảo nếu chỉ thành thượng phẩm pháp bảo cái tiên hao phí thời gian lại muốn chưa biết trở thành linh bảo liền xa xa không hẹn cái này vạn tiên tiên cửu dương chân hỏa chỉ là thối luyện phi kiếm sử dụng quá độ, tiên tính đưa một đoạn thời gian hấp nhất hỏa hệ linh khí, nên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vừa vạn dạo chơi cái này là phượng sơn, mặc dù không tiên tài địa bảo, nhưng có thể thu nhất mấy đoá tiên tiên chân hỏa cũng là tốt. bạch tử thần đem kim quang liệt hỏa kiếm cầm chặt, thưởng thức một vòng đưa vào kiếm hạp thời điểm đột nhiên sử sốt. này kiếm vừa thành, giống như đã gom góp thành bố xuống tinh hà kiếm trận cần thiết mười hai thanh phi kiếm a. kiếm hạp mở ra, tứ giai phi kiếm ba thanh, có các ba thanh lôi âm kiếm, vô hình kiếm, chú tuyết kiếm, thanh phong kiếm, đại nhật thiên kiếm, thanh long nháo hải kiếm. mới được bách độc Hàn hủy kiếm và vừa mới luyện chế thành công Kim Quang Liên Hỏa kiếm. Trừ rơi đang tại tàng kiếm, vẩn hóa thanh đế trường sinh kiếm vô pháp sử dụng thanh Long Nháo hải kiếm, đúng lúc là 12 thanh phi kiếm. Trung hợp tại Lạc Phượng Sơn gom đủ phi kiếm, chẳng lẽ là báo chức tan lên tiếp nhận kiếm ý truyền thừa, tham lộ tinh hà kiếm trận. Bạch Tử Thần trong lòng khẽ động, cái này ý nghĩ dâng lên liền kiểm chế không phía dưới đạt được tinh hà kiếm quân di vật, biết được tinh hà kiếm trận lúc hắn còn chỉ là một cái luyện khí đệ tử, tại tông môn bên trong sơ suất mao lừ, vừa bị một ít người coi là trúc cơ hạt giống. Thằng đến hôm nay hắn đều nhớ rõ là xem Thái Bạch Kiếm Tông Kiếm đạo chân giải biết được kiếm đạo ngũ cảnh lúc kích động đối tinh hà kiếm quân bằng vào kiếm trận tung hoành vô địch lấy một thắng nhiều dẫn phát cường liệt hướng tới có thể nói tương đối dài một đoạn thời gian bên trong tinh hà kiếm trận đều là hắn cao nhất mục tiêu đại lượng hành sự mục đích đều là hướng về phía tạo thành tinh hà kiếm trận đi thằng đến kết đan sau đó thực lực bay nhanh để thằng có mặt khác gác chủ bài đối với tinh hà kiếm trận bức thiết cảm giác mới hơi hàng xuống một ít thực tế hoa anh sau đó một bộ tam giai kiếm trận đều đã không thỏa mãn được hắn đều tại hướng xưa nay chưa từng có tứ giai kiếm trận đi vọng tưởng cho nên mới có thể quên tính toán. nhất thời đều không có nhớ tới trong tay có thể sử dụng phi kiếm đã đến 12 số lượng thiết ý như thế vậy tại hôm nay tiếp nhận tinh không kiếm ý chuyển thừa đi nếm thử bảy trận như lấy ta hiện tại điều kiện đều không có cách nào ngộ được toàn bộ thiên hạ kiếm tu nên cũng không một người có tư cách tâm lâm phúc trí bạch tử thần không có quá nhiều xoan xuyết trực tiếp tìm một khối bằng phẳng sơn thạch ngồi xếp bằng lại kéo sau trăm năm như hắn có thể ở quang âm đại đạo phía trên tiến thêm một bước thanh đế trường sinh kiếm tàng kiếm thời gian lần nữa rút ngắn tinh hà kiếm trận tầm quan trọng liền muốn thật to hạ thấp dù sao tại có thời gian quanh quẩn nguyên anh dị tượng sau đó. hắn đã là có đồng thời vung ra hai kiếm tư cách mặc kệ hợp cùng một chỗ sử dụng còn là cách ra đều là nguyên anh cảnh giới bên trong cấp cao nhất sát chiêu nguyên anh hậu kỳ trở xuống cơ bản chỉ có thể bằng vào thọ nguyên anh kháng mệnh đủ dài sống thọ nguyên chưa đủ chết chính là như vậy sạch sẽ sảng khoái không có mặt khác hư đầu mong nao đồ vật tại bốn năm năm tuổi đều có thể bị gọi tuổi trẻ tài cao nguyên anh chân quân quần thể bên trong muốn tìm ra một cái có thể liền lần lượt hai cái thanh đế trường sinh kiếm tu sĩ còn thật không dễ dàng bất quá quang âm tri đạo thần bí không hiểu liền hóa thần đại năng tinh niên đạo này đều là nhìn bầu trời ăn cơm muốn tiến lên toàn bộ bằng cơ duyên hoặc là đốn ngộ, nhưng không phải cố gắng tu tập có thể có thành tích so sánh với thấy được sở không được quang âm đại đạo còn là rất có tất yếu lại chuẩn bị một chương át chủ bài dù sao hắn đối thủ nhưng là hải ngoại long quân cung cấp nhân tộc đại chân quân một đầu hóa hình đại yêu thậm chí bởi vì kia chân long huyết mạch thực lực tại đại chân quân bên trong đều có thể xếp hạng hàng trước nhất cái chủng loại kia chỉ sợ hơi thua hoàng pháp đại chân quân nhưng tranh lệnh cũng sẽ không quá xa như thế đối thủ phổ thông thủ đoạn khẳng định vô dụng chỉ sợ chính mình một cách toàn lực chỉ có thể chạm phá long khu lân Thiến, căn bản không có cách nào trọng thương long quân mà bốn năm thảo nguyên đối với sinh mệnh kéo dài long tộc đại yêu mà nói hoàn toàn có thể thừa nhận, trừ phi hắn có thể ở trong thời gian ngắn tu thành hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm, uy năng từ này để thăng một cái cấp bậc mới có khả năng đối long quân hình thành trí mạng nguy hiếp. Cái này còn là tại không có cân nhắc long quân đại đạo chân ý ngăn cản tình huống, lấy nó cảnh giới đối chân ý khống chế trình độ đã có thể một chút triệt tiêu bộ phận quang âm chi lực. Kiếm đạo đệ nhất cảnh, tự kiếm thuần thủ, xuất nhập thanh minh. Bạch tử thần lấy ra bản kia giống như kim như ngọc cổ thư, lật đến thứ nhất trang, đo nặng không biết nhìn bao nhiêu lần kiếm đạo chân giải. một gã kiếm tu dáng người như rồng, kiếm quang trên dưới tung bay, như cánh tay sai khiến. kiếm đạo đệ nhị cảnh, kiếm khí lôi âm, xuất kiếm ở giữa có phong lôi thanh âm, sử dụng ba thành lực có thể đạt tới kiếm kiếm toàn lực ngự sử hiệu quả. lực cũ không hết, lực mới đã sinh. kiếm đạo đệ tam cảnh, luyện kiếm thành thi. cái này một tờ phía trên quang ảnh bên trong, kiếm tu ngự sử hai đạo kiếm ti, kẻ phản đối tán loạn, động tới thất bại, là vì nhất kiếm phá vạn pháp. kiếm đạo đệ tứ cảnh, kiếm quang phân hóa. thanh lăng kiếm tu cô lập bờ biển, trong tay trường kiếm hào quang phun ra nuốt vào, nở rộ ra chói mắt quang huy, hóa thành vô số kiếm quang bổ về phía mặt biển. Nhấc lên hủy thiên diệt địa sóng lớn, lại một kiếm, lắng lại hải lãng, quay về yên lặng. Kiếm quang phân hóa, ngàn vạn kiếm quang đều có chân thật sát thường, tiến tới nhất kiếm sinh và pháp. Trong kiếm sinh linh, diễn biến tạo hóa. Kiếm đạo đệ ngũ cảnh, chân ý dung kiếm. Cuối cùng một tờ cổ thư phía trên đối với đệ ngũ cảnh không có bất luận cái gì miêu tả, bởi vì tinh hà kiếm quân bản thân đều không đến cái này một cảnh giới, chỉ có tinh hà kiếm trận từng màn diễn biến trưng bày sau đó. Bạch tử thần nhắm lại hai mắt, này bản cổ thư phía trên mỗi đoạn câu chữ, mỗi thân ảnh, đều thật sâu khắc vào hắn trong đầu, căn bản không có khả năng mất. Xem một lần. chỉ là muốn cùng này bản bồi bạn hắn quá lâu kiếm đạo chân giải cáo biệt chống văn tinh hà muốn tự thiên ngay tại hôm nay trọng đăng tinh không bạch tử thần chỉ một cái nhẹ nhàng đạn tại cổ thư màn sáng phía trên giao diện nghiền ác một vệ thuần túy ánh sao đem hắn che lại đấu chuyển tinh gì trước mắt tối sầm đã đến bao la bắt ngát sao lỗ hổng bên trong Quanh thân trên dưới không chút nào gắng sức ở vào một phiến hoàn toàn tĩnh lại không gian trong đó nhưng sau một khắc thư không bên trong có vô số tinh thần sáng lên bắt đầu vĩnh viễn không chỉ nghĩ lưu truyền liên cung thiên thể vận hành nhật nguyệt sinh rơi, tuyên cổ như thế chưa bao giờ thay đổi một lên một xuống chi gian ảo diệu khó tả. có cực cường tan vỡ cảm giác tuyệt đại đa số tu sĩ chính là tại này một bước liền tiếp nhận chuyển thừa thất bại bị đá ra ngoài không biết là đến nguyên anh cảnh giới còn là hắn từng có hai lần tiếp nhận kiếm ý truyền thừa kinh nghiệm tại này một bước hắn không có bất luận cái gì khứ khỏe thuận lợi thông qua sau đó đầy trời tinh thần bắt đầu phức tạp huyền ảo chuyển động ẩn chứa thiên thể huyền bí tinh không chân ý tùy tiện lấy ra một khắc đều có thể diễn biến thành một bộ tuyệt diệu kiếm pháp uy lực hùng vĩ chỉ có đôi kiếm đạo chân chính đại thiên phú đại nghị lực tu sĩ mới có khả năng thông qua cửa này nếu không sớm bị tràn vào thức hại vô cùng thiên thể vận hành lộ tuyến nghẹn chết hoàn toàn không có khả năng tới kịp tiêu hóa hoặc là trước kia tu tập tinh la kiếm pháp tham lộ tinh tượng cái kia vài năm nộ kiếm trải qua nhượng hắn đối tinh không chân ý độ chấp nhận vượt qua thường nhân cũng có khả năng là tu tập nội chân kiếm quyết quan hệ kiếm tâm thông minh thiên hạ kiếm pháp vạn biến không rời trong đó tất nhiên là tiêu hóa nhanh đều không biết qua bao lâu cái kia từng khỏa tinh thần ảm đạm xuống dưới hóa thành sao băng rơi xuống mỗi đạo lưu tinh đều hóa thành một đạo kiếm quang hướng hắn oanh tới tinh không kiếm ý tràn ngập thư không bên trong bạch tử thần thò tay một chiêu, trong tay nhiều ra một ngụm thuần tuy lấy ánh sao tạo thành phi kiếm ánh sao phun ra nuốt vào, lúc dài lúc ngắn, từ mấy thước phương viên đến hành độ tinh không, thay đổi liên tục. Lại là không ngừng nghỉ nâng kiếm ứng chiêu, tại nhật nguyệt lên xuống vô số lần phía sau, sao băng rơi xuống rốt cục đình trệ. Vũ trụ bên trong vô tận tinh thần, tựa hồ cũng có tan mất cái kia một ngày. Ta cái này truyền thừa thành công, nắm giữ tinh không kia ý. Trước mắt lần nữa tối sầm, mở mắt lúc bạch tử thần dưới thân đã không còn là hư không, mà là cực đậm thực địa hỏa sơn thạch. Thức hại trong đó nguyên bản ngũ tinh thần thiết trải thành tinh không đã biến mất mới hiện lên chân chính tinh thần thiên thể càng lộ ra mênh mông bao la bát ngát một mình đứng tại tinh không trong đó càng có cô tịch cảm giác toàn bộ quá trình ra ngoài ý định thuận lợi hoàn toàn không có tinh hà kiếm quân nói như vậy ngàn khó vạn hiểm rất khó thành công có lẽ tinh hà kiếm quân chỉ chính là kết đan cảnh giới tiếp nhận chuyển thừa độ khó hắn khi đó chính là tại nguyên anh tay trước nắm tinh không chân ý bạch tử thần làm sơ suy đoán mặc kệ như thế nào hắn đều thuận lợi nắm giữ tinh không kiếm ý lớn nhất nan để giải quyết bố xuống kiếm trận lấy hắn kiếm đạo tu vi mà nói trái lại dễ như trở bàn tay việc nhỏ Chương 470. Thiên hạ đệ nhị kiếm trận. Chương 470, thiên hạ đệ nhị kiếm trận. Tinh hàn sát lạ, người là một hạt thái thương bên trong. Bạch tử thần trong miệng nhẹ tụng, cảm thụ được mênh mông tinh không kiếm ý không phải là chính mình ngộ được, mà là thông qua chuyển thừa được đến, luôn là cách một tầng. Khả năng phải mấy chục trên trăm năm sau, mới có thể chân chính dung hội quán thông, tiếp đó tiến về phía trước bước. Bất quá bảy trận sử dụng, đã đầy đủ. Thái bạch kiếm tông huy hoàng nhất cái kia lên lại, các loại kiếm trận tầng tầng lớp lớp. Tinh hà kiếm trận có thể bị gọi vẹn vẹn thua với cựu Thiên Thập Điệu Tịch Ma kiếm trận đệ nhị kiếm trận, đương nhiên không có khả năng chỉ là dựa vào phi kiếm số lượng thủ thắng. Muốn so phi kiếm nhiều ít, còn có chọn vẹn muốn dùng đến 36 thanh phi kiếm bảy trận chu thiên thuần dương kiếm trận đâu. Tinh hà kiếm trận lấy Minh Ngông Tinh không kiếm ý làm cơ sở, đem 12 thanh phi kiếm hóa thành tinh thần, rơi vào trong trận tu sĩ cùng cấp trực diện thiên thể tinh thần. Lấy một người chi lực, đi chống lại 12 quả vận chuyển không nghĩ thiên thể, liền tính hóa thần đại năng đều làm không được đương nhiên, phi kiếm chỉ là phi kiếm, cùng chân chính thiên thể tinh thần không có cách nào so. nếu thật là hóa thần đại năng bị nốt trong trận, phất tay một kích đem tinh thần đánh phá, tự nhiên có thể phá trận mà ra. khi thực lực chênh lệch quá lớn, người kiếm trận lập ý lại cao đều là vô dụng. nếu không có cựu thiên thập địa tịch ma kiếm trận thái bạch kiếm tông, liền sẽ không bị vượt ngoại thiên ma công phá sơn môn, cùng địch cùng vong. dù rằng tự thành không gian, nhốt tất cả đối thủ rơi vào bất đồng không gian, nhưng nếu như không gian bên trong địch nhân số lượng cùng thực lực đều vượt qua thao túng kiếm trận người quá nhiều, không gian tự sẽ tan vỡ, vô pháp lại duy trì số dưới. vô thượng thanh vi kiếm hạ triển hai, mười hai thanh vi kiếm theo thứ tự bay ra, tại bạch tử thần trước người xếp thành nửa vòng tròn. Ngươi cư trận nhãn, thống linh toàn trận. Bạch tử thần đối với tử vi huyễn lôi kiếm nhẹ nhàng gửi ra, trận nhãn vị trí khẳng định lưu cho bản mệnh phi kiếm. Cái này vị trí bị áp lực lớn nhất, khẳng định là lấy tối cường phi kiếm đến ứng đối. Dựa theo kiếm đạo chân giải theo như lời, tinh hà kiếm quân bản thân đến cuối cùng tổng cộng luyện hóa chín thanh bản mệnh phi kiếm, còn lại ba thanh phi kiếm mới là lấy chân nguyên gánh chịu. Với hắn mà nói, thanh nào phi kiếm luân chuyển trận nhãn đương nhiên không quan trọng. Càng mấu chốt một điểm, tinh hà kiếm quân trên tay nhưng không có giống tử vi huyễn lôi kiếm dạng này độc lập bảy gã phi kiếm. cho mười hai thanh phi kiếm an bài hảo vị trí, nguyệt tuyền, phương hoa hai thanh tứ giai phi kiếm kết thúc công việc, kiếm trận chậm rãi vận chuyển lên đến. mười hai tinh thần treo cao phía chân trời, đem lạc phượng sơn phía trên biển lửa đều áp chế xuống dưới. mười hai phi kiếm đều xuất hiện, may ta đã hoa anh, nếu không còn thật làm không được. liên tính như thế đều đến cực hạn, trong trận lại nhiều hai thanh tứ giai phi kiếm đoán chừng liền không chịu nổi, không có cách nào vận chuyển lên đến. từ khi khải dụng vô thượng thanh vi kiếm hạ, bạch tử thần lần đầu cảm nhận được chân nguyên như mở cổng hở lưu, ảo ra ngàn rằm. không ngừng thêm vào chân nguyên tiêu hao, tu tiên giới ngoại trừ thái bạch tông. không có một gã kiếm tu sẽ đem lực chú ý phóng đến kiếm trận bên trên. tại Thái Bạch Kiếm Tông trước kia, kiếm trận thường thường là mấy người hợp lực mới có thể thi triển. chỉ chờ Thái Bạch Kiếm Tông hành không xuất thế, trở thành cận cổ trong đó ngắn ngủi nhưng chói mắt nhất cái kia khỏa lưu tình, mới có từng và uy lực tuyệt luân kiếm trận leo lên tu thiên giới. có vô thượng thanh vi kiếm hạ cái này thiên phụ kỳ chân, hắn mới có bô xuống tinh hà kiếm trận cơ sở. đốt. Bạch Tử Thần tâm niệm vừa động, kiếm trận bao lại một tòa ngọn núi. sau một khắc, trăm trượng sơn phong tức thành đất bằng, bị kiếm trận trong lúc vô thanh vô tức tiêu ma thành một biển mạnh. Không hổ là Thái Bạch kiếm tông cường thịnh thời kỳ đệ nhị kiếm trận. đội thành ta chính mình rơi vào trong trận, chỉ sợ đều là thuốc thủ vô sách. Bạch tử thần đổi vị suy nghĩ một chút, sống lưng phát lạnh. Tinh hà kiếm trận cường tại nó một khi bố thành, 12 thanh phi kiếm tự liền thành nhất thể, muốn phá trận không có bất luận cái gì mưu lợi biện pháp, chỉ có lấy lực thắng chi, trực tiếp đánh tan bảy trận phi kiếm. Bảy trận cơ sở không còn, tinh hà kiếm trận tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Thái Bạch kiếm tông đệ nhị kiếm trận, nói cách khác chính là tu tiên giới đệ nhị kiếm trận, có này uy năng mới là bình thường. Bất quá tinh hà kiếm quân cũng nhắc nhở trận này lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là sợ hại những cái kia lực sát thương lịch thiên thần thông đến bị thương phi kiếm hắn đã từng liền gặp gỡ qua một gã tu sĩ có một phi đao chuyên phá các loại pháp bảo bạch tử thần thần sắc nghiêm trọng cũng không bởi vì tinh hà kiếm trận bố thành tựu vui mừng lộ rõ trên nét mặt muốn biết rõ tam giai phi kiếm thân ở trong trận nhưng khi tứ giai phi kiếm sử dụng cư nhiên bị cái kia phi đao chém liên tục bá thành như thế tinh hà kiếm trận không công tự phá bất quá ta có tử vi lôi kiếm sẽ tốt rất nhiều chống lại cái gì quỷ dị bảo vật xấu người pháp bảo thần thông liền nhượng nó tiến lên một đường năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn hai kêu tử vi nguyễn lôi kiếm thân thể bản rất mạnh, không cần lo lắng tổn hại. liên tính chỉ thức tỉnh đến tứ giai, bạch tử thần tin tưởng tại đối mặt cực phẩm thông thiên linh bảo dưới tình huống, muốn thương đến thân kiếm đều là không có khả năng sự tỉnh, thậm chí có khả năng tại chịu đến ngoại giới kích thích dưới tình huống, tử vi nguyễn lôi kiếm tiến thêm một bước để thăng thực lực. ngừng. bạch tử thần tay phải nâng lên vừa thu lại, tinh hà kiếm trận đình chỉ, che lại cả phiến vỏng trời mười hai tinh thần lại trở về mười hai thanh phi kiếm, nối đuôi nhau trở lại kiếm hạ trong đó. sau này có rảnh có thể nhiều hơn luyện tập, có này kiếm trận liền tính thanh đế trưởng sinh kiếm chống kỳ. Ta một dạng là có cùng đại chân quân chống lại át chủ bài. Chỉ cần tìm được có thể tu luyện đến hóa thần công pháp, lại tu luyện đến nguyên anh trung kỳ bộ dạng, liền có thể thoải mái trở lại Hắc Sơn. Lúc kia, liền tính Long Quân dám bước lên làm tức giận đạo đức tông mạo hiểm, dấu che dấu hành tung dấu vết huấn vào nội lục tìm tới cửa, hắn đều không sợ. Bang vào tinh hà kiếm trận đương nhiên cầm không xuống Long Quân, nhưng nó muốn thắng qua chính mình, đồng dạng không có khả năng. Nó một cái hải ngoại đại yêu, quang minh chính đại xuất hiện tại nội lục, còn đối nhân tộc nguyên anh chân quân ra tay. Thành thế nhau lớn, những cái này hóa thần đại năng nghị không ra tay đều không có khả năng. Mọi thứ hướng chỗ xấu ý định. Ví dụ như yêu tộc hóa thần ra tay, kiểm chế thiên phạt phong chủ, cần ta một người ứng đối Long Quân. Nguyên Anh trung kỳ cũng đủ dùng, đến lúc đó liền tính Quang Âm đại đạo không có tiến bộ, thanh Đế trường sinh kiếm hoàn chỉnh bản nên tu thành a. Năm đó Ngư Long Tông mặt đại nguyên anh có thể một kiếm chạm sát cựu đầu tử quy, ta song kiếm tế xuất, muốn Long Quân nửa cái tính mệnh không quá đáng á trừ khi là ngũ ra yêu quân trực tiếp đối với ta ra tay, cái kia hoàn toàn chính xác không có biện pháp. Bạch Tử thần trong lòng trầm xuống, loại này tình huống nhìn xem vớ vẩn, nhưng ở hắn trên thân chưa hẳn không có khả năng phát sinh. thành thú tinh huyết đối Long tộc trọng yếu trình độ, hoàn toàn giống như yêu thánh châu đối với thanh khâu tử hải. thậm chí còn hơn cái trước. Người trước có thể trợ lực một người đột phá ngũ giai là trời, người sau có thể duy trì liên tục không ngừng nhượng kiểu vị yêu hồ nhất tộc thuần hóa huyết mạch, hữu ích hóa hình. Chỉ sợ Long Quân võ đã mẻ lại sức, biết rõ chính mình không chiếm được Thánh thú tinh huyết, dứt khoát đem tin tức tiết lộ cho Hải Ngoại ngũ gia yêu quân. liền xem Thánh thú tinh huyết tại ngũ gia yêu quân trong mắt giá trị bao nhiêu, nếu như cũng đủ lớn, chưa hẳn sẽ không bởi vì hắn phá lệ, vạn năm đến nay lần đầu ra tay, còn là hướng về phía một gã nguyên anh chân quân. dạng này đi đến, còn là đê điều một ít, liền tính đem tinh hà kiếm trận tu thành cũng không tất yếu xuất hiện tại Long Quân trong tầm mắt. chỉ cần ta du lịch trung vực không cố định vị trí liền tính nó tưởng lật tung bằng cờ cũng phải có như vậy một cái cơ hội mới được bạch tử thần đứng dậy hướng lạc phượng sơn chỗ sâu bay đi tới đều tới tổng muốn tham quan một chút này toàn đổi danh đại sơn tại này trước được một đoàn tiên thiên cựu dương chân hỏa lại được thụ tinh không chân ý thành công bố trí tinh hà kiếm trận nơi đây thật sự là ta phúc địa nhiều dạo chơi nói không chừng có thể nhận được cái gì thiên tài địa bảo. theo trở nên thâm nhập lạc phượng sơn bạch tử thần cư nhiên tại trên mặt đất trông thấy một loại kỳ lạ sinh vật toàn thân đỏ sậm ngon cái lớn nhỏ hoảng nghĩ tiến vào đến hiện tại không có thấy đến bất kỳ sinh linh không có ngờ tới nho nhỏ hỏa nghĩ lại có như thế kinh người sinh mệnh lực, lại hỏa nghĩ đều là thành quân kết đội, một ổ liền có mấy vạn mấy chục vạn chi chúng. may mắn chỉ là da dày thịt béo, sẽ không bất luận cái gì pháp thuật, chỉ yêu thích gắm nuốt hỏa hệ khoáng thạch cực nhỏ di chuyển. nếu không thật có thể nhấc lên so cái gọi là ngũ đại kỳ trùng càng có thể đáng sợ trùng thay. bạch tử thần đang ngồi xổm xuống thân thể, nghiết lên một cái hỏa nghĩ nghiên cứu, đông dương thần sắp biến đổi, ngẩng đầu nhìn hướng phía bắc, thân thức trong đó có một đạo cường đại khí tức đang tại nhanh chóng tiếp cận. xem kia xu thế, chính là thẳng đến lạc phượng sơn mà đến, mà không phải là vừa vặn con đường phụ cận. nguyên anh trung kỳ. Vừa vặn đến lạc phượng sơn tu sĩ, còn là hướng về phía ta đến. Bạch tử thần hai ngón văn bê động, đem ra sắc kiên ngạnh như sắc hỏa nghị tạo thành một đoàn, đứng dậy thần sắc nghiêm túc nhìn phía xa xa.